Chương 501 pháp bảng bản thượng, chương 501 pháp bảng bản thượng. Lạc Hải Cương Chu Thiên Thế giới pháp bảng chỉ là một tấm phân pháp bảng nó đại biểu xếp hạng, cũng vẻn vẹn chỉ là Lạc Hải Cương Chu Thiên Thế giới xếp hạng mà thôi. Mà đỉnh phong chi chiến chính là chỉ những thứ này tiến nhập pháp bảng cường giả chiến đấu, cũng là chỉ tinh bảng chiến đấu. Bác Hoàng Tiên Triều, Đế Hoàng Chi Đô, chỉ tự nhiên là địa điểm, đỉnh phong trận chiến địa điểm. Quét dịch đem tinh không chiến bài thu vào, tiếp đó ánh mắt tại vô tận trong bể người quét mắt một vòng, lông mày hơi nhíu một cái, cơ thể mà không đến. Quét dịch ngay cả mình bây giờ thân ở chỗ nào đều không rõ ràng, nếu là cơ ưu nhân không có tới đón hắn. Hắn thật đúng là không biết nên đi con đường nào, chẳng lẽ bây giờ liền chạy tới Bắc Hoang Tiên Triều? Hừ. Vô hình trên bầu trời, một đạo chói mắt tinh quang từ tinh không mịt mở bên trong bay ra, tựa như một đám lửa đồng dạng bay vào quế dịch trong tay. Khi lửa diễm tán đi sau đó, một khối tinh quang bắn ra bốn phía lệnh bài cùng một cái thiêu đốt hỏa diễm hạt châu xuất hiện ở lòng bàn tay. Tấm lệnh bài này trong suốt bóng loáng, không biết là dùng cái gì chất liệu luyện tạo mà thành, bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn tinh thần chí lực, hơn nữa để cho quế dịch giật mình là, lệnh bài này lại có thể tự chủ hấp thu trên bầu trời tinh thần chí lực, đơn giản giống như là sống bình thường. Trên lệnh bài khác lấy một cái qué dịch cho tới bây giờ cũng không có thấy qua văn tự nhưng mà cách dịch vẫn là một mắt liền đem nó nhận ra cái chữ này chính là đạo cái này là đạo lệnh chỉ có tại phát bảng chi chiến bên trong xếp hạng trước mọi người mới có thể được đến một khối đạo lệnh có đạo khiến cho sau liền có thể thiết lập đạo trường mà đạo lệnh chính là đạo trường vì cái gì chỉ có nhận được đạo lệnh người mới có thể thiết lập đạo trường đó là bởi vì muốn trở thành đạo trường thì nhất định phải có đầy đủ phong phú linh khí chỉ là dựa vào trời mà trong tự nhiên linh khí là tuyệt đối không thỏa mãn được một cái đạo trường tu sĩ vận dụng Chật giống như quét dịch bây giờ một khi toàn lực hành động, có thể duy nhất một lần rút ra mấy vạn giặm linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này mấy chục vạn giặm linh khí biến mất sau đó, người khác làm sao bây giờ? Cho nên phải nuôi sống một cái đạo trường tu sĩ, thì nhất định phải có đạo lệnh, đạo lệnh có thể hấp thu tinh thần chi lực, tinh thần chi lực cùng linh khí chính là đồng nguyên đồng dạng, hơn nữa so linh khí càng nhiều hơn, càng thêm tinh thuần, cái này là đạo lệnh chỗ dùng lớn nhất một trong. Hơn nữa chỉ có nhận được đạo lệnh đạo trường mới có thể được thừa nhận, cái khác đạo trường đều sẽ lọt vào Bắc Hoang Thiên triều gạt bỏ. Bởi vì quét dịch chính là pháp bảng đệ nhất, hắn còn có khác ban thưởng. Đó chính là trong tay hắn viên kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ hỏa châu. Hòa châu chỉ có ngón cái lớn như vậy, nhiệt độ của ngọn lửa cũng không cao lắm, nằm trong tay còn đỡ áp, nhưng mà quét dịch làm thế nào đều không phát giác nó đến cùng có cái gì điểm thần dị, ngược lại là tiêu trường sinh tay bên trong ngoại trừ đạo khiến cho, lại còn nhiều một thanh cực phẩm tinh khí. Trôi này tinh khí chính là ba tốc bên trên phi đao màu xanh lam, phi đao bên trong tinh thần chi lực nồng nặc ra người, có thể làm cho chiến lực của hắn lần nữa đề thăng một bậc thang, thực là đem giá hỏa này cười đều phải có tới. Oanh! Liền lúc này một cái cự đại thủ trưởng ấn từ không phía trên đè ép xuống trưởng ấn tựa như sơn nhạc, mang theo sắc bén cương phong, đem mặt đất đều xoắn thành sắc phấn. Đã có người nhịn không được đối với quét dịch ra tay rồi, nhìn tư thế kia không chỉ có muốn giết người, còn nghĩ đọa bảo. Hưu, một vệt kim quang phăng qua, lôi ra một đạo kiếm thật lớn ảnh, trực tiếp đem đạo kia trưởng ấn cho đánh cho chia 5 xẻ bảy. Quét dịch sách theo táng tiên kiếm, nhìn lên bầu trời một mảnh màu đỏ đám mây, lạnh rên một tiếng, trốn trốn tránh tránh, có gì tài ba, tất nhiên dám ra tay, chẳng lẽ liền không có đảm lượng đứng ra. Các các, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta hiện thân mà thôi. Màu đỏ đám mây bên trong đột nhiên sáng lên từng vòng từng vòng tia sáng, từng đạo cổ văn trên tầng mây bay lượn khắp nơi, đột nhiên một tiếng cực lớn thú hống chuyển đến, một cái trăm mét cao hỏa diễm cổ thú từ tầng mây bên trong nhảy xuống tới. Đầu này cổ thú dài tựa như một đầu thần nhưu, toàn thân đều bao trùm lấy lân giáp, trên lưng còn mọc ra hai hàng gai sắt, bốn vó phía trên hỏa diễm sẽ lẫn, tựa như bốn mảnh hỏa vân. Ta dựa vào, đây sẽ không là thanh nhưu nhà thân kia."Tiêu trường sinh kêu lên. Tả xem rất dịch nghiêm túc gật đầu một cái. Lâu này cổ thú giải cùng Thanh Nhu còn thật sự giống nhau đến mấy phần, nhưng mà nhưng lại hoàn toàn khác biệt, ít nhất đầu này Nhu Chí thông minh còn không cách nào cùng Thanh Nhu so sánh, trong đôi mắt còn mang theo hỗn độn, rõ ràng linh trí còn không có toàn bộ triển khai. Lúc này một lão giả khiếp sợ kêu lên, đây là Hỏa Vũ đạo trưởng hộ sơn linh thú một trong, lợn Võ Hoàng Ưu, đây chính là Hỏa Vũ đạo trưởng đạo chủ tự mình thu phục, nghe nói đã từng đem một cái tinh chủ đệ tứ tinh cường giả đều cho nuốt sống. Lận Võ Hoàng Ưu ra từng mảnh, từng mảnh lửa, muốn đem dịch hai người đốt thành tro bụi, nhưng khi hỏa diễm phun ra thời điểm, hai người đều từ tại chỗ bay lên. Sư phụ, đầu này Châu chết liền giao cho ta." Tiêu Trường Sinh cười vang nói, đã bay đến lợn Võ Hoàng Nưu trên lưng, hắn đem năm viên kim quang lóe lên thần tinh đều cho hắn đi ra, 5 ngôi sao thần đồng thời đặt ở Nưu trên lưng. Mang, Lợn Võ Hoàng Nưu mặc dù lực lớn vô cùng, thế nhưng là vẫn như cũng bị 5 ngôi sao thần sức mạnh đè phải kêu thảm một tiếng, nằm trên đất, ngọn lửa trên người đều trong nháy mắt dập tắt. "Đáng chết, thả ra đó." Hỏa Vân phía trên chuyển đến gầm lên giận dữ. Mà lúc này một đạo kim sắc bóng người bay ngang qua bầu trời, xách theo Trường Kiếm không dựng lên, một kiếm đem Hỏa Vân cho đánh thành hai nửa. tản ra, một cái mua đạo sĩ thân ảnh hiện ra, đầu hắn đại hỏa vũ đạo quan, tay cầm ánh lửa phát triển, trừng mắt mắt dọc, mặc dù là một cái đạo sĩ, mà lại là một lao giả, thế nhưng là dài lưng hùn vai gấu, tựa như một cái manh hắn. Lại là hắn, đây là Hỏa Vũ đạo trưởng một trong thập đại hộ sơn trưởng lão, Thiên Lâm tử. Có người đem lão đạo này nhận ra. Lại là cái này môn nhân, nghe nói hắn tại 3000 năm trước thì đến được tinh chủ đệ ngũ tinh tu vi, tại Hỏa Vũ đạo trưởng có tương đương cao địa vị, đã từng cùng 800 đầu côn ngư vật lộn, đem đều chém giết tại trong lực hạ, lúc đó thế nhưng là mỏi nhuận vận dạm. Đây không phải một cái đạo sĩ, Đơn giản chính là một cái đồ tệ, Hỏa Vũ đạo trưởng thế mà điều động hắn tới, xem ra là muốn đem Quách Dịch triệt để loại bỏ. Thiên Lâm Tử xuất hiện, để cho tại chỗ bầu không khí lần nữa trở nên nóng bỏng, một chút dấu ở chỗ tối người đều lộ ra vẹ kinh ngạc, cho dù là bọn hắn đều không muốn cùng cái này đồ tệ đạo sĩ giao thủ. Tại chỗ có thể thoải mái nhất người phải kể là Quách Dịch chính mình, Thiên Lâm Tử khí tức trên thân đích xác tương đối cường đại, lấy Quách Dịch bây giờ tu vi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng mà Quách Dịch lại có siêu việt người bình thường tốc độ, Thiên Lâm Tử muốn đối phó hắn vẫn là khó càng tiên khó. Tiểu tử Mệnh của ngươi ngược lại là rất lớn, hai đạo tràng năm nhà tộc tất sát lệnh đều không giết được ngươi, thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội chúng ta Hỏa Vũ đạo trưởng, ngươi giết Hỏa Vũ đạo nô tương đương với chính là hủy chúng ta mấy chục năm tâm huyết, đơn giản chính là tội không thể tha. Thiên Lâm tử lấy tiền bối khẩu khí, Cư Cao Lâm hạ đối với Quách Dịch nói, dạng như vậy không nói ra được thật khí, thật giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Quách Dịch cười nói, tiền bối lời nói này không đúng, các ngươi nâng toàn bộ đạo trưởng chi lực, hao tốn mấy chục năm tâm huyết, thế mà cũng liền bồi dưỡng được một cái tầm thường, ta giúp các người giết một cái tầm thường đạo là cảm tạ ta mới đúng. Thiên lâm tử khí nộ không thôi, Nói: "Tiểu tử, bản tọa không muốn cùng ngươi trò tài miệng nữa nhanh, giết người liền phải đến mạng, giao ra trong tay ngươi lão lệnh, có thể lưu ngươi toàn thời." "Ngươi nói đùa cái gì, ngươi như thế nào không cởi đạo bảo của ngươi, ta cũng có thể lưu ngươi toàn thời." Quách Dịch cười nói. Thiên Lâm tử tức giận run lên bẩy, trên đầu hỏa vũ hưu nhiên bay lên, phát ra một tiếng trường âm, hóa thành một cái dài trăm trượng hỏa diễm thân điểu, cứng rắn miệng chim như sát, hướng về Quách Dịch đỉnh đầu mò đi. Hưu. Cơ thể của Quách Dịch trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã bay hỏa điểu trên lưng, Quách Dịch quay người hướng về phía Thiên Lâm tử cười hắc hắc, đó một kiếm gọi đầu chim đem cắt xuống một cước đá ra ngoài. Mà đúng lúc này Thiên Lâm Tử tay màu đỏ phất trần hóa thành một đạo huyết thác nước, hướng về quét dịch của tới, huyết thác nước phía trên linh quang lưu chuyển, tính bền dẻo giống như long thẳng, muốn đem quét dịch cho về thuốn. Thiên Lâm Tử phất trần chính là trung phẩm tinh khí cấp bậc, chính là dùng chân long dâu rồng luyện chế mà thành, 10 phần cứng cỏi, liền xem như một ngôi sao đều có thể bao trùm. Tại dạng này phất trần công kích, liền xem như Tang Thiên kiếm cũng rất khó phát huy rất ra uy lực, quét dịch chỉ có thể lợi dụng tốc độ tới cùng hắn chống lại, mới có thể giữ cho không bị bại. Tại quét dịch cùng Thiên Lâm Tử chiến cháy bỏng thời điểm, Một chiếc hoa lệ thanh đồng cổ xe chậm rãi hướng về Tinh Không Đại Điện lái tới, lái xe chính là một cái tinh chủ đệ ngũ tinh siêu cấp cường giả. Trừ cái đó ra, cổ xa hai bên còn có hai nhóm mặc nguyệt bảo tu sĩ hộ giá, những tu sĩ này ít nhất cũng có gần trăm người, mỗi một cái cũng là tinh chủ cấp bậc cường giả, hơn nữa phía trước nhất hai cái lao giả lợi hại nhất, trên người tu vi thu liệm ở vô hình, so với lái xe tên hướng kia siêu cấp cường giả còn kinh khủng hơn hơn. Mây sứ giả, Tinh Không Đại Điện đã đến. Minh nguyệt Cao Thăng cỡi tại một cái màu trắng thiên mã phía trên, nói khẽ với cổ xa bên trong người nói. Cổ xa bên trong tản mát ra từng sợi hương trà. Trong thơm xông vào muối hương trà, đơn giản so cái kia sữa lụa hương còn muốn đẹp, để cho người ta ngửi một chút giống như ngâm ở trong nước trà. Trong xe chuyển tới một ôn nu đến cực điểm nữ tử âm thanh, ha ha, người này thiên phú ngược lại là do người, thế mà đã có thể cùng Tình chủ đệ Ngũ Tinh siêu cấp cường giả giao thủ, mà không rơi xuống vực, xem ra Tô Nga dạy dỗ không tệ. Lái xe người phu xe kia lạnh rên một tiếng, nói, Thiên Lâm tử bất quá chỉ là đệ Ngũ Tinh tu giả bên trong hạ đẳng nhất mà thôi, ta một chiêu liền có thể đem hắn chém thành hai khúc, Xứ giả, ta nếu là ra tay tất nhiên lấy quách dịch thủ cấp, nếu không thì ở xa bên trong lập tức chuyển đến bát trà bể tan cảnh âm thanh, nữ tử kia không vui nói, một đám ma phù, các ngươi chẳng lẽ không biết ta khi còn trẻ, không cho phép đàm luận chữ sát sao. Lấy dính sát khí trà, đã không thể để cho người ta tĩnh tâm, một bình trà ngon đều cho các ngươi hỏng hết. Tàn phá đồ uống trà đều bị nàng một mạch từ trong xe ném ra, thực lang lệnh đến phụ xe kia một đầu máu tươi, nhưng mà hắn lại một điểm lời oán giận cũng không dám có, để ngũ tinh siêu cấp cường giả, vậy mà quỳ xuống dưới xe không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chương 502, địch nhân như rừng, chương 502, địch nhân như rừng. Thần Long chi dự. Quét dịch trên lưng đột nhiên sông ra một đối ba dài trăm trượng long dục, long dục phát hỏa quang trùng thiên, nóng bỏng hỏa diễm thật giống như có thể đem không khí đều cho điểm. Bay ra thần long chi dư sau, quét dịch tốc độ trở nên càng nhanh, trực tiếp từ Thiên Lâm tự phật trần bên trong bay ra ngoài, tựa như một vệt sáng đồng dạng xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Quét dịch đột nhiên buộc phát ra tốc độ lập tức đem ở đây tất cả mọi người đều cho kinh sợ, cơ hồ không có người thấy rõ thân ảnh của hắn, đây vẫn chỉ là tình chủ đệ nhất tinh cường giả tốc độ sao? Thang Thiên kiếm vũ, kim sắc kiếm quang vang rơi xuống, vô số kiếm ảnh từng lớp từng lớp hướng phía dưới xuống, tựa như từ không trung phía trên rơi xuống hạt mưa. Dày đặc mưa kiếm đem toàn bộ bầu trời đều cho che đậy, thật giống như từng cái điểm sáng màu vàng lóng tại rơi xuống. Thiên Lâm tử sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác một kiếm này đã xa xa vượt ra khỏi quách dịch bản thân tu vi, đã đủ để uy hiếp được hắn. Cái này, chẳng lẽ là cấp thứ 6 kiếm quyết? Cấp thứ 6 kiếm quyết chỉ có tinh chủ đệ ngũ tinh trở lên cường giả mới có thể luyện thành, nhưng mà đệ ngũ tinh cường giả chân chính có thể đem cấp thứ 6 kiếm quyết luyện thành lại lắc đắc không có mấy, liền xem như Lâm tử cũng không có đem cấp thứ 6 kiếm quyết luyện thành. Táng kiếm vũ một chiêu này có thể đem chiến lực đề thăng gần gấp 20 lần, cũng khó trách Thiên Lâm sẽ hoài nghi đây là cấp thứ 6 kiếm quyết. Quách dịch một kiếm này mặc dù mạnh thế nhưng là dọa không được thiên Lâm tử dù sao đây chính là một cái sống trên bạn năm lâu năm tinh chủ thân kinh phát chiến tu vi thâm hậu hắn trực tiếp đem chính mình 5 viên bản nguyên tinh thần đều đánh đi ra cái này nằm ngôi sao thần phân biệt là một quả thiên thạch hai quả tiểu hành tinh hai quả hành tinh đối với tinh chủ tới nói bình thường là rất ít đem chính mình bản nguyên tinh thần đánh ra mặc dù bản nguyên tinh thần chính là tối cường vũ khí nhưng mà nếu là hư hại một quả như vậy tu giả cũng biết tổn thương nguyên khí nặng ngề vô số mưa kiếm đồng thời rơi vào năm ngôi sao thần phía trên phát ra nội chống tầm thường âm thanh lớn Tinh thần phía trên có một tầng thật dày tinh khí bao phủ, kiếm khí sắc bén cũng không có xuyên thấu tinh khí, bị chắn bên ngoài. Thiên Lâm Tử cười lạnh, khinh thường nói: "Ta bản nguyên tinh thần sớm đã bị ta tế luyện mấy ngàn năm, trở thành không phá chiến tinh, ngươi ngay cả ta bản nguyên tinh thần đều không phá được, ngươi tại sao cùng ta đấu?" "Vậy ngươi thử lại lần nữa." Quét dịch tốc độ trở nên càng nhanh, tăng Thiên trong kiếm một thanh kiếm thai chớp động, kiếm thai đột nhiên từ trong thân kiếm nhảy ra ngoài, tiếp đó hiện lên trên mũi kiếm. Một đạo kim sắc lưu quang bay ra ngoài, tại mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, bên hai liền truyền đến hai tiếng ầm ầm vỡ vang lên. Oanh! Oanh! Quách Dịch lợi dụng kịp thời, sử xuất chiêu thứ tư kiếm táng chúng sinh đem hai ngôi sao đều cho đột phá, tinh thần phía trên tinh quang thần giáp căn bản là ngăn cản không được Táng Thiên kiếm sắp bén, trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Hai quả bản nguyên tinh không đều bị Quách Dịch cho đột phá, Thiên Lâm Tử liền cảm giác có hai thanh đại truy đánh vào trước ngực của mình, cổ họng ngọ ngọ, một ngụm máu tươi kém chút phun tới. Nhưng mà huyết vào cổ họng sau đó, hắn lại mạnh mẽ đem nuốt xuống, tuy nhiên bị một cái tinh chủ nhất tinh tiểu bối đánh thổ huyết, cái mặt này hắn gánh không nổi. Cưỡng ép đem máu tươi nuốt vào sau đó, thương thế trên người hắn liền nặng hơn một phần, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ lên, tựa như bị dùng lửa đốt qua đồng dạng. Vốn là lấy Thiên Lâm tử tu vi là vô luận như thế nào đều khó có khả năng sẽ thua ở Quách Dịch trên tay, dù sao cảnh giới trên lệch quá nhiều, coi như Quách Dịch tốc độ nghịch tiên, kiếm quyết kinh người, nhưng mà muốn nghịch tiên phạt tiên khả năng tính chất sẽ không vượt qua một tầng. Nhưng mà Thiên Lâm tử từ đầu đến cuối thì nhìn không dậy nổi Quách Dịch, chưa bao giờ đem hắn xem như một cái đối thủ đến xem, cho nên mới bị Quách Dịch xuất kỳ bất ý phá đi hai ngôi sao chi tâm. Bể nát hai khỏa bản nguyên tinh thần ít nhất cần 200 năm thời gian mới có thể một lần nữa luyện hóa những tinh cầu khắc tiến vào cơ thể, có thể nói Thiên Lâm tử một chiêu liền thua 200 năm. Quách dịch, ta vẫn quá coi thường ngươi. Xem ra ta nhất thiết phải dùng ra ta chân chính thủ đoạn mới có thể đối phó ngươi." Thiên Lâm tử đem còn lại 3 viên bản nguyên tinh thần thu vào, nếu là cái này ba viên bản nguyên tinh thần cũng bị quét dịch cho phá vỡ, như vậy hắn khóc cũng không biết đến địa phương nào khắp đi. Quét dịch cười lắc đầu, nói, "Mặc kệ ngươi là xem thường vẫn là xem trọng, ngươi hôm nay là tuyệt đối không làm gì được ta, tu vi của ngươi quá kém, gọi các ngươi Hỏa Vũ đạo trưởng đạo chủ đến trả không sai biệt lắm. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng." Thiên Lâm tử vốn là đã nuốt vào trong bụng máu tươi, lại suýt chút nữa tức giận phun ra tàn tích sắc của vọng, nhưng mà ta có cùng vọng tiền vốn, ngươi căn bản ngay cả ta góc áo đều sở không tới, ngươi còn thế nào giết ta? Cơ thể của Quách Dịch đột nhiên biến thành một cái bóng mở, tựa như từng vòng từng vòng đi vội gió trên bầu trời bay múa, mặc dù nghe được phong thanh, thế nhưng là không ai có thể nhìn thấy cái bóng của hắn. Đây chính là đạo chủ phía dưới người thứ nhất tốc độ, đừng nói bây giờ thiên lâm tử, coi như tu vi của hắn lại cao hơn gấp 10, cũng không khả năng đổi kịp Quách Dịch tốc độ. Tốc độ này quá nhanh, Quách Dịch đến cùng lấy được bậc nào kinh ngộ, đoán chừng tinh chủ đệ thất tinh tu tiên giả cũng chưa chắc có tốc độ như vậy, xem ra hôm nay người muốn giết hắn chỉ có thể một chuyến tay không. Thiên hạ lại có tốc độ nhanh như vậy, hắn sẽ không là tu luyện cái gì nghịch thiên thần pháp a. Cắt, thân pháp chỉ có đạo trường mới có thể nắm giữ, quét dịch loại tiểu nhân vật này chỉ là lấy được một điểm kỳ ngộ mà thôi, vận khí tốt thôi. Quét dịch tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi thiên lâm tử tưởng tượng, coi như linh thức đều theo không kịp quét dịch tốc độ thiết tấu, căn bản là tìm không ra quét dịch vị trí cụ thể. Trường Sinh cùng Lao tiền bối chơi cũng chơi chán, chúng ta đi. Quét dịch từ bên trong hư không hiện ra cơ thể, tiếp đó đối với Tiêu Trưởng Sinh vẫy tay kêu lên. Nơi đây đã trở thành nơi thị phi, âm thầm không biết có bao nhiêu địch nhân ở ngấp nghé, những người này khẳng định có không thiếu cường giả, Quách Dịch cũng không muốn ở đây chờ lâu. Hắn mặc dù đem Thiên Lâm từ cấp trấn trụ, nhưng nếu là nhiều tới mấy vị dạng này cường giả, bị những cường giả này vây quanh, coi như Quách Dịch tốc độ lại nhanh cũng là không thể chạy trốn. Nhưng mà ngay tại hắn tính toán rời đi thời điểm, màn trời phía trên một đạo hư không môn hộ đột nhiên rộng mở, bên trong đi ra một cái sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên, lạnh thần cười, Tam thi đạo tràng, Hòa Quốc Nam. Trong đám người cũng bay ra hai người tới, hai người này là một nam một nữ, nam người mặc ánh trắng trường bào, chân đặt một vầng minh nguyệt, trong tay thưởng thức cái này, năm viên sáng chói tinh thần, cười nói: "Minh nguyệt gia tộc, minh nguyệt lục." Nữ nhân kia lộ ra có chút trẻ tuổi mỹ mạo, thật giống như một cái 28 tuổi trẻ thiếu nữ, trên đầu tóc xanh như suối, da thịt trắng nõn như tờ giấy mỡ, mặc trên người một mạc thanh y điệp, thản nhiên nói: "Cửu Hàn đạo trưởng quân gì?" Ầm ầm, một mảng lớn đỏ rực đám mây bay tới, đá mây phía trên chạy nhanh một chiếc hoa lệ xe lớn, bị chín cái chân long cho lôi kéo rất nhanh liền chạy nhanh tới tinh không đại điện phía trên. Cổ sa bên trong đi ra một cái ung dung cao nhã phụ nhân, nàng một đôi uy áp hai con người nhìn toàn trưởng. Cuối cùng dừng lại tại trên thân Tiêu Trường Sinh, hừ lạnh nói, lại dám giết ta Lạc Giang đạo trưởng đạm nô, Lý Thanh Phượng hôm nay nhất định trả ngươi. Tiêu Trường Sinh tại pháp bàng chi chiến bên trong chém giết Bắc Vân đạo trưởng cùng Lạc Giang đạo trưởng ngã nô, đã cùng cái này hai đại đạo trưởng kết tử. Hừ, mệnh của hắn là ta Bắc Vân đạo trưởng. Đúng lúc này một cái hắc hứng từ trên trời giáng xuống, hắc hứng phía trên đứng một cái nam tử áo trắng, cái này một đen một trắng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn một đôi mắt tựa như như gián độc, chỉ cần ai bị hắn liếc mắt nhìn, đều cảm giác lạnh cả người, nói, Bắc Vân đạo trưởng, mạc tiểu bá Cái này một số người mỗi một cái cũng là tu tiên giả nhân vật hết sức quan trọng, giẫm chân một cái liền có thể làm cho cả thiên mệnh pháp thành run lên một cái, tu vi của bọn hắn cũng là tình chủ đệ ngũ tình, không có một cái nào tu vi tại thiên lâm tử phía dưới. Ngoại trừ những cường giả này sau đó, đằng sau lục tục ngoe ngoe lại có một chút đại gia tộc cường giả xuất hiện, số lượng nhiều, vậy mà không dưới 10 người, đem toàn bộ không gian đều cho ưu cấm, coi như quét dịch tốc độ đã vượt qua để thất tinh tu sĩ, nhưng mà bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, cũng có một loại lâm vào tuyệt cảnh cảm giác. Quét dịch lạnh lùng quét mắt cái này một số người, hừ nói: Vì đối phó ta một cái nho nhỏ đệ nhất ngôi sao chủ, thế mà xuất động 12 vị đệ ngũ tinh tinh chủ, thật đúng là cho ta quếch dịch mặt nuôi. Phía dưới, ngồi ở trong thanh đồng cổ xe nữ tử nghe xong lời này, cười ha ha, nói: "Quế dịch, lại tên quếch bất tử, muốn giết ngươi tự nhiên muốn bố trí chu toàn mới là, bằng không thì lại cho ngươi cho rát." Thanh âm của nàng đã trải qua thay đổi, mặc dù vẫn như cũ đẹp như hoàng oanh, thế nhưng là đã không cách nào nghe ra nàng bản âm thanh. Quế dịch đem ánh mắt liếc nhìn phía dưới thanh đồng cổ xe, cười nói: "Bọn họ đều là các hạ người." Quế dịch hai mắt phía trên bắn ra hai đạo trường giải linh quang. Tựa hồ muốn đem cổ xa cho xem đấu, muốn nhìn một chút một mực tại sau lương tính toán hành chính là người nào, hắn luôn cảm giác người này chính mình rất quen thuộc. Nhưng mà thanh đồng cổ xe phía trên lại bao trùm có từng cái linh quang trước cổ, thiết chí có cấm văn, quét dịch trong mắt linh quang vừa bắn tới cổ xa phía trên, liền bị gậy trở về. Cổ xa bên trong lại chuyển tới nữ tử kia tuyệt vời âm thanh, cười nói, dùng linh tinh mắt nhìn suy tưởng, cũng không phải hành vi quân tử, cẩn thận đau mắt của ta. Ta vốn cũng không phải là con tử. Quét dịch cười nói, "Đúng, ngươi là dâm tặc." Nữ tử kia tiếng cười chợt biến mất, lạnh lên một tiếng, giết hắn. Quách Dịch nghe được dâm tặc hai chữ này sau, càng thêm khẳng định trong xe này tất nhiên là chính mình cố nhân, nhưng mà người này là ai đâu? Ngay tại Quách Dịch suy tư thời điểm, 12 tên tinh chủ đệ ngũ tinh tu tiên giả đồng thời ra tay với hắn, mỗi một cái đều đánh ra một chiêu đại thần thông, tựa hồ muốn một chiêu đem hắn đánh giết. Quách Dịch giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị khủng bố uy áp xé nát đồng dạng, muốn động truy cập đều không được. Quách Dịch tu vi mặc dù có thể miễn cưỡng chống lại đệ ngũ tinh tinh chủ, nhưng mà đồng thời bị 12 vị tinh chủ vây quanh, căn bản không phải một mình hắn chi lực có thể chống lại. Vô vọng phật đằng, bốc cháy lên a. Quái dịch trong tiên môn bay ra một chiếc sừa cũ đảo mê Phật đằng, Phật đằng bên trong bắn ra từng đạo hắc sắc quang mang, đem trong vòng nghìn dặm đều bao trùm. Phạm La Lâm vào trong bóng tối người, toàn bộ đã mất đi cho nên cảnh quan, liền linh thức đều hoàn toàn tiêu thất. Chương 503, chết tận, chương 503, chết thợ. 12 tên đại ngũ tinh tinh chủ cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hết hồn, trong tay thần thông đột nhiên đã mất đi mục tiêu, sẽ không lại chịu khống chế của bọn hắn, ngược lại bị một cố lực lượng khác cho cưỡng ép đột đi, hướng về chính bọn hắn bay tới. Hai tiếng trầm thảm từ trong bóng tối truyền đến. Tiếp lấy hắc sát quang mang lập tức vừa thu lại, Quách Dịch đem tiêu trường sinh sách trên tay, bày ra long dược hướng lên trời bên cạnh lao nhanh chạy trốn, vẹn vẹn một cái nháy mắt đã đến ngoài nạn vận dạm. Hai cỗ thi thể từ không trung phía trên rơi xuống, huyết tiên tâm xích còn chưa xuống trên mặt đất, liền bị lưu lại tại trong thân thể bọn họ kiếm khí, xoắn thành huyết vụ. Vừa rồi tại trong trước mắt, Quách Dịch liên sát hai người, mở ra một đạo lỗ hồng, mới cấp tốc đào tàu. Hỗn đảo, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vương gia trưởng lão Vương Tiên Thành, Lý gia gia chủ chi đệ Lý Phàm, chết ở quách dịch trên tay, tiểu tử này lại có thể giết đệ ngũ tinh cường giả, đơn giản quá đáng sợ. Cái gì? Quá kiêu ngạo, hỗn đàn này hướng về phương bắc chạy trốn, đại gia mau đổi theo. Còn lại 10 tên tinh chủ đệ ngũ tinh cương giả, đem hư không chi môn mở ra, muốn hành độ hư không đổi kịp vết dịch, đem hắn chặn giết. Mà đúng lúc này Thanh Đồng Cổ xe bên trong truyền đến nữ tử kia âm thanh, nàng nói, cẩn thận trong tay hắn cái kia một chiếc Phật đăng, hắn một khi đem Phật đăng tắt sáng, các ngươi liền nhanh chóng ra khỏi Phật đăng ánh đèn và vì, hắn tự nhiên liền không làm gì được ngươi nhóm, chờ Phật quan thể dễ quanh hắn giết, để cho hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đa chỉ điểm. Mười tên tinh chủ đệ ngũ tinh cường giả lập tức bước vào hư không chi môn, hướng về quách dịch đuổi theo. Vốn là bọn hắn còn có chút kiêng kỵ quách dịch trong tay vô vọng và đằng, dù sao vừa rồi hai tên cao thủ chết không rõ ràng, để cho bọn hắn trong lòng gieo một khỏa hạt giống hoảng sợ. Nhưng mà nhận được văn thư giả chỉ điểm sau đó, bọn hắn liền sẽ không sợ quách dịch. Thập đại cường giả sau khi đi, thanh đồng cổ xe cũng chậm rãi chạy được, một người mặc đạo bào màu trắng lao giả hỏi: "Sư giả, bọn hắn có thể hay không giết quách dịch?" Bọn hắn mỗi một cái đều có thực lực đánh giết quách dịch, chỉ là tiểu tử kia quá mức giàu hạn, hơn nữa ẩn tàng thủ đoạn có rất nhiều. Cho nên tu vi mạnh cũng chưa chắc có thể giết hắn. Minh Nguyệt Cao Thăng đối với quế dịch có chút hiểu, lúc này nói. Thanh đồng cổ xe bên trong truyền đến tự tin tiếng cười, hắn đích xác có mấy phần tiểu thông minh, nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, có như dù thế nào người thông minh cũng là phải chết, 10 cái đại ngũ tinh tinh chủ có lẽ không giết được hắn, nhưng mà lại có một cái so đại ngũ tinh tinh chủ mạnh hơn gấp mấy trăm lần người đã chạy tới chủ trì đại cuộc, có nó no tiến đến, quế dịch lần này cho dù có chín đầu mệnh cũng không sống nổi. Thứ giả đáng giá chẳng lẽ là hắn? Một cái khác đạo nhân áo đen hoảng sợ nói. Cái này một đen một trắng hai vị đạo nhân tu vi đều cực mạnh, đệ Ngũ Tinh Tinh chủ tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể coi là sâu kiến, nhưng mà lúc này liền bọn hắn cũng theo đó động dụng, như vậy bọn hắn trong miệng cái kia hắn đến cùng là ai? Không phải hắn, phải nói là nó. Cổ xa bên trong truyền đến tiếng cười như chuông bạc, tiếp đó hướng lên trời mệnh pháp thành trung ương bước đi. Thiên mệnh pháp thành trung ương chính là toàn bộ Lạc Hải cương lớn nhất mỹ nhân ổ, U Lan Phượng. Thanh Đồng Cổ xe lúc này liền đang hướng về U Lan rãi đi. tốc độ có thể xưng đạo chủ phía dưới đệ nhân, nhưng mà chớ quên còn có hư không chí lộ, một khi mở ra hư không chi môn lấy đại ngũ tinh cường giả thực lực, hoàn toàn có thể bởi địch quét dịch. Có thể nói, quét dịch tốc độ ở khoảng cách ngắn trong chiến đấu có ưu thế tuyệt đối, nhưng mà tại khoảng cách dài trong tập kích bất ngờ, ưu thế liền không như vậy rõ ràng. Thiên mệnh pháp bên ngoài thành là liên miên mấy tỷ giảm hoang dã, ở đây cổ một chọc trời, hung thú ngang ngược, tuyệt địa dày đặc, một khi tiến vào mảnh hoang dã này, liền xem như tinh chủ đều có nguy hiểm có thể chết đi. Mà lúc này quét dịch cùng Tiêu Trường Sinh liền đứng ở trong đó một khoảng cổ mục phía trên, nhìn qua phía trên bầu trời. Quét dịch tay nâng lấy vô vọng phật đằng, chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời, trong mắt mang theo tàn nhẫn hàn quang. Nhớ kỹ, Khi hư không chi môn được mở ra trong đáy mắt, tại bọn hắn còn không có đi ra phía trước, chúng ta liền vọt vào đi, đến lúc đó ta sẽ đem vô vọng Phật đang thắp sáng, người nhất thiết phải tại trong vòng một chiêu đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, nhớ kỹ chỉ có một chiêu." Quế dịch phân phó nói. Quế dịch đã sớm ngờ tới cái này, một số người sẽ hoành độ hư không hướng hắn đuổi theo, cho nên hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, đem đám người này toàn bộ chém hết. "Sư phụ, tại hư không trên đường đại chiến, vạn nhất đem hư không cho phá vỡ làm sao bây giờ? Như thế chúng ta nhưng là sẽ rơi vào hư vô không gian." Tiêu trưởng sinh có chút lo lắng nói. Quách Dịch một đôi mắt mang theo ý cười theo dõi hắn, ánh mắt kia thật giống như nhìn giống như kẻ ngu. Tiêu trưởng Sinh nhìn thấy quách dịch ánh mắt này sau đó, lập tức bừng tỉnh hiểu ra cười nói, "Ta hiểu rồi, sư phụ thực sự là giỏi tính toán, hảo một chiêu nhất tiến xong điều, chúng ta nếu là tiến vào hư vô không gian, sư nương nhất định sẽ tới cứu chúng ta, như vậy các ngươi liền có thể tỉnh cụ phụ nhân, ha ha, sư phụ, một chiêu này cao a." Người cao cái rắm, nếu là tiến vào hư vô không gian liền đợi đến chết đi. Cho nên ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, nếu để cho bọn hắn cơ hội phản kích, chúng ta liền cùng nhau chơi xong." Quách Dịch nói. Đột nhiên trên bầu trời chuyển đến một tia sóng linh khí, một đạo hư không chi môn đã nứt ra một cái khe, một chút xíu linh vụ từ trong nợ rộ mà ra, tựa hồ lập tức liền muốn mở ra. Hư không chi môn còn không có hoàn toàn mở ra, bên trong liền dão binh có thể thấy được, chỉ cần có người dám tiếp cận hư không chi môn, lập tức liền sẽ bị tinh khí chém giết, rất rõ ràng những cái kia tinh chủ đệ ngũ cường giả cũng sợ có người ở lúc này xông vào hư không chi môn. Ngay tại lúc này, động thủ, Quách Dịch trước tiên bay ra, thần long chi dục đem thân thể của hắn bao khỏa, một cái lắc mình liền va vào hư không chi môn. Có thần long chi dục bao khỏa. Nhưng cái kia tinh khí căn bản là không có thể gây tổn thương cho đến hắn, mà liền tại 10 tên đệ ngũ tinh tinh chủ phản ứng lại chính mình cái này phương đột nhiên thêm một người thời điểm, trước mắt đã, đã biến thành một vùng tăm tối. Vô vọng Phật đằng đã bị thắp sáng. Những thứ này tinh chủ cấp cường giả trước tiên làm ra phản ứng chính là lưu lại, nhưng mà tại chật hẹp hư không trên đường, càng nhiều người lui càng chậm, nhiều khi còn hai hai chạm vào nhau cùng một chỗ. Lúc này, Tiêu Trường Sinh cũng tiến nhập hư không chỉ môn, trong tay hắn cực phẩm tinh khí cấp bập phi đao trong nháy mắt giơ tay, hóa thành một đạo kinh hồng, trực tiếp đem 10 tên đệ ngũ tinh cường đều xuyên tâm mà qua. Phi đao nhập thể rét lạnh đến cực điểm, chỉ là nháy mắt thời gian, 10 tên đệ ngũ tinh tinh chủ liền biến thành 10 bộ băng điều Vô vọng Phật đang tia sáng lại thu liễm, toàn bộ hư không chi lộ lại trở nên tinh quang bắn ra bốn phía, linh khí lưu chuyển. Tiêu Trưởng Sinh tay nắm lướt phi đao, cười nói: "Sư phụ, ngươi nhìn ta một chiêu này còn có thể a?" Có thể quét Dịch vừa mới nói hai chữ, đột nhiên biến sắc, vội vàng kéo lấy Tiêu Trưởng Sinh liền bay ra hư không chi môn, tiếp đó hướng về nơi xa hư nhanh. Oeng. Cùng lúc đó trên tầng mây rũ ra một cái cực lớn thú quyển, một quyển đem toàn bộ hư không đều cho đánh thành nát bấy, hư không chi lộ đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cái này thú quyền phía trên mọc đầy màu đen lông dài, nhưng mà năm cái đầu ngón tay lại tựa như nhân thủ, chỉ là trên đầu ngón tay lại mọc ra sắc bén lợi trảo. Nhìn thấy cái này thú quyền sau đó, Tiêu Trường Sinh dọa đến toàn thân cũng là run một cái, rũ giọng nói, đây rốt cuộc là tay của người, vẫn là quái vật tay, liếc nó một cái, ta cũng cảm giác toàn thân đều đang bước lên mồ hôi lạnh, ra hỏa này chắc chắn khó đối phó, sư phụ, nếu không thì ngươi định trước lấy, ta đi mời sư nương tới đối phó nó. Nói xong Tiêu Trường Sinh liền hướng về nơi xa như một làn khói chạy đi, nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn lại chạy trở về, hét lớn, mẹ nó, dã nhân, quái thú. Sư phụ, mau trốn a." Quách Dịch gọi ra Táng Thiên kiếm, đứng xa xa nhìn màn trời, chỉ thấy một cái toàn thân đều mọc ra màu đen lông dài cự nhân hướng về bên này lao nhanh chạy tới. Hắn chừng gần mét cao, mỗi bước ra một bước mặt đất đều biết rung động dữ dội một chút, hắn mỗi ra một hơi, đều tựa như thôn vân thổ vụ đồng dạng, hắn hét lớn một tiếng, liền có thể đem mấy vạn giặm đại địa cho nhấc lên ba trượng dày tầng đất. Trong tay hắn nắm một cây búa to, một búa hướng về Quách Dịch bộ tới. Cái này một búa vừa nhanh vừa vội lại hung ác, nhưng mà cái này đều không phải là mấu chốt, mấu chốt chính là lưỡi búa này thế mà hoàn toàn đem Quách Dịch khí thế phong tỏa căn bản là không cách nào rời khỏi một bước, thậm chí ngay cả không thể động đậy được một chút. Người khổng lồ này quá cường đại, Quách Dịch cảm giác mình tại trước mặt của nó một điểm sức phản kháng cũng không có, loại cảm giác này không phải nơi phát ra cùng lý trí, mà là nội thông. "Chết đi." Người khổng lồ này hét lớn một tiếng, chấn mặt đất nước ra vô số đạo liền ngân. Quách Dịch trên đầu gân xanh đều nâng lên, mặc dù cự phủ còn chưa rơi xuống, nhưng mà cự phủ phía trên chiến ý cùng sát ý liền đã sắp đem Quách Dịch linh thức phá hủy. Đây tuyệt đối là đạo chủ cấp bậc chiến lực, hắn cái này một đũa nếu là bổ thực, đủ để đem một cái đạo chủ đều cho chém thành hai khúc. Hừ. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ thiên ngoại bay tới, một cái nữ tử áo đỏ xuất hiện tại quách dịch bên cạnh, nàng một kiếm chém đúng ra, nguyên bản khí thế vô lượng trên phủ, trực tiếp vỡ vụn trở thành hai nửa. Cơ cầm trong tay chiến tiên kiếm, đạp đứng ở hư không bên trên, một đôi điện mắt hàng quang bắn ra bốn phía, lại chém ra một kiếm. Một kiếm này so với vừa rồi một kiếm kia càng thêm sắp bén, trực tiếp tại cự nhân trước ngực kéo ra khỏi một đạo 300 mét dài cực lớn vết nước, nóng bỏng máu tươi từ trong vết thương chảy ra, tựa như suối máu bắn ra, đem mặt đất đều nhuộm đỏ màn lớn. Phạm nhân chi huyết, nhuộm đỏ ba thước, cự nhân chi huyết, máu chảy ngàn trượng. Ngươi khủng lỗ này phát ra một tiếng kêu rên, quy hận mà hoảng sợ liếc cơ U Nhiên một cái, tiếp đó trực tiếp nhảy đến trên tầng mây, nhanh chóng chạy trốn mà đi. Cơ U Nhiên nhìn trong tay mình kiếm sát, lại nhìn một chút chạy trốn đi cự nhân, khẽ chau mày, trong thiên hạ có thể ngăn kháng chiến tiên kiếm nhất kiếm mà không chết người, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Mộng đại trạch nghịch thiên tu tộc. Quá dị thể nhưng là so với ai khác đều biết người khổng lồ kia cường đại, mình tại trong tay hắn một điểm sức phản kháng cũng không có, nhưng mà người khủng lỗ kia gặp cơ Nhiên, như cũng chỉ có thể quay đầu chạy, bởi vậy có thể thấy được, cơ Nhiên là bậc nào thế, quá dị hỏa nghi nàng một kiếm, có thể đem đại thế giới đều cho chém thành mảnh vụn. Chẳng lẽ nàng thật là kiếm tu chuyên nhân? Chương 504, U Lan Phượng, chương 504, U Lan Phượng. Ánh nắng tươi sáng, Vân Khai vụ tán. Trong đồng hoang, gió núi từng trận, lộ ra hết sức thanh lương. Quách Dịch đi đến cơ bên người, hỏi: "Cái gì là nghịch thiên thu tộc, rất cường đại sao?" Nghịch thiên thu tộc tương tự nhân loại, thế nhưng là tàn nhẫn thị sát, toàn thân đều bị màu đen lông dài bao trùm, cơ thể cứng rắn như thần thiết. Truyền thuyết nghịch thiên tu tộc vương giả có thể xé sát thần long, nuốt tinh thần, ngươi nói bọn hắn cường đại cỡ nào? Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào chọc đám biến thái này? Cơ Ú Nhiên đạo. Quách Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, cho tới bây giờ đến Lạc Hải Cương sau đó, liền bị không hiểu thấu truy sát, cho đến bây giờ, hắn đều còn không biết chuyện gì xảy ra, người nào muốn giết hắn, có thể nói đây chính là hắn buồn bực nhất chỗ. Bất quá đi qua chuyện ngày hôm nay sau đó, hắn cảm thấy mình đã tìm được manh mối, khẳng định cùng cái kia thanh đồng cổ xe bên trong nữ tử có liên quan, một khi biết nàng là người phương nào, như vậy cả sự kiện cũng liền biến rõ ràng. Quách Dịch liền vội vàng đem trong tay đạo lệnh quăng cho nàng, cười nói, may mắn không làm được mệnh. Cơ Vũ nhẹ nhàng nắm vút đạo lệnh, một đôi mắt đẹp bên trong lóe lên thần sắc kiên nghị, chầmn tốn năm ngón tay nắm thật chặt thiết kiếm trong tay. Ai cũng có thể nhìn ra nàng lúc này trong lòng hùng tâm trang trí, có hứng thú hay không cùng ta thiết lập một cái đệ nhất thiên hạ đạo trường. Cơ U Nhiên đem đạo lệnh thu vào, tiếp đó mang theo ánh mắt mong đợi nhìn xem Quách Dịch. Muốn thiết lập một cái đạo trường, chỉ dựa vào nàng sức mạnh của một người, hiển nhiên là không đủ, nàng nhìn ra Quách Dịch tiềm lực, nếu là muốn thiết lập đạo trưởng, liền không thể thiếu Quách Dịch gia nhập liên minh. Cơ U Nhiên sát phạt quả đoán, chiến lược vô song, nếu là có nàng tọa chấn đạo trưởng, không người chạy đến tập kích Quách Dịch. Mà Quách Dịch biết hắn nói, tiểu thông minh tầng ra không ngừng, chiêu binh mã mã, kéo người đào gấp tường, những sự tình này tuyệt đối có thể làm giọt nước không loạn. Đương nhiên nếu là dính đến giết người phóng hỏa, trộn cắp, cơ bóc, những sự tình này có đôi khi hắn cũng có thể chơi lên một phiếu, hơn nữa có thể làm sạch sẽ xinh đẹp. Nếu là có người không phục, hoàn toàn có thể để hắn tới cùng Cơ U Nhiên đọ đấu, đương nhiên nếu là đối phương muốn cuốn đấu, Cơ U Nhiên một thanh kiếm sắc cũng đủ để ở đối phương trong trận doanh giết thất tiến thất suất, trong vạn quân lấy đối phương đạo chủ đầu người, hẳn là không nhiều đại vấn đề. Đến nỗi những tiểu lâu la kia, Quách Dịch mang theo một đám tiểu đệ liền đầy đủ thu thập. Nếu là Cơ Nhiên cùng Quách Dịch liền lên tay tới, muốn thiết lập một cái vạn cổ bất diệt thiên hạ đệ nhất đạo trưởng, cũng không phải là một kiện chuyện không thể nào. Quách Dịch nghĩ nghĩ, Tiếp đó cười nói, cùng thành chủ đại tỷ hôn, lúc nào cũng có thể ăn hương uống say, muốn thiết lập đệ nhất thiên hạ đạo trường, tại sao có thể thiếu đi ta. Cơ U nhiên lãnh khốc gương mặt bên trên trợt trả giá vẻ tươi cười, rất rõ ràng nàng đợi quách dịch câu nói này đã rất lâu rồi. Từ nay về sau, ngươi chính là đạo trưởng đại đương gia, ta chính là nhị đương gia. Ai, không đúng, như thế nào giống ổ thổ phỉ, nếu không thì ngươi là đại đạo chủ, ta là hai đạo chủ. Quách dịch nói. Cơ U Nhiên cũng bị quách dịch làm cho tức giận, nói: "Thiên hạ đạo trưởng nhiều không kể xiết, thế nhưng là còn không có đại đạo chủ hòa hai đạo chủ thuyết pháp, chờ chúng ta thành lập đạo trường nói những thứ này nữa à. Quách dịch nói: "Sơn môn lúc nào cũng không thiếu được, vậy chúng ta muốn ở nơi nào thiết lập đạo trường. Cơ U Nhiên ngắm nhìn phương bắc màn trời, trong mắt tràn đầy trở mong, "Chúng ta muốn thiết lập đạo trưởng, liền muốn tại một cái đại tranh chi thế thiết lập, Lạc Hải Cương nơi chợt hẹp nhỏ bé mà thôi, Chu Thiên thế giới chỉ là tiềm lòng tích cư chi địa, chúng ta muốn đi Bắc Hoang, muốn làm chấn long, muốn đi cùng Bắc Hoang tam thiên đại đạo chinh hùng, để cho 3000 đạo trưởng đều thua ở dưới chân của chúng ta." trở thành chân chính thiên hạ đế nhất đạo trưởng. Thiên địa chia làm bác Hoang, bác Hoang liền thuộc về bác Hoang một trong. Bác Hoang lại phân làm, lục đại chu thiên thế giới cùng bác Hoang tiên triều. Lạc Hải Cương là thuộc về một trong lục đại chu thiên thế giới, chính là bác Hoang một khối nhỏ, tương đương với một khóa sa sôi bên cương. Bác Hoang tiên triều mới là bác Hoang chân chính nội địa, chiếm cứ toàn bộ Bắc Hoang 90% địa vực, mà còn lại 10% địa vực, lục đại chu thiên thế giới chưa đều. Bắc Hoang tiên triều lại được xưng là hoang thế giới thiên chủ nhân chính là Bắc Hoang đại đế. Bắc Hoang triều, lục đại chu thiên thế giới, vô số đại thế giới cùng tiểu thế giới, đều thuộc về Bắc Hoang đại đế một người thống trị. Mọi người trong miệng nói tới Bác Hoang chỉ chính là Bắc Hoàng Thiên Triều, đến nỗi lục đại chu thiên thế giới, vô số đại thế giới cùng tiểu thế giới, những thứ này cũng chỉ là xa xôi địa phương nhỏ, căn bản là không ra hồn, cho nên trực tiếp liền bị xem nhẹ. Bác Hoang lớn nhất kẻ thống trị, tự nhiên là Bác Hoang Đại Đế thành lập Thiên Triều, Thiên Triều liền tương đương Bắc Hoàng triều đình, tương đương với một quốc gia, chỉ là quốc gia so phạm nhân quốc gia lớn vô số lần, hơn nữa Thiên Triều đế vương càng là Bác Hoang Đại Đế dạng này đã đạt đến cảnh giới trường sinh tồn tại. Chỉ cần Bắc Hoàng Đại Đế còn tại, sẽ không có người có thể dung truyền Thiên bá chủ cấp địa vị. Đương nhiên ngoại trừ Bắc Hoàng Thiên triều, còn có 3000 đạo trưởng Cái này 3000 đạo tràng thuộc về Thiên Triều thống trị, nhưng là lại độc lập với nhau. Những đạo trường này thật giống như trong giang hồ môn phái, Thiên Triều hoàng quyền có thể ướp thúc bọn chúng, thế nhưng là không cách nào khống chế bọn chúng. Mà bây giờ Cơ U Nhi thì đi Bắc Hoang thiết lập đạo trường, tại 3000 cái lịch sử lâu đời cần cơ hùng hậu trong đạo trường liều mạng ra một chỗ cắm rủi, mà lên càng có bác Hoang Thiên Triều cái này một tôn quái vật khổng lồ, đây tuyệt đối là một kiện tương đương có tính khiêu chiến truyện. Phong chi chiến ngay tại 3 tháng sau đó, hơn nữa ngay tại Bắc Hoang Thiên Triều đế hoàng chi đô, có thể nói Bắc Hoang Thiên Triều quách dịch là vô luận như thế nào đều phải đi. Nhưng mà tại đi Bắc Hoang phía trước, Hắn còn trước tiên muốn đi U Lan phường một lần, có chuyện hắn còn muốn hướng Lạc Tâm gia hỏi thăm tình tưởng. U Lan phường ở vào tiên mệnh pháp thành trung đường, vàng son lộng lẫy kiến trúc liên miên ngàn ngả, tiên gia linh huyết từng tỏa, trên trời còn lơ lửng linh đại vũ lâu, ban công ở giữa có áng mây quạ nhật, trắng vân lưu toa. Toàn bộ Lạc Hải Cương lớn nhất mỹ nhân ổ, chính là chỗ này, nhưng mà tuyệt đối đừng hiểu lầm, ở đây không phải cái viện, nơi này cô nương cũng là có thể xem không thể đụng. Đương nhiên cũng có có thể đụng, nhưng mà như thế cô nương đều không phải là U Lan phường chính mình bồi dưỡng nữ tử, mà là mua được U Lan phường nữ tử, tiếp đó chuyển tay bán cho những người khác. Thật giống như ngày đó Minh Nguyệt Cầu Thăng muốn tặng cho Quách Dịch ngọc nữ tộc ngọc nữ, chính là như vậy nữ tử, không, tại U Lan Phượng, cô gái như vậy chỉ có thể được xưng là hàng hóa. Ta dựa vào, một cái U Lan Phượng cần phải phô trương lớn như vậy không, đơn giản so linh quốc hoàng cung còn muốn xây dựng khí phái. Quách Dịch cùng Tiêu Trường Sinh đứng tại U Lan Phượng trước cổng chính, nhìn qua nối liền không giúp người ra vào nhóm, từ trong thâm tâm cảm thán. Cơ U Nhiên còn muốn trở về cơ ra làm một cái chuyện, cũng không có cùng Quách Dịch hai người cùng một chỗ, nàng nói sự tình một khi xong xuôi, nàng sẽ tới tìm Quách Dịch hai người. Tại Quách Dịch xem ra, Cơ U Nhiên ngoại trừ sát nhân chi có thể làm sự tình cũng không nhiều. U Lan phường đại môn so với thiên mệnh pháp thành cửa thành còn hùng vĩ hơn hùng vĩ, liền xem như 10 chiếc cổ sa song song lấy chạy cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Lúc này lại môn chỗ, người đến người đi, ngựa xe như nước. Những người này không chỉ có tù vi cao sâu tính chủ, quần áo hoa lệ trẻ tuổi tài tuấn, càng có đại gia tộc tiểu thư cùng phu nhân, U Lan phường không chỉ có là nam nhân thiên đường, càng là nữ tử danh học đường, ở đây các nàng có thể học được cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, mặc quần áo lệ nghi, chờ đã, chỉ cần tại U Lan phường học qua danh môn khuê tú, như vậy sau khi ra ngoài cũng là một loại tư sản lấy lệ sẽ phải chịu vô số nam tử ái mộ. Một cái không chỉ có thể hấp dẫn nam nhân cùng nữ nhân, hơn nữa lại không làm ra thịt buồn bàn chỗ, lại còn có thể nóng nảy như thế, như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện, ở đây tuyệt đối là một cái đáng giá vừa tới chỗ. U Lan Vương tổng cộng chia làm lục viện, Diệu viện, cờ viện, Âm viện, Thư viện, Lễ viện, còn có Tạ viện. Mỗi một viện đều có một cái mỹ mạo nhất nữ tử xem như viên chủ, hơn nữa nữ tử này tại chỗ ở lĩnh vực tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất. Tỷ như Thư viện Phượng cô nương liền độc thuộc lòng thi thư ức toàn bộ nhân địa lý, kỳ văn lạ, thi từ ca phú, nàng không gì không biết. Tuần nữa mở miệng thành thơ, đặt bút thành văn, nàng một chữ giá trị có thể mua một cái tiểu thế giới. Lại như âm viện Tuyết Tốc Cô Nương, nàng tại âm luật cùng vũ khí phía trên tạo nghệ cử thế vô song, truyền thuyết nàng hết thảy tinh thông hơn 3000 kiện nhạc khí, có thể đồng thời dùng 99 kiện nhạc khí diễn tấu 99 con khúc, hơn nữa cái này 99 con khúc còn có thể hợp thành một bài kỳ âm. Vũ khí của nàng càng là huyện truyện vô song, chỉ cần nàng một khi bắt đầu mà vũ, trên trời đều biết hạ xuống băng tuyết, trên mặt đất đều biết sinh ra linh hoa, linh khí đều biết ngưng kết thành linh địa. Đã từng có một vị đạo chủ vì nghe Tốc Cô Nương một khúc, tai cửa quỷ 3 tháng. Đáng tiếc nàng cảm thấy trên cái người này sát khí quá nặng, cũng không muốn vì hắn phổ nhạc, cuối cùng vị này đạo chủ cấp bậc cường giả cũng chỉ có thể buồn bã rời đi. Hắn mặc dù giết người vô số, thế nhưng là không muốn mạo phạm trong lòng mình nữ thần, có lẽ cũng là hắn trong lòng sau cùng một khu vực tĩnh lặng. Đương nhiên lục viện ngoại trừ cái này, sáu vị mang theo thần kỳ truyền thuyết việt chủ, còn có hơn 10 vạn thành quan nhân, những cô gái này mỗi một cái cũng là trẻ tuổi mỹ mạo người, hơn nữa đa tài đa nghệ, nhu tình như nước, sinh ở mỹ nhân như vậy trong ổ, cũng khó trách giống Lạc Tiểu Tuyết nam nhân như vậy cũng biết biến thành nữ nhân. Phi Hương chín dặm, gia lò, đại gia nhanh đi rượu viện cấp rượu đi. Nghe nói chính là lang cô nương thân thủ đủ chế, hoa gần ngàn năm mới ủ thành, chính là chân chính thật ỉu, uống một chén có thể say 10 năm, uống xong một vỏ có thể say trăm năm. Rượu viện viện chủ tên là Lam Dĩnh Nàng chính là Lục viện viện chủ chi chủ tướng mạo tối bình thường một cái, lão thiên không cho nàng một tấm điên đảo chúng sinh khuôn mặt, thế nhưng lại cho nàng một đôi quỷ phụ thần công tầm thượng tay. Nàng cất rượu rất nhiều, nhưng mà có thể uống được nàng cất rượu người lại vô cùng thiếu, mỗi hũ ra một loại rượu, có lẽ có 100 đản, thậm chí một vạn đàn, nhưng mà chân chính bán đi cũng liền hũ, thậm chí một vỏ cũng bán không được. Đó cũng không phải nàng cất rượu không tốt, hơn nữa vừa phản Nàng bất triệu liền xem như kém nhất, một giọt đều có thể mua ra giá trên trời, một chút ẩn thế đạo chủ cấp bậc cường giả muốn đến mua rượu của nàng, nhưng mà nàng cũng chưa chắc sẽ mua. Bởi vì muốn mua rượu của nàng, nhất định phải trả lời vấn đề của nàng, nếu là trả lời không được, liền xem như bác Hoàng đại đế tới, nàng cũng là sẽ không mua. Mà bây giờ ra lò phiêu hương 9 vạn giảm chính là nàng tác phẩm đắc ý một trong, rất nhiều tu tiên giả sớm mấy năm liền chờ tại U Lan Vương, chờ chính là cái này vào rượu ra lò. Ra lò cẩn thận vừa truyền đi, toàn bộ U Lan phường tu tiên giả đều điên cuồng, nhao nhao hướng về rượu viện mạnh mà qua. Quế dịch yêu rượu, cũng là một cái tử quỷ loại này náo như chuyện, hắn tự nhiên thì sẽ không bỏ qua, trong lúc nhất thời đem Lạc Tâm giao chuyện cũng cho ném ra sau đầu. Chương 505, định quy của người, chương 505, định quy của người. Chân chính rượu ngon là đến hương chi thuần, chân chính rượu ngon có thể phiêu hương 10 dạng, người nghe đều say. Nhưng mà ưu Lan Phượng chúng cái này lúc lại ra một vỏ phiêu hương 9 vạn dạng thần ỉu, so với rượu ngon còn muốn hương thuần 9 ngàn lần. Xa xa một hồi kỳ hương liền đập vào mặt, cổ mùi thơm này có 7 phần giống rượu, còn có 3 phần như trà, rượu cùng trà nguyên bản chính là không thể nhất tương dung đồ uống, nhưng mà lúc này tụi hổ lại bắt đầu kết hợp. Mùi rượu bay ra khỏi chín vạn dặm, phàm lang ngửi thấy mùi thơm người tìm khắp hương mà đến, trong lúc nhất thời toàn bộ rượu viện kín người hết chỗ, liền tu vi đạt đến tinh chủ cấp bậc cường giả đều liên tiếp hiến thân. Và anh, Một người mặc đạo bào màu trắng lao giả, một trường đem mây chụp tên tu tiên giả đánh thành bùn máu, đem tất cả tranh nhau sợ sau muốn tuân ra rượu viện người đều cho kinh sợ. "Cái này Bạch Đế đạo bào lão giả." Giai hung mặt trắng phát, một đôi rản mua con mắt lóe lên sáng ngời tia sáng, một khi cười lên, thật giống như địa ngục tới câu hồn sứ giả, rét lạnh dò người. Hắn nếu là ở ban đêm hành động, sợ rằng sẽ đem không thiếu tiểu hài tử dọa cho oa oa kêu to. Ông chủ nhà ta hôm nay bao hết địa viện, muốn cùng Lam cô nương thảo luận trà rượu tâm đắc, các vị phàm là muốn đi vào địa viện, đều phải bộc lộ tài năng tuyệt chiêu mới được. Nếu là các hạ tuyệt chiêu có thể lên sân khấu, như vậy các hạ tại địa viện nội viện tất cả tiêu xài, ông chủ nhà ta toàn bao." Bàn đi đạo nhân cười nói, "Toàn bộ địa viện tương đối khổng lồ, có quán rượu hơn ngàn tọa, có rượu bỏ 10 vạn ở giữa, muốn bao xuống một nhà trong đó rượu bỏ đều phải tiêu phí tài sản kết sủ, người nào lại có lớn như vậy tài lực đem toàn bộ địa viện đều cho bao." Đương nhiên mặc kệ là ai bao xuống địa viện, đó chính là tại cùng Thiên hạ tiểu quỷ đối địch trên trời muốn mưa, tiểu quỷ muốn uống rượu, đây đều là thiên đại sự tình, ai nếu là không theo quy củ ra bài, như vậy thì là không phục. Đây là U Lan phường, dung ngươi không được ra chủ tới định quy củ, hôm nay tiểu lão nhân còn không phải đi vào không thể. Một cái cầm phải trượng lưng còn lão giả theo số đông người bên trong đi ra, trong tay hắn quải trượng đen như mực như than, mỗi đi một bước quải trượng liền sẽ trên mặt đất gọi lên một chút, mà cùng lúc đó trên mặt đất bùn đất sẽ phát ra suy suy tiếng hô thực, bước lên màu đen khói đặc, mặt đất càng là đã biến thành một cái đen như mực hồ to. Quách dịch nhìn thấy lão giả này sau đó, trong lòng cũng là hơi cả kinh. Bởi vì liền hắn đều nhìn không ra lão giả này tu vi, lão giả này sức mạnh trong thân thể mang theo mãnh liệt tính ăn mọn, lệ khí trên người giống như thực chất đồng dạng. Đây là người cường giả chân chính, khi hắn đi ra tới, khí tức trên thân đem tất cả người đều cấp trấn trụ. Ta biết, đây là Tam thi đạo tràng Hắc thi đạo chủ đại đệ tử, đã tu luyện hơn năm và năm, một thân tu vi cao tuyệt không sòng, nghe nói hắn tại Hắc thi trong thạch quan bế quan, đã trên vạn năm không xuất thế, không nghĩ tới hôm nay cự tuyệt làm cô nương rượu đi ra qua tài. Có người đem cái này lưng quần thân phận của ông lão nhận ra. Ma cáo trắng lão đạo, nhàn nhạt lượm lưng quần giả một mắt, nói Đừng nói cái này U Lan Phượng quy củ, liền xem như các ngươi Tam Thi đạo trưởng quy củ, ông chủ nhà ta đều như thế có thể định, hơn nữa ngươi còn nhất định phải phục. Hỗ trưởng, ta vừa xuất quan thế mà liền gặp phải ngươi dạng này côn đồ, xem ra mấy ngày nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Lương Vũ lão nhân thế, nhưng là Hắc Thi đạo chủ đại đệ tử, tại Lạc Hải Cương có tương đương địa vị siêu nhiên, có thể cùng những cái kia đại gia tộc gia chủ bình khởi bình tọa, hơn nữa hắn tự thân tu vi lại tương đối cường hãn, có thể nói tại Lạc Hải Cương hắn tuyệt là đi ngang nhân vật. Lương lão giả điền phía dưới động ra mấy đạo quang. Trong thiên môn chợt bay ra một quả ngôi sao to lớn, tinh thần phía trên bao quanh màu đen thiết giáp, thiết giáp bên trên còn buốc lên ngọn lửa rực rực. Giá khoả tinh thần so với quế dịch luyện hóa băng tinh còn có lớn hơn gấp mấy trăm lần, rất rõ ràng chỉ là lưng còng lão giả trong đó một quả bản nguyên tinh thần. Lưng còng lão giả không nói ra được tương thế, nhưng mà căn nguyên của hắn tinh thần còn không có phát huy, liền trực tiếp bị Bạch Đế đạo nhân giành lấy, nắm vào trong tay. Bạch Đế đạo nhân lạnh lùng nở nụ cười, tiếp đó trực tiếp đem giá tinh thần cho tạo thành một phấn, đó lại bị hắn hút đến trong thân thể, hút tinh thần sức mạnh sau đó, tu vi của hắn tựa lại cường lên một phần. Ngươi Ngươi đến cùng là ai? Lương Còng lão giả khiếp sợ nói không ra lời. Người ngươi không trọng nổi. Bạch Tí đạo nhân trực tiếp một cái tắt đem Lưng Cẩu lão nhân cho đánh thành đùi máu, những thứ này buồn máu hóa thành một đạo đạo huyết khí, lại bị hắn sâu đầm hút một cái, hút vào trong thân thể. Hắc Thi đạo chủ đại đệ tử thế mà cứ như vậy hờ hợt bị người giết, ngay cả thi cốt cũng không có còn lại. Lúc này tất cả mọi người đều cũng không còn lời oán giận, ai cũng không dám lại làm ra đồ điều điệu, dù sao cái này Bạch Tí đạo nhân tu vi quá cứng hãn, ai cùng hắn khiêu chiến, đây không phải là tự tìm cái chết đi. Bạch Đế đạo nhân một đôi băng hàn con mắt quét mắt đám người, chiếc lấy miệng cười lạnh nói, "Bây giờ có thể theo ta ra chủ định quy cụ làm a?" "Ta tới." Đúng lúc này, một người cao 4m đại hán tử trong đám người nhảy ra ngoài, toàn thân hắn cũng là chống đi ra ngoài cơ bắp, tựa như từng cây thanh thép, ra trên người đều phát ra đồng quăng, tựa như một cái đồng nhân đồng dạng. Vâng anh. Hắn vừa rơi xuống đất, liền trên mặt đất giẫm ra một cái một mễ sâu hố to tới, chấn đổi đất cùng đá vụn bay lở trời. Bạch Đế đạo nhân hơi nhíu mày, nói, "Ngươi có cái gì đặc thù bản sự?" "Lão tử khí lực thiên hạ đệ nhất, ai cũng không có ta khí lực lớn, này có được coi là lạ chiêu?" Võ Đồng Đại Hán nói, cái này Võ Đồng Đại Hán vừa rồi căn bản là vô dụng lực, liền có thể trên mặt đất bước ra một cái một em mở sâu hô to, khí lực như vậy xem như tương đối lợi hại. Phải biết U Lan phường dưới mặt đất đều bị thiết trí một tầng lại một tầng trận pháp, trừ phi là tuyệt đỉnh cường giả mới có thể đem chi hư hao một kia, nhưng mà Võ Đồng Đại Hán một cước thế mà bước ra một em mở sâu hô to, lực tàn phá như vậy đơn giản có thể so với tinh khí. Bạch Đi đạo nhân nhẹ nhàng vây tay một cái, phía sau hắn lập tức đi ra một cái gầy yếu bệnh trạng thiếu niên, thiếu niên này lộ ra yếu đuối, xanh xao vàng vọt, thật giống như mấy năm cũng không có ăn cơm rồi. Hắn kéo lấy lười biếng bước chân Đi tới vỏ đồng đại hán trước người, hắn thân thể gầy yếu còn không có vỏ đồng đại hán neo cao, thật giống như một đầu ngón tay liền có thể đem hắn theo lật. Nhưng mà lúc này cái này thiếu niên gầy yếu lại đưa ra một đầu ngón tay, thẳng như nói: "Ta gọi Vũ Văn San, ngươi nếu là có thể đem ta căn này đầu ngón tay rung chuyện, như vậy ngươi liền coi như là có hải, có tư cách tiến vào rượu viện trở thành ông chủ nhà ta ngồi trên khách quý." Vũ Văn San khẩu khí thực sự quá lớn, không chỉ có đem vỏ đồng đại hán cho làm cho sức sở, liền tại chỗ tuyệt đại đa số người đều sợ nói không ra lời, trong lòng đồng thời bốc lên một cái ý niệm, tiểu tử này không phải là người đơn a. Quách Dịch ánh mắt nhìn chầm chằm vào Vũ Văn Săn, trong mắt lộ ra một vẻ ý cười, khẽ gật đầu một cái. Võ Đồng Đại Hán không nghĩ tới một cái gầy yếu thiếu niên cũng dám khiêu khích hắn, bỗng nhiên giận dữ, tiếp đó cơ to bằng quạt hương bổ bàn tay, một trường vô đến Vũ Văn Săn trên ngón tay. Trên bàn tay đồng quang bắn ra bốn phía, mang theo vô tận phá hủy chi lực. Bành! Một trường rơi xuống, huyết quang bắn ra bốn phía, từng đó từng đóa huyết hoa trong không khí tàn lụi. Vũ Văn Săn ngón tay vẫn không có động một cái, Võ Đồng Đại Hán bàn tay lại đã nứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, liền xương tay đều bị chấn đoạn. Một màn này đem tất cả người đều sợ ngây người. Nếu như bắt đầu đại gia còn đem hắn xem như một người điên, như vậy hiện tại hắn đang lúc mọi người trong lòng đã đã biến thành thần đồng dạng tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là một ngón tay, không có bất kỳ cái gì linh khí giá trị, liền có thể ngăn trở võ đồng đại hán ngàn vạn cân cự lực, ngoại trừ thần còn có người nào loại này bạn sự. Ít nhất tại chỗ tu tiên giả thì cho là như vậy. Võ đồng đại hắn không dám tin vào hai mắt của mình, cả người đều giống như chôn váng. Vũ Văn săn thu hồi ngón tay của mình, thản như nói, "Khí lực của ngươi quá yếu, còn không, có tư cách xứng là tuyệt chiều, cũng không tư cách thay thế vị trí của ta." Vũ Văn San lại lui về, đứng ở Bạch Đế đạo nhân sau lưng. Vũ Văn San cùng Bạch Tí đạo nhân cũng là cường giả bên trong cường giả, tại tu tiên giới cũng là có tương đương cao địa vị người, có thể làm cho bọn hắn đều thần phục cũng không có nhiều người. Quách Dịch đột nhiên đối bọn hắn chủ tử sinh ra hưng thú nồng hậu, đây rốt cuộc là một cái người như thế nào? Võ Đông Đại Hán buồn bã rời đi sau đó, lại một cái người mặc bắt quái thanh bào lao giả đi ra, nói: "Ta cũng có một chiêu tuyệt chiêu, mặc dù không thể xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng mà đạo chủ phía dưới chỉ sợ không ai có thể so ra mà của ta." Bạch Tí đạo nhân nói: "Nếu là đạo chủ đến đây, căn bản cũng không cần bày ra tuyệt chiêu, trực tiếp liền có thể đi vào." Nhưng mà tu tiên giới có thể đạt đến đạo chủ cảnh giới người thực sự quá ít, người nếu là có thể làm đến đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân, như vậy chính là ông chủ nhà ta thượng khách khách. Mà đi đạo nhân nói một chút cũng không tệ, trên đời này có thể đạt đến đạo chủ cảnh giới người, mỗi một cái cũng là đáng giá tốn phí đại lực khí lung lạc nhân tài, nhưng mà mỗi một cái cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, cũng không phải hao tốn đại lực khí liền có thể lôi kéo nhận được. Người mặc bắt quái thanh bào lão giả, gật đầu một cái, người nói, ta huyền thuật có thể xưng nhất tuyệt, phàm là bị ta người thi thuật, đem tiến vào vô biên huyễn cảnh, vô luận hắn tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần không có đạt đến đạo chủ cảnh giới, đều chỉ có thể ngoan ngoãn chịu ta bài bố. Liền lão giả này vẫn còn đang nói bước nói phép thời điểm, bảy đi đạo nhân sau lưng lại đi ra một cái toàn thân đều bị xương trắng cho bao phủ bóng người, bóng người này trực tiếp từ trong không khí biến mất không còn tâm tích. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã biến thành một kia khói trắng xương mù đem bắt quái thanh ý lão giả gói ở bên trong, tiếp lấy xương trắng lại lần nữa biến mất, mà cùng lúc đó cái kia bắt quái thanh ý lão giả cũng đi theo tiêu thất. Tiêu Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Sư phụ, đây là có chuyện gì? Lao giả kia mới vừa rồi còn nói chuyện, vì cái gì đột nhiên liền biến mất đâu?" Thậm chí ngay cả linh thức cũng không tìm tới tung tích của hắn. Đây là có huyền thuật cao thủ ở trên người hắn thực hiện huyền thuật, hết thể trước mắt cũng là huyền thuật mà thôi. Lão giả kia vẫn như cũ còn đứng ở tại chỗ, nhưng mà cái kia thần bí thi thuật giả không chỉ đối lão giả kia thi thuật, đồng thời cũng tại đối với chúng ta thi thuật. Quách Dịch trong đôi mắt bắn ra hắc bạch hai loại tia sáng, thật giống như có thể đem trước mắt hư ảo đều cho xem đấu. Quách Dịch thơm thanh mặc dù tiểu, nhưng mà vẫn như cũ bị Bạch Tí đạo nhân cho nghe được, hắn hơi liếc Quách Dịch một cái, đôi mắt giả ngu lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này lại còn không chết. Chương 506, nghịch thiên đại thuật, tán gái thần pháp, chương 506, nghịch thiên đại thuật, tán gái thần pháp. Vị đi đạo nhân trên ngón tay một đạo linh quang bay ra, một toa chữ cổ ngầm tại trong linh quang, hướng về rượu viện chỗ sâu bay đi. Hắn đã đem quách dịch chưa chết tin tức truyền cho vân sứ giả. Bành! Mà đúng lúc này, một tiếng nga xuống đất âm thanh vang lên, một cái kia người mặc bát quái thanh ý lão giả vậy mà chần chừ cơ thể, chân bóng nằm trên mặt đất, làm đủ loại bị ối động tác. Liên nguyên dạng này nguyên thuật trình độ cũng dám xứng đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân, thực sự là không biết lượng sức. Một đạo dấu ở khói trong sương mù bóng người hiện ra, vậy mà cũng là một cái tuổi trẻ thiếu niên, tại nguyên phía trên tạo nghệ cao thâm mặt chắc. So với những cái kia thế hệ trước tinh chủ còn có lợi hại vô số lần. Mà bắt quái thanh ý lão giả đã hoàn toàn lầm vào huyễn cảnh, mà không thể tự kiềm chế, lúc này đã bị người mang ra ngoài. Lực lớn vô cùng đại hán, quỷ dị thần bí lão giả đều dối rít số mặt bị thua, xem ra rượu này viện rượu thật đúng là uống không ngon. Một chút tu si đã biết khó mà lui, nhưng mà cũng có một số người ôm xem náo nhiệt tâm tính, muốn nhìn một chút còn có người nào sẽ đi khiêu chiến đạo này nan quan. Sư phụ ta cũng có một chiêu tuyệt học, có thể xưng thiên hạ nhất. Ngay tại tất cả mọi người đều không dám lên tiếng tại điểm, một cái tuổi trẻ thiếu niên âm thanh lên. Bạch đi đạo nhân nói, người nào Cái này người nói chuyện tự nhiên là Tiêu Trường Sinh, hắn hóa thành một đạo thanh phong, bay thẳng đến Bạch đi đạo nhân trước mặt, "Vô Vô đạo nhân, kêu bà vai, rất quen quen thuộc nói, người kia tự nhiên là ta." Bạch Đế đạo nhân thế nhưng là một tên sát thần, ai cũng ba không phải cùng hắn kính sợ tránh xa, nhưng mà Tiêu Trường Sinh giá hỏa này tự kiềm chế có sư nương chỗ dựa, liền bác Hoang đại đế đều không để vào mắt, huống chi là một cái Bạch Đế đạo nhân. Hắn không chỉ có vô vô Bạch Đế đạo nhân bà vai, còn vô vô đầu của hắn, thực là đem Hậu Phương Vũ Văn San cùng dấu ở trong xương mũ trắng huyền thuật tiểu niên, đều nhìn mắt trợn tròn. Chứ bọn họ chủ tử bên ngoài, dám? Như vậy bất kính Bạch Đế đạo nhân người Chỉ sợ cũng chỉ còn dư hắn, ngươi muốn khiêu chiến. Mà đi đạo nhân vẫn như cũ không núc núc đứng tại chỗ, thản nhiên nói. Tiêu Trường Sinh nói, ngươi là kẻ đứa sao? Ta vừa rồi đã nói là sư phụ ta muốn khiêu chiến. Sư phụ ngươi có cái gì tuyệt học? Mà đi đạo nhân đạo. Tiêu Trường Sinh lập tức ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài, tự hào vô cùng nói, sư phụ ta có một chiêu tán gái thần pháp, vô địch thiên hạ, một khi thi chuyển đi ra, liền xem như trong quan tài nữ thi đều phải xuân tâm động loạn. Tiêu Trường Sinh lời nói âm vừa rơi xuống, toàn trường đều im lặng, tiếp lấy liền phát ra ầm tiếng cười, giống như là đang cười hắn ngu đẩn lại tựa hồ đang cười hắn đang khoái lạc, nhưng mà có hai người lại không có cười, một cái là Quách Dịch, một cái là Bạch Kỳ đạo nhân. Quách Dịch là cười không nổi, mà Bạch Kỳ đạo nhân là nhịn được. Vậy ngươi ha không cũng đã nhận được sư phụ ngươi truyền Bạch Kỳ đạo nhân mang theo ngữ khí cười nhạo đạo: "Tiêu trưởng sinh nghiêm túc lắc đầu, lại sâu sắc thở dài, chiêu này thần pháp quá mức đi tiên, hơn nữa lực sát thương quá lớn, sư phụ sợ ta lạm dụng, cho nên còn không có truyền thụ cho ta." Lần này ngay cả Bạch đi đạo nhân cũng không nhịn được, trực tiếp bật cười, nói: "Vậy liền để sư phụ ngươi đi ra biểu diễn một lượt chiêu này thần pháp, chúng ta cũng tốt gặp một lần về đời." Những người vây xem kia cũng bắt đầu gây rối, cười nói, đúng a, trong này thiên hạ thần pháp vô số, nếu là thật có tán gái thần pháp, đó nhất định chính là nam tu sĩ tin mừng, ta đều cam nguyện bái tại sư phụ ngươi muốn hạ, thỉnh giáo cái này để nhất thiên hạ thần pháp." Một cái đồ đần lời nói ngươi cũng tin, Vương minh, xem ra ngươi là muốn nữ nhân muốn điên rồi, có thể dạy dỗ một cái kẻ ngu si tầm thường đồ đệ, như vậy sư phụ hắn cũng tất nhiên là một cái đại xọa tử. Mặc dù tứ phía cũng là chế giới âm thanh, nhưng mà Tiêu Trường Sinh nhưng như cũng tràn đầy tự tin, trấn định tự nhiên. Hắn vẫn như cũ tin tưởng trên đời này là có tán gái thần pháp tồn tại, hơn nữa liền nắm ở quế dịch trong tay. Quế dịch trùng tiêu trường sinh một mắt, bức bách tại áp lực, cũng là có thể khổ tâm cười hắc hắc, tiếp đó đi ra. Quế dịch một cái bạo lật đập vào tiêu trường sinh trên đầu, mắng: người cái khi sư diệt tổ giang hỏa, tán gái thần pháp thế, nhưng là buồn môn tuyệt học, tại trước mặt mọi người dùng ra, vạn nhất bị người học làm sao bây giờ?" Bạch đi đạo nhân liếc quế dịch một cái, biết đây là Vân Sư Giả muốn đối phó người, cho nên muốn muốn đánh tính toán cô ý làm khó dễ hắn, để cho hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt. Hắn nói: "Ông chủ nhà ta chiêu hiền nạp sĩ." Nếu là các hạ thật sự có tán gái, thần pháp tất nhiên có thể trở thành ông chủ nhà ta chỗ ngồi khách quý, nhưng chính là không biết ngươi cái này tán gái thần pháp linh mất linh. Quách dịch bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao, sự tình đều cho tới bây giờ một bước này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt, cười nói, như vậy các hạ cho rằng chiêu này thần pháp, như thế nào mới xem như linh đâu. Bạch đi đạo nhân hơi một suy tư, sau đó bàn tay hướng về sau lưng nhẹ nhàng vu lên, một cái tuyệt sắc nữ tử liền thành thực đi ra. Nữ tử này dài khuynh quốc khuyên thành, da thịt trắng nõn như ngọc, dáng người cao gầy mà đầy đặn, quần áo trên người càng là gần như thấu thị, tương đối gợi cảm cho người. Nhưng mà nữ tử này trong thân thể linh hồn cũng đã bị người cho rút đi, bây giờ chỉ là một bộ sắc không thôi, hoàn toàn chịu Bạch Đế đạo nhân không chế. Bạch Đế đạo nhân để cho nàng đi đường, nàng cũng sẽ không nằm xuống, để cho nàng nằm xuống, nàng cũng sẽ không hoạt động, động. Nữ tử này trong thân thể linh hồn đã bị ta tế luyện thành bảo vật, bây giờ chỉ là một bộ huyết đục sắc không, ngươi nếu là có thể để cho nàng chủ động hôn ngươi một chút, như vậy ta liền tin tưởng ngươi đích sắc nắm giữ tán gái thần pháp." Bạch Đế đạo nhân cười lạnh nói, "Một cái không có linh hồn người, so người chết cũng không bằng, đừng nói muốn nàng chủ động đi hôn quách dịch, chính là để cho nàng động một cái cũng là không thể nào." Người trung quanh cũng bắt đầu nhìn Quách Dịch chê cười, đem hắn trở thành một cái đại xóa tử. Cũng chỉ có tiêu trường sinh lúc này kích động nhất, bởi vì hôm nay cuối cùng có thể gặp tức sư phụ tán gái thần pháp, hắn tâm sao có thể không kích động. Sư phụ, đây tuyệt đối là độ khó cao, nhưng mà ta đối với người có lòng tin. Tiêu trường sinh cười to nói, Quách Dịch lúc này hối hận không thôi, trước đây liền tại sao lại thu như thế một cái đồ đệ, thất sắc ta. Mặc dù trong lòng tiêu khổ không thôi, nhưng bây giờ thế nhưng là ở dưới con mắt mọi người, Quách Dịch cũng sẽ không lâm trận bước Trên mặt hắn mang theo nụ cười, tiếp đó tràn đầy tự tin đi tới cái kia như con dối nữ tử trước mặt, cười nói: "Cô nương, người là không thể sống ở họa bên trong, người hôm nay liền giúp cái mau lên." Ai cũng không biết, quét dịch câu này không giải thích được là có ý gì, có người thậm chí hoài nghi đây là một câu trúng ngữ. Tiếp lấy quét dịch liền nhẹ nhàng nắm chặt tay của cô gái kia, tiếp đó nhẹ nhàng phật đến bên thai của nàng thấp giọng nói câu gì, tiếp lấy cái này nguyên bản nhắm chặt hai mắt nữ tử bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Nàng đôi môi đỏ thắm nhanh chóng tại quét dịch ngoài miệng điểm một cái, tiếp đó liền lại khôi phục không nhúc nhích bộ dáng, đã biến thành một bộ con rối nhân. Quét dịch liếm liếm môi, Tiếp đó đem nàng để tay phía dưới, cười nói, "Cảm tạng. Ngươi quên, ngươi vừa rồi đáp ứng ta chuyện." Quế Dịch trong thân thể chuyển đến Dạ Vũ Tư Tư âm thanh. Thì ra Quế Dịch lời nói mới rồi đều là đối với Dạ Vũ Tư Tư nói tới, khi hắn cầm tay của cô gái kia, Dạ Vũ Tư Tư ba đạo tinh hồn liền tiến vào nữ tử cơ thể, đồng thời khống chế thân thể của nàng hôn Quế Dịch một chút. Đến nỗi Quế Dịch đến cùng đáp ứng nàng chuyện gì, như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết. Quế Dịch đã phiêu nhiên lui trở về, nhưng mà người xung quanh lại sôi trào lên, thế mà để cho không có linh hồn người đều động tĩnh, đây không phải tán gái thần pháp là cái gì? Đây tuyệt đối là tán gái thần pháp, vừa rồi hắn không có sử dụng bất luận cái gì linh khí, vẹn vẹn nói một câu nói, liền để cái này như tượng gô nữ tử đều chủ động muốn hắn, đơn giản quá nghi thiên. Một cái trên mặt mọc đầy nếp nhăn lão giả, lúc này cũng là mặt mày tỏa sáng, thần sắc phấn khởi nói, đây không phải là một câu nói, tuyệt đối là thần pháp chú ngữ, nếu là có thể tu thành chiêu này tán gái thần pháp, cây khô cũng có thể gặp xuân. Thần tượng, ta muốn bái ngươi làm thầy, nếu là có thể tập được chiêu này thần pháp, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Lúc này đã có một mảng lớn người quỳ trên mặt đất, đi bái sư đại lễ. Tại chỗ kích động nhất người, không gì bằng Tiêu Trường Sinh. Cuối cùng thấy được trong truyền thuyết tán gái thần pháp, còn có cái gì so đây càng kích động lòng người. Trong mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có Quách Dịch cùng Bạch đi đạo nhân mới biết được đầu mối trong đó. Dù sao Bạch đi đạo nhân linh lực lưu lại nữ tử thể nội, dạ vũ tư tư tinh hồn có lẽ có thể lừa qua người khác, thế nhưng là tuyệt đối không gạt được hắn. Bạch Tí đạo nhân lạnh rên một tiếng, nói, chó má gì tán gái thần thuật, chẳng qua là đang đặt như thôi, ngươi những tiểu động tác kia có thể lừa qua người khác, lại không gạt được ta. Tiêu Trường Sinh thực sự là muốn xông tới tiên hắn hai đại thái hạt giữa, kêu lên, lao đầu, chính mình thua không nổi, đừng vu sư phụ ta thần pháp, nếu ngươi còn dám nói năng lố mãng, Đừng trách ta không để ý đạo nghĩa giang hồ học xong tán gái thần thuật trước tiên đối với lao nương người hạ thủ bà đi đạo nhân mặc dù hàm dưỡng rất cao nhưng mà lúc này lại vẫn như cũng bị trọc giận ngay tại hắn nghĩ một trường đem tiêu trường sinh trụ chết thời điểm một cái nữ tử áo trắng từ Diệợu viện nội viện đi ra nữ tử này vừa mới đi ra lập tức trên mặt đất liền quỷ xuống một mặt lớn ngay cả bài trí đạo nhân cũng không ngoại lệ bái kiến chủ tử nữ tử này lại chính là những cường giả này chủ tử nàng rốt cuộc là ai tất cả mọi người trong lòng đều chồi lên nghi vấn như vậy nữ tử áo trắng toàn thân hư vô mờ ảo để cho người ta căn bản nhìn không rõ ràng bộ dáng của nàng Nàng thật giống như những đám mây trên trời, mặc dù nhìn như không không có biến hóa, thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa, để cho người ta cùng bản suy nghĩ không thấu. Mặc dù không có người có thể thấy rõ bộ dáng của nàng, nhưng mà nàng lại cho quét dịch một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Quét dịch không tự chủ được đi đến trước mặt của nàng, cẩn thận nhìn xem nàng, tựa hồ muốn đem nàng nhìn xuyên. Mà nàng cũng là nhìn xem quét dịch, trên mặt còn mang theo mê người ý cười, chỉ là loại này ý cười chỉ có thể đi cảm giác, lại không nhìn thấy. Vị công tử này tán gái thần thuật quả nhiên lợi hại, ta vậy mà cũng không kiềm hãm được thích ngươi, không biết có thể đến bên trong một lần. Nàng nói liền dựa đến Quế Dịch trong ngực. Quế Dịch cũng nghĩ tiết lộ nữ tử này khăn che mặt thần bí, mặc dù biết đưa tới cửa nữ nhân đều là không có hào ý, nhưng mà vẫn như cũ cười nói, ta lợi hại còn tại phía dưới. Nói xong hai người liền đi tiến vào Diệu viện nội viện. Bạch đi đạo nhân cùng những người khác đều sững sốt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Sư giả không phải trăm phương ngàn kế muốn giết quách Dịch sao, tại sao đột nhiên nói đưa thích hắn? Chẳng lẽ quách Dịch thật sự có tán gái thần thuật? Tiêu trưởng Sinh cười ha ha, lại vô vỗ Bạch đi đạo nhân đầu, nói, "Lão tiền bối, thấy không, sư phụ ta tán gái thần thuật tiên hạ nhất." Liên ông chủ nhà ngươi đều ngoan ngoãn ôm ấp yêu thương, ngươi còn dám có gì nghĩ không? Lập tức đằng sau lại quỷ xuống một mạng lớn, cái này một số người đều đối lấy tiêu trường sinh rất lớn, sư phụ thần pháp vô địch, sư minh, ngươi liền thay sư phụ nhận lấy chúng ta a. Chương 507, lang cô nương rượu, chương 507, làm cô nương rượu. rượu. Rượu, vẫn là hương thuần. Người, lại càng hương. Nữ tử áo trắng thân hình chậm rãi, dáng đi nhẹ nhàng, trên thân trắng mây xen lẫn, phiêu miểu và thần bí, làm cho lòng người sinh vô tận tưởng tượng. Trên người nàng mang theo một loại mùi thơm kỳ dị, so với mùi rượu còn muốn trong người, hương khí di động liền trong không khí linh khí đều đi theo rung động. Nang mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng mà Quách Dịch nhưng như cũng phát hiện một chút manh mối. Cô nương mỹ mạo khuynh thành, khí chất trong nhã gần như tiên nhân đàng nga, nhưng mà vì cái gì trên thân lại có một tia quỷ khí. Quách Dịch nói, cái tiên nữ tử áo trắng vẫn như cũ ung dung không đợi, cười nói, lời ấy sai rồi, người là tương lai quỷ, quỷ là người từng trải, công tử câu nói này có thể không có chút nào cao minh, nếu là sẽ ở vấn đề này truy cứu tiếp, sẽ phải bị tiểu nữ tử coi thường. Quách Dịch mỉm cười, đột nhiên một trường hướng nàng đánh tới, muốn đem nàng trên người mây khói cho đánh sơ sát. Hắn một trường này nhanh như quân phong, nhưng mà đánh vào nữ tử này trên thân sau đó, lại cảm giác đánh vào trên bụng, một điểm chịu lực cũng không có. Nữ tử này cơ thể mềm mại đến cực điểm tung bay, tiếp đó lại rơi xuống quách dịch một bên khác, cười nói: "Các hạ, đây là ý gì?" Nữ tử này ánh mắt thanh minh, ở trước mặt nàng, quách dịch cảm giác chính mình thật giống như một cái trong suốt người, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Quách dịch như không có chuyện gì xảy ra thu hồi thủ trưởng, nói: "Ta chỉ là tại hướng cô nương lên tiếng chào hỏi mà thôi, quên tự giới thiệu mình, tên ta là Quách Dịch." Quách công tử chào hỏi Phương Tức thật đúng là đặc biệt. Nữ tử áo trắng cười ha, ha Sau đó nói, tên ta là Lý Tiểu Yên. Quách Dịch nghe được Lý Tiểu Yên ba chữ này, sau sắc mặt lập tức biến đổi, Táng Thiên kiếm hưu nhiên ra khỏi vỏ, trực tiếp đặt ở nữ tử này cổ bên cạnh, kiếm khí sắc bén phun ra nuốt vào, thật giống như hơi dùng lực một chút, liền có thể để cho nàng hương tiêu ngọc tồn. Nói, người rốt cuộc là ai? Quách Dịch trầm giọng nói. Quách Dịch bây giờ đã biết nữ tử trước mắt này, chính là lúc trước thanh đồng cổ xe bên trong cô gái kia, hơn nữa chính mình chắc chắn nhận biết nàng, nhưng mà Quách Dịch suy nghĩ nát cũng nghĩ không ra nàng đến cùng là ai. Nữ tử áo trắng một đôi mắt hạnh nhàn nhạt nhìn một chút trên cổ kiếm. Không có một tia vẻ sợ hãi, vẫn như cũ cười nói, muốn biết ta là ai, liền bồi ta đi vào uống một chén rượu. Đem người Tang Thiên kiếm nhận lấy đi, kiếm là không thể để cho người ta mở miệng, rượu mới có thể để cho người mở miệng. Nữ tử này ung dung không nổi, thật giống như ăn chắc cái dịch, liệu định hắn một kiếm này không có khả năng chém xuống đi. Quách Dịch một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nói, ta cảm thấy ta đã đoán được ngươi là ai, thế nhưng là ta nhưng cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Có đôi khi con mắt là có thể lừa người, lại đặc biệt là tại trước mặt nữ nhân xinh đẹp. Nữ tử áo trắng cười nói, đang khi nói chuyện, hai người chạy tới một tòa tháp cao phía dưới. Đậm đà mùi rượu chính là từ tòa này trong tháp cao chuyển đến ra, thông linh mùi rượu hóa thành từng cái cổ thú từ trên tháp bay ra, Mạn Thiên Phi Vũ gào thét không ngừng, mặc dù chỉ có hai người đi tới rượu tháp, thế nhưng là lộ ra hết sức náo nhiệt. K -k -k. Rượu tháp đại môn tự động mở ra, thanh âm của một nữ tử từ, từ đỉnh tháp chuyển đến, đến rượu tháp, tất cả ân oán đều phải thả một chút, bởi vì nơi này là địa phương uống rượu, không phải chô đánh nhau. Úy Lan Vương quy Cử là Lạc Tâm giao định, nhưng mà rượu tháp quy cũ, nhưng phải làm cô nương tới định. Nàng nếu là nói không thể đánh đỡ, như vậy thì tính toán đạo chủ tới. Vậy cũng phải theo quy củ làm việc, đừng quên Ú Lan Phượng còn có bốn cái tu vi cao thâm khó lường hộ hoa sứ giả, ai bất an quy củ ra bài, như vậy người đó phải chết. Vân Sứ giả, hắn chính là bằng hữu của ngươi." Tháp cao phía trên lại chuyển tới Lam cô nương âm thanh, nghe nàng ngữ khí, tựa hồ cùng Vân còn có chút quen thuộc. Nữ tử áo trắng liếc quét dịch một cái, cười nói, "Cũng là đệ nhân." Quét dịch lúc này đã hướng về chính trong tháp đi vào, đứng tại cửa chính, cười nói, "Đệ nhân, mời người uống rượu chưa thấy qua ngươi lễ như vậy." "Ngân ngân, ta là sợ ngươi vào rượu tháp sau đó, liền sẽ không ra được." Vân Tiên Nhi trong năm ngón tay bóp ra một chút ánh sáng. Ngũ đại thôn dài tại Diệu Tháp phía trên không ngừng khắc họa ra từng đạo cổ văn. 3000 đạo cổ văn rất nhanh liền đem toàn bộ Diệu Tháp đều bao trùm, hóa thành một tòa kim trung hư ảnh, đem rượu Tháp cho gắn vào trung ương. Đây là thượng cổ trấn phong Cấm Văn, bây giờ toàn bộ Diệu Tháp đều bị trấn phong lại, trong thiên hạ chỉ có Vân Tiên Nhi chính mình mới có thể đem giải khai, bằng không thì dù ai cũng không cách nào từ Cấm Văn bên trong chạy đi. Quách Dịch nhìn xem trước mắt đạo này kim trung hư ảnh, cười lạnh nói, 3000 Cấm đều có thông như vậy bố trí, ngươi tu vi tiến bộ quá nhanh, để cho ta đều mà cảm. Ở trước mắt ta, ngươi mặc cảm độ vật nhiều lắm. Vân Tiên Nhi nói, Quách Dịch nói Ít nhất ta rượu so người Húi mới biết được. Vân Tiên Nhi tử quét dịch bên cạnh thân đi xuyên mà qua, tiếp đó liền hướng về rượu tháp trên cùng bước đi. Tu vi của nàng mặc dù thâm bất khả chắc, hơn nữa còn tại rượu tháp bên ngoài bố trí trấn phong cấm văn, nhưng mà quét dịch bây giờ cũng là tài cao cả lớn, cũng không sợ nàng, thản nhiên nợ nụ cười, cũng hướng về rượu tháp phía trên bước đi. Rượu tháp chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều đổ đầy cổ tửu, những rượu này mỗi một đàn cũng là chân chính rượu ngon, cũng là lang cô nương thân thủ cất, vì thế gian chân phẩm. Rượu tháp tầng thứ 9 chính là một gian cổ kính gian phòng, trong phòng nhạt nhạt và cổ xưa. Thật giống như mấy vạn năm cũng không có người đi qua, nhưng nơi này lại không có một hạt bụi, một mạc bàn hàn rượu màu xám vết tường, thê lương song cửa sổ, còn có cái kia một tòa phổ thông bạch thạch xây dựng bàn hàn rượu. Bàn rượu phía trên rượu sương mù mênh mông, một người mặc quần áo xanh nữ tử đang ngồi ở bàn rượu bờ nấu lấy rượu ngon, rượu tên cứ gọi phiêu Hương chín vạn đàn tên của nàng cứ gọi là Lâm Dĩnh. U Lan phường chính là mỹ nhân ổ, mỗi một cái cũng là khuynh thành tuyệt đại tiểu giai nhân, nhưng mà nàng lại ngoại lệ, nàng cũng không đẹp, thông thường không thể phổ thông đi nữa, thế nhưng là nàng lại cho người ta một loại cảm giác thân thiết, loại cảm giác này để cho người ta không nhịn được muốn tới gần nàng. Không có chút lý do nào đi tín nhiệm nàng. Nàng lặng lặng ngồi ở bàn rượu bế mờ, hết sức chuyên chú chiếu cố lấy trong tay mình một loạt động tác, thật giống như căn bản không nhìn thấy đã đi tới quét dịch cùng Vân Tiên Nhi. Một cái cô gái bình thường so xấu xí si nữ tử càng thêm dễ dàng bị người coi nhẹ, nhưng mà quét dịch cùng Vân Tiên Nhi đi tới rượu tháp phía trên sau, lại đồng thời đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người nàng. Hai vị hẳn phải biết ta chỗ này quy củ, muốn uống rượu, còn phải trả lời vấn đề của ta, ngoại trừ vấn đáp cái vấn đề, còn phải cho tiền. Lam Dĩnh Thản nhiên nói, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều đặt ở bầu rượu phía trên. Căn bản không có hướng Quách Dịch cùng Vân Tiên Nhi nhìn một chút, thật giống như nàng căn bản cũng không quan tâm tới đều là người nào. Quách Dịch nói: "Ta người này thích rượu như mạng, đáng tiếc lại là một cái người nghèo, chỉ sợ trả không nổi tiền đường." "Không việc gì, hướng Vân sư giả mượn chính là, ta tin tưởng nàng rất tình nguyện cho ngươi mượn, dù sao các ngươi là bằng hữu cũ." Làm Dĩnh nói: "Nếu là cho mượn tiền của nàng, chỉ sợ đắc lực mệnh đến trả, dù sao chúng ta càng là đệ nhân." Quách Dịch cười cười, đã ngồi ở trong phòng một tấm bàn rượu bên cạnh. Cả nhà, chỉ có như thế một tấm bàn rượu cùng hai tấm cái ghế, giống như là cố ý cấp hai người bọn họ chuẩn bị. Vân Tiên Nhi cười lạnh, lại là ngồi ở Quách Dịch đối diện, hai người ánh mắt đối trọi gai gắt, trong không khí va chạm ra một chút xíu hỏa hoa. Làm Dĩnh một đôi xảo thủ nhẹ nhàng đưa ra, chén thứ nhất rượu đã từ bàn rượu phía trên tung bay, chén rượu bên trong tràn ra đỏ rực mùi rượu, huyễn hóa thành huyền chuyển hòa liên, tại chén rượu phía trên nở rộ. Mặc dù là một chén rượu, thế nhưng là linh dị vô cùng, so với trên đời này đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật cũng không kém bao nhiêu. Nàng rỗi ra một ngón tay, nói: "Vấn đề thứ nhất, người nếu là chết còn có thể sống tới sao?" "Có thể." Quách Dịch quả quyết nói. "Không thể." Vân Tiên Nhi hơi suy nghĩ một chút nói: Lâm Dĩnh Vây tay nâng chén rượu trong tay, tiếp đó liếc Vân Tiên Nhi một cái, nói: "Ngươi trả lời đúng, chén rượu này là của ngươi, ngươi nên đưa cho ta một cái trung phẩm thiên thạch." Thiên thạch chính là bác Hoang tu tiên giới chính thống nhất tiền tệ đơn vị. Một cái hạ phẩm thiên thạch giá trị một ước linh quả, mà một cái trung phẩm thiên thạch giá trị một vạn mai hạ phẩm thiên thạch. Một cái trung phẩm thiên thạch thì tương đương với 1 vạn ước mai linh quả, chén rượu này đơn giản so một kiện tinh khí còn đắt tiền hơn. Vân tiên Nhi cười liếc dịch một cái, nói: "Cùng ta đấu trí, ngươi thua định rồi." Một cái trung phẩm thiên thạch đổi lấy Lam cô nương một chén rượu vẫn là rất đáng. Nàng nói trong tay liền bay ra một khối thanh sắc thiên thạch, rơi xuống bàn rượu phía trên. Hạ phẩm thiên thạch chính là màu trắng, trung phẩm thiên thạch chính là thanh sắc. Lam Dĩnh Thu hồi thiên thạch, tiếp đó đem trong tay mình chén rượu tới ra, tiếp đó bay xuống Vân Tiên Nhi trước mặt, mùi rượu càng thêm nồng đậm, vẹn vẹn chỉ là người bên trên vừa nghe, liền cho người phiêu phiêu dục tiên. Quét dịch một trưởng vỗ tại trên bàn rượu, chén rượu lập tức lại bay lên, tiếp đó lơ lửng ở hắn cùng Vân Tiên Nhi đỉnh đầu, lúc này ai cũng không uống được chén rượu này. Ta khinh phục, ta không tin người đã chết liền không thể phục sinh, ta liền chết qua hai lần một dạng sống lại, hơn nữa vị này Vân Sứ Giả cũng chết qua một lần, nàng không như cũ sống lại." Quách Dịch nói. Lâm Dĩnh lắc đầu, nói, "Ngươi sai, người nếu là thật chết, là căn bản không sống được, còn có thể sống tới người chết, liền không thể xưng là người chết." Vân Tiên Nhi màu trắng trong tay áo bay ra một đạo lưu xa, đem giữa không trúng phía trên chén rượu cho cuốn trở về, cười nói, "Người đã chết nếu là còn có thể sống tới, vậy ngươi để cho Lý Tiểu Yên sống lại thử xem." Quách Dịch không nói gì, Vân Tiên Nhi đang cố ý chọc giận hắn, cho nên hắn liền càng thêm không thể giận. các nàng nói cũng đích xác không tệ, người đã chết là không thể nào lại phục sinh. Lời này Thanh Nhu đã từng cũng đã nói, linh hồn của một người bị chém chết, bất luận cái gì dược vật cũng không thể đem người này phục sinh. Ngày đó Thiên Ý sở dĩ có thể cứu sống Quách Dịch, cũng là bởi vì Tô Nga một kiếm kia mặc dù đâm chết rồi Quách Dịch, lại đem linh hồn phong ở trái tim của hắn bên trong, cho nên Quách Dịch mới có thể sống tới. Vấn đề thứ nhất, Quách Dịch bại bởi Vân Tiên Nhi, cũng thua một trận rượu, nhưng mà cũng làm cho Quách Dịch hiểu rồi một sự kiện, cái này làm cô nương hỏi vấn đề cũng không đơn giản, nàng thật giống như đối với Quách Dịch cùng Vân Tiên Nhi quá khứ đều biết một chút, cố ý hỏi ra dễ dàng lừa dối vấn đề của hai người. Nhưng mà Vân Tiên Nhi so với nàng trong tưởng tượng muốn thông minh, cũng không có bị nàng lừa dối, nhưng mà Quế Dịch lại không cẩn thận lấy nàng đạo. Quế Dịch rất chờ mong, nàng cuối cùng một cái vấn đề sẽ hỏi cái gì? Chương 508, trà đạp, chương 508, trà đạp. Rượu bỏng như liệt hỏa, cầm trong tay tựa như thần diễm, cương liệt đến cực điểm. Mùi rượu ngưng kết thành hòa liên, tưởng đỏ và diễm lệ. Vân đem chén rượu nắm ở trong tay, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong đôi cười đắc ý vô cùng, tràn đầy tư thái người thắng. Nàng như anh đào chu bờ môi nhẹ nhàng mở ra, đem rượu ngon vào, thật giống như đang uống Quỳnh Tương ngập lộ. Lên Từng tiếng linh giọt nước tiếng vang lên, Lam Dinh ngón tay nhẹ nhàng vừa nhất, một ly rượu thứ hai đã bay. Chén rượu chính là từ ngọc mã não tạo hình, phía trên bốc lên một chút xíu hàn khí, mà cùng lúc đó cả nhà đều trở nên băng tiên tuyết địa, hàn phong phơ phớt. Một chén rượu vậy mà để cho hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa, đây tuyệt đối là thần tích. Vấn đề thứ hai, người người yêu nhất là ai? Lam Dĩnh rơ chén rượu, thản nhiên nói. Mặc dù chỉ là một cái thiên hạ đơn giản nhất vấn đề, bất cứ người nào đều có thể trả lời đi lên, nhưng mà vấn đề này vừa vặn lại là Quế Dịch cùng Vân Tiên Nhi cũng rất khó trả lời. Nàng thật giống như đoán chắc, Quế Dịch cùng Vân Tiên Nhi đều biết khó xử làm sao. Cố ý hỏi một cái càng thông minh càng khó trả lời vấn đề. Quách Dịch vốn là vẫn luôn đang trốn tránh vấn đề này, sau khi Lam Dĩnh hỏi ra, hắn ngược lại trở nên thản nhiên, nói: "Liêu Yên nhiên. nghe tôi Quách Dịch lời nói sau đó, Vân Tiên Nhi lạnh lùng nợ đủ cười, ngươi liền không sợ Tô Nga nghe được đáp án này sau đó sẽ lại giết ngươi một lần. Ta mặc dù người yêu nhất là Liêu Yên nhiên, nhưng mà ta lại không có khả năng cùng với nàng, ta biết rõ đạo lý này, Tô Nga cũng biết rõ đạo lý này." Quách Dịch thản nhiên đạo. Lam Dĩnh gật đầu một cái, nói: "Cuối cùng ở chung với nhau, mãi mãi cũng là thích hợp nhất người, chưa hẳn là người yêu nhất, vấn đề này tính ngươi là đúng." Nàng bàn tay trắng non vắt lên, lập tức bay ra ngoài, rơi xuống quách dịch trước mặt. Chén rượu rét lạnh như băng, rượu ngon càng là băng lánh, đem cơ thể của quách rượu đều kém chút đông cứng. Làm Dĩnh lại nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một cái khác ly giống nhau lạnh rượu cũng bay lên, nàng nhìn về phía Vân Tiên Nhi, nói: "Đáp án của người đâu?" Vân Tiên Nhi cười cười, nói: "Ta không có người yêu nhất, cực kỳ có hận nhất người, vấn đề này ta trả lời không được." Cũng đúng, người là người như vậy. Làm Dĩnh đem trong tay rượu lập tức bị một tảng lớn hàn băng cho đông cứng, tiếp đó bay đến một cái thanh đồng bình rượu bên trong, nàng dùng cổ đem toàn bộ bình rượu đều phong ấn. Làm xong đây hết thảy sau đó, nàng mới nói, "Chén rượu này ta trước tiên vì ngươi tổ lấy, chờ có một ngày, ngươi có thể trả lời ta cái vấn đề này thời điểm, rượu này vẫn là ngươi." Ban rượu phía trên vẫn như cũ còn nấu lấy rất thật đẹp rượu, mỗi một loại rượu đều không giống nhau, cũng là nhân gian rượu ngon, nhưng mà muốn uống rượu lại hết sức không dễ, không chỉ có cần hồi đắp trên đời này gian nan nhất vấn đề, còn muốn trả giá tài sản to lớn. Quách Dịch đem chén rượu bưng lên, cười nói, "Không biết chén rượu này chỉ giá bao nhiêu tiền?" "Chén rượu này vô giá." Lam Dĩnh cao thâm mặt chấp nói. Quách Dịch nói, "Vô giá rượu, cuối cùng nên có một cái giá trị a." Ngươi nếu là uống chén rượu này, sẽ có phiền phức dây dưa một đời, ngươi nói chén rượu này giá trị là không phải vô giá." Lam Dĩnh nói. "Vô giá rượu? Uống ngươi hăng hái." Quách Dịch đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tiếp đó cười nhìn về phía Lâm Dĩnh, nói, "Vậy cái này vô giá giá trị, ta làm như thế nào cho ngươi đầu?" Lam Dĩnh một mắt không nháy mắt nhìn xem Quách Dịch đem uống rượu xong, lúc này mới nói, "Ngươi không cần cho ta, ngươi cho nàng." Ngón tay của nàng hướng về Vân Tiên Nhi chỉ đi. Quách Dịch cùng Vân Tiên Nhi cũng là sửng hoàn toàn không hiểu Lâm Dĩnh chỉ. Vân Tiên Nhi uống rượu, tên là Liệt Hỏa Đốt, Quách Dịch uống rượu, tên là Hàn Băng Nát. Lại thêm các ngươi người phiêu hương chín vạn giảm tự kỷ, hai chén rượu tiểu lực đã hoàn toàn tiến nhập thân thể của các ngươi bên trong. Lam Dương ống tay áo phất một cái, bàn rượu phía trên rượu liền đều bị nàng thu vào. Thân thể của nàng đột nhiên trở nên hư ảo, nhẹ nhàng nói, có lỗi với hai vị, ta chỉ là dựa theo sư phụ chỉ lệnh làm việc mà thôi. Cơ thể của Lam Dĩnh chợt biến thành một đạo mùi rượu, tiếp đó từ rượu trong tháp bay ra, tiếp đó xuyên qua vân tiên nhi bày ra 3000 cân văn. 3000 cân văn nguyên bản không người có thể phá, nhưng mà Lam Dĩnh lại dễ dàng đi ra ngoài, phần này tu vi đích sắc thần bí khó lường, để cho người ta không khỏi muốn, sư phụ của nàng đến cùng là một cái dạng gì người? Sư phụ nàng chỉ lệnh lại là cái gì? Lại vì sao muốn tính toán quách dịch cùng Vân Tiên Nhi? Lại dám tính toán ta, thật to gan, muốn chạy trốn, nào dễ dàng như vậy. Vân Tiên Nhi bỗng nhiên đứng dậy, liền muốn hưởng về lam dĩnh đuổi theo, nhưng mà nàng vừa mới đứng dậy, toàn thân đều bước lên vô tận thần hỏa. Những thứ này thần hỏa chính là vừa rồi tiểu kỳ biến thành, giống như muốn đem nàng đốt cháy thành cho bụi đồng dạng. Mà cùng lúc đó, trên thân quách dịch cũng kết thành một tầng hàn băng, liền huyết dịch đều nhanh muốn bị đông cứng kết, may mắn trong thân thể của hắn có đệ tam biến huyền hỏa, mới nhanh chóng hóa đi trên người băng tinh. Nhưng mà thân thể của hắn vẫn như cũ cứng ngắt như băng, coi như huyền hỏa cũng không luyện hóa được trên người hàn băng tự kỷ. Đương nhiên nếu là hắn có thể luyện thành huyền hỏa đệ tử biến, có thể liền có thể đem hóa giải. Không có khả năng, trong rượu căn bản không độc, tại sao lại dạng này? Vân Tiên Nhi tâm cơ không phải người thường có thể so sánh, nhưng nếu không thể xác nhận trong rượu không độc, nàng là tuyệt đối sẽ không uống xong. Hừ, hai chén rượu bên trong cũng không có độc, nhưng mà cái này hai chén rượu tăng thêm phiêu hương chín vạn dạng mùi rượu, như vậy thì là trong thiên hạ kỳ độc. Quét dịch lúc này đã bị đông càng thêm cứng ngắc. Vân Tiên Nhi trên người mây mù đã bị hỏa diễm đốt tận, lộ ra cái kia một tấm tái nhợt mặt tuyệt mỹ, nàng cũng toàn lực chống cự lại trong thân thể thần hỏa, người lạnh nói, "Ngươi nếu biết trong rượu có kịch độc, còn uống xong rượu kia." "Quả nhiên là ngươi, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy." Quách Dịch nhìn thấy Vân Tiên Nhi khuôn mặt sau đó, trong lòng rốt cuộc minh bạch đoạn thời gian gần nhất truy sát mình người là ai, trong thiên hạ này hận nhất Quách Dịch người không gì bằng nàng, có thể dùng ra thiên hạ ác độc nhất thủ đoạn người, cũng chỉ có nàng. Dịch coi là địch nhân nhất, không thể đem hắn chi cho thống Sau khi Lý Tiểu Yên chết ở trong tay nàng, nàng cũng thành quách dịch địch nhân lớn nhất, hai người có thể sừng trên đời này tối tranh phong tương đối như thế cử địch. Ngươi không phải thông minh tuyệt đỉnh sao, ngươi không phải có thể suy tính sao, vì sao ngươi nhưng như cũ chúng độc. Quách Dịch nói. Vân Tiên Nhi biện sắc, nói: "Ta vốn là suy tính, gặp có người thế mà vặn bẹo nơi này thiên cơ, khó trách ta không có phát giác được nguy hiểm, trong thiên hạ đang suy tính chi đạo bên trên có thể thắng ta người cũng không nhiều." Chẳng lẽ là nàng?" Quách Dịch cùng Vân Ti Nhi trước tiên nghĩ tới Tống Nga. Vân Tiên Nhi cao nợ nụ cười, "Thì ra ngươi cũng tại hoài nghi nàng?" Xem ra nàng tại trong lòng người quả nhiên một điểm trọng lượng cũng không có. Nói vậy, tuyệt đối không thể nào là Tô Nga, tất nhiên một người khác hoàn toàn. Ta trước hết giữ ngươi, lại đi đem người kia cho bắt được. Quách Dịch áp chế một cách cưỡng ép trong thân thể Hàn Băng chi khí, nhấc lên Táng Thiên kiếm, một kiếm hướng về nàng chậm tới. Vân Tiên Nhi cực kỳ hoảng sợ, nàng vốn là đang toàn lực áp chế trên người thần hỏa, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Quách Dịch một kiếm này chậm tới, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đưa tay đi cản. Oan. Bàn tay nàng phía trên thần cũng không biết nhiệt độ cao bao nhiêu, thế mà một chưởng đem Quách Dịch Táng Thiên kiếm đều đánh bay ra ngoài. Nếu là ở bình thường bằng vào Táng Thiên kiếm sắp bén, là không ai có thể dùng bàn tay cùng mũi kiếm tiếp xúc, nhưng là bây giờ bằng vào thần hỏa chi uy, nàng lại làm được. Vân Tiên Nhi cũng là khiếp sợ nhìn lấy bàn tay của mình, chợt thét dài nở nụ cười, Quế Dịch, xem ra hôm nay chính là mệnh mất mạng của người thời điểm. Nàng cũng sẽ không áp chế thần hỏa, muốn trước tiên đem Quế Dịch đánh giết, nhưng mà nàng một trường đánh vào Quế Dịch trước ngực thời điểm, lại bị hàn băng sức mạnh cho dễ dàng hóa giải. Quế Dịch cũng không ngờ tới hàn băng sức mạnh vậy mà như vậy mạnh, ngay tại Vân tiên Nhi thất thần trong mắt, hắn lần nữa ra Táng Thiên kiếm, một kiếm đem nàng bộ ngoài Một kiếm này mặc dù không có phá vỡ trên người nàng thần hỏa, thế nhưng là đem nàng đánh bay ra ngoài, trực tiếp thế xỉu trên mặt đất. Quách Dịch liền muốn lên đi bổ thêm một đao, chret để đem nàng giết sát, nhưng mà đúng lúc này, một đạo vô hình mùi rượu từ rượu ngoài tháp chui đi vào, tiếp đó bay vào Vân Tiên Nhi trong thân thể. Vân Tiên Nhi hai mắt lập tức biến đỏ thấm, nàng xoay người vào lên, cơ thể linh hoạt tránh thoát tán tiên kiếm, tiếp đó bổ nhào vào Quách Dịch trong ngực, tiếp đó hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Trên người nàng thần hỏa cuồn bạo, thật giống như có thể tăng thêm trên người nàng sức mạnh, thân thể mệt mỏi đặt ở trên thân Quách Dịch, vậy mà để cho Quách Dịch căn bản là không thể động đậy. Ngươi Ngươi muốn làm gì? Quế Dịch cảm thấy Vân Tiên Nhi trạng thái có chút không ổn. Mẹ chết nhỏ, người muốn chết phải không? Vạn nhất mang thai hải tử làm sao bây giờ?" Quế Dịch nói. Một cái lạ lẫm và thanh âm quen thuộc từ Vân Tiên Nhi trong đầu truyền ra, nói: "Bây giờ trong thân thể này có ba cái nữ tử linh hồn cùng tồn tại, người cảm thấy bây giờ tại chủ đạo thân thể này người hay là Vân Tiên Nhi sao?" Một thân thể thế mà nắm giữ ba cái linh hồn cùng tồn tại, một cái tự nhiên là Vân Tiên Nhi chính mình, còn có một cái là Lý Tiểu Yên, cái kia còn có một cái là ai? Lúc này trống hộ nhất người, không phải Quế Dịch, mà là Vân Tiên Nhi, ý thức của nàng vẫn tồn tại như cũ. Có thể rõ ràng biết phát sinh hết thảy, mà hết thảy này lại là nàng không thể nhất tiếp nhận. Hừ, đã như vậy, vậy liền để ta tới chủ đạo đây hết thảy. Chương 509, cầu xin tha thứ, chương 509, cầu xin tha thứ. Dạ thái mông lung, lại là một cái ánh trăng liêu nhân ban đêm. Ánh trăng như nước, rắc vào trên mặt sông, tựa như ngân xa rơi xuống đất mặt, bạch ngân vào nước lưu. Trên mặt sông phiêu đã một cái rách dưới thừa nhỏ, lạnh tấu sương giàng phòng đem trên thuyền nhỏ buồm trắng thổi phốc phốc vang dội, trong mơ hồ có thể nhìn thấy buồm trắng phía trên, còn viết bốn chữ lớn, ngàn tính toán một lỗ hồng. Một cái lao già mù ngồi ở mũi thuyền thượng tướng rách nát giày cổ vải ra, ngón tay tại giày cổ phía trên lục lọi cái gì, đột nhiên hai tay đột nhiên dừng lại, chật cười to đi ra, ta liền nói mấy ngày nay luôn một chân, nguyên lai là các người đám người kia đang náo chuyện. Nói xong lão già mù liền từ đế giày lấy ra một cái bọ chét, tiếp đó ném vào trong nước sông. Lão già mù lại đem giày cổ cho mặc vào, tiếp đó tại trên thuyền nhỏ dầm chân, tựa hồ thật sự thư thái không thiếu. Mà đúng lúc này, một đạo gợn nước đột nhiên từ trong nước sông nổi ra, tựa như có đồ vật gì từ trên mặt nước bay qua đủng dạng, sau một khắc, trên thuyền nhỏ đã đứng một cái cô gái áo lam. Cô gái mặc áo lam này chính là Lam Dĩnh. Sư phụ, ngươi lời nhắn đủ chuyện, Đồ Nhi đã làm xong." Lam Dĩnh cung kính hướng về phía lao già mù cuối đầu. Lao già mù gật đầu một cái, nói, "Sư tỷ của ngươi đâu?" "Sư tỷ trở về cơ gia, chỉ sợ nàng còn không biết lão nhân ra người tới Lạc Hải Cương, nếu không thì Lam Dĩnh nói, "Không cần, con đường của nàng không giống với ngươi, có một số việc cũng không cần để cho nàng biết được hảo." Lão già mù mặc dù hai mắt lấy mù, nhưng mà trên đời này thật giống như chuyện gì đều không thể gạt được hắn. Hắn nói, "Vì sư luyện chế khi tiên mặt nạ coi như không tệ a. Khi tiên mặt nạ, có thể che đậy thiên cơ." ngăn cách linh thức, chặt đứt thị lực, một khi mang lên tấm mặt nạ này, liền xem như đại la thần tiên đều không thể nhìn ra người chân diện mục. Nhưng mà khi thiên mặt nạ, cũng chỉ có lao giả mù một người có thể lựa chế. Làm dính trên ngón tay loé lên linh quang, đột nhiên tại mi tâm chỗ nhẹ nhàng một điểm, trên mặt nàng ra thịt đứng vỡ vụn ra, vết nước bên trong thần quang bốn phía, rất nhanh nàng chân chính khuôn mặt liền hiện ra, liền trên người nàng lam ý đều phai màu, đã biến thành bạch tí điệp. Đây tuyệt đối là một mỹ nhân, hơn nữa trên người có không thua vô cơ u tu vi, nếu là có người biết u lan một cái cất rượu cô nương, có cường đại như vậy tu vi, sợ rằng sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Nếu là Quách Dịch bây giờ lại nhìn thấy Lam Dĩnh, chỉ sợ một mắt liền có thể đem nàng nhận ra, đây không phải là cơ sứ muội. Ngày đó Quách Dịch cùng Quách Lô vừa mới đến cổ huyền vực thời điểm, gặp chính là cơ U Nhiên cùng Lam Dĩnh. Lúc đó Lam Dĩnh vốn là chạy tới cổ huyền vực đại thế giới thăm cơ U Nhiên, cũng không ý bên trong phát hiện Lũ Linh Sơn mạch phía sau núi một mảnh kia kỳ dị rừng trúc, cùng rừng trúc chỗ sâu cái kia một tòa thần cung. Tu vi của các nàng cũng đã xuất thần nhập hóa, tu vi tương xứng, nhưng mà đều muốn lấy được sâu trong rừng trúc cái kia một tòa thần cung, thế là liền cầm Quách Dịch cùng Quách Lô đánh một cái đánh cược. Đáng tiếc Quách Dịch Phú thực sự quá mạnh, thời gian 1 năm liền phản siêu Quách Lô. Lam Dĩnh bại bởi cơ U Nhiên sau đó, liền rời đi cổ hội vực, mà quếch lối lại tại U Lam phủ làm phụ chủ con ông rể, tối lui ra khỏi tàn khốc con đường tiên đạo, là một người bình thường. Làm Dĩnh tu đạo thời gian vượt xa cơ U Nhiên, nhưng mà thiên phú của nàng lại không kịp cơ U Nhiên, mặc dù hai người tu vi hiện tại đều sánh sản với nhau, thế nhưng là cơ U Nhiên chỉ tu luyện 50 năm mà thôi, mà nàng lại tu luyện hơn 7000 năm, nàng cũng thiên tư tuyệt diễm, nhưng là cùng cơ U Nhiên so ra nàng lại kém qua xa. Cho nên cơ Nhiên là sư thỉ, mà nàng lại là sư muội. Người thành đạt là giải, đây chính là tu tiên giới sự thật không thể chối cãi. Lam Dĩnh gỡ xuống khi thiên mặt nạ sau đó, liền càng thêm cung kính, nói: "Sư phụ, kế tiếp còn có gì cần đổ nhi làm?" Người đi nói cho Lạc Tâm Dao, người trong lòng của nàng tại Bắc Hoang Thiên Triều." Lao giả mù đạo." "Chỉ đơn giản như vậy?" Làm Dĩnh kinh ngạc, "Điểm này đều không đơn giản." "Lão giả mù đạo." Làm Dĩnh trên thân linh quang lóe lên, lại đem khi thiên mặt nạ cho mang lên, nàng lại biến thành một cái bình thường nữ tử. Băng lãnh nước sông hơi hơi rung động, nàng đã từ trên truyền nhỏ biến mất, toàn bộ dạ không lại trở nên trở nên trống "Mẹ nó, làm sư phụ đúng là mẹ nó không dễ dàng." Tại trước mặt đồ đệ không chỉ có muốn trang trưng trạng thật trọng, còn muốn lộ ra cao thâm mặt chắc, thật là mệt. Làm dĩnh đi sau đó, lão già mù lại ná trọng võ ngồi phịch ở trên thuyền nhỏ, huyết sáo, khẽ hát. Đột nhiên một đạo lăng lệ ý lạnh từ dạ không bên trong chuyển đến, trên bầu trời lại có nhiều hơn một vòng trăng tới. Hai vòng mặt trăng thế mà đồng thời xuất hiện ở lão già mù trên đầu, một cỗ túc sát chi khí bao phủ giữa thiên địa, bao la lạc hạ bên trong tất cả sống dưới nước vật vậy mà tại trước tiên đều hóa thành huyết thủy. Lão già mù lật bổ nhào từ trên thuyền nhỏ bò lên, bên miệng to, ta lật cái đi, thật đúng là không giúp, lão tử chạy đâu, ngươi liền đuổi tới cái nào? Đáng ngờ đồ đệ ngươi bị người tao đạp. Trên trời hàn phong càng lớn, cái kia nhiều hơn mặt trắng phát ra âm lảnh hàn quang, vậy mà tại không ngừng bị lớn, giống như muốn đem toàn bộ dạ không đều chiếm lấy. Mẹ nó, mấy ngày không thấy nàng tu vi lại tăng trưởng thêm một đại thể, thừa dịp nàng còn không có đối theo, vẫn là chạy trước a. Lão giả mù một cước đạp ở trên thiên nhỏ, thiên nhỏ lập tức bạo liệt thành một đoàn sương mù, sương mù tán đi sau đó, trên mặt sông cũng chỉ còn lại có chảy ra huyết thủy. Phiêu Hương chín mùi rượu một mực quanh quần 3 ngày 3 đêm, mới từ từ tán đi. Quách Dĩnh, thả ta, van cầu ngươi, thả ta, ta phải chết, ta đáp ứng, về sau cũng không tiếp tục tìm, lâu nga phiến phước cũng sẽ không cùng ngươi là địch. A, ngươi mà nói, ta không tin. Quách Dịch nói, không ta nếu là chết, thiểu yên cũng sẽ chết, ngươi nhẫn tâm, để cho nàng chết. Vân Tiên Nhi mang theo khẩn cầu ánh mắt. Quách Dịch cuối cùng dừng lại, tiếp đó đứng lên, đem một khối vải trắng ném cho nàng. Vân Tiên Nhi linh lung khỏe mạnh từ dưới đất lật lên, tiếp đó đem vải trắng bọc ở trên thân, một trường đem hư không chi môn đẩy ra, tiếp đó bay vào hư không chi môn. Nàng lúc này, nào còn có vừa rồi suy yếu. Thật giống như Quách Dịch 6 ngày 6 đêm cũng không có để cho nàng tổn thương nguyên khí nặng nghề. Đứng tại hư không trên đường, Vân Tiên Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, oán độc nói: "Quách Dịch, ngươi tại trên người của ta phạm vào việc phạm, ngày sau ta muốn ngươi gấp 10 trả lại." Lúc nói lời này, nàng trắng non chân ngọc thon dài thượng lưu chảy nhỏ giọt chảy xuống lấy máu tươi, đem nàng trên người vải trắng đều nhiễm ra mỹ lệ vết hoa. Cùng Vân Tiên Nhi đại chiến 6 ngày 6 đêm sau đó, Dịch trong thân thể hàn băng tiểu độc vậy mà biến mất không còn tăm tích, tu vi ngược lại nâng cao một bước, mặc dù không có đột phá thứ hai tinh cảnh giới, thế nhưng là đạt đến đệ nhất tinh phong. Thôi nghĩ ngơi một hồi, khôi phục thể lực sau đó, Quách Dịch liền đi ra Diệu Tháp, giữa ngoài tháp 3000 cân văn chẳng biết lúc nào đã tiêu thất, lúc này Tiêu Trường Sinh đang đứng ở rượu ngoài tháp trên đất trống. Gặp Quách Dịch chạy ra sau đó, hắn lập tức xuống tới, kèm chút đem bước chân còn có chút hư phù Quách Dịch đụng ngã trên mặt đất. "Trường Sinh, người tại sao lại ở chỗ này?" Những người khác đều. Quách Dịch hỏi. Sau khi Quách Dịch đi ra rượu Tháp, mới phát hiện chúng quanh ngoại trừ Tiêu Trường Sinh, vậy mà không có bất kỳ ai. Hơn nữa để cho Quách Dịch giật mình là, toàn bộ U Lan phường thế mà cũng không thấy, phạm vi ngàn dặm vậy mà trở nên trống rỗng, liền một tòa lầu các đều không còn lại. Chẳng lẽ U Lan Phượng gặp cương địch, bị người cho san bằng thành đất bằng? Nếu là tao nộ cương địch, vậy vì sao Diệu Tháp lại bình yên vô sự? Tiêu trưởng sinh kính nể nhìn xem bức dịch, thần bí hề hề nói, nghe Diệu viện làm cô nữ nói, diệu này trong tháp ná quỷ, nữ quỷ kia hung ác vô cùng, vô luận là ban ngày hay là buổi tối đều biết chuyển ra thê thảm buồn âm, ngay cả ta nghe được cái kia buồn tiếng rên đều toàn thân run mình, 6 ngày, dòng ra 6 ngày, cái kia kêu rên không có một ngày từng đứt đoạn. Cũng bởi vì việc này, U cũng bị buộc toàn thể nhà, sư phụ, ngươi có thể từ nữ quỷ này trong tay trốn ra được, thật đúng là thần công cái thế. Quách Dịch cái chán nổi đầy vân xanh, nào có cái gì nữa quỷ, rõ ràng chính là Vân Tiên Nhi tại. Cái kêu U Lan Phượng đem đến địa phương nào đi?" Quách Dịch hỏi. "Nghe nói là bác Hoang Tiên Triều, đây là Lạc Cô nương chính miệng hạ lệnh, ba ngày trước các nàng liền đã đi." Tiêu trường Sinh nói. "Chương 510, bác Hoang Tiên Triều, chương 510, bác Hoang Tiên Triều." U Lan Phường không có khả năng bởi vì náo quỷ liền toàn thể dọn nhà, ở trong đó chắc chắn còn có khác nguyên nhân gì. Bất quá nguyên nhân này đến cùng là cái gì, Quách Dịch liền không có hứng thú biết. Tại U Lan Phượng người hắn cảm thấy hứng thú chỉ có hai cái, một cái là Lạc Tâm giao, một cái là Lam Dịch. Đối với Lạc Tâm giao cảm thấy hứng thú, là bởi vì Quách Dịch muốn hỏi nàng một sự kiện. Đối với Lam Dĩnh cảm thấy hứng thú, là bởi vì Quách Dịch muốn hỏi nàng vì sao muốn tính toán chính mình. Nàng biết rất rõ ràng Vân Tiên Nhi cùng Quách Dịch chính là đối thủ muốn mất một gọn, hơn nữa quan hệ phức tạp, nhưng mà nàng lại vẫn cứ muốn để hai người kia phát sinh quan hệ nam nữ, để cho hai người quan hệ trở nên càng thêm phức tạp. Kỳ thực Quách Dịch lo lắng nhất vẫn là, nếu là Vân Tiên Nhi mang thai làm sao bây giờ? Tô Nga cùng Diêm La mang thai, hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng vấn đề này, nhưng nếu là Vân Tiên Nhi mang thai, vậy coi như là một kiện tương đương chuyện phi Nào có cao như vậy tỉ lệ Lần thứ nhất cũng không có thể a. Lại nói nhìn nàng cái kia mảnh khảnh dáng người cũng không giống sinh con liệu đi. Quát dịch trong lòng vẫn là không nhiều lắm sức mạnh, chỉ có thể sâu đắm thở dài. Lại tạo một lần nghiệt. Sắp liền muốn rời khỏi Thiên Mệnh phát hành, đi tới Bác Hoang Tiên Triều, lần này không chỉ có muốn tham gia đình phong chi chiến, càng phải cùng cơ cùng một chỗ sáng lập đạo trường. Có thể nói Bác Hoang tu tiên giới, mới thật sự là tu tiên giới, nơi đó mới đại biểu tu tiên giới tài nghệ cao nhất. Vô luận là cổ huyền vực đại thế giới tu tiên giới, vẫn là Lạc Hải Cường Chu thiên thế giới, cùng Bắc Hoang so ra, cũng chỉ là một vịnh lặng xuống nước. Quách Dịch cùng Tiêu Trường Sinh đi ở Thiên Mệnh Pháp Thành trên đường cái, đều lộ ra chẳng có mục đích, bởi vì bọn hắn còn đang chờ người, chờ tự nhiên là cơ hữu nhân. Nhưng mà cơ hữu nhiên không có chờ tới, lại chờ được một cái lao giả mù. Lão giả mù này cũng không biết là từ cái kia trong khe cống ngầm chui ra ngoài, khắp khuôn mặt là bụi đất, tóc đem khuôn mặt đều cho che xong, trên người đạo bào tràn đầy chỗ thủng, thật giống như vừa bị người đánh một trận. Lão giả mù này trên vai khiêng một cây rách nát buồn trắng, trực tiếp liền vọt lên Dịch trước mặt, hùng dũng hiên nói, đệ, phiếm, khuôn mặt thần, khí trùng hạ ngục, chỉ sợ gần đây sẽ có điểm dữ." Lão phu nơi này có cảm năng một cái, thời khắc nguy hiểm nếu là mở ra, bao ngươi biến nguy thành an, liền bán ngươi. Điểm giữ em gái ngươi a. Ngươi cái lao giả, lại dám dọa giẫm sư phụ ta. Tiêu Trường Sinh một cước đem lão giả mù đá bay ra ngoài. Mà đúng lúc này bầu trời, trên trời lại trở nên khói mù, hắc vân đem thái dương đều hoàn toàn che đậy, toàn bộ thế giới đều trở nên đen như mực tối tăm, đột nhiên một vòng lãnh nguyệt từ từ bay lên, dừng lại ở bên trong thiên. Nhất nguyệt thay đổi, vốn là không thể bình thường hơn được chuyện, nhưng là bây giờ thế, nhưng là giữa ban ngày, thái dương thế mà liền như vậy bị mặt trăng thay thế, đây cũng quá quỷ dị một điểm. Lão già mù nhìn thấy bầu trời lãnh nguyệt sau đó, lại la mắng to một tiếng, hét lớn, truy, truy, truy em gái ngươi à." Lão khất cái trực tiếp đem cẩm nang nhét vào quách dịch trong ngực, tiếp đó vụ một cái tiến quách dịch trong tiên môn, đem hắn chữa vật bên trong linh cung một tấm thi văn phủ lục lấy ra ngoài. "Tiểu tử, cái này cẩm nang liền bán cho ngươi, thi văn phủ lục ta lấy trước đi, lão tử có tác dụng lớn." Lão khất cái đem phủ lục cho nhét vào trong ngực, tiếp đó giơ trắng vân phàm, nhanh như chớp bỏ chạy mất ảnh. Cái kia phủ lục liền dịch đều đưa nó quên, sau khi lão già đưa nó lấy ra Ta mới nhớ tới tờ phụ lục này chính là tại Di khí chi địa, người khổng lồ kia cổ thi giao cho hắn, lúc đó cái kia cổ thi còn muốn hắn đi tìm một cái gọi Trời đầy mây Nguyệt nữ nhân, để cho Trời đầy mây Nguyệt đi đem thiên đạo tử tìm trở về. Nhưng mà Quách Dịch lại vẫn luôn đem chuyện này đem quên đi, thẳng đến lúc này mới nghĩ tới. Dựa vào, ta nhớ lên lão già mù này là ai, lại là lao hôn đản kia. Quách Dịch mắng. Vừa rồi lao giả mù cắt bụi đầy mặt, tóc đem tròn khuôn mặt đều cho che quất, Quách Dịch nhất thời không có đem hắn ra, nhưng mà một chút hồi tưởng, lập tức liền nghĩ tới. gia hỏa này tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn làm sao biết ta cái này có một tâm thi văn phụ lục? Còn có hắn cầm tờ phụ lục này thì có ích lợi gì? Quách Dịch đang muốn hướng về lão già mù chạy đi phương hướng đuổi theo, đột nhiên trước mắt nhiều hơn một đạo bóng người màu đỏ tới. Cơ U Nhiên ôm kiếm sát, đứng tại trước mặt Quách Dịch, nói: "Đừng có chạy lung tung, có một tôn đại nhân vật đi tới Thiên Mệnh Phách Thành, hai người các ngươi bây giờ trốn trước, bằng không thì e rằng có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ chỉ sợ không được, ta vừa rồi trông thấy sư phụ ngươi cái kia lão tử, mỗi lần gặp phải hắn chắc chắn không có chuyện tốt, ta lần này nhất định phải muốn bắt được không thể." Quách Dịch từ Cơ Nhiên bên cạnh thân chạy tới liền muốn tiếp tục hướng phía trước truy. Sư phụ đi tới Thiên Mệnh phát Thành, Cơ Vũ Nhien lộ ra suy tư thần sắc, cơ thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ, sau một khắc nàng lại chắn quách dịch trước mặt. Trong tay nàng tiêm sát, đem quách dịch ngăn lại, hỏi: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Quách dịch còn chưa mở lời, Tiêu trường Sinh liền mắng to, nói: lao giả kia không tử thế a? Thế mà cầm một cái vải rách túi, liền cấp đi sư phụ ta thi văn phủ lục, hắn đây quả thực là ăn cướp." Quách dịch cùng Cơ Vũ Nhien nghe được Tiêu Trưởng Sinh chửi mắng sau đó, lập tức liếc nhau một cái. Quách dịch liền vội vàng đem trong ngực cẩm nàng cho ra, Lão già mù không có khả năng vô duyên vô cớ nhét một cái cẩm nang cho hắn, trong này khẳng định có cổ quái. Cẩm nang phía trên viết cấm văn, cấm văn thiết chí quyền hạn, chỉ có lấy vết dịch máu tươi mới có thể mở ra. Quế Dịch đem ngón tay bóp nát, tiếp đó đem huyết dịch nhỏ giọt cẩm nang phía trên, trong túi gấm chợt bay ra một đạo bạch ngọc tiểu phù. Cái này bạch ngọc tiểu phù chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay, bay ra sau đó liền dung nhập vết dịch lòng bàn tay. Lão gia hỏa này đùa nghịch ta không thành. Quách dịch cũng không cảm thấy cái này bạch ngọc tiểu phù có chỗ nào thần kỳ, dung nhập lòng bàn tay sau đó, liền hoàn toàn biến mất, cũng tìm không được nữa một tia lưu lại khí tức nhưng mà tại Tiêu Trường Sinh xem ra lại là một chuyện khác, hắn phát ra quế dịch khí tức trên thân thế mà hoàn toàn biến mất, coi như đứng trước mặt của hắn, dùng linh thức đều không cách nào đem hắn cho tìm ra. Không chỉ có là Tiêu Trường Sinh, ngay cả Cơ U Nhiên lúc này cũng nhắm mắt lại, nàng phát hiện lấy tu vi của mình, nếu là nhắm mắt lại, thế mà cũng hoàn toàn cảm giác không đến quế dịch. Thì ra là như thế, xem ra sư phụ lão nhân ra ông ta vì bảo hộ người, đã đem trên người người tất cả khí tức đều cho che đậy, mặc kệ đối phương là tu vi tu sĩ mạnh mẽ, chính là tinh thông thiên đạo thuật pháp người thông minh, đều cũng không còn cách nào tìm được vị trí của ngươi. Lấy Cơ U Nhiên tu vi đều không thể thăm dò đến quách dịch khí tức trên thân, bởi vậy có thể thấy được cái kia một đạo ngọc phù là bực nào lợi hại. Lúc này quách dịch tự nhiên còn không biết, lao già mù đạo này ngọc phù cũng không phải dùng để phòng đích nhân, mà là phòng quách gia những lao tổ kia. Bởi vì quách dịch tu vi một khi đột phá đến tinh tộc cảnh giới, tộc điện bên trong liền sẽ hiện ra tên của hắn, quách gia tử tôn không tại quách gia, mà tên lại xuất hiện ở tộc điện, quách gia lão tổ tự nhiên muốn phái người đem hắn mang về. Mà lão khất cái đạo này ngọc Phủ lại đem quách dịch trên người thiên đạo khí hơi thở đều cho trấn áp, nếu là quách dịch không tự mình xuất hiện tại trước mặt quách gia lão tổ, co như Quách Dịch lão tổ cũng không thể đem vị trí của hắn suy tính ra. Lão gia hỏa này cái này ngược lại là là một lần người tốt, có khối ngọc phù này trấn áp khí tức trên thân, về sau liền xem như đạo chủ đều chưa hẳn có thể giết được ta." Quách Dịch nói. Đến từ lão giả mù chạy đi sau đó, bầu trời cái kia một vòng lãnh nguyệt cũng đi theo tiêu thất, Hắc Vân tán đi, thiên địa lại khôi phục quang minh. Cơ U Nhi so bất luận kẻ nào đều phải tiêu sái, liền xem như 50 năm không thấy ân sư, nàng cũng không để trong lòng, trực tiếp một kiếm bổ ra hư không chi môn, mang theo Quách Dịch hai người độ hư không hướng Bắc Hoàng Thiên hướng Đế Hoàng Chi Đô mà đi. Lấy nàng thuyết pháp, Sư phụ nếu là muốn gặp ta, hắn tự nhiên sẽ chủ động tới tìm ta, hắn nếu là không muốn gặp ta, ta tìm hắn cũng vô dụng. Tu đạo một đường, không phải dựa vào sư phụ, mà là dựa vào chính mình, con đường tu tiên còn cần tự mình tới đi." Quách Dịch cảm thấy Cơ U Nhiên nói rất có đạo lý, ba người đi tại hư không trên đường, hắn lại hỏi, "Bác Hoàng Thiên Triều, chúng ta cũng là lần thứ nhất tiến đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn thiết lập đạo trưởng, phải từ địa phương nào bắt đầu?" Đối với thiết lập đạo trưởng chuyện, ta liền giao cho ngươi, vấn đề này ngươi tự tự nghĩ đi." Ta không đợi, Cơ Nhiên rất không chịu trách nhiệm người nói ra một câu như vậy, lại ôm kiếm nhắm mắt tu luyện. Quách Dịch lập tức lăng thần, Thiết Lập Đạo Trưởng là nàng nói lên chuyện, bây giờ nàng lại đem tất cả hết thảy đều giao cho Quách Dịch, chính nàng ngược lại tu luyện. Quách Dịch rất muốn nói cho nàng, Thiết Lập Đạo Trưởng không phải một cá nhân tu vi cao liền đi, còn cần dựng sân môn, chiêu đệ tử, dạy công pháp, vân vân, nhưng mà Quách Dịch biết coi như mình nói ra, cơu nhiên cũng chưa chắc sẽ vung hắn, hắn vì thế cũng liền không hề nói gì. Tiêu trưởng sinh tựa hồ cũng nhìn ra Quách Dịch bây giờ rất đau đầu, thế là thấp giọng nói, "Sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao, ngươi không nhìn thấy trong tay nàng kiếm sắt run rẩy không ngừng sao?" Nàng là đại tỷ đại, chúng ta làm tiểu đệ có thể không thủ sao?" Vẫn là thành thành thật thật trước tiên đem đạo trường tạo dựng lên lại nói, quét dịch bất đắc dĩ thở dài. Băng Hoàng Thiên triều đất rộng của nhiều, linh sơn hội tụ, vạn tộc mọc lên như rừng, có 3000 đạo trưởng đều chiếm một phương, có thể tại ức vạn dặm chi địa xương vương sưng bá. Nhưng mà tại 3000 đạo trên trận, còn có 5 cái thần bí thánh giáo, cái này ngũ đại thánh giáo địa vị so 3000 đạo tràng cao hơn vô số lần, tại tu tiên giới địa vị vẹn vẹn chỉ ở thiên triều phía dưới. Truyền thuyết bên trong thánh giáo sẽ vượt qua đạo chủ cấp bậc cường giả tồn tại. Đương nhiên vô luận là 3000 đạo trưởng, vẫn là ngũ đại thánh giáo Cùng bác hoang thiên triều cũng là độc lập với nhau, trên danh nghĩa thụ thiên triều quản chế, nhưng mà nhưng lại căn bản không có tương thiên triều pháp quy để vào mắt. Thiên triều có thiên triều pháp quy, nhưng mà tu tiên giới môn phái cũng có tu tiên môn phái quy củ Muốn thiết lập đạo trưởng nếu là không có đạo lệnh, liền sẽ bị thiên triều tiên đạo đại quân cho tiêu diệt, cho dù có đạo lệnh, cũng phải cùng thiên triều danh môn cùng quan hoạn thế ra tạo mối quan hệ, dạng này mới sẽ không bị người vì khó khăn. Đương nhiên nếu là có thể tại Thiên Triều Tiên Đạo trong quân tìm được quan hệ, vậy thì không thể tốt hơn nữa, bởi vì Tiên Đạo quân mới là Bắc Hoàng Thiên Triều lực lượng cường đại nhất, so với những cái kia đạo trưởng cùng thánh giáo còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì Tiên Đạo quân chính là dùng để trấn áp 3000 đạo tràng cùng ngũ đại thánh giáo. Tại hư không trên đường phi hành gần một tháng, Bắc Hoàng Thiên Triều cuối cùng đã tới, chương 511, công tử thần bí, chương 511, công tử thần bí. Trong vũ trụ mịt mùng, lơ lửng một khối khổng lồ lục địa. Khối này lục địa vô vô hạ, bên trên không, phía dưới liền ai cũng không biết khối đại lục này là lúc nào xuất hiện. Cũng không biết khối đại lục này là bởi vì cái gì mà xuất hiện chỉ biết là khối đại lục này tên là luân hồi cổ địa luân hồi cổ địa tuyên cổ trường tồn đế tử có nhân loại liền có sự hiện hữu của nó nó giống như là trung tâm vũ trụ vô số ngôi sao đều tại vây quanh nó xoay tròn thời gian và không gian đều ở nơi này giao hội thiên địa chia làm bác hoang mà luân hồi cổ địa liền chiếm ũ hoang mà bác hoang chính là luân hồi cổ địa phía trên phía bắc nhất một khối đại lục cũng là bác hoang một trong bác hoang diện tích không biết bao nhiêu vạn đút bên trong cho tới bây giờ cũng không có người có thể đi đến nó phân phối thật giống như nó căn bản là không có địa cuối Ban đầu bác Hoang là không có chu thiên thế giới, đại thế giới, tiểu thế giới, chỉ có một mảnh hồng hoang mênh mang đại địa, thẳng đến về sau, những thế giới này mới từ từ sinh ra. Cho nên luận lịch sử lâu đời, căn bản không cách nào cùng bác Hoang Thiên triều so sánh. Đế Hoàng Chi Đô chính là bác Hoang Thiên triều đế đô, cũng là toàn bộ bác Hoang lớn nhất của thành. Cả tòa cổ thành truyền thuyết có một cái đại thế giới lớn như vậy, người ở bên trong miệng không cách nào tính toán, chỉ sợ vượt qua vạn vật ước, nhân khẩu đông đúc trình độ chính là bác Hoang số 1. Chủ yếu nhất là, muốn tiến Đế Hoàng Chi Đô, ít nhất đều cần pháp chủ cấp bậc tu vi. Pháp chủ tại Đế Hoàng Chi Đô chính là hạ đẳng nhất người, có tu vi thấp pháp chủ, liền làm người hầu tư cách cũng không có, chỉ có thể làm nô lệ. Chỉ có tu vi đạt đến tinh chủ cấp bậc mới có địa vị tương đối cao, có thể tại những cái kia thông thường hào môn bên trong làm hộ vệ, đương nhiên cũng có thể gia nhập vào tiên đạo quân. Chỉ có tinh chủ bên trong cường giả mới có thể chân chính nắm giữ khá cao địa vị. Đến nỗi đạo chủ cũng không cần nói, vô luận đi đến nơi nào cũng là bá chủ thực sự. Đạo chủ đi tới Đế Vương Chi Đô, nếu như không đi trêu chọc bác Hoang Thiên triều hoàng tộc cùng thiên triều bên trong một vài gia lớn, đại quý, như vậy thì có thể tại Đế Hoàng Chi Đô đi ngang. Có cơ vị này siêu cấp cường giả làm hậu trường, Quách Dịch cùng Tiêu Trường Sinh hung hăng cũng thẳng, lòng lực cung cùng dẫn, liền xem như tại toàn bộ Bắc Hoang phồn hoa nhất chi địa, bọn hắn cũng dám hướng lên trời bên trên đâm mấy lần. Quách Dịch cùng Tiêu Trường Sinh cưỡi một chiếc phi vũ cổ xa, đi đến Đế Hoàng Chi Đô cửa thành. Đế Hoàng Chi Đô cửa thành khá là khẩu lồ, liền xem như một vạn chiếc cổ thành song song lấy chạy, cũng sẽ không lộ ra chút chút. Liền trong coi cửa thành tiểu tốt, tu vi cũng là pháp chủ Phong, có là đạt đến chủ nhất tinh. Cái tiểu nhìn Dịch cùng Sinh một mắt, đầu cười nói, thật đúng là ngạo kiệt Thời đại này lại còn không chế dạng này đơn sơ xénát, là ta mà nói, liền xem như đi bộ cũng sẽ không giá loại này sẽ nát. Vì vũ cổ xa chính là tiêu trường sinh tại cổ huyền vực đại thế giới hoa trọng kim mua sắm, chính là bạch tinh la sắt chế tạo, có thể bay có thể chạy, có thể nặng đi 9 triệu g, tại cổ huyền vực tuyệt đối là cấp cao nhất cổ xa, nhưng mà đi tới đế hoàng chi đô lại chỉ có thể tính là xe nát, còn bị người cho xem thường. Tiêu trường sinh giá hỏa này không sợ trời không sợ đất, chính mình đắc ý cổ xa cư nhiên bị người nói thành là xénát, lập tức liền nghĩ nhảy đi xuống thật tốt giáo huấn một chút cái này tiểu tốt. Tính toán, một đầu giữ cửa mà thôi. Quách Dịch đem hắn cho ngăn lại, tiếp đó từ trong tiên môn đem Tinh Không Chiến Bài lấy ra, nói: "Chúng ta là tới tham gia Định Phong chi chiến, thả chúng ta đi vào đi." Có thể tham gia Định Phong trận chiến cũng là thiên tài chân chính, mặc dù tu vi không cách nào cùng những cái kia tuyệt định cường giả so sánh, nhưng đó là các đại đạo trưởng cùng thiên chiểu các đại thế gia lung lạc nhân tài. Dạng này người tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, tự nhiên là tuyệt đối không thể là tội. giữ Cửa Tiểu Tốt liếc mắt nhìn Tinh Không Chiến Bài liền trực tiếp cho đi. Mà liền tại Quách Dịch hai người lái xe lái vào cửa thành thời điểm, một cái chiếc màu trắng răng xe lập tức liền lái đến cái kia tiểu tốt trước mặt, cái này răng xe tựa như một tòa núi nhỏ bị một cái toàn thân đều thiêu đốt hỏa diễm tam túc kim ô cho kéo động. Kim ô chính là thiên hạ bay nhanh nhất điểu một chủng, truyền thuyết tốc độ có thể đuổi theo Thái Dương. Có thể dùng kim ô tới kéo xe người, liền xem như tại đế hoàng Chi đô cũng là quý tộc chân chính. Dạng này cổ xa, giữ cửa tiểu tốt căn bản ngăn đón cũng không dám cản trở, rất tự giác liền lui sang một bên, hắn mặc dù lui sang một bên, nhưng mà cái kia cổ xa lại đứng tại trước mặt hắn. Đánh xe chính là một cái mang theo kim miệng lão giả, lão giả này hai mắt hằng quang, đỉnh đầu thanh hỏa, trên người ý cũng là thượng đẳng nhất kim thành. Vừa rồi thiếu niên kia nói hắn là tới tham gia đỉnh phong trận chiến. Kim Miện lão giả trong cặp mắt kim quang bắn mạnh, chăm chú vào cái kia tiểu tốt trên thân, một cú khổng lồ áp lực lập tức để cho cái này tiểu tốt trực tiếp quỳ trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là liều mạng gật đầu. Một màn này đem cửa thành đầu lĩnh cũng cho hấp dẫn tới, vị này cửa thành đầu lĩnh lai lịch không nhỏ, từng tại tiên đạo quân làm qua, chính là tinh chủ cấp bậc tu vi. Người nào dám ở cửa thành dương ai, không biết đây là ta Hắc Đầu tướng quân địa bàn sao? Cửa thành đầu lĩnh mặc khôi giáp dày cộm nặng nghề một tay lấy cóc trên mặt đất tiểu tốt cho nhấc lên, mắng to, không có tiền đồ nâng hàng, cho lão tử mất mặt. Lão giả kia nhẹ nhàng hướng về Hắc Đầu Tướng quân liếc mắt nhìn, mà lúc này ngồi ở trong cổ sa Tần Liêu thản nhiên nói, nói cho hắn biết chúng ta là người nào. Kim miện lão giả trong tay hiện ra một mảnh màu vàng ánh sáng, một cái lệnh bài màu vàng nóng liền xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn hướng về Hắc Đầu Tướng quân cùng cái kia tiểu tốt sáng lên. Nhìn thấy lệnh bài này sau đó, Hắc Đầu Tướng quân lập tức sắc mặt trắng hếu quỳ trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là hung hăng hướng về cổ xa dập đầu. "Tiểu tướng, tôi đang chết vạn lần, có mắt không biết Thái Sơn, tôi đáng chết vạn lần." Tần Liêu nhìn qua chỉ có 20 tuổi, mặc trên người màu vàng áo choàng, anh tuấn và cao nhã để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn tất nhiên xuất từ danh môn đại tộc. Hắn lúc này đang ngồi ở trên xe đánh cờ, đối diện với của hắn ngồi một cái mang theo màu đen mũ rộng về người, nhân thủ này đông đưa cổ lồng, động tác tương đối chậm chạm, thật giống như mỗi lần một cờ đều phải châm chức thời gian rất lâu. "Công tử, kiểm tra ngươi một đề, ngươi nói toàn bộ bác Hoang nơi quan trọng nhất ở đâu?" Cái kia mang theo màu đen mũ rộng vành người lộ ra tương đối dàn mua, tiếng nói khàn khàn và mơ hồ. Tần Liêu tay nắm cái này quân cờ, suy tư phút sau đó nói, "Chẳng lẽ là Bắc Hoang cùng, nơi đó chính là Bắc Hoang Thiên quyền lợi đấu tranh trung tâm, vô luận là tu tiên giới" Vẫn là tiên đạo đại gia tộc hay là các đại quan quyền giả đều tại nơi đó chiến đấu nơi đó tự nhiên là bác hoang nơi quan trọng nhất lão giả bắt đầu nói tại bác Hoang đế cùng chỉ có một người mới là trí Tôn những người khác coi như lại như thế nào làm ở Mỹ chỉ cần hắn mới mở miệng người nào đều phải ngoan ngon mà nghe lời Tân Liêu lại nói đó chính là tiên đạo quân tiên đạo quân trưởng quản toàn bộ bác Hoang quân lực thực lực có thể đang để 3.000 đạo tràng vạn Châu phủ nhà chỉ cần nắm giữ tiên đạo quân chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ bác Hoangão giả lại bắt đầu nói tiên đạo quân có 7 đại thống lính Trong đó có 3 cái đều hiệu chung với phía trên vị kia, còn có 3 cái lại phân biệt bị Tam đại gia tộc cho lôi kéo, cái cuối cùng. Một cái kia không nói, hắc hắc. Ngươi hiểu, cho nên tiên đạo quân sức mạnh đã bị phân tán, mặc dù cường đại như trước, nhưng mà đã tính toán không phải trọng yếu nhất. Tần Liêu lại nói, chẳng lẽ tiên sinh là chỉ Tam đại ngoại sự nha môn cùng lục đại thiên bộ? Lao giả lại là lắc đầu, nói, sai, Tam đại ngoại sự nha môn đã sớm cùng 3000 đạo trưởng, ngũ đại thánh giáo cấu kết, mà lục đại bộ thế lực cũng là giắc rối phức tạp, sức mạnh so tiên đạo quân còn muốn phân liệt. Tần Liêu mày, sau đó nói Tiên sinh kia cho rằng trọng yếu nhất chi địa là địa phương nào? Lão giả rũa ra hai cây đầu ngón tay, nói: "Bây giờ lưu cho công tử chỉ còn lại hai cái địa phương, Tiên Đạo Học cùng cùng Tiên Triều Cấm Ngục. Hai địa phương này là công tử bây giờ còn có thể đem thế lực kéo dài đi vào chỗ. Nắm giữ Tiên Đạo Học Cung, chẳng khác nào là nắm giữ quần quần không dữ nhân tài, ngươi phải biết bây giờ Tiên Triều đám người kia, cơ hội 90% cũng là từ Tiên Đạo Học Cung đi ra. Thứ yếu chính là Tiên Triều Cấm Ngục, trong này giam giữ cường giả nhiều vô số kể, thậm chí truyền thuyết sẽ vượt qua đạo chủ cấp bậc tù phạm bị trấn áp tại cấm ngục dưới đáy." Nếu là công tử nắm giữ thiên triều cấm ngục, trong đó chỗ tốt là không cách nào lường được. Thần Liêu khẽ gật đầu, nói, cái kia không biết bạn, ta như thế nào mới có thể đem thế lực xếp vào đến hai địa phương này. Đến cái này màu đen mũ rộng vành lão giả ngón tay nhẹ nhàng bóp bóp, sau đó nói, Đỉnh Phong chi chiến. Đỉnh Phong chi chiến. Thần Liêu cảm thấy kinh ngạc. Đỉnh Phong chi chiến, đem quyết định tinh bảng xếp hạng, đại đế đã sớm ban bước đế chỉ, phàm là tiến vào Đỉnh Phong chi chiến trước 100 người, đều có tư cách tiến vào Tiên Đạo Học Cung tinh thần các bộ dưỡng. Phạm La tiến vào đỉnh Phong Chi chiến trước 10 người, càng là sẽ bị phân đất phong hầu qua tướng, nhất cử nhảy vượt long môn, trở thành toàn bộ tu tiên giới nhân tụ nhân. Mà đúng lúc này, cổ xa bên ngoài liền chuyển đến quách dịch âm thanh, chúng ta là tới tham gia đỉnh Phong Chi chiến, thả chúng ta đi vào đi. Nghe được quách dịch âm thanh sau đó, Tần Liêu cùng lão giả kia lập tức liếc nhau một cái, tiếp đó lộ ra một tia chỉ có hai người bọn họ mới có thể xem hiểu được cười. Kế tiếp chính là vừa rồi phát sinh chuyện. Tần Liêu hướng về phía ngoài xe kim miệng lão giả phân phó nói, đuổi lên trước mặt cái kia hai cái thiếu niên. Toàn thân đều bước lên hỏa diễm kim ô ra một đôi cánh, lôi kéo cổ xa bay nhanh hơn. Rất nhanh liền vượt qua quách dịch khống phi vũ cổ xa ngăn ở cổ xa tiền của bọn họ mẹ nó ai không có mắt như thế biết trong xe này làm chính là người nào sao tiêu trường sinh mắng to một tiếng Quách dịch một đôi mắt nhìn trầmầm trước mắt hoa lệ đến cực điểm cổ xa còn có cổ xa trước mặt kim mô sắc mặt trở nên nghiêm túc bây giờ cũng không phải tại cổ huyền vực t Tuy tiện bốc lên một người tới đều có thể là không bình thường đại nhân vật thống chi đối phương không chế chính là kim ố cổ xa như vậy lai lịch càng lớn hơn Kim miệng lao giả một tay vội vàng kim mô một ngón tay hướng quéch dịch lạnhlung nói tiểu tử công tử nhà ta muốn gặp ngươi Lão giả này mặc dù chỉ là một cái đánh xe, thế nhưng là tương đối cao ngạo, căn bản là không có đem Quách Dịch hai người để vào mắt. Quách Dịch khỏe miệng vẩy một cái, cười nói, "Ngươi nói cho các ngươi biết ra công tử, ta đối với tiểu thư cảm thấy hứng thú, đối với công tử không có hứng thú." Chương 512, vượt qua 8 vạn năm tiêu chiến, chương 512, vượt qua 8 vạn năm tiêu chiến. Nói rất hay, sinh xem như nam nhi, chuyên vị nữ nhi sinh. Vị huynh đài này quả nhiên là một cái ngay thẳng người, tại Hạ Tần Liêu không biết có thể cùng các hạ làm một người bạn. Răng trên xe bay xuống một cái thanh vân bập Tần Liêu đạp thanh vân, đã đi xuống dáng xe. Trên người hắn kim sắc bào áo đã cởi, người mặc tô ý nhị, lộ ra đã bình dị gần uý và cao nhã thoát tục. Tuổi nhỏ tiền nhiều, phú quý dòng dõi, và bình dị gần uý, ôn tồn lễ độ, cái này có lẽ chính là đối với Tần Liêu tối a khít khao hình dung. Dạng này người, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân đều là thông sát, nam nhân nguyện ý cùng hắn làm bạn, nữ nhân nguyện ý cùng hắn làm tình nhân. Sư phụ, gia hỏa này bề ngoài không tệ a." Tiêu Trường Sinh thấp giọng nói. "Không chỉ có bề ngoài không tệ, hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ." Quách Dịch cũng là thấp giọng nói. "Làm sao mà biết?" Tiêu Trường Sinh kinh ngạc. Ngươi không nhìn thấy kim ố nha trên mũi xe treo cái kia đầu người. Quét dịch ngón tay hướng về phía trên một ngón tay, nụ cười trên mặt trở nên có chút phức tạp. Kim ố nha xe chừng trăm mét cao, tinh xảo rộng lớn, tựa như một tòa núi nhỏ, mà răng xe đỉnh chóp lúc này đang mang theo một cái mang theo khôi giáp đầu người. Đầu người trên cổ còn chạy xuống nóng bỏng huyết dịch, rất rõ ràng bị cắt bỏ mới không bao lâu. Tiêu trưởng sinh theo quét dịch ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức cả kinh, đầu người này không phải vừa rồi một cái tên cửa thành tiểu tốt sao? Đầu của hắn làm sao sẽ bị treo lên trên mũi xe? Quét dịch lắc đầu nở nụ cười. Nhân ra cái này là lấy tiểu tốt đầu người hướng chúng ta lấy lòng, tại đế hoàng Chi Đô cũng dám tùy ý chém giết trong quân đội sĩ tốt, gia hỏa này lai lịch không đơn giản a. Tiêu Trường Sinh gật đầu một cái, lập tức cũng tú liễm, tại đế hoàng Chi Đô, người tính mệnh nhất định thảo còn muốn điện, nếu là không thu liễm, rất dễ dàng rước lấy sát sinh họa. Tần Liêu tự nhiên nghe được quách dịch cùng Tiêu Trường Sinh nói chuyện, nhưng mà hắn không hề nói gì, chỉ là mang theo lấy nụ cười, lặng lặng nhìn quách dịch hai người, bởi vì hắn biết mục đích của mình đã đạt đến. Quách dịch từ cổ xa phía trên đứng lên, ôn bình nói, quách dịch chính là, là người sân dã, có thể nhìn thấy tần công tử dạng này nhân trung nó vượng. Thật sự là tam sinh hữu hạnh, chỉ cần là người liền nữa thích nghe định nọt lời nói, chỉ cần chụp đúng ngựa, thiên hạ này chính là của ngươi, vô luận đi đến nơi nào, ngươi cũng là tối được hoan nên người. Tần Liêu gật đầu cười, trong lòng đã cho quét dịch làm một cái đánh giá, đây là một cái thức thời vụ người. Một chiếc là Hoa lệ nhất Kim Ô nha xe, một chiếc là đơn sơ nhất Phi Vũ cổ sa, cái này hai chiếc xe một chiếc một sau đi tới một tòa thần bí trong trang viên. Trang viên này trước cửa tấm biển phía trên viết hai chữ, tán. Đó cũng không phải một tòa tư nhân trang viên, bởi vì ra vào trang viên người khá nhiều, hơn nữa phần lớn cũng là niên đại tu sĩ. Tu vi cơ hội cũng là tinh chủ. Cái này một số người có mặc đà bảo, có mặc hoa váy, có sách theo trường kiếm độc lai độc vãng, có kết bạn mà đi cười cười nói nói. Tần Liêu mang theo Quách Dịch hai người đi vào trang viên, mà cơ có người thì chờ ở Phi Vũ cổ xa bên trong. Tòa trang viên này chính là lần này Định Phong chi chiến các lộ tuyệt thế thiên tài nơi tụ tập, lục đại chu thiên thế giới cùng Bắc Hoang tiên triệu tiến vào pháp bảng tu sĩ có gần 3 vạn người, cái này 3 vạn người đều phải tham gia Định Phong chi chiến, mỗi một cái cũng là kinh thái tuyệt diễm hạng người, không biết Quách cảm thấy bản thân có thể tại trong Định Phong chi chiến cầm tới dạng gì thứ tự. Thần Liêu vừa đi vừa thử dò hỏi Quách Dịch nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua thiên tài thiếu niên, những thiếu niên này tu vi cơ hồ đều đạt đến tinh chủ, mỗi một cái đều khí sông tinh hạ, thần quang hội tụ, tuyệt đối là cường giả chân chính. Quách Dịch cũng không nói gì, nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại nói đi ra, "Sư phụ ta tự nhiên là đỉnh phong trận chiến tên thứ nhất, mà ta chính là tên thứ hai." Tiêu Trường Sinh lời này vừa mới nói ra, liền có vô số đạo lệ quang hướng về hắn chầm chậm tới. Nhìn xem những thiên tài này cường giả ánh mắt bất thiện, ba người trong lòng cũng là thầm kêu một tiếng không ổn, lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, lao nhanh chạy trốn ra ngoài. Phạm La tới tham gia đỉnh phong trận chiến cũng là cường giả chân chính. Mỗi một cái cũng là kiêu căng khó thuần hạng người, ai dám xưng đệ nhất đây không phải là tự tìm cái chết đi. Bỏ rơi cái kia một đám thiên tài cường giả sau đó, Thần Liêu đem Quách Dịch hai người dẫn tới trang viên chính giữa nhất một tòa lầu các phía trên, tiến nhập đệ Tam lâu một gian nhà bên trong. Tòa này lầu các chính là toàn bộ trong trang viên kiến trúc cao nhất, cũng là chân chính trung tâm, ở đây lưu lại vô số tiền nhân gì tích cổ, truyền thuyết mỗi một giới đỉnh phong trận chiến cường giả đều ở đây tọa trong lầu các tương rượu, mỗi một giới tinh bảng đệ nhất nhân đều ở nơi này dừng chân qua. Tòa này lầu các tên là Tinh lâu, ở đây lưu lại không thiếu đại nhân vật lúc còn trẻ bất tích. Ngươi nhìn gian phòng này trên vách tường lưu lại chữ viết, chính là 8 vạn năm trước tinh bảng đệ nhất nhân là Thiên lưu lại. Thần lưu chỉ vào trên vách tường một hàng chữ cổ nói, Quách Dịch cũng hướng về trên vách tường nhìn lại, lập tức thấy được một hàng linh quang chữ cổ, cái này chữ cổ không phải dùng bút mà viết, mà là dùng một cỗ chiến ý ngưng kết mà thành, 8 vạn năm qua đi, cái này liệt chữ cổ chưa từng bị ma diệt. La Thiên kiếm chu thần, 9 thiên sơn tận di. Quách Dịch nhẹ giọng thì thầm, cái này chữ cổ mang theo rồi dào chiến ý, một khi đem linh thức thực hiện đến chữ cổ phía trên, bên tai lập tức trống lên, trước mắt càng là hóa ra thiên quân vạn mã, tựa như tiến nhập thượng cổ chiến trường. Người bình thường nếu là tâm trí không đủ kiên định, rất dễ dàng liền sẽ bị cô này chiến ý cho trấn thương. Quách Dịch Nghiêm nghĩ nói, không biết vị này La Thiên tiền bối bây giờ là tu vi gì? La Thiên bây giờ chính là Tiên đạo quân, đến nỗi tu vi cũng không biết được, bất quá rất nhiều người đều cho rằng chiến lực của hắn chính là bác Hoang bên dưới đại đế tối cường giả một trong. Thần Liêu nói, Tiên đạo quân là thế, nhưng là bác Hoang Thiên Triều lực lượng cường đại nhất, dưới trướng có bảy ước tướng sĩ, tu vi thấp nhất giả cũng là tinh chủ, liền xem như đạo chủ cấp bậc cường giả đều có không ít. Tiên đạo quân sức mạnh có thể trấn áp 3000 đạo tràng cùng Ngũ Vương thành, giáo Liên vạn châu phủ nha đều đối tiên đạo quân kiêng kỵ không thôi, có thể trở thành tiên đạo quân, như vậy cái này La Thiên vô luận là thực lực bản thân, vẫn là tại Bắc Hoang Thiên triều quy lợi, cũng là số một số hai tồn tại, tuyệt đối là một cái nhân vật chuyển kỳ. Quách Dịch gật đầu một cái, nói, khó trách những chữ cổ này có như thế cường đại chiến ý, kinh nghiệm 8 vạn năm đều không phai mờ, nguyên lai là tiên đạo quân lưu lại. Tần Liêu cười nói, 8 vạn năm trước La Thiên cũng cùng Quách huynh đồng dạng, chính là một cái nhiệt huyết thiếu niên, tại tham gia định phong chi chiến phía trước ở đây khắc này chữ cổ. hắn đã từng ứng thuận hẹn, nếu là có tuyệt đỉnh thiên tài có thể đem hắn chữ cổ cho xóa đi hắn liền đem tu này thiên tài làm đồ đệ. Nhưng mà 8 vạn năm qua đi, đỉnh phong chi chiến cử hành 10 lần, có vô số thiên tài cường giả đều đi tới qua gian phòng này bên trong, muốn đem trên vách tưởng chữ cổ xóa đi, từ đó trở thành La Thiên đồ đệ, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, lại không có một người có thể làm đến. La Thiên dạng này nhân vật truyền kỳ, tu vi tất nhiên đã vượt qua đạo chủ cảnh giới, chính là bác Hoang Thiên triều chân chính đại nhân vật, nếu là có thể trở thành đồ đệ của hắn, như vậy thì chẳng khác gì là tìm được một tòa cự vô phách chỗ dựa. Hơn nữa La càng là tiên đạo quân, trở thành đồ đệ của hắn, sau này tiền đồ không cách nào đánh giá. Quách Dịch lại đem ánh mắt nhìn về phía trên vách tường chữ cổ, trong lòng sinh ra một cố vô danh chiến ý, người khác làm không được chuyện, mới có đủ nhất tính tiêu chiến. Nếu là có thể xóa đi trên vách tường chữ cổ, chẳng khác nào là chiến thắng cảnh giới ngang hàng La Thiên, đây là vượt qua 8 vạn năm thời gian chiến đấu. Có thể nói, Quách Dịch nếu là có thể đem trên vách tường chữ cổ xóa đi, một ngày như vậy bên trong tên của hắn liền có thể danh trấn toàn bộ đế hoàng chi đô, lập tức liền có thể trở thành đỉnh phong chi chiến đệ nhất đứng đầu nhân tuyển, sẽ phải chịu các phương thế lực chú ý. Bởi vì điều này đã biểu, thiên phú của hắn vượt qua La Tiên. La Thiên có thể lấy 8 vạn 5 trở thành Bắc Hoàng Thiên Triều số một số 2 đại nhân vật, ai có thể cam đoan tại vài vạn năm sau đó, thứ hai cái La Thiên cũng sẽ không trưởng thành. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là quế dịch có thể đem trên vách tường chữ cổ xóa đi mới được. Vô số thiên tài tồn tại, trong đó không thiếu Lịch Thiên yêu nghiệt, thế nhưng là không có người nào có thể đem La Thiên lưu lại chữ cổ xóa đi, quế dịch có thể chứ? Tần Liêu cũng không cho rằng quế dịch có thực lực một phần kia, hắn mặc dù nhìn ra quế dịch rất mạnh, thế nhưng là tuyệt đối mạnh không qua La Thiên, cho nên hắn cũng không có ôm nhiều hy vọng. Quế dịch vẫn chưa đi đến vách chỗ, Tiêu Trường Sinh liền trước một bước, bước đi qua. HH, sư phụ, vẫn là trước hết để cho đồ đệ tới chơi chơi một cái a. Tiêu trưởng Sinh không cần quách dịch đáp ứng, cũng đã đem tay đè ở chữ cổ phía trên, nhưng mà hắn vừa đem tay đè đi lên, một thanh vô hình chiến đao liền từ chữ cổ bên trong bộ ra, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Oeng. Tiêu Trường Sinh bàn tay huyết nục mơ hồ, ra trên người nứt ra vô số vết thương, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm hồng, trực tiếp đụng vào trên vết thương, trước ngực một đạo vết đao sâu hoắm, mới điểm tướng hắn đánh thành hai nửa. cười dung muốn đầu, thật giống như đã sớm liệu đến kết quả như vậy, từ trong tiên môn lấy ra một cái đan dược, đưa cho Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh phục xuống đan dược sau đó, vết thương trên người lập tức khôi phục như lúc ban đầu, liền vết xẹo cũng không có lưu lại, chỉ là trước ngực vết dao vẫn còn ẩn ẩn có thể thấy được, lộ ra nhìn thấy mà dân mình. "Sư phụ, cái này chữ cổ quá cường đại, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại." Tiêu Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi đạo. Tiêu Trường Sinh có kiểu Khiếu Tinh đang tương trợ, đã tu luyện đến Tinh chủ đệ ngũ tinh, tăng thêm bản thân hắn liền tiên phú dị bẩm, quét dịch nếu không phải tốc độ quá mức biến thái, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói, Tiêu Trường Sinh vô luận là thiên phú hay là chí lực, cũng là tuyệt đỉnh hạng người. Nhưng mà hắn vừa mới đụng chạm đến chữ cổ liền bị chấn thành trọng thương, bởi vậy có thể thấy được La Thiên năm đó đáng sợ. La Thiên đích xác đáng sợ, nhưng mà Quách Dịch cũng không tin chính mình không sánh bằng hắn. Quách Dịch đem toàn thân linh khí đều điều động, trên hai tay giấy lên ngọn lửa rừng rực, nhịp bước dưới chân cũng biến thành trầm ổn dị thường, mỗi đi một bước đều có thể dẫm ra một mảnh linh quang. Giờ khác này Quách Dịch đem tất cả tâm thần đều tập trung vào trên ngón tay, một vòng Thái Cực Tiên ấn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, không ngừng chuyển hóa trong không khí linh khí, là hắn bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Quách Dịch chậm đưa tay chạm tới chữ cổ phía trên, chương 513, hai chiều, chương 513. Hai triệu. La Thiên Tại tinh chủ lưu lại chữ cổ, uy lực thì bực nào cường đại, chữ cổ phía trên chiến ý so với chiến nô ma giáp bên trên chiến ý cũng đã có chim mà không bằng. Quách Dịch đưa tay phóng tới chữ cổ phía trên sau, lập tức liền cảm thấy một cỗ bên ngông khí thế vọt tới, nếu không phải hắn chuẩn bị đầy đủ, liền cái này đợt thứ nhất khí thế liền có thể đem hắn cho va chạm thành trọng thương. Trên thân Quách Dịch hỏa diễm lượn lờ, toàn thân kinh lực đều tập trung vào trên tay, cơ thể mặc dù ổn định, nhưng mà chữ cổ phía trên chợt lại vọt tới một cỗ cường đại vô cùng hấp lực, tựa như, như vòng xoáy vậy, đem linh hồn của hắn đều hấp dẫn tới chữ cổ bên trong. Quách Dịch cảm giác tự mình tới đến một chỗ hư vô trong không gian, trước mắt là một toa toa lưu động khí lưu, khí lưu giao hội chỗ một cái uy nghiêm bóng người lơ lửng trên hư không. Bóng người này lăng không một trường đè xuống, kém chút đem Quách Dịch linh hồn đều cho phai mờ, may mắn hắn đem tử vòng chi khí đánh ra, mới gắng gượng làm đem một trường này cho đánh nát. Có thể phá ta một trường, tám vạn năm qua, người là cái thứ ba. Một thanh âm chuyển vào Quách Dịch náo hải, mà đúng lúc này trước mắt lại vọt tới bài sơn đảo hải trưởng ảnh, Quách Dịch không hề có lực thủ, liền bị trưởng ảnh cho đánh bay ra ngoài. Wen, Quách Dịch linh hồn trong nháy mắt trở lại trong thân thể. Bàn tay chợt rời đi chữ cổ, liền lùi lại ba bước mới đứng vững cơ thể. Trên vách tường chữ cổ vẫn như cũ chiến ý giật giảo, tựa như lao trẻ dữ đục, nhìn nó một mắt, liền cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Tiêu trưởng sinh vội vàng xuống tới, khẩn trước hỏi, "Sư phụ như thế nào?" Quách Dịch sâu đẩm thở một hơi, tiếp đó lắc đầu, nói, "La Thiên rất mạnh." Quách Dịch mặc dù không có đem La Thiên chữ cổ cho xóa đi, hơn nữa còn thảm bại ở 8 vạn năm trước La Thiên trong tay, nhưng mà hắn lại không có thụ thương, còn phá đi La Thiên một chiều, dạng này chiến tích đã tương đối ngạo nhân. Không có tụ thương Như vậy chính là lời thuyết minh quét dịch thực lực có thể tại 8 vạn năm trước La Thiên trên tay chạy trốn, tin tức này nếu là chuyển đi vẫn như cũng đủ để cho quét dịch danh tiếng vang xa. Tần Liêu khắp khuôn mặt là vui mừng, hỏi: "Quét huynh, cùng hắn đối chiến mấy chiêu?" Quét dịch có chút xấu hổ, nói: "Hai chiêu liền bị thua. Lợi hại, cái này 8 vạn năm qua, khiêu chiến La Thiên không người nào kế kỳ sổ, nhưng mà những thứ này không người nào luận tu vi mạnh bao nhiêu, toàn bộ đều là một chiêu mất mạng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho La Thiên ra chiêu thứ hai, xem ra lần này định phong chi chiến, quét huynh trở thành một con ngựa ô, hoàn toàn có cơ hội giết vào trước 100." Tần Liêu cười nói: "Đỉnh phong chi chiến cạnh tranh tương đối kịch liệt, trước mặt thứ tự cơ hồ cũng đã bị các đại thế lực cho bao hết, cái này một số người cũng là thế lực lớn siêu cấp lấy trọng bồi dưỡng nhân tài, không chỉ tu vì kinh khủng, hơn nữa người mang cử bảo, cũng khó trách quét dịch tu vi không tầm thường, nhưng mà Tần Liêu cũng vẹn vẹn chỉ là cho là hắn có thể tiến trước 100. Quách huynh, các ngươi sư đồ trước tiên uống rượu một ly, tại hạ đi an bài một chuyện nhỏ, lập tức trở về tới, chúng ta liền đi cái kế tiếp địa phương." Tần Liêu nói liền từ trong phòng đi ra ngoài, tiếp đó đem cửa phòng cho mang lên. Thằng đến Tần Liêu đã rời đi sau đó, Tiêu trưởng sinh mới hỏi: "Sư phụ Ta thế nào cảm giác gia hỏa này lòng mang ý đồ xấu? Trên đời này tất cả mọi người là lòng mang ý đồ xấu, hắn muốn lợi dụng chúng ta, chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn, chúng ta lại xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Quách Dịch mới vừa rồi cùng chữ cổ bên trong một bóng người kia đối chiến một chiêu sau đó, liền cảm giác lại có một tia linh ngộ, thế là liền bắt đầu tu luyện, tranh thủ tại đỉnh phong chi chiến trước khi bắt đầu đột phá đến tinh chủ thứ hai tinh, thậm chí đệ tam tinh. Tần Liêu đi ra tụ tinh sau lầu, một đạo hư không chi môn liền tại trước người hắn ra, hắn nhìn quanh một lần, phát hiện không có người chú ý hắn sau đó, liền từng bước đi đi vào. Hư không chi môn trong nháy mắt liền đóng lại bên trên. Khi hắn lần nữa đi ra, đã tới Kim Ô nhà trong xe. Răng trong xe, như vậy mang theo mũ rộng vành lão giả đã còn tại một thân một mình đánh cờ, trong tay quạt lông không có thử một cái lay động. Niếp tiên sinh, có kết quả chưa? Thần Liêu cung kính xếp bằng ở lão giả này trước người. Cái này Niếp tiên sinh chính là thần Liêu môn khách, chính là trí lực tương đối đáng sợ người thông minh, có thể suy tính tiên cơ, chính là bọn họ khách bên trong trí lực đệ nhất nhân. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, không biết công tử muốn nghe cái nào. Nếp tiên sinh trầm thục nói. Thần nói, tin tức xấu Lâm Hải vừa rồi đi dò xét cái kia phi vũ người bên trong cổ xa, nhưng mà hắn vẫn chưa đi tiến cổ xa trong vòng ba trượng, liền bị một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí chém thành hai tiết. Nghiệp Tiên Sinh mặc dù nói rất bình thẳng, nhưng mà ai cũng nghe ra được, trong lòng hắn cái kia một tia sợ hãi. Thì ra tại Tần Liêu đem quách dịch hai người mời đến tụ tinh lâu đồng thời, Nghiệp Tiên Sinh liền đã phái người đi dò xét cơ thực lực, nhưng mà bọn hắn phái ra cường giả vẫn chưa đi gần cổ xa, liền bị cơ u nhiên điểm ra một đạo kiếm khí chém giết. Cho nên bọn hắn liên đối ở bên trong là nam hay là nữ cũng không biết. Cơ nhiên cũng thế, cũng có trách liền miếp tiên sinh dạng này, thấy qua sóng to gió lớn người đều cảm thấy sợ hãi. Tần Liêu giật nảy cả mình, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nói: "Lâm Hải tu vi thế nhưng là đạt đến tình chủ đệ thất tinh, chính là trên tay của ta cường giả hiếm có, làm sao có thể bị nhân nhất kiếm liền chém giết. Đây là sự thật, cái kia cổ xa bên trong người kiếm ý tương đối thuần túy, hơn nữa ta dám khẳng định nàng căn bản là không có sử dụng toàn lực, ta thậm chí hoài nghi nàng có hay không xuất kiếm, đây tuyệt đối là một tôn khá là ghê gớm cường giả." tiên sinh ngạo. Tần Liêu cũng coi như là định lực vượt xa bình thường, rất nhanh liền từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ đi ra, hỏi: Tôn Lâm tin tức lại là cái gì?" Nghiệp Tiên Sinh nói, "Ta đã điều tra, bọn hắn tới đến Lạc Hải Cương, thân thế trong sạch, cùng đế hoàng chi đô quân quý, Bắc Hoàng 3000 đạo trưởng, Ngũ Đại Thánh giáo cũng không có liên hệ, nếu là có thể đem bọn hắn lôi kéo đến công tử trên tay, như vậy công tử thế lực liền có thể trực tiếp xâm nhập Đông Đảo đối thủ trước 10, nếu là tăng thêm nương nương lực lượng trong tay, coi như 5 vị trí đầu cũng là khả năng." Tần Liêu sắc mặt âm tình bất định, bởi vì hắn bây giờ tại nghị chuyện, thực sự quá trọng yếu, nhu đồ chính là toàn bộ Bắc Hoàng lớn nhất một sự kiện, cũng khó trách hắn sẽ như thế thận trọng. Niếp Tiên Sinh lại nói, "Công tử không nên do dự nữa, 3 năm sau toàn bộ Bắc Hoang liền muốn phát sinh một hồi kinh thế đại biến, thiên cơ sớm đã có biểu hiện, hơn nữa nương nương đã nói qua, đại đế đã phát thảo đế chỉ, 3 năm sau liền sẽ thoái vị, rất nhiều người đều tại sống lập, công tử thiên tư tuyệt diễm, văn thao vũ lực không thua cho người khác, vị trí này tự nhiên là làm được." Tần Liêu ánh mắt lại trở nên kiên định hơn, thật chặt nắm vút năm ngón tay, tiếp đó gật đầu một cái. Nhìn thấy Tần Liêu gật đầu sau đó, Niếp Tiên Sinh cũng là vui mừng, nói, "Không biết công tử, ngươi lại có thu hoạch gì?" Tần Liêu nhạt nở nụ cười, tiếp đó thấp giọng đối với Tiên Sinh nói câu gì? Nghiệp Tiên Sinh lập tức hài lòng gật đầu một cái. "Bây giờ liền đi đem tin tức này truyền đi, ta muốn để toàn bộ đế hoàng chi đông người đều biết một sự kiện, có người ở Tiên đạo quân đại thống lĩnh chữ cổ phía trên toàn thân chợ ra, ta tin tưởng tin tức này chuyển đi sau đó, vết dịch tên chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến La Tiên trong lốt thai Thần Liêu nói. Nghiệp Tiên Sinh gật đầu một cái, nói, "Không biết công tử bây giờ dự định dẫn bọn hắn đi chỗ nào? Tất nhiên muốn lôi kéo người, tự nhiên là muốn đi bí bảo nhai." Hư Không Chi môn lại bị mở ra, Tần đi vào Hư Không Chi môn sau, lại tới tụ tinh lâu. Khi biết dịch sau lưng có một tôn cường giả tuyệt thế sau đó, Tần Liêu đối với hắn liền càng thêm an cần, triệt để buông xuống tư thái, trở nên càng thêm bình hẳn, giống như là đối đãi mình nhiều năm hảo hữu. "Quách huynh, đợi lâu, ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì tới?" Tần Liêu đi đến, nụ cười trên mặt không dứt. Lần này Tần Liêu mang đến hai vị xinh đẹp tiểu nữ, hai cái này thiếu nữ cũng là tuổi trẻ đến kỷ, môi hồng răng trắng, mỹ nhãn như trâu. Quách Dịch vốn là chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Tần Liêu còn thật sự cho là hắn hảo một hôm này, chuyên môn đi làm tới hai cái mỹ tiểu nương. Quách Dịch tự nhiên là cự mà không bị, Tần Liêu cho là Quách Dịch là chướng mắt hai cái này thiếu nữ, thế là trực tiếp phân phó các nàng lui xuống ngược lại là Tần Mỗ Nhân có chút đường đột, Quách huynh chính là nhân trung tuấn kiện, há có thể vừa ý loại dung chi tục phấn này, ngày khác ta nhất định tỉnh Quách huynh tới kiến thức một chút đế hoàng chi đô chân chính tiểu giai nhân." Tần Liêu nói. Quách Dịch cũng làm không rõ cái này mới quen giá hỏa vì cái gì đột nhiên như vậy ân cần, hơn nữa ân cần để cho người ta chịu không được, nếu là không người biết, còn tưởng rằng giữa hai người có cái gì cơ tình. Quách Dịch nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, thế là vội vàng nói, "Tần huynh không hổ là một cái hảo sảng bằng hữu, tiểu đệ bây giờ ngược lại là có một việc cần Tần giúp đỡ một tay." Tần đang suy nghĩ như thế nào để cho Quách Dịch thiếu nhân tình của hắn, Ngay tại hắn không biết từ chỗ nào hạ thủ thời điểm, Quách Dịch Thế mà chủ động nói ra, trong lòng hắn tự nhiên là vui mừng. Quách huynh cứ nói đừng ngại, tại Đế Hoàng Chi Đô ta tần mỗi nhân coi như có mấy phần thế lực. Thần Liêu nói. Quách Dịch nói, ta có một vị bằng hữu thọ nguyên sắp hết, cần gấp tìm kiếm ba loại kéo dài sinh mệnh thần dược, Linh Ba, Kỳ Thảo, Mầm Tiên, không biết tần huynh có thể tìm được một loại trong đó. Quách Dịch muốn tìm cái này ba loại thần dược, tự nhiên là vì Hàn Băng nhất tộc Dạ Không Đại trưởng lao, hoặc giả thuyết là vì Dạ Vũ Tư Tư. Nếu là có thể đem Dạ Không Đại trưởng lão cứu sống, như vậy sau lưng Quách Dịch liền lại nhiều một tôn đạo chủ bên trong siêu cấp giả. Hậu trường liền sẽ trở nên cứng hơn. Cái này ba loại thần dược, mặc dù đều cực kỳ thua thớt, nhưng là bây giờ thế, nhưng là tại Đế Hoàng Chi Đô, ở đây chính là bác Hoang trung tâm, đủ loại đứng đầu nhất kỳ chân dị bảo đều phải tụ tập ở đây. Đối với những đại gia tộc kia tới nói, chắc chắn nắm giữ một, hai gốc tồn core, thần liêu địa vị siêu phàm, có thể lấy tới một gốc cũng nói không nhất định. Tần Liêu hơi như mày, nói, cái này ba loại thần dược cũng là thiên địa dị chủng, lại đặc biệt là mầm tiên truyền thuyết chỉ có tiên giới mới có, đến nỗi kỳ thảo cũng là vô cùng thớt, chỉ nghe thuyết đế cung đại nội giống như phóng ba cây, ngược lại là linh ba. Quách Dịch vốn là không có ôm bao lớn hy vọng, nhưng mà nghe được Tần Liêu lời nói xoay chuyển, lập tức hỏi, chẳng lẽ Tần huynh trên tay nắm giữ lấy một gốc linh ba? Chỉ cần tìm được ba loại thần dược bên trong bất luận một loại nào đều có thể cứu người, nếu là thật có thể tìm được một gốc linh ba, dạ không đại trưởng lão có lẽ liền có thể trọng hoán sĩ cơ. Có lẽ trong thiên hạ cũng chỉ có hắn mới biết được tư tư cùng Dạ Vũ tư tư đến cùng là quan hệ như thế nào. Chương 514, nhị hoàng tử, chương 514, nhị hoàng tử. Tần Liêu muốn lôi kéo Quách Dịch, đương nhiên sẽ không dễ dàng đem linh ba cho kéo ra ngoài, dễ dàng kéo ra ngoài đồ vật, làm sao có thể cho thấy chân quý của nó? Thế là hắn lắc đầu, sau đó nói, linh ba mặc dù thưa thớt, thế nhưng là cũng không phải không có, những cái kia gia tộc siêu lớn đúng trọng tâm định đâu có linh ba tuột kho, nhưng mà đây chính là cứu mạng thần dược, ai cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, bất quá ta nếu là đi cầu cậu ta, hắn có lẽ sẽ cho ta một gốc, chỉ là cái này cầu người chuyện. sách, Ai? Thần Liêu một bên thở dài, một bên nhìn xem Quách Dịch sắc mặt. Quách Dịch lập tức hiểu rồi, vô luận muốn có được đồ vật gì, cũng phải cần trả giá thật lớn, thế là cười nói, Tần huynh nếu là có thể giúp tại hạ chuyện này, về sau nếu là có cái gì khó giải quyết sự tình, Quách Dịch nhất định xong pha khói lửa không chối tử. Haha. ha, Quách Dịch nói gì vậy, không phải liền là một gốc linh ba đi. Ta cũng không nhất định phải đi cầu cậu ta, chúng ta ngược lại là có thể đi bí bảo nhai xem, nơi đó bảo vật nhiều vô số kể, chỉ cần có đầy đủ tài phú, ngươi ở nơi đó liền có thể mua được ngươi muốn mua bất kỳ vật gì, liền xem như linh ba dạng này thần dược, đoán chừng cũng có thể ở nơi đó tìm được. Nếu là bí bảo nhai cũng không có linh ba, chúng ta lại đi cầu cậu ta cũng không muốn. Tần tuyệt đối là một cái quyền nhà, tại bất cứ lúc nào đều phải đem ích lợi của mình mở rộng đến lớn nhất. Quách Dịch xem như đem hắn xem hiểu. Bí bảo nhai, ở vào đế hoàng chi đô phía trên bắc sơn, đây là một tòa đen nhánh vách đá, trên vách đá dựng đứng mở ra vô số động phủ, những thứ này trong động phủ phục trang đẹp đẽ đẽ, kỳ bảo vô số. Người đến người đi trên vách đá dựng đứng, không biết có bao nhiêu người ở phía trên xuyên thẳng qua. Vô luận là kỳ đan linh dược, vẫn là thần thú đạo khí, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều tài phú, liền tất nhiên có thể mua được ngươi muốn mua bất kỳ vật gì. Tần Liêu tựa hồ đối với bí bảo nhai tương đối quen thuộc, rất nhanh liền đem quách dịch dẫn tới một gian đơn sơ trong phủ, tòa động phủ này cùng cái khác động phủ có sự bất đồng rất lớn, bởi vì nó mở tại toàn bộ vách đá trên cùng. Trong động phủ ngoại trừ từng khối huyền không tầng đá, cũng chỉ còn lại có một người mặc rách nát lão giả, lão giả này một cái tay nắm đuốc cán bút trong lòng bàn tay ghi lại cái gì, mà đổi thành một cái tay lại tại trên tính toán lộp bộp đánh cái không ngừng. Hắn lộ ra đã nghèo kết hủ lậu và bận rộn, thật giống như có tính toán không xong sổ sách, mà trên thực tế tiệm này bên trong một cái khách nhân cũng không có. Quách Dịch tò mò hỏi, hắn ở lòng bàn tay nhớ kỹ cái gì? Nhớ chính là toàn bộ bí bảo nhai 9000 tọa động phủ chương mục, hắn mặc dù viết ở lòng bàn tay, thế nhưng là toàn bộ đều bị hắn ghi vào trong đầu. Thần Liêu nói, một người làm sao có thể đủ nhớ kỹ 9000 động phủ chương mục? Quách Dịch nói Người khác có lẽ không được, nhưng mà hắn lại có thể, bởi vì hắn chính là bí bảo nhai chủ nhân, lao cùng quỷ. Thần Liêu nói, toàn bộ bí bảo nhai bảo vật vô số kể, mỗi ngày kiếm được tài phú chỉ sợ chính là một con số khổng lồ, bí bảo nhai chủ nhân có tài phú đủ có thể mua một cái chu thiên thế giới. Nhưng mà dạng này một cái người có tiền, lại mặc tựa như tên ăn mày tầm thường quần áo, hơn nữa vì kiếm tiền hắn tựa hồ đã mấy trăm năm không có tắm rửa, tóc đều rối bời, trên thân còn phát ra mùi lạ, cũng khó trách sẽ bị người gọi là lão cùng quỷ. Càng là người có tiền, thì càng đối với chính mình kiêu Đối với người khác mà nói, Hắn là cả bác Hoang có tiền nhất ba người một trong, mà đối với chính hắn mà nói, hắn chính là toàn bộ bác Hoang nghèo nhất người. Muốn mua bảo vật đi tới, ở đây ngoại trừ một cái quỷ nghèo, cái gì cũng không có. Cái này lão cùng quỷ vẫn như cũ vội vàng trong tay chứa mục, căn bản ngay cả đầu cũng không có giơ lên một chút. Hắn không chỉ có là thiên hạ có tiền nhất người một trong, càng là thiên hạ người bận rộn nhất. Bởi vì người có tiền đều là sẽ không dễ dàng tín nhiệm người bên ngoài, cho nên chỉ cần là cùng tiền dính dáng chuyện, hắn đều muốn tự thân đi làm. Đương nhiên cũng chính bởi vì hắn không dễ dàng tin tưởng người khác, cho nên hắn mới có nhiều tiền như vậy. Quách Dịch nói: "Chúng ta muốn mua đồ vật phía dưới không có, nghe nói phía dưới đồ không có, tiền bối ở đây đều có." Nghe được Quách Dịch lời nói sau đó, lão cùng quỷ thủ chỉ lập tức dừng lại, tiếp đó đem tính toán cùng bút đều cho tiếp thân thu vào, cười hắc hắc: "Hôm nay sổ sách xem như tính toán một nửa." Quách Dịch khó hiểu nói: "Vì sao ngươi tính toán một nửa?" liền đem tính toán cùng bút đều thu vào, chẳng lẽ là nghĩ ngày mai tiếp lấy tính toán? Lão cùng chua lắc đầu, nói: "Không, ta chưa bao giờ đem chuyện ngày hôm nay lưu đến ngày mai làm, ta muốn tính toán một nửa còn lại sổ sách ngay tại trên người của các ngươi, hắc Chúng ta chỉ mua một thứ mà thôi." Quách Dịch cười nói: Loại này đồ vật liền đã giá trị bí bảo nhai một ngày tổng thu nhập. Lão cùng chô đạo. Bí bảo nhai mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn tài phú thu vào, một ngày thu vào cộng lại, liền xem như hối đoái thành hạ phẩm thiên thạch, đoán chừng đều có thể trồng chất thành một toàn núi nhỏ. Mà bây giờ Quế Dịch còn không có nói mình muốn mua cái gì, hắn liền đã xác định món đồ này giá trị, bởi vậy có thể thấy được cái này lão cùng quỷ khôn khéo. Quế Dịch nói, ta cũng không có nhiều tiền như vậy trả cho ngươi, ngươi đừng ép ta trực tiếp từ trong tay người cướp. Ha <cười> <cười> Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bí bảo nhai cướp đi bất luận một cái nào đồ vật, phàm là dám động thủ tới cơ người Thi thể đều bị treo ở trên vách đá dựng đứng, ngươi muốn không đi ra xem một chút, nơi nào còn treo mấy cố đạo chủ thi thể. Lão Cùng Quỷ chính mình bưng một chén nước uống. Ly nước này chính là bình thường nhất bạch thủy, đựng nước cái chén cũng là bình thường nhất chén sứ, hơn nữa còn chỉ có một mình hắn có thể uống nước, Quách Dịch cùng Tần Liêu cũng không có phần. Đây chính là lão Cùng Quỷ keo kì chỗ, đơn giản móc tới cực điểm. Tần Liêu cười nói, vừa rồi Quách huynh chỉ là cùng ngươi lão chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta muốn mua một gốc linh ba, người chỉ cần ra được giá cả, chúng ta liền mua được, cũng không biết người nơi này có không có chúng ta muốn độ vận. Lão Cùng Quỷ nghe được linh ba hai chữ sau, lập tức một trận, sau đó nói: "Có, ngươi coi như muốn kỳ thảo ta đều có thể cho ngươi lấy tới, huống chi là một gốc linh ba. Chỉ là linh ba cần 3000 khối trung phẩm thiên thạch, mà kỳ thảo thì cần muốn 3000 khối thượng phẩm thiên thạch. Một khối thượng phẩm thiên thạch một vạn mai trung phẩm thiên thạch. Một khối trung phẩm thiên thạch một vạn khối hạ phẩm thiên thạch. Một khối hạ phẩm thiên thạch một ước mai linh quả. Phải biết 100 mai hạ phẩm thiên thạch liền có thể mua được một kiện hạ phẩm tinh khí, một cái trung phẩm thiên thạch đầy đủ mua được một kiện trung phẩm tinh khí. 3000 mai trung phẩm thiên thạch giá trị đều nhanh bắt kịp một kiện đạo khí giá trị." co như Tần Liêu khoác lác khoa trương, lúc này cũng cảm thấy rất là do dự, dù sao hắn mặc dù nắm giữ thân phận hiển hách, nhưng mà muốn hắn lập tức lấy ra 3000 mai trùng phẩm thiên thạch, cũng là một kiện tương đương chật vật chuyện. Mà đúng lúc này ngoài động phụ chuyển đến mấy người tiếng bước chân, cái này một số người vẫn chưa đi đi vào, âm thanh liền đã chuyển vào động phủ, "Ngưu đệ, ngươi nếu là mua không nổi, có thể hướng ta mượn đi. Chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ, không phải liền là 3000 mai trung phẩm thiên thạch, với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ." Nghe được thanh âm này sau đó, Tần Liêu sắc mặt lập tức biến trở nên khó coi, bởi vì người tới không là người khác, đúng là hắn cùng cha khác mẹ nhị ca Mặc dù là hắn nhị ca, nhưng mà lại so địch nhân còn có cừu hận đối phương mấy phần. Một cái tiêu sái tuấn giật nam tử đã đi vào rồi, nam tử này trên người mặc chính là hoa lệ nhất kim y, bên hông mang theo lớn chừng cái đấu long châu, liền dưới chân cũng chỉ mặc cực phẩm tinh khí cấp bậc chiến hoa. Tần Thịnh tu vi khá cao sâu, quét dịch cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn, mặc dù bộ dáng hoàn khố, nhưng mà trên thân thần quang hội tụ, ngũ mạch thông suốt, chính là một cái cường giả chân chính. Tần Thịnh đi theo phía sau bốn cái tinh chủ, bốn người này tu vi đều tương đương cường hãn, đạt đến tinh chủ đệ ngũ tinh. Bốn cái đệ ngũ tinh cường giả làm hộ vệ, bởi vậy có thể thấy được địa vị hắn cao bao nhiêu. Nhìn thấy Tần Thịnh đi tới, lão cùng quỷ nhãn con người lập tức sáng lên, vội vàng phân phó hạ nhân đưa tới tốt nhất trà thơm, còn tự thân sắp xếp người chuyển đến nạm vàng ngọa tọa, đơn giản ân cần tới cực điểm. Nhị hoàng tử, lần này không biết lại muốn mua thứ gì bảo bối tốt ta?" Lão cùng quỷ thật giống như nhìn mình cha ruột, nhìn xem Tần Thịnh. Tần Thịnh là nhị hoàng tử, như vậy Tần Liêu không phải liền là ngũ hoàng tử, tại Bác Hoang Thiên triều còn dám gọi là hoàng tử người cũng chỉ có Bác Hoang đại đế thân nhi tử. Chính mình thế mà cùng Bắc Hoang đại đế tử xưng huynh gọi đệ, coi như quách dịch định lực hơn người, lúc này đều cảm giác sau lưng bị mồ hôi lạnh cho ướt Bắc hoàng đại đế nhưng là toàn bộ bác hoàng người mạnh nhất, đã đạt đến đế cảnh, tuổi thọ càng là vô cùng vô tận, trường sinh bất diệt. Giữa ngày một cái thần thoại người bình thường như tử, liền xem như một cái bao cỏ, đều có không gì sánh nổi địa vị tôn quý, huống chi Tần Liêu nhìn thế nào cũng không giống là một cái bao cỏ. Đương nhiên Bắc hoàng đại đế hậu cung giai lệ mười vạn không ngừng, hoàng tử số lượng càng là vượt qua ngàn người, ở trong đó tự nhiên cũng có phân biệt giàu nghèo. Tần Liêu mẫu thân chính là tiên triều lại bộ thượng thư muội không địa vị. Nhưng mà nhị hoàng tử lớn, Mẫu thân nương gia của hắn chính là bác Hoang Tam đại gia tộc tiêu gia, cho nên nhị hoàng tử hậu trưởng càng tại Tần Liêu phía trên, tại trong các hoàng tử cũng có thể xếp hạng thứ ba. Nhị hoàng tử ngạo mạn lườm Tần Liêu một mắt, âm dương quái khi nói, không có đầy đủ trọng lượng liền nên thành thật một chút, bằng không thì sẽ rơi vào rất thê thảm hạ trạng. Nhị hoàng tử cũng đã biết 3 năm sau Bắc Hoang đại đế đem thoái vị sự tình, cho nên hắn cũng tại vì tương lai mưu đồ, vừa rồi lời này chính là ngấm ngầm hại người muốn Tần Liêu an phận một chút. Lão quỷ, ngươi ở đây nhưng có vật gì tốt có thể lấy nữ tử niệm vui đó à. Ta có thể sớm đem lời nói rõ, vị cô nương này cũng không lạ bình thường người. Nàng chính là ở trên bầu trời tiền tử hạ phàm, Phạm trần cái gì cũng không cách nào tiến vào con mắt của nàng, ngươi cũng đừng lấy ra một chút tục vật tới ga ta. Nhị hoàng tử nói liền nên ngang ngồi ở nạm vàng ghế ngọc bên trên. Cái kia không biết vị cô nương này là người nào. Lao đầu Nhi mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Lao cùng quỷ đạo. Vị cô nương này cũng không phải thiên chiểu những cái kia đại gia tộc ngàn cân tiểu thư, cũng không phải những cái kia đạo trưởng đụng thai phàm cốt, mà là chân chính thiên tiên mỹ nhân, đi tới tiên đạo học viện một năm không đến, liền đã có đế hoàng chi đô nhất mỹ nhân danh xưng bạch cô nương. Trong mắt Nghị hoàng tử tràn đầy hứng tới, trong giọng nói không nói ra được sợ hai thảm thủ chương 515, mời đến một tôn đạo chủ, chương 515, mời đến một tôn đạo chủ. Một cái nam nhân nếu là muốn lấy lòng một nữ nhân, như vậy thì phải hiểu được tốn tiền vốn, mà nhị hoàng tử chính là như vậy một cái chịu tốn tiền vốn người. Có bác Hoang một trong tam đại siêu cấp gia tộc Tiêu gia đang cho hắn làm hậu trợ, nhiều tiền hơn nữa hắn đều tiêu hết được. Nhưng mà có nữ nhân cũng không phải hoa tiền liền có thể đuổi được tới, cho nên lão cùng vị lúc này cũng nghĩ thầm nói thầm. Không dối gạt nhị hoàng tử, bí bảo nhai mặc dù dạng gì bảo vật đều có, thế nhưng là thật đúng là không có, có thể đạt động vị này Bạch cô nương độ vận. 3 ngày trước Tiêu gia đại thiếu gia Kình Thiên đạo trưởng thiếu chủ, thậm chí là Tinh Không Thánh môn đệ nhất tinh xứ, cũng đã tới qua bí bảo nhai, tuyển y bí bảo nhai tốt nhất bảo vật, nhưng mà lại đều bị Bạch cô nương vứt trở về. Lao Cùng Quỷ đạo. Lúc này hạ nhân đã đem thượng hạng trà thơm cho đã bưng lên, nhưng mà lão Cùng Quỷ lại gọi hạ nhân bưng tiếp, bởi vì hắn biết hôm nay không làm được nhị hoàng tử suy nghĩ, tất nhiên không làm được làm ăn này, như vậy ly trà này cũng sẽ không cần lãng phí. Liên nhị hoàng tử dưới thân nạm vàng ngọc tọa đều bị hắn lui xuống, tất nhiên không làm được suy nghĩ, như vậy cũng liền không ngồi được cái ghế này. Tại lão Cùng Quỷ trong mắt, có tiền không phải đại gia, đưa tiền mới là đại gia. Tất nhiên nhị hoàng tử tiễn đưa không được tiền, như vậy hắn cũng làm không được đại gia. Người lão gia hỏa này thật đúng là thực tế, làm việc cũng không biết véo von một điểm, người dạng này có thể để nhị hoàng tử làm sao chịu nổi. Quách Dịch cười nói, "Lão Cùng quỷ nói, việc chuyển người không làm được suy nghĩ, cố kỵ cảm thụ người khác người cũng không kiếm được tiền, tại ta chỗ này ai có thể bỏ tiền, người đó là đại gia." Nhị hoàng tử tựa hồ hiểu rõ Lao Cùng quỷ tính cách, hắn lườm liếc Trần Liêu, khóe miệng nổi lên một nụ cười, nói, "Ai nói ta hôm nay không trả tiền, ta liền muốn lấy ra 3000 chúng phẩm thiên thạch mua một gốc linh trà." Nghe được nhị hoàng tử lời nói, Quách dịch lập tức thầm kêu một tiếng cú ổn, mà Tần Liêu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhị hoàng tử mua sắm linh ba, tự nhiên là nghĩ biểu hiện chính mình tài đại khí thổ, dự định nhục nhã Tần Liêu, điểm này liền lao cùng quỷ đều thấy đi ra, trên mặt dậy hiện ra hớn hở ý cười, bởi vì hắn không quan tâm người mua là ai, hắn chỉ để ý sinh ý có làm hay không được. Chó má gì nhị hoàng tử, cái này linh ba là sư phụ ta nhìn chúng, ngươi cũng dám cướp, cũng không sợ bị người chặt tay. Tiêu Trường sinh vọt thẳng đến nhị hoàng tử trước mặt, chính là một hồi chửi ầm lên, đem nhị hoàng tử tổ tông 18 đời nữ tính đều cho tham hỏi một lần. Tiêu trưởng sinh nguyên bản không phải là một cái phách lối cùng vô lại người, tương phản chính là, hắn còn rất chính trực, rất hiệp can nghĩa đảm, nhưng mà tại đi ra phía trước, Tiêu Dao lại đưa hắn một câu nói, sau khi ra ngoài nhiều lắm gây chút bản sự, không sẽ chọc cho chuyện gây cũng là người tầm thường, trong việc nhỏ tìm ngươi sư phụ, trong đại sự tìm ngươi sư nương, thẳng đến có một ngày, ngươi liền sẽ phát hiện người khác cũng không dám chọc giận ngươi. Nhị hoàng tử tôn quý bực nào thân phận, tại toàn bộ bác Hoang vẫn chưa có người nào dám. Như vậy mắng hắn. Tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả nhị hoàng tử cũng dám mắng. Quả thực là đang tìm cái chết sau lưng nhị hoàng tử bay ra một cái tinh chủ một trường hướng tiêu trường sinh đỉnh đầu nhân tới vị này tinh chủ chính là đệ ngũ tinh tu vi mặc dù chỉ là tùy ý nhấn một cái nhưng mà có lực lượng này đã có thể đem sao trời đều cho bóp nát. tiêu trường sinh khinh thường nợ nụ cười cơ thể biến thành một cơn gió mát bay lên một cước liền đá vào tên này tinh trụ trên lồng ngực trực tiếp đem bộ ngực của hắn đều cho đã xuyên mặc dù tiêu trường sinh bây giờ cũng là đệ ngũ tinh tu vi nhưng mà thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể đem đại lục tinh tu sĩ đều cho đánh bại biểuắt một cái để ngũ tinh tu sĩ tự nhiên không thành vấn đề nhị hoàng tử sắc mặt trở nên ông trầm Nói: "Ngươi, ngươi tần liêu giám giết thuộc hạ của ta, ngươi tốt lòng can đảm." Tần Liêu hơi nhíu mày, liền muốn mở miệng phản bác, mà Quách Dịch lại trước tiên hắn một bước đi tới nhị hoàng tử trước mặt. Quách Dịch vỗ vỗ tiêu Trường Sinh bạc vai, cười nói: "Trường Sinh, làm hảo, đi đem còn lại ba tên phế vật cũng giúp nhị hoàng tử điện hạ dọn dẹp." Tiêu Trường Sinh cười hắc hắc, nhận được Quách Dịch khẳng định sau đó liền càng thêm sự vụ gấp đó nữa, đỉnh cấp tinh khí cấp bậc phi đao trong nháy mắt liền từ trong tay của hắn bay ra ngoài, xoay tròn lấy hướng nhị hoàng tử sau lưng ba cái đệ ngũ tinh tinh chủ bay đi. Nị hoàng tử trong đôi mắt thoáng qua sát ý nồng nặc, trong tay đột nhiên bay ra bảy viên tinh quang lóng lánh tinh thần, thất tinh liền làm nhất tuyến, hướng về tiêu trường sinh đánh tới. Nhưng mà Quách Dịch tốc độ càng nhanh, một kiếm chém ra, lập tức đem nhị hoàng tử bảy ngôi sao đều cho dẫn tới một bên. Tự tìm cái chết. Nhị hoàng tử lạnh rên một tiếng, liền hướng Quách Dịch đánh tới, tu vi của hắn đã đạt đến tinh chủ đệ thất tinh, chiến lực là Quách Dịch gấp trăm lần trở lên, hoàn toàn đem Quách Dịch áp chế, nhưng mà Quách Dịch tốc độ nhưng lại xa xa vượt qua hắn, hắn căn bản là không làm gì được Quách Dịch. Ba cái hô hấp ở giữa thời gian, hắn liền Quách Dịch góc cáo cũng không có động tới, mà lúc này lại truyền đến ba tiếng kêu thảm. Ba tên đại ngũ tinh tinh chủ đầu người đều bị Tiêu trường Sinh phi dao cắt lấy, toàn bộ đều hướng Nhị hoàng tử ném tới, tại hắn Kim Y phía trên đều nhiễm lên mảng lớn vết máu. "Sư phụ, ba tên này quả nhân cũng là phế vật." Tiêu trường Sinh nói. "Có dạng gì chủ tử, tự nhiên có dạng gì nô tài." Quách Dịch cười nói. Nhị hoàng tử giương bước, một trường đem trên mặt đất ba viên đầu người cho đánh thành bùn máu, ánh mắt của hắn lạnh phát lại. Tần Liêu đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Nhị hoàng tử bị tức thành bộ dáng bây giờ, trên mặt lộ ra nụ cười nghiêng trong lòng đối với Quách Dịch hai người lại xem trọng thêm vài phần. Nhị hoàng tử đem bảy ngôi sao thu vào. Tiếp đó chậm rãi lao đi trên quần áo vết máu, cười lạnh nói, "Đường tưởng rằng có ngũ đệ che chở các ngươi, các ngươi liền dám tùy ý làm vậy, các ngươi biết tại đế hoàng chi đô đắc tội ta là kết cục gì sao?" Tần Liêu nhàn nhạt nở nụ cười, "Nhị ca, chỉ sợ lấy tốc độ của ngươi, còn giết không được ta vị bằng hưu này à. Quách Dịch sợ dĩ đối với Tần Liêu có ấn tượng tốt, chính là cái này ra hỏa mặc dù muốn mời chào chính mình, nhưng mà trong lúc nói chuyện dùng chính là bằng hưu ngữ khí, mà không phải cấp dưới ngữ khí, điểm này là nhị hoàng tử so sánh không bằng. Nhị hoàng tử tu vi đích tương đương cường hành căn bản không phải quách dịch tu vi hiện tại có thể chống lại, nhưng mà quách dịch tốc độ thực sự quá nguy tiền, đạo chủ phía dưới căn bản không ai có thể đuổi kịp hắn, nhị hoàng tử muốn đánh giết quách dịch, trừ phi thỉnh đạo chủ cấp bậc cường giả ra tay. Nhưng mà đạo chủ cấp bậc cường giả mười phần thưa thớt, hơn nữa mỗi một cái cũng là bá chủ thực sự, coi như tần Liêu chính là ngũ hoàng tử, nhưng mà trên tay của hắn lại ngay cả một tôn đạo chủ cường giả cũng không có, bởi vì muốn lôi kéo một cái đạo chủ cần tiêu phí đánh đổi quá lớn, căn bản không phải một cái hoàng tử có thể chịu đựng nổi. Ngũ lệ Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính thế lực, đừng tưởng rằng chỉ có đại ca cùng thập tam đệ mới có đạo chủ cấp bậc môn khách. Nhị hoàng tử trong tay cầm một cái ấn phủ, một chỉ điểm tại ấn phủ phía trên, ấn phủ lập tức từ trong tay của hắn bay ra, tiếp đó từ trong động bay ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở đế hoàng chi đô bầu trời. Cái này chính là phụ lục đạo tin, chỉ có đạo chủ cấp bậc cường giả mới có thể lựa chế, cái này cũng gián tiếp nói rõ nhị hoàng tử sau lưng tựa hồ thật sự có một tôn đạo chủ. Khi Tần Liêu nhìn thấy phụ lục đạo tin thời điểm cũng là hơi cả kinh, nếu là nhị hoàng tử thật sự gọi một tôn đạo chủ, như vậy sự tình liền đại đại không ổn. Tại chỗ thoải mái nhất người Có thể phải kể là lao cùng quỷ, hắn lúc này chỉ là lặng lặng đứng tại bên cạnh góc tường nhìn xem đây hết thảy, thật giống như chết nhiều người hơn nữa đều cùng hắn không có quan hệ. Nhị hoàng tử lạnh lùng nợ nụ cười, các ngươi làm sao còn không trốn, bất quá cũng đúng, tại đạo chủ trên tay căn bản ngay cả chạy trốn khả năng tính đô không có, coi như các ngươi coi như có chút dạn ngộ. Các... Tiêu trưởng sinh liền giống như căn bản không có đem nhị hoàng tử coi là chuyện đáng kể, trực tiếp ngồi trên đất dùng vài rách lao sạch lấy nhuốm máu phi đao. Quách dịch liền càng thêm hiện ra một bước sau cũng được bộ dáng, trực tiếp nhắm mắt tu luyện. Quái dịch bây giờ thế nhưng là lãnh hội được tu vi thấp tứ vị. Trước đó tại cổ Huyền Bực ngoại trừ Lục Đại cao thủ, hắn cũng coi như là cường giả hiếm có, nhưng mà đi tới Đế Hoàng Chi Đô, hắn lập tức cảm thấy tu vi của mình là bực nào không đủ, đừng nói cùng thế hệ trước cường giả, liền xem như cùng Tần Thịnh, Tần Liêu hai người này so ra, đều có rất lớn một đoạn chênh lệch. Cho nên Quách Dịch bây giờ cấp thiết muốn muốn đề cao tu vi của mình, đem chiến lực của mình tăng lên. Táng Thiên Ma Điển bốn kiếm đầu đã tu luyện hoàn tất, đến từ Quách Dịch đột phá đến tinh chủ, Táng Thiên chữ cổ phía trên lại hiện ra bốn chiêu kiệm quyết. Bốn chiêu này kiếm quyết chính là tính chủ cấp bậc tu luyện kiệm quyết, mỗi một chiêu đều có uy lực kinh người, so với Táng Thiên kiếm trước bốn chiêu càng thêm lợi hại. Quách Dịch bây giờ đang ở toàn thân toàn ý tu luyện kiếm thứ 5 một kiếm phái tinh. Một khi đem một kiếm này tu luyện thành công, quách dịch tu vi trực tiếp liền có thể tăng lên tới tinh chủ đệ tam tinh, hơn nữa một kiếm ra tay có thể tăng thêm 30 lần chiến lực, đáng tiếc một kiếm này thực sự quá tại thâm ảo, hắn bây giờ liên đột phá cánh cửa đều không có tìm được. Vậy anh mà đúng lúc này, một tia chốc đột nhiên tại bí bảo nhai phía trên đột tới, trong sấm sét hấp vụ nhiêu, có vô số lưới điện tại xuyên thẳng qua, những thứ này lôi điện thế mà huyền hóa thành một tấm hình người gương mặt khổng lồ, từ giữa tầng mây hiện ra. Mà cái kia một tấm bùa chú đạo tin cũng từ giữa tầng mây bay ra. Lại bay trở về nhị hoàng tử trong tay lao cùng quỷ nhìn trên trời lôi điện mắt lao nhíu lại tự đủ Nguyên Lai like là ngũ lôi đạo trường điện lôi đạo chủ lần này có trò hay để nhìn ngũ lôi đạo trường chính là bác hoàng 3.000 đạo giữa sân xếp hạng ở giữa một cái trong đạo trường hết thể nắm giữ 5 vị đạo chủ mà vị này điện lôi đạo chủ chính là cái này nằm vị đạo chủ bên trong một cái nhị hoàng tử có thể mời được ngũ lôi đạo trường đạo chủ trọn vẹn đã chứng minh sau lưng của hắn thế lực cường đại tuyệt đối không chỉ chỉ là một cái tiêu ra đang ủng hộ hắn nhị hoàng tử bản tọa tới còn tính là thời điểm A trên tầng mây chuyển đến một tiếng tự như lôi điệnvang vọng âm thanh Nghị hoàng tử nhìn thấy điện Lôi đạo chủ đến, trong lòng trở nên càng thêm tự tin, cười nói: "Có đạo chủ đến đây, thiên hạ còn có chuyện gì giải quyết không được." Ở trong mắt bản hoàng tử, chỉ cần có thể trừ bỏ chướng mắt người, đạo chủ vô luận lúc nào tới, cũng là thích hợp nhất thời điểm. Tần Liêu không nghĩ tới nhị hoàng tử thật sự mời tới một tôn đạo chủ, cái này lập tức để cho trong lòng hắn nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, bởi vì đạo chủ nếu như ra tay, coi như hắn cũng không có cơ hội chạy trốn, rất có thể cũng sẽ chết ở chỗ này, hắn bắt đầu cân nhắc có phải hay không hẳn là hương cậu hắn phát cầu cứu tín hiệu. Mà trái lại quét dịch cùng Tiêu Trường Sinh Lúc này vẫn như cũ một mặt sao cũng được bộ dáng, thật giống như vị này Điện Lôi đạo chủ không phải tới giết bọn hắn, mà là đi tìm cái chết đồng dạng. Chương 516, một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, chương 516, một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Đạo chủ cảnh giới tu tiên giả vô luận đi đến địa phương nào cũng là cường giả chân chính, mỗi một vị đạo chủ đều đại biểu cho sức chiến đấu tuyệt đối. Điện Lôi đạo chủ mặc dù không có hiền thần, nhưng mà cái kia một cố khổ khổng lồ uy áp liền đã để cho người ta không thở đổi Nghị hoàng tử nhìn xem sắc mặt âm trầm tần Liêu, thản nhiên nở cười, thật giống như hết thảy đều đã nằm ở trong tay của hắn. Mặc dù bác Hoàng đại đế đã phát thảo đế chỉ, mỗi hoàng tử cũng bắt đầu âm thầm bố trí, minh tranh ám đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, nhưng mà tại dưới tình huống bình thường bọn hắn bây giờ còn sẽ không tàn sát lẫn nhau, dù sao ai cũng sẽ không cho phép thủ tốc tương tàn loại sự tình này phát sinh, bác Hoàng đại đế cũng không ngoại lệ. Nhị hoàng tử mặc dù không dám đối với Tần Liêu ra tay, nhưng mà đánh giết quách dịch hai người hắn vẫn là dám. "Đạo chủ, hôm nay thì nhìn ngươi biểu diễn, ngân ngân." Nhị hoàng tử hơi lui về sau hai bước, trên mặt mang cười tàn nhẫn ý. Bản cái khác sợ trường không có, chính là còn hiểu một điểm kỹ thuật giết người. Điện Lôi đạo chủ cười nói, trong tiếng cười Một cái cực lớn lôi điện trường ấn lăng không đè xuống, đây là đạo chủ nhất kích, liền xem như tinh chủ đệ thất tinh cường giả đều có thể một trường đánh giết. Trường ấn rơi xuống thời điểm, thiên lôi cuồn cuộn, tựa như vạn quân trùng sát, từng đạo ánh chớp đan vào lẫn nhau, từ giữa tầng mây lao nhanh bay ra. Cơ đại mụ, có người muốn đánh nhau. Tiêu Trường Sinh ngân hô lớn một tiếng. Tiêu Trường Sinh thanh vừa dứt, cơ liền đã đứng ở trước mặt hắn, một cái tắt đem hắn cho thiên bay ra ngoài, lại dám gửi gọi cơ ưu nhân vì cơ đại mụ đoán cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nhanh một tiếng té lăn quay bên cạnh góc tượng, bên miệng sưng giống như hai đầu lạp xưởng, đứng lên sau đó, tức giận nói: Thế mà đánh ta, sư phụ gọi ngươi cơ đại tỷ, ta so sư phụ thấp đồng nữa, gọi ngươi cơ đại mụ rất bình thường a. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất thân thiết? Cơ Vũ Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức trận lên hắn đem kế tiếp lời muốn nói đều thu về. Ầm ầm. Lúc này cực lớn lôi điện trưởng ấn đã đè xuống, Cơ Vũ Nhiên thiết kiếm trong tay Hưu Nhiên ra khỏi vỏ, nàng một tay nắm chuôi kiếm, một kiếm bổ ra ngoài, lập tức lôi ra một đạo dài vạn trượng ô quang kiếm mang, dễ dàng liền đem điện lôi đạo chủ một trưởng này cho phá vỡ. Hưu. Kiếm mang thế đi không giảm, trực tiếp lọt vào trong tầng mây, đem trên bầu trời một cái kia lôi điện đan vào mặt người cho chém nát. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên trên chuyển đến, mà cùng lúc đó cơ thể của Điện Lôi đạo chủ trực tiếp biến thành hai khúc, từ trên tầng mây rơi xuống. Cơ nhiên một kiếm liền phá đi một tôn đạo chủ đạo thân, một kiếm này quá kinh diễm, liền vẫn đứng trong góc không nói tiếng nào lao cùng quỷ cũng nhịn không được thấp giọng kêu lên, hảo kiêu quyết. Điện Lôi đạo chủ đạo thân thế mà từ không trung phía trên rơi xuống, một màn này không chỉ có đem nhị hoàng tử cùng Tần Liêu đều cho kinh sợ, liền toàn bộ bí bảo nhai cường giả đều bị chấn kinh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thế mà đều an tĩnh quỷ dị xung dưới. Đạo chủ đã tu luyện thành đạo thân cùng đạo hồn, đạo thân bền bỉ vô cùng. Có thể chống cự 60 vạn năm thời gian ăn mòn, coi như là bình thường đạo khí cũng rất khó đem đạo thân phá vỡ. Đạo hồn chính là đạo chủ một thân tu vi ngưng kết mà thành, có thể tái tạo đạo thân, chỉ cần đạo hồn bất diệt, đạo thân coi như bị đâm xuyên trái tim, cũng có thể chúng sinh. Cơ hữu nhiên một kiếm này, mặc dù chẳng phá điện lôi đạo chủ đạo thân, thế nhưng là không có diệt đi hắn đạo hồn, một đứa bé lớn nhỏ bóng người màu xanh từ điện lôi đạo chủ trong tiên môn bay ra, đem một cái đan dược cắn vào, cơ thể của điện lôi đạo chủ lập tức liền nhanh chóng gây dựng lại. Hừ, còn nghĩ gây dựng lại đạo thân, thực sự là si tâm vọng tưởng. Quách dịch đem Tang Thiên kiếm gọi ra, Một kiếm chém ra mấy vạn đạo kiếm ảnh, chính là kiếm thứ ba táng thiên kiếm Vũ vô số kiếm ảnh lập tức đem điện lôi đạo chủ đạo thân cho xoắn thành tử nát. Quách Dịch phi thân mà ra, một trường hướng về điện lôi đạo chủ đạo hồn trên đầu nhân tới, muốn đem đạo hồn cho bắt được. Đạo hồn chính là đạo chủ một thân tu vi tinh hóa, nếu là có thể lợi dụng âm dương giếng cổ đem điện lôi đạo chủ đạo hồn cho luân hóa, Quách Dịch tu vi liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong nhận được một lần bay vọt. Oen. Điện lôi đạo chủ dù chỉ còn lại đạo hồn, nhưng mà tu vi vẫn như cũng không phải một cái tinh chủ đệ nhất tinh tu tiên giả có thể chống lại, đứa bé sơ sinh này chỉ một ngón tay, chợt điểm ra một tia chớp đem Quế Dịch bàn tay cho đánh thành thăng gốc. "Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, bản tọa khuyên ngươi làm việc lưu lại một đường, ngươi nếu dám diệt ta đạo hồn, ngũ Lôi đạo trưởng cường giả tất nhiên sẽ đến đây báo thủ cho ta, đến lúc đó các ngươi chết chắc." Điện Lôi đạo chủ đạo hồn nói. "Vậy liền để bọn hắn đến tìm tốt." Thái Cực Tiên Ấn, trấn áp đạo hồn. Quế Dịch đang điền phía dưới lập tức xông ra một vòng tiên ấn tới, trực tiếp lơ lửng ở đạo hồn phía trên, ánh sáng nóng bỏng đem hắn hoàn toàn trấn áp. "Thử vong chi khí." Quế Dịch một trường đem tử vong chi khí đánh ra, một đạo màu đen tuyền văn lập tức từ đạo hồn trên thân chém qua, đem đạo hồn sau cùng linh thức đều cho chém hết. Đạo hồn đã đã biến thành một cái lớn chừng quả đấm bóng người màu xanh, chỉ là cái bóng người bây giờ không lúc đích, đã không có một tia ý thức tồn tại. Quái dịch đem đạo hồn bắt ở trong lòng bàn tay, tiếp đó đem hắn thu đến trữ vật bên trong linh cung. Bây giờ còn chưa phải là luyện hóa đạo hồn thời điểm, luyện hóa đạo hồn nhất định phải tiến hành thời gian dài bế quan, ít nhất cũng phải đợi đến rời đi bí bảo nhai sau đó. Một tôn bá chủ cấp bậc đạo chủ, liền như vậy bị người cho trắng trợn chèn giết, không biết bao nhiêu người bị sợ tiểu trong quần, liền nhị hoàng tử sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Quái dịch lại trở về trong động phủ, cười nói, "Nhị hoàng tử, nếu không thì lại để một tôn đạo chủ đến cho ta bổ một chút?" Nghị hoàng tử liên tiếp lui về phía sau, hắn không sợ quách dịch, hắn chân chính sợ hãi người là Cơ Du Nhiên, cái này lãnh diễm cô gái Tuyển Mỹ, quần áo của nàng đỏ như máu, nàng kiếm lạnh như xương, để cho người ta nhìn lên một cái liền sẽ phát đến sợ hãi của nội tâm. Nhị hoàng tử lão đạo nghiêng ngả thuối lui ra khỏi động phủ đại môn, chỉ vào Trần Liêu, nói lắp bắp: "Ngũ đệ, ta xem thường ngươi, ngươi thế mà mời được một tôn cường giả đáng sợ như vậy, ta biết ngươi đây là tại hướng chúng ta bày ra thực lực của ngươi, ngươi chờ xem, đại ca cùng thập tam đệ đều biết tìm cường giả tuyệt đỉnh tới tỷ đấu với ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại." Trên người Kim Bảo đều bị mồ hôi lạnh cho đấm, có thể thấy được hắn lúc này trong lòng sợ hãi, nhị hoàng tử hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nhanh chóng rời đi bí bảo nhai. Mà cùng lúc đó, Tiềm Phục tại bí bảo nhai các phương thế lực tháng tử, đã đem phát sinh ở nơi này chuyển chuyển đến chủ tử mình trên tay. Những tin tức này cơ hồ giống nhau như lúc, cũng là viết như vậy, Ngũ hoàng tử cùng Nghị hoàng tử tại bí bảo nhai tranh đấu, Ngũ hoàng tử mời tới một tôn nữ tử thần bí, một kiếm đem điện lôi đạo chủ đều giết, nghi là đạo chủ Định Phong Vi. Tiếp vào tin tức này sau đó, toàn bộ đế hoàng tri đô không biết có bao nhiêu người đều nhíu mày, vì đó ngay cả cơm đều ăn không đi xuống. Thần Liêu vốn là đã biết Quách Dịch sau lưng có một tôn tu vi cực cao cường giả, nhưng mà cơ U Nhiên cường thế lại lần nữa lật đổ trong lòng của hắn đối với nàng đánh giá. Vô luận như thế nào đều phải đem nàng lôi kéo đến trận doanh của mình bên trong." Thần Liêu trong lòng nghĩ đến như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy cơ U Nhiên cái kia một đôi lạnh giá đến cực điểm ánh mắt sau đó, lại liên tưởng đến nàng vừa rồi chém giết đạo chủ thời điểm sát ý, hắn vậy mà không dám chuyển bước. Cơ U Nhiên vẫn như cũ ôm nàng kiêm sát, không nhúc nhích đứng tại động phủ trung ương, nàng một đôi mắt nhìn chằm bên trên cùng quỷ, kiếm trong tay lại bắt đầu run, run không thôi. Nàng đã nhìn ra lão cùng quỷ phàm. Lão Cùng Quỷ lập tức hơi co lại cơ thể, cười nói: "Nữ hiệp, ngươi muốn làm gì? Cấp tiền tố sắc, tiểu lao nhân cũng không có. Người cái lao vô lại, lại dám chiếm sư phụ ta đại tỷ tiện nghi, ta đánh người cái lao bất tử." Tiêu Trường Sinh sông lên chính là hướng về phía lao Cùng Quỷ một hồi hành hung, chỉ là đánh lao Cùng Quỷ đầu đầy là bao. Tiêu Trường Sinh rực chừng đánh lao Cùng Quỷ nửa canh giờ mới dừng lại, mà lúc này lao Cùng Quỷ sớm đã bị hắn cho đánh chỉ còn lại nửa cái mạng. Mặc dù chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhưng mà lão Cùng Quỷ vẫn như cũng lại đứng lên, toàn thân hắn quần áo đều thành bài. trên mặt thanh nhất khối tự nhếch hói, trên cánh tay còn để lại hai hàng răng. Đó là bị tiêu trường sinh cắn. Lão Cùng Chua dối cái lưng mệt mỏi, sâu đậm thở một hơi, có chút hưởng thụ nói, rất lâu cũng không có bị người như thế đánh qua, thật sự sảng khoái. Nghe tới lời này sau đó, tất cả mọi người ở đây đều kém chút ngã trên mặt đất. Tần Liêu do dự nửa ngày, tiếp đó từ trong tiên môn lấy ra một khối mẫu làm tinh thạch, giao cho lão Cùng Chua trên tay, nói, cái này chính là Thiên vực Lam tinh, ít nhất cũng giá trị một vạn trung phẩm thiên thạch, ngươi bây giờ là không phải nên đem linh ba giao cho ta cái này vị bằng hữu. Thiên vực Lam tinh chính là luyện khí thần tài, coi như đạo chủ đều đưa nó coi là chất bảo. Khối này Thiên vực Lam tinh trường đầu người lớn như vậy, nếu là có thể mượn đến đạo chủ cấp bậc luyện khí cao thủ, hoàn toàn có thể luyện chế ra hai cái hạ phẩm đạo khí đi ra, giá trị chỉ, chỉ có thể so một vạn mai trung phẩm thiên thạch còn cao hơn. Luyện chế đạo khí tài liệu vốn lại ít chi lại thiếu, khối này Thiên vực Lam tinh vốn là Tần Liêu muốn cho mình luyện chế đạo khí, nhưng mà vì lôi kéo quách dịch cùng cơ đu nhiên, hắn vẫn như cũ đem lấy ra. Lao Cùng Quỷ là một cái người biết nhìn hàng, lập tức liền đưa tay đem Thiên vực Lam tinh đoạt tới, liếm liếm môi, nhanh chóng đem hắn thu vào, thật giống như chỉ sợ Tần Liêu sẽ hối hận. Tham tiền lão già hỏa, Tiêu Trường Sinh tức giận đạo. Lão tử là tham tải, ngươi có bản lĩnh lại đánh ta một trận a. Lão cùng chua đem thiên vực làm tinh thu hồi lại sau, tiếp đó liền từ trữ vật bên trong linh cung lấy ra một cái đĩa ngọc. Đĩa ngọc này bên trong để một khối long nhãn lớn nhỏ linh châu, linh châu bên trong tựa hồ phóng ấn một gốc kỳ dị năm cánh linh hoa, mỗi một cánh cánh hoa đều mang khác biệt màu sắc, phân biệt là trắng, đen, đỏ, tím, kim. 5 loại màu sắc, 5 loại tia sáng lẫn nhau di động, làm cho đóa linh hoa này nhìn qua càng thêm thần dị. Đây chính là linh ba." Thần Liêu nói. "Không tệ, Quách dịch đã từng thấy qua linh ba." Một bội nải linh ba so cổ huyền vực xuất thế cái kia một gốc còn muốn lớn hơn mấy phần, dược lực tựa hồ mạnh hơn một chút. Bây giờ linh ba tới tay, chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh, liền có thể thử nghiệm tỉnh lại dạ không đại trưởng lão, quách dịch còn rất nhiều chuyện cần từ trong miệng hắn biết kết quả. Đến nỗi chỗ ở, tần Liêu đã sớm có chuẩn bị, cho nên căn bản cũng không cần quách dịch lo lắng. Chương 517, quỷ mẫu lửa giận, chương 517, quỷ mẫu lửa giận. Linh ba chia làm 3 cái cấp bậc, vạn niên nhất sinh, thập vạn niên nhất sinh, niên nhất sinh. Khác biệt cấp bậc linh Ba dược lực tự nhiên cũng là khác biệt, và năm cả đời linh Ba tối đa chỉ có thể để cho người ta tuổi thọ tăng thêm 800 năm, mà 10 vạn năm cả đời linh Ba lại có thể tăng thêm tuổi thọ 8000 năm, 100 vạn năm cả đời linh Ba có thể tăng thêm tuổi thọ 8 vạn năm. Đương nhiên cấp bậc càng cao linh Ba thì càng tru tớt, hơn nữa cho dù có thật nhiều tài phú cũng chưa chắc có thể mua được, quyết dịch bây giờ trong tay cái kia một gốc linh Ba chính là hạ đẳng nhất linh 3. Đen như mực không ánh sáng trong tịch thất, quyết dịch đem không đại trưởng lão tử tiên hà bên trong phòng ra, tiếp đó đem trong tay kim sắc linh châu cho bóp đem linh 3 bỏ vào hắn môi khốc bên cạnh. Linh ba dính vào da thịt người sau đó, chợt liên hóa thành trắng, đen, đỏ, tím, kim năm đạo kỳ quang, cái này năm đạo tia sáng phân biệt từ miệng, hai mắt, hai lỗ thai chui vào dạ không đại trưởng lao cơ thể. Cái này 5 loại tia sáng hóa thành năm đạo giải lụa màu, xoay tròn tại thân thể của hắn Bốn phía, đem gầy chỉ còn dư xương ra cơ thể bà quạ, chậm rãi dung nhập trong huyết độ. Quách Dịch cũng không dám cam đoan linh ba liền nhất định có thể đem dạ không đại trưởng lao cứu sống, cho nên hắn cũng không có đem dạ vũ tư tư gọi ra tới, nhưng mà khi nhìn đến linh ba dược lực chậm rãi nhập thân thể của hắn sau đó, Quách Dịch lập tức tiến thâm chỉ có thể dược lực bị hấp thu, như vậy thì chứng minh chính mình suy đoán không tệ, Quách Dịch đem toàn thân linh lực đều điều động, tiếp đó hai tay đặt tại dạ không đại trưởng lao trên lưng, đem trên người mình linh lực chậm rãi đánh vào thân thể của hắn. Chỉ là dựa vào linh ba lực lượng là không thể cứu sống một cái linh lực khô kiệt người, bởi vì hắn tiên môn đã đóng lại, nhất thiết phải lợi dụng ngoại lực mới có thể mở ra, Quách Dịch bây giờ chính là phải dùng trên người mình linh lực đến giúp đỡ dạ không đại trưởng lao đem tiên môn mở ra. Đạo chủ cấp bậc cường giả tiên môn cũng đã tương đương kiên cố, Quách mặc dù linh lực tinh thuần, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào giao động tiên môn một phần. Tiểu đệ, đừng tốn sức Ta tiên môn chỉ có thánh ma pháp trượng mới có thể mở ra, ngươi vẫn là thu hồi linh khí, miễn cho đả thương chính mình." Một cái suy yếu mà thanh âm dàn mua chuyển vào quét dịch trong đầu. Quét dịch trong lòng vui mừng, chậm rãi đem linh khí thu hồi, nói: "Ngươi là Già Không Đại trưởng lão, ngươi đã đã tỉnh lại." Già Không Đại trưởng lão cơ thể vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi xếp bằng trên mặt đất, đi qua linh ba phần dưỡng, hắn đã khôi phục một tia linh thức, có thể cùng quét dịch làm đơn giản giao lưu. Nhưng mà muốn hoàn toàn khôi phục, còn nhất định phải chờ hắn đem linh ba dược lực hoàn toàn hấp thu mới được. Cái hư nhược nói: "Đa tiểu hữu ân tứ không biết ngươi là như thế nào biết ta gọi Già Không?" Quách Dịch cười nói, "Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy tú người, cũng là Hàn Băng Nữ Vương đem ngươi từ Hàn Băng chấn hồn bên trong cứu ra, ta liền một cái chân chạy." Quách Dịch biết dạ không đại trưởng lão quan tâm nhất người không phải mình, mà là Dạ Vũ Tư Tư, đối với một cái sinh mệnh lực hư như người, chỉ có cho hắn hy vọng, hắn mới có thể vượt qua sinh tử cửa này. Có đôi khi tín niệm so dược vật trọng yếu hơn. "Cái gì? Nữ Vương bệ hạ còn sống, đây thật là quá tốt rồi, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ lao thiên gia, cảm tạ tiểu huynh đệ dạ không đại trưởng lão trở nên lời nói không mạch lạc, dù sao hắn nhưng là tận mắt thấy toàn bộ Hàn Băng nhất đều bị người giết hết." Nhìn thấy Hàn Băng Nữ Vương vẫn lạc, mà lúc này Quế Dịch nói cho hắn biết Hàn Băng Nữ Vương còn sống, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là loại thuốc tốt nhất. Quế Dịch cười nói, tiền bối vẫn là yên tâm luyện hóa linh ba dược lực a, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục lại, liền có thể nhìn thấy nữ vương bị hạ. Đúng, đúng, từ tư còn sống, sống sót liền tốt. Chúng ta Hàn Băng nhất tộc còn không có diện vong dạ không đại trưởng lao trong thâm em tràn đầy kích động, tiếp đó liền có yên tĩnh trở lại, rất hiển nhiên là tại bắt đầu toàn lực luyện hóa linh ba dư lực. Quế Dịch so với ai khác đều biết diệt môn thống khổ cảm giác, bởi vì hắn chính mình cũng trải qua, mà dạ không đại trưởng lão so với hắn thảm hại hơn toàn bộ tộc loại đều cho người ta cho giết hết. Quách Dịch sâu đậm tở dài, đem trong lòng đối với người khác thương hại, cùng đối với chính mình thương hại đều thả xuống, tiếp đó đem điện lôi đạo chủ đạo hồn lấy ra. Dã không đại trưởng Lao muốn đem Linh Ba dược lực luyện hóa xong không phải trước kia một bộ chuyện, bây giờ cách đỉnh phong chi chiến còn có hai tháng, Quách Dịch dự định luyện hóa đạo hồn lực lượng, để cho tu vi của mình tại đỉnh phong chi chiến đến đây một lần đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên Quách Dịch trong lòng còn có một cái ý niệm khác, cái kia ngay tại phong chi chiến phía trước, lại đi một lần tụ tinh lâu, lần trước hai chiêu liền thua ở La Thiên trên tay, Quách Dịch tự nhiên phục, mấy người tu vi để thằng sau đó Hắn muốn tự tay đi đem vách tưởng kia phía trên chữ cổ cho xóa đi đánh bại 8 vạn năm trước La Thiên, chính là cách dịch định cho mình mục tiêu còn có gần 2 tháng quét dịch nắm thật chặt trong tay đạo hồn tiếp đó trực tiếp đem ném vào âm dương trong tiếng cổ đạo hồn bên trong lần chứa Linh khí tương đương với một tôn đạo chủ suốt đời tu vi lấy quét dịch cảnh giới bây giờ coi như luyện hóa số lượng 10 năm cũng chưa chắc có thể đem đạo hồn lực lượng toàn bộ hấp thu gần 2 tháng có thể hấp thu 1% sức mạnh thế là tốt rồi nếu là vận khí tốt nói không chừng liền có thể nhấtử đột phá đến tình chủ thứ hai tinh cảnh giới cổ huyền vực Bắc chính là Bắc Minh Tử Hải lại hướng Bắc đi chính là quỷ mối quan Quỷ môn quan chính là quỷ mẫu thu thập cựu U chi thiết tế luyện mà thành, toàn bộ cổ huyền vực đại thế giới quỷ hồn đều sẽ bị quỷ môn quan hấp dẫn, không tự chủ được bay vào trong quỷ cốc. Đương nhiên bây giờ quỷ môn quan đã chỉ lấy nữ quỷ, phàm là quỷ nam đều sẽ bị lưu đày tới gì khí chi địa, vinh thế không được siêu sinh. Quỷ mẫu tuyệt đối là một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vẹn vẹn tu luyện mấy ngàn năm thì đến được người bình thường không cách nào sánh bằng độ cao. Cũng bởi vì có cái này, một tôn siêu cấp cường giả tồn tại, ở đây liền trở thành người sống không thể tiếp tục chi địa. Âm bộ lượn quanh hắc thạch phía trên, một cái thanh nhã động lòng người thiếu nữ đang xếp bằng ở phía trên tu luyện bí pháp, nàng trắng nõn cánh tay như ngọc chậm rãi nâng lên, tiếp đó hướng lên bầu trời phía trên rối ra, xa xôi hư không bên trên lập tức quần tinh loạn chiến, thật giống như một mảnh tinh không đều muốn bị nàng cho tóm vào trong tay. Nhưng mà những ngôi sao này lại bị một cố lực lượng vô hình cho cất trở, vô luận nàng dùng lực như thế nào cũng không thể đem những ngôi sao này cho lấy xuống. Nàng lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tiếp đó đem một cây tảng đá bổng tử cho cầm trong tay, vốn là không có gì lạ tảng đá bổng tử phía trên lập tức tản mát ra một đạo hào quang màu xanh lam. Hóa thành một bàn tay, trực tiếp đem tinh không đều cho nắm trong tay, tiếp đó trực tiếp tạo thành nắp bẫy. Tu vi của nàng cũng không biết đạt đến cảnh giới cỡ nào, vậy mà cách mấy ngàn tỷ dặm khoảng cách, đem mấy trăm ngôi sao cho bóp nát, phần thực lực này liền quỷ cốc chủ nhân Quỷ Mẫu đều cảm thấy giật mình. Diêm La, nha đầu này đến cùng là lai lịch gì? Quỷ Mẫu cùng Diêm La đứng tại cao vạn trượng Quỷ Mẫu quan phía trên, nhìn qua phía dưới tư tư, tựa hồ đã chú ý nàng rất lâu. Tư tư cùng Diêm La đi tới Quỷ Cốc đã có mấy năm, kể từ Diêm La dạy cho nàng tu như thế nào sau đó, Từ Từ tu vi liền lấy tốc độ đáng sợ tăng trưởng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể vượt qua một bước nhảy. Tình hình như thế cuối cùng ngay cả Quỷ Mẫu cũng bị kinh động đến. Diêm La cung kính nói, nghe nàng chính mình nói, nàng là từ trong quan tài bỏ ra tới, cùng quách dịch. Ngụ một giấc, liền biến thành lưỡng nghi thi hoàng chi thể. Lại là quách dịch. Quỷ Mẫu sầm mặt lại, trên thân sát khí bốn phía, liền Diêm La cũng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Quỷ Mẫu ngu chỉ nắm chặt, đồ hôn chứng này, không chỉ có làm thường tổn Nga Nhi, còn gieo hòa người, nếu không phải Nga Nhi khổ khổ cầu khẩn, ta sớm phế đi hắn. Quỷ Mẫu chính là Nga bà ngoại, tự nhiên đối với ngoại nữ của mình yêu thương phải phép, quách dịch vì Liêu Hiên Nhiên thế mà tại tân hôn ngày đó từ bỏ Tô Nga lấy quỷ mẫu tính khí không đem hắn nghiền xương thành cho mới là quái sự, cũng là Tô Nga khổ sở cấu hận, quỷ mâu mới buông tha hắn. Đương nhiên Diêm La thất thân cho Quế Dịch, quỷ mẫu tự nhiên cũng đã biết được, Diêm La chính là nàng thương yêu nhất đệ tử, cư nhiên bị Quế Dịch tao đạp, nàng trong lòng đối với Quế Dịch tự nhiên là càng thêm bất mãn. Lúc này nghe được Quế Dịch tên, nàng không phát giận mới là quái sự. Kỳ thực, kỳ thực lúc đó cũng không thể trách hắn, hắn cũng là bởi vì xuân tâm thập nhị điệp độc tính phát mới có thể Diêm La nói. 3. Quỷ mâu một cái thiên ở Diêm La trên mặt, nghiêm nghị nói, "Hỗ trưởng, nam nhân không có một cái nào là đồ tốt." ngươi tại sao cùng Nga Nhi một dạng hồ đồ, bị hắn chiếm tiện nghi, còn giúp hắn nói chuyện? Sư phụ, dạy phải. Diêm La mặt không thay đổi nói, Quỷ Mâu nói, ngươi không phục? Không phục? Diêm La nói. Quỷ Mâu ánh mắt lạnh lùng và thẳng nhìn chằm chằm Diêm La, Diêm La thản nhiên đối mặt với Quỷ Mâu ánh mắt, trong ánh mắt không có một tia khiếp được. Quỷ Mâu gật đầu một cái, tiếp đó thu hồi ánh mắt, trong tay thêm ra một quyển sách tới, giao cho Diêm La trong tay, nói, tốt à. Ta liền lại tin tưởng hắn một lần, ngươi bây giờ liền đi Bắc Hoang Thiên Triều Đế Hoàng Chi Đô, đem quyển sổ này giao cho hắn. Diêm La đem sổ nhận lấy, hỏi, đây là cái gì? Bốn năm trước, Tâu Nga tính tới chính mình sẽ có một hồi đại kiếp, thế là đem quyển sổ này giao cho ta, phía trên này ghi lại lưỡng nghi chi thể ở giữa cảm ứng lẫn nhau phương pháp, Tâu Nga chính là lưỡng nghi tà thể, Quách dịch là lưỡng nghi thiên thể. Hắn tu luyện phía trên này bí pháp tự nhiên là có thể cảm ứng được Tâu Nga chỗ, ngươi để cho hắn đi đem Tâu Nga cứu trở về, tiếp đó đồng thời cưới hai người các người, ta có thể đáp ứng lưu hắn một cái mạng. Hắn nếu là dám không để ý Tâu Nga chết sống, mà không đi cứu nàng, ngươi trực tiếp trở về nói cho ta biết, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Lưỡng nghi chi thể ở giữa là có thể cảm ứng lẫn nhau, chỉ là loại này bí pháp dịch căn bản liền sẽ không Đông Nga thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa lại tinh thông suy tính chi đạo, cho nên mới nghiên cứu ra một chút liên quan tới lượng nghi thân thể vận dụng bí thuật, Quỷ Mẫu giao cho Diêm La sách nhỏ phía trên liền ghi lại trong đó một bộ phận. Diêm La hỏi, quách dịch tại đế hoàng chi đô, đế hoàng chi đô lớn như vậy, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được hắn? Quỷ Mẫu hướng về phía dưới tư tư liếc mắt nhìn, tiếp đó cười nói, phía dưới không phải có một cái lượng nghi trí thể, nàng tự nhiên có thể cảm ứng được quách dịch ở nơi nào. Ta bây giờ liền mở ra hư không chi môn, đưa các ngươi đi. Chương 518, tiễn đưa quan tài người, chương 518, tiễn đưa quan tài người. Đạo hồn lực lượng có tương đương mạnh độc lập tính chất, bởi vì đây là đạo chủ hao phí vô số năm công lực mới ngưng kết mà thành tinh hoa, cho nên đạo hồn lực lượng dưới tình huống bình thường cũng là không thể bị luyện hóa, cho dù là luyện hóa đến trong thân thể đều biết bởi vì cùng mình linh khí thuộc tính khác biệt quá lớn, mà sinh ra bài xích. Nếu là cương ép luyện hóa, kết quả đem tương đương nghiêm trọng, kẻ nhẹ sẽ tu vi rồi lại, kẻ nặng có thể có tự bạo nguy hiểm. Nhưng mà Quách Dịch nắm giữ âm dương cộ tình cho nên liền có thể hóa đạo hồn lực lượng cho mình dùng, điểm này liền có thể để cho hắn tốc độ tu luyện vượt xa khỏi những người khác. Đương nhiên âm dương cổ tỉnh tốc độ luyện hóa cũng là có hạn, lấy quét dịch tu vi hiện tại đối với âm dương cổ tỉnh vận dụng, muốn đem toàn bộ đạo hồn lực lượng luyện hóa, muốn tiêu phí thời gian tương đối dài. Âm dương cổ tỉnh không ngừng chuyển động, đem một chút xíu linh khí hòa tan vào trong thân thể, những linh khí này một bộ phận chạy vào Táng Thiên trong kiếm kiếm thai, mà đổi thành một bộ phận thì chảy vào trong tiên môn, không ngừng mở rộng hai đầu tiên lộ. Cái này hai đầu tiên lộ phân biệt đại biểu cho hai loại tu luyện công pháp cảnh giới, một loại là Táng Thiên ma điện mà đổi thành một loại nhưng là Cửu biến huyền hỏa quyết. Quách dịch đã gần 1 tháng, tu vi cũng đột phá đến tinh chủ thứ 2 tầng. Nhưng mà hắn cũng không có xuất quan, bởi vì hắn muốn tại đỉnh phong chi chiến trước khi bắt đầu đạt đến cảnh giới cao hơn. Tám bản năm trước La Thiên có thể tại hai chiêu bên trong đem hắn cho đánh bại, ai có thể cam đoan giờ này, ngày này bác hoang sẽ không xuất hiện càng thêm lợi hại thiên tài. Nói không chừng đế hoàng chi đô bên trong liền có thiên phú so La Thiên người mạnh hơn, nếu là gặp dạng này người, như vậy thì tính toán quách dịch tốc độ người thiên, cũng có thể là tại trong đỉnh phong chi chiến vất lạc. Như thế nào mới có thể tại trong đỉnh phong chi chiến hết khả năng đề cao lực chiến đấu của mình Quách dịch nghĩ tới Cựu Biến Huyền Hỏa Quyết, bây giờ Cựu Biến Huyền Hỏa Quyết đã đạt đến đệ tam biến đỉnh phong, nếu là có thể đem Cựu Biến Huyền Hỏa Quyết tăng lên tới đệ tứ biến, như vậy thì xem như gặp tinh chủ bên trong siêu cấp cường giả cũng chưa chắc không thể đánh giết. Huyền hòa đạt đến đệ tứ biến sau đó, màu sắc liền sẽ từ màu vàng chuyển biến làm lục sắc, khi Huyền hòa đạt đến màu xanh lá cây, cũng liền triệt để thoát ly phạm hỏa phạm chủ, có thể uy hiếp được đệ thất tinh phía dưới tất cả người tu tiên sinh mệnh, liền xem như thất tinh, tinh chủ dính vào sau đó, cũng có khả năng bị đốt thành tro tường. Nếu để cho Huyền đạt đến đệ tứ biến, hoặc đem Táng Thiên kiếm quyết kiếm thứ 5 tu luyện thành công, thần là đều có một tí có thể đem La Thiên chữ cổ cho xóa đi. Kiếm thứ 5 một kiếm phái tinh cần tiêu phí thời gian rất dài mới có thể lĩnh ngộ ra tới, quét dịch bây giờ căn bản liền không có nhiều thời giờ như vậy hao phí, cho nên chỉ có Tử Huyền Hỏa vào tay. Đệ Tam biến Huyền Hỏa mặc dù đạt đến đỉnh phong, nhưng mà muốn đột phá lại cực kỳ gian khổ, nếu là không có thời cơ, căn bản là không có khả năng đột phá tính chất. Muốn đột phá cảnh giới, chỉ có thể đem chính mình bước đến bờ vực sinh tử, hay là kỳ ngộ. Quét dịch do dự phút chốc, cuối cùng vẫn đem Đông Lăng cổ mộ lấy ra, Đông Lăng cổ mộ tầng cuối cùng cất giấu nguy hiểm to lớn, cái kia một bộ được mở ra trong quan tài đến cùng tồn tại dạng gì bí mật. Huân nữa Liều Yên Nhiên biết rất rõ ràng cổ quan tài kia nguy hiểm, vì sao còn phải giao cho Quách Dịch. Những vấn đề này Quách Dịch vẫn muốn hiểu rõ, hắn không tin Liều Yên Nhiên sẽ vô duyên vô cớ đem một cái quan tài cho hắn, ở trong đó tất nhiên có thâm ý. Quách Dịch lại một lần nữa đi tới Đông Lăng Cổ Mộ tầng cuối cùng, ở đây vẫn như cũ sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, tựa như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Sau khi Quách Dịch một bước bước vào tới, cái này thế ngoại đảo nguyên liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đại điệu đá phủ suốt trên trời vò xuống suối máu, toàn bộ Đông Lăng Cổ Mộ đều chấn động, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái kia một ngụm vốn là còn yên lặng quan tài đột nhiên bay lên, tiếp đó trực tiếp từ quách dịch đỉnh đầu bay ra ngoài, vọt ra khỏi đông lăng của mộ. Mà cùng lúc đó toàn bộ đế hoàng chi đô phía trên đều hiện ra một cái cực lớn quan tài cái bóng, cái quan tài này cổ phát và huyết tinh, tựa như một bức tường thần treo ở màn trời phía trên. Một ngày này toàn bộ đế hoàng chi đô đều lâm vào hắc ám cùng trong sự sợ hãi, người tu vi thấp bị đẻ nén nằm trên đất, không cách nào đứng thẳng lên. Mà tu vi cao người, trong lòng càng thêm sợ hãi, bởi vì cái này quan tài cho bọn hắn cảm giác giống như muốn đem toàn bộ đế hoàng chi đô đặt vào đồng dạng. Bác Sơn bí bảo nhai bên trên, lão cùng quỷ đứng tại đỉnh núi. Nhìn lên bầu trời phía trên quan tài tự đủến đưa quan tài người đã đến xem ra bác hoang đại đế mệnh thật sự chỉ còn lại có 3 năm ai nên tới cuối cùng vẫn là tới mà một trong tam đại siêu cấp gia tộc tiêu gia lão tổ lúc này cũng từ tổ phòng bên trong đi ra tiêu gia lão tổ nhẹ nhàng lý động lên sợi dâu trên mặt mang ý cười quan tài thật là đưa đến cũng không biết là ai ra tay giết người giết người sau đó lại là ai tới nha xác hơn nữa nắp quan tài lại tại địa phương nào chẳng lẽ nắp quan tài ngay tại người nhà sắc trong tay ai nha ý vị sâu xa vấn đề nhiều lắm xem ra còn phải trở về sửa sang một chút Tiêu gia lão tổ có về tới tổ phòng bên trong, bên miệng vẫn như cũ còn đọc từng cái xoắn suất vấn đề. Toàn bộ đế hoàng chi đô cường giả tựa hồ cũng đã biết cái này quan tài sớm muộn sẽ bị đưa tới, đương nhiên xem như toàn bộ bác Hoang người mạnh nhất Bắc Hoang đại đế tự nhiên cũng biết. Quan tài ước chừng trên bầu trời trôi lơ lửng bà canh giờ mới bay đến đế cung phía trên, rơi vào đế cung trước cửa cung, một ngày này rất nhiều người đều nghe được đế trong cung một vị nhân vật vĩ đại phát ra một tiếng sâu đậm thở dài. Quách dịch bây giờ vẫn như cũ còn tại trong lăng của mộ, tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh chuyện, hắn chỉ là kinh ngạc tại quan tài thế mà tự bay đi căn bản vốn không biết cái này sau lưng mang đến ảnh hưởng vẫn như cũng lặng lẽ cải biến toàn bộ đế hoàng chi đồ các cục. Sóng ngầm phun trào càng thêm lợi hại. Ha, quan tài bay mất, nắp quan tài vì cái gì còn lưu tại nơi này? Quách Dịch hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một tảng đá xanh nắp quan tài nằm trên mặt đất, phía trên bình thản tối tăm, thế nhưng là vết máu lo lổ, nhìn thấy phía trên vết máu sau đó, khiến người ta cảm thấy tương đối làm người ta sợ hãi. Quách Dịch thận trọng đi tới, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn truyện, căn bản là không có bất kỳ cái gì chuyện nguy hiểm phát sinh, cùng hắn cùng nhau tới thời điểm hoàn toàn không giống. Đến gần sau đó Quá dịch mới phát hiện cái này, nắp quan tài kỳ thực tương đối thô ráp, giống như là dùng bình thường nhất tảng đá rèn luyện mà thành, chỉ là trên nắp quan tài lưu lại vết khí thực sự quá nặng, mặc dù vết máu đã khô cạn, nhưng mà nhìn thấy những vết máu này sau đó, vẫn như cũ cảm thấy thật giống như có thiên quân vạn mã liều chết xung phong tới, trước mắt ánh mắt đều bị máu tươi nhuộm hồng. Oen. Mà đúng lúc này, đá xanh trên nắp quan tài vết máu thế mà phát ra một chút xíu hào quang màu đỏ ngòm, phát ra gì giảo âm thanh, loại thanh âm này liền tựa như có một bàn tay từ dưới bùn đất đi lên, một bộ cổ thi leo ra mặt đất đồng dạng, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Trên nắp quan tài vết máu thế mà hóa thành một đóa đóa huyết sắc hoa hồng, trong không khí nọ rộ, 18 phiến vết máu biến thành 18 đóa huyết hoa, yêu diễm và mỹ lệ, cái này chút hoa không có một tia mùi thơm, ngược lại mang theo nồng nặc thi khí, thật giống như lớn lên ở trong địa ngục minh hoa. Quách Dịch rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đến trong đó một đóa hoa máu phía trên, đóa này huyết hoa chợt liền bắt đầu cháy rực rực, hóa thành một đóa hỏa diễm chi liên đóa hoa phía trên hỏa diễm dọc theo quách dịch ngón tay lan đến toàn thân của hắn. Hỏa diễm lại từ làn da thẩm thấu bên trong, đó xâm nhập đến cốt tủy, giống như muốn đem dịch đốt thành tro bụi. Đây là địa ngục minh hoa. Một khi tiếp xúc đến da thịt người, liền sẽ bốc cháy lên địa ngục minh hỏa, địa ngục minh hỏa có thể uy hiếp được đạo chủ đạo hồn, còn không mau tung tay. Gia Diệp Hòa thượng cũng bị địa ngục minh hỏa cho đốt bị thương, lúc này đã từ táng thiên trong kiếm chống thoát. Địa ngục minh hỏa mặc dù thấm vào quách dịch toàn thân, nhưng mà quách dịch sắc mặt mày may cũng không có thay đổi, thật giống như căn bản không có cảm giác được địa ngục minh hỏa uy lực, vẫn như cũ đưa tay đặt ở địa ngục minh hỏa phía trên. Tại sao ta cảm giác những thứ này địa ngục minh hỏa đang cùng trong thân thể ta huyền hỏa dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa, càng ngày càng nhiều. Đã xanh trên nắp quan tài 18 đóa địa ngục minh họa đều bắt đầu cháy rừng rực, thật giống như 18 chén nhỏ minh đèn, minh họa bên trong liên tục không ngừng hỏa diễm toàn bộ đều hướng quách dịch tiên môn di động mà đi, toàn bộ tuyến đường tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Gia Diệp sau khi thấy một màn này, một đôi mắt đều trận lên ngưu lớn như vậy, đơn giản hâm mộ ghen ghét tới cực điểm, bên miệng ngậm to, sớm biết trước kia liền không đi làm hóa thượng, tìm một cái hảo lão bà, có thể thiếu phấn đấu mấy ngàn năm a. điệu cứng rắn nói xong, đã xanh nắp quan tài phía trên lập tức hiện ra 18 cái ma quỷ, cái này 18 tấm mặt quỷ đều dáng mặt xanh nênh vàng, giữ tận cùng. Cái này 18 tấm mặt quỷ chính là 18 tên cường giả quỷ hồn ấn ký, máu tươi của bọn hắn đều đã từng nhỏ xuống ở nắp quan tài phía trên, 18 đóa địa ngục minh hoa chính là máu tươi của bọn hắn biến thành. Có thể nói những thứ này, địa ngục minh hoa không hề giống giả diệp nghĩ như vậy, chính là Liêu Yên nhiên lưu cho quách dịch, mà là tại vô tận 5 tháng phía trước liền đã lưu lại, cho nên có thể có thể thu phục địa ngục minh hoa căn bản là cùng Liêu Yên nhiên không quan hệ. Gào. Cái này 18 tấm mặt quỷ mặc dù chỉ là một tia quỷ hồ ấn ký biến thành, nhưng mà lại đều dị thường ác, một khi gầm lên tựa như thần lôi chấn động, vạn quỷ cùng khóc. Cái này 18 tấm mặt quỷ đồng thời hướng về Quế Dịch đánh tới, muốn thừa dịp hắn thu phục Địa Ngục Minh Hỏa thời điểm, đem hắn cho nốt trường. Chết cũng đã chết rồi còn như thế phế lối, Thái Cực Tiên Ấn, trấn áp quỷ hồn. Quế Dịch lúc này đang toàn lực dung hợp Địa Ngục Minh Hỏa cùng Huyễn Hỏa, căn bản không thể phân ra sức mạnh tới đối phó cái này 18 tấm mặt quỷ, chỉ có thể lợi dụng Thái Cực Tiên Ấn tạm thời đem bọn hắn cho trấn áp. Bất quá Quế Dịch vẫn là xem thường cái này 18 tấm mặt quỷ lợi hại, thế mà tại thời gian một hơi thở bên trong, liền vọt ra khỏi Thái Cực Tiên Ấn bó. Mà liên tại bọn chúng muốn bổ nhào vào trên thân Quế Dịch thời điểm, Đá xanh nắp quan tài phía trên đột nhiên tản mát ra một cỗ bàng bạc thi khí, một tôn cổ thi hư ảnh tại nắp quan tài phía trên lóe lên một cái rồi biến mất, 18 tấm mặt quỷ lập tức bị thi khí cho cuốn về nắp quan tài bên trong. Tôn này cổ thi hư ảnh mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà Quách Dịch vẫn như cũ thấy được vụ vật, hắn nhìn thấy tôn này cổ thi trên đầu thế mà mang theo vết dị loang lổ vương miệng, mặc trên người thối giữa đế bảo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thi thể không phải hẳn là đặt ở trong quan tài, vì cái gì trên nắp quan tài sẽ có thi ảnh? Là nắp quan tài bên trong phong ấn một câu cổ thi, vẫn là cổ này cổ thi chỉ là một bộ hình chiếu, chương 519, thế hệ tuổi trẻ, thập đại danh niên bảng, chương 519, thế hệ tuổi trẻ, thập đại danh niên bảng. Đá xanh trên nắp quan tài cổ thi cái bóng xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh, kèm thêm 18 tấm mặt quỷ đều hoàn toàn tiêu thất. Đây hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, bây giờ đá xanh nắp quan tài phía trên cũng chỉ còn lại có 18 đóa cháy hừng hực địa ngục minh hỏa. Quét dịch xếp bằng ở nắp quan tài phía trên, đắm chìm trong trong minh hỏa, mượn nhờ minh hỏa sức mạnh không gần như chỉ ở nhanh chóng dung hợp huyễn hỏa, hơn nữa minh hỏa vậy mà lan tràn đến âm dương trong giếng cổ đem đạt hồn đều cho nhóm lửa. Quái dịch tu vi và huyền hỏa màu sắc đều đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, đột nhiên một tiếng vang thật lớn trong thân thể nổ tung, quái dịch toàn thân hỏa diễm đều biến thành nhàn nhạt, nhạt lục sắc, màu xanh lá cây huyền hỏa bên trong còn lưu động một toa đỏ tươi minh hỏa, hai loại màu sắc quang diễm vậy mà dây dừa cùng nhau lại với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực lập ra, so với đơn thuần đệ tứ biến huyền hỏa càng cường đại hơn, nhưng mà nhưng lại hơi yếu hơn minh hỏa sức mạnh. Đệ biến huyền lực có thể tiêu chết thất tinh phía dưới tu tiên giả, thế nhưng là đối với đệ thất tinh tu tiên giả uy hiệp lớn, bởi vì đệ thất tinh tu tiên giả đã tu luyện ra có thể mượn đạo thai sức mạnh trong cự đệ tứ biến huyền hỏa. Bất quá, quái dịch bây giờ viền hỏa hấp thu địa ngục minh hỏa sức mạnh sau đó, đã xảy ra nhất định biến hóa, mặc dù đã không cách nào đối đạo chủ sinh ra uy hiếp, thế nhưng là có khả năng phá vỡ đệ thất ngôi sao chủ đạo thai. Đây chính là bây giờ viền hỏa uy vi lực. Quái dịch đem màu xanh lá cây viền hỏa ngưng kết thành một quả hữu tiểu lụm mầm, tiếp đó trông ở trên mặt đất, lúc này mới run run người bên trên áo bào, đem trên mặt đất đá xanh nắp quan tài cho cầm lên, hướng về đông lăng, cổ mộ bên ngoài đi đến. Gia Diệp Hoa thượng nhìn một chút trên mặt đất lụm mầm, lúc này đã trưởng thành một quả màu xanh lá cây lại tụ Trên cành cây đã bắt đầu tràn ra hỏa diễm. Huyền hỏa mỗi một biến đều biết sinh ra sức mạnh bất đồng, đệ nhất biến huyền hỏa là hủy diệt, đệ nhị biến là ngưng hình, đệ tam biến là xuyên thấu, đệ tứ biến là sinh sức mạnh. Gia Diệp Hỏa Thượng nhìn thấy dưới đất cây xanh càng ngày càng lớn, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay vào Táng Thiên kiếm bên trong, mà liền tại lúc này, cây xanh bên trong tiêu đốt hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, so điệu tâm hỏa diễm còn kinh hơn, làm cho cả đông lăng cổ mộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Quách dịch một bước từ đông lăng cổ mộ bên trong đi ra, nhìn xem hỏa diễm quần quần đại mộ, tâm tình bình tĩnh tới cực điểm. Đống lăng cổ mộ đã bị đệ tử biến huyền hỏa đốt thành cho bụi, chỉ còn lại quách dịch trong tay cái kia một khối không có gì lạ nấp qua tại. Một tiếng nói giản mùa vang lên, ngươi vì sao muốn đem tòa này cổ mộ cho đốt cháy? Dạ không đại trưởng lao hấp thu linh ba dược lực, cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, liền hao tổn huyết nhục đều bị linh khí cho bổ dưỡng trở về, hắn thật giống như một cái tầm thường nhất lao nhân, huyền hòa nhìn xem quách dịch. Hắn vẫn như cũ lộ ra giản mùa như vậy, trên đầu tóc trắng như sương, trên mặt nếp nhăn tựa như khe dánh, bởi vì tiên môn vẫn không có mở ra nguyên nhân, trên người hắn một tia tu vi cũng không có, thật giống như một cái người bình thường lao ra ra. Quách dịch nói: Ta đốt chỉ là cái kia đột nhiên cổ thi. Thế nhưng là lão hủ lại nghe đến nước mắt hư vị, trong này chôn giấu lấy một cô gái nước mắt. Dạ Không Đại Trưởng lão trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Cái này không vừa vặn, đốt đi sau đó cũng liền xong hết mọi chuyện. Quách Dịch đột nhiên cười cười, tiếp đó đem nắp quan tài thu vào, từ trong tiên môn lấy ra một bức bằng đá bức tranh. Bức tranh này lạnh leo thấu xương, nằm trong tay, thật giống như nắm một khối hàn băng. Khi Dạ Không Đại Trưởng lão nhìn thấy Quách Dịch bức họa trong tay sau đó, một đôi hẩm đạm mắt lão đều tản ra hào quang, kích động run giọng nói: "Này, đây là?" Quách Dịch đem bức tranh chậm rãi mở ra, Một nữ tử lập tức từ trong bức tranh đi ra, nàng vẫn như cũ lộ ra như vậy uy nghiêm và cao quý, đối với Quách Dịch không có chút nào hảo ánh mắt. Quách Dịch cũng không để ý những thứ này, nói, "Ta đáp ứng ngươi chuyện, đã thay ngươi làm được, các ngươi hảo hảo tụ hợp một chút ta. Dạ Vũ tư tư theo Quách Dịch ánh mắt nhìn, lập tức thấy được tóc bạc hoa dâm dạ không đại trưởng lão, trong hai tròng mắt của nàng nhịn không được lệ nóng rưng trọng, tiếp đó liền nhào tới Dạ không đại trưởng lao trong ngực, oết tiêu lên, "Dạ không ra ra, tư tư giống như ngươi." Loại trang diện này, Quách Dịch nhất là chịu không được, xoay người đi ra ngoài. Đi ra bề quan thạch thất, chính là một tòa hoa lệ địch viện. Bên trong có người làm cùng nha hoàn, cũng có hộ vệ cùng quàng ra. Tòa này trang viên ở vào đế hoàng chi đô phồn hoa khu vực, chính là Tần Liêu tặng cho Quách Dịch, ở đây không chỉ có hoàn cảnh rộng rãi, hơn nữa linh khí nồng đậm, coi như ở lại mấy ngàn người cũng sẽ không lộ ra chút chút. Tiêu Trường Sinh lúc này đang xếp bằng ở thạch thất bên ngoài một tòa trên núi giả, hắn không gần như chỉ ở tu luyện, hơn nữa cũng tại vì Quách Dịch thủ hộ, gặp Quách Dịch từ bên trong đi ra, hắn một đôi mắt cũng lập tức mở ra. "Sư phụ, hóa đạo hồn không có." Tiêu Trường Sinh trực tiếp từ trên núi giả bay vọt xuống dưới, nhảy tới Quách Dịch trước mặt. Quách Dịch cười lắc đầu. Nói, muốn luyện hóa đạo hồn nói nghe thì dễ, ta bây giờ liền 1 phần trăm cũng có luyện hóa xong, bất quá ngược lại là đột phá đến tinh chủ thứ hai tinh. Đúng, ta bế quan bao lâu, bây giờ cách đỉnh phong chi chiến còn có mấy ngày. Quét dịch lần này bế quan hao tốn thời gian rất dài, hơn nữa trong lúc đó lại thu phục minh hỏa, thời gian cộng lại chỉ sợ tiếp cận 2 tháng. Tiêu trưởng sinh nói, cách đỉnh phong chi chiến còn có 3 ngày, sư phụ ngươi là không biết ngươi bây giờ đã tiến nhập đế hoàng chi đô thế hệ tuổi trẻ thập đại danh điển bảng, rất nhiều người đều đối ngươi tương đối xem trọng, cảm thấy ngươi rất có thể có thể tại trong đỉnh phong chi chiến lấy được giá trị. Quách Dịch không nhịn được cười một tiếng, nói: "Lời này nói thế nào? Có người đem ngươi tại Tụ Tinh lâu chiến La Thiên chữ cổ sự tích chuyển ra ngoài, nói ngươi có thể tại 8 vạn năm trước La Thiên trên tay chạy trốn, phần này bản lĩnh chạy chối chết có thể xưng thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cho nên tên của ngươi đã đứng vào thế hệ tuổi trẻ thập đại danh nhân bảng vị thứ 7." Tiêu trường sinh thần tình kích động đạo. Quách Dịch trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, biết mình tại Tụ Tinh lâu cùng La Thiên chữ cổ một trận chiến người cũng không nhiều, tại đế hoàng tri đô có bản lĩnh lớn như vậy đem lần này truyền đi người người đều biết cũng chỉ có Tần Liêu cái này ngũ hoàng tử. Quách Dịch đối với Tần Liêu cũng không có cảm. Biết hắn đây là đang giúp Quách Dịch tạo thế, cũng là đang giúp hắn chính mình tạo thế. Thế hệ tuổi trẻ thập đại danh nhân bảng lại là chuyện gì xảy ra? Quách Dịch rất có hứng thú đạo. Tiêu trưởng sinh biết không ít, vội vàng sinh động như thật nói, nói cái này trẻ tuổi một đời thập đại danh nhân bảng, thì không khỏi không nâng lên Bác Hoang Thiên Triều một trong tam đại ngoại sự nhà môn Thiên Vong Thánh Môn. Cái này Thiên Vong Thánh Môn cùng tình không Thánh Môn nổi danh, chính là Bác Hoang Thiên Triều đệ nhất tình báo nhà môn, một phần của Bác Hoang Đại Đế một người chi th Thẩm thấu đến Bắc Hoang mỗi một cái xó xỉ liền ngay cả những thư kia đại thế giới cùng tiểu thế giới đều có bọn hắn người nói không chừng chúng ta tòa này trang viên bên trong đều có bọn hắn người mai phục một tháng trước bọn hắn liền đem tham gia đình phong trận chiến 39,00866 người tư liệu toàn bộ sửa sang lại đi ra dựa theo mỗi một vị thiên tài chiến tích cùng tu luyện công pháp nắm giữ thần binh vũ khí thậm chí là bối cảnh phía sau đài đem tất cả người xếp hạng đều bày ra nguyên bản sư phụ ngươi xếp hạng tại 29 vị nhưng mà đến từưi cùng la thiên trước cổ giaoth thủ sự kiện chuyển đi sau đó người xếp hạng liền tăng lên tới vị thứ bảy quyết dịch cười nói Ta lợi hại như vậy, mới xếp ở vị trí thứ bảy, chẳng lẽ phía trước còn có 6 cái so ta còn muốn lợi hại. Tiêu Trường Sinh cũng là tương đương không phục nói, sư phụ ngươi có phải hay không cảm thấy có một loại bị người xem thường cảm giác, kỳ thực ta cũng có, không nói gần ngươi, nghĩ tới ta tu vi cao tuyệt không xong, Thiên Phú ba tuyệt một phương, mới xếp hạng thứ 315, đây quả thực là đối ta tu vi một loại vũ nhục. Quách Dịch nói, cái kia xếp hạng thứ nhất người là ai? Chính là một cái tên là Mạc Vân Người, nghe nói hắn tu luyện công pháp cấp bậc chính là thiên hạ nhất, cho nên hắn xếp hạng chính là thiên hạ đệ nhất. Tiêu Trường Sinh nói. Quách Dịch kinh ngạc, nói Vậy hắn tu luyện công pháp là cái gì cấp bậc? Trung cực thánh thuật, mạt nhật thánh thuật. Quách Dịch bây giờ tu luyện công pháp chính là điện tịch cấp bậc, mà trên điện tịch chính là thần pháp thật giống như cơ chiến thiên thần pháp mà tại thần pháp phía trên chính là thánh thuật. Mỗi một loại thánh thuật đều y lực tuyệt luân, hơn nữa công pháp cao cấp đối với cấp thấp công pháp có ưu thế áp đảo, nếu là hai cái đồng dạng là tình chủ thứ hai tình tu tiến giả, một cái tu luyện chính là pháp quyết, một cái tu luyện chính là điện tịch. Như vậy tu luyện điện tịch người đó liền có thể dễ dàng đem tu luyện pháp quyết người kia cho miêu sát. Đây chính là cao phẩm cấp công pháp tu luyện ưu thế chỗ. Đương nhiên thánh thuật vô cùng tốt, liền xem như những cái kia chuyển thừa lâu đời trong đạo trưởng cũng không có thánh thuật tu luyện công pháp, mà cái này gọi là Mạc Vân người lại tu luyện chính là thánh thuật, bởi vậy có thể thấy được người này sát thực tương đối đáng sợ, hơn nữa bối cảnh tương đương không đơn giản. Quách Dịch mặc dù kinh ngạc tại có người thế mà tu luyện thánh thuật, nhưng mà hắn bây giờ cũng đem đệ tứ biến huyền hỏa tu luyện thành công, hơn nữa tu vi tăng lên tới tinh chủ thứ hai tình, thực lực bây giờ đã có khả năng đem La Thiên chữ cổ cho xóa đi. Mạc Vân coi như lại mạnh, hẳn là còn mạnh hơn bất quá 8 vạn năm trước La Cơ đại tỷ vẫn tốt chứ? Quách Dịch nói, đã hướng về bên ngoài đỉnh viện đi đến. Dọc theo đường đi, những nha hoàng kia người hầu đều nhau nhau hướng hắn hành lễ, phải biết hắn bây giờ thế nhưng là tòa đỉnh viện này chủ nhân. Cơ đại tỷ trừ tu luyện ra còn là tu luyện, trước mấy ngày tụi hồ lại đột phá cảnh giới, ngươi nói nữ nhân này tu luyện nhanh như vậy có ích lợi gì, tìm nam nhân tốt gả mới là chuyện đừng đắn, hãy chờ xem, nàng trễ như vậy sớm không gả ra được. Ai? Sư phụ, chờ ta một chút ta. Chúng ta đây là đi nơi nào? Tiêu trường sinh vội vàng từ phía sau đuổi theo. Quách dịch cười nói, tự nhiên là đi tụ Tinh lâu, cái này Thiên Thánh môn quá không cho mũi, thế mà liền cho ta sắp xếp cái đại thất. Ta lần này nhất định phải đem là Thiên chữ cổ cho xóa đi, ta ngược lại muốn nhìn có thể hay không để cho xếp hạ vượt qua mặc vấn. Tần Liêu vì lôi kéo quách dịch cùng cơ hữu nhân đích thật là hoa tiền vô lớn, không chỉ có đưa hào trạch, hơn nữa còn đưa một chiếc Kim Ô nha xe, liền người phu xe cũng là tình chủ đệ nhất tinh cấp cái khắc cường giả. Kim Ô nha xe tốc độ tương đối nhanh, tốc độ so chân long nhanh hơn ra một lần, gần gần một cái canh giờ liền đem quách dịch hai người cho kéo đến tụ tán viên ngoại. Thu tinh lâu ngay tại tụ tán trong vườn. Chương 520, giẫm người chính là một loại niệm thú, chương 520, giẫm người chính là một loại niệm thú. Phàm là đến đây tụ tinh lâu người cũng là tiến nhập pháp bảng tu tiên giả, mỗi một cái cũng là đem chiến bài tăng lên tới cấp thứ 7 tuyệt đỉnh thiên tài. Cái này một số người tuyệt đại đa số đều tới đến Bắc Hoang Thiên Triều, chỉ có một bộ phận rất nhỏ tới đến lục đại cương vực, ở trong mắt bác Hoang Thiên Triều người tu tiên, Phàm là tới đến lục đại chu thiên thế giới người cũng chỉ là là người sân dã, không ra hồn, căn bản là không có cách cùng Thiên Triều đại thế gia cùng lịch sử lâu đời đạo trưởng bồi dưỡng ra được đệ tử so sánh. Cái này kỳ thực cũng là bình thường tâm lý, Chu Thiên thế giới người xem thường đại thế giới người tới, mà Bắc Hoang tu tiên giới cũng xem thường Chu Thiên thế giới tu sĩ. Nhân tính cũng là kiêu ngạo. Ra đời cao thấp đích sắc có thể đủ quyết định một người tôn ti, tại một cái đại tu tiên thế gia hay là đại đạo tràng đệ tử, đều có một loại trời sinh cảm giác tự hào, căn bản là xem thường cái khác tu tiên giả. Lần này tham gia đình phong trận chiến cường giả tuyệt đỉnh lại đã đạt tới hơn 3 và người, cái này có thể so sánh trước đó nhiều gấp đôi, xem ra chúng ta thiên triều tu tiên giới là càng ngày càng phồn vinh. Nghe nói lần này, còn có mấy cái nghịch thiên tồn tại, mỗi một cái đều có thành thánh tiềm chất. Trên tụ tinh lâu nhị lâu, mấy cái con em của đại gia tộc đang tại đàm luận tiên hạ đại sự, mấy người kia quần áo trên người đều tương đối hoa lệ. Hơn nữa tu vi đều cao tuyệt vô song, chính là đế hoàng chi đô mấy cái con em của đại gia tộc. Lần này lục đại chu thiên thế giới lần nữa sa sút, hơn 3 vạn người bên trong, hết thảy chỉ có hơn 300 người là từ lục đại chu thiên thế giới mà đến, hơn nữa cái này hơn 300 người tu vi cũng là rối tinh dối mù. Lần trước có một cái gọi là cựu Hàn đạo nô gia hỏa, nghe nói chính là Lạc Hải cương Chu thiên thế giới thế hệ trẻ cường giả tuyệt đỉnh, kết quả bị ta một cái tắt liền cho tiên bay, ha ha. Một người mặc tử ngọc cẩm y nam tử cao rộng mà cười. Mấy người khác cũng là nhìn nhau nở nụ cười, một đám bao cỏ mà thôi, hà tính toán nhiều như vậy? Đối thủ chân chính của chúng ta vẫn là Thiên Triệu 3000 đạo tràng những cái kia đạo nô, đây mới thật sự là cực giả, đến nỗi những cái kia đến từ Chu Thiên thế giới dưới núi, cũng chỉ là tới bêu sâu thôi. Tụ tinh trong lầu tự nhiên cũng không ít lục đại Chu Thiên thế giới tới cực giả, nhưng mà nghe đến mấy cái này thiếu niên lời nói sau đó, lại là giận mà không dám nói gì, liền ngay cả những thứ kia đạo trưởng đạo nô đều chỉ có thể nhận khí im hơi lặng tiếng, không có cách nào những thiếu niên này không chỉ tu vì cao tuyệt, hơn nữa bối cảnh đều tương đối lớn. Phải biết đế hoàng chi đô một cái bình thường đại gia tộc đều so với cái kia Chu Thiên thế giới đạo trưởng còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Những thiên tài này cường giả căn bản là không thể trêu vào bọn hắn. Cửu Hàn đạo nô, Tam thi đạo nô, Mục Diệp đạo nô ba người cũng ngồi ở tụ tinh lâu trong, bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến nơi này mấy cái thiếu niên mặc Cao gấm chế dế ức. "Vành." Cửu Hàn đạo nô nhìn tụi hồ trọng thương mới khỏi, sắc mặt còn lộ ra trắng bệnh, nghe được mấy cái này thiếu niên Mạc Cao gấm chế dế ức, hắn lập tức đem trong tay chén rượu đều cho bóp nát trở thành một phấn. Mấy cái này thiếu niên mặc áo gấm chỉ là nhàn nhạt hắn lướt qua, trên mặt mang ý cười, thật giống như căn bản là không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Mạc Tử Ngọc cầm ý thiếu niên, cười nói, "Lại là cái này tới đến Hải Cương Chu thiên thế giới sợ hãi." Lần trước đem ngươi cuồng đánh một trận, thương thế trên người xem ra là tốt, ngươi có phải hay không không phục a? Nếu là hắn dám khu phục, liền lại đánh hắn một trận." Từ Ngọc Thiếu niên mặc áo gấm bên cạnh một cái hơi mập thiếu niên cười nói. Cửu Hàn đạo nô năm ngón tay nắm chặt, trong lòng tức giận không thôi, trong đôi mắt đều hiện đầy tơ máu, nhưng mà lại bị Tam Thi đạo nô cùng một dịp đạo nô thật chặt giữ chặt, bằng không hắn bây giờ liền đã xuống tới. Từ Ngọc Cẩm ý thiếu niên, lắc đầu, thở dài, chu thiên thế giới người tới, quả nhân cũng là rùa đen giúp đầu, liền không có một cái dám đánh, cho dù có dám đánh, cũng chỉ là bị ngược mà thôi. Ha, ha. Chúng ta tiếp tục uống." Đại kia hơi mập thiếu niên cười nói, điều này cũng không có thể trách người khác quá sợ, thật sự là bởi vì Chu Thiên thế giới không chỉ có linh tài thua tớt, hơn nữa linh khí cũng không có thiên triều đồng đậm, công pháp tu luyện cấp bậc cũng thấp đáng thương, có thể nói bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt so với chúng ta nuôi trong nhà cậu cũng không bằng, Lý Vinh cảm thấy tu vi của bọn hắn còn có thể bắt kịp chúng ta sao? Mấy cái thiếu niên đối mặt nở nụ cười, lại nâng chén va chạm một chút, lại uống một ly. Một cái khác họ Vương thiếu niên nói, kỳ thực tu luyện công pháp cùng linh khí cũng là thứ yếu, Mấu chốt là thiên phú nguyên nhân, thiên phú của bọn hắn quá thấp, người xem bọn họ tu vi mấy tháng đi qua vẫn là tình chủ đệ nhất tình mà chúng ta cũng sớm đã đột phá tinh chủ đệ tam tinh, liền bọn hắn tốc độ tu luyện như vậy căn bản là không gọi được cái gì thiên tài, ta chỉ dùng nửa chiêu liền có thể giết bọn hắn, liền bọn hắn thiên phú như vậy, làm nhà chúng ta giữ cửa người hầu còn tạm được. Vương huynh lời nói này không đúng, nhà các ngươi giữ cửa không phải một cái tam đầu khuyễn cổ thú sao?" Từ Ngọc Cẩm ý thiếu niên cười nói. Vương tính thiếu niên nói, tam đầu khuyễn thế nhưng là thượng cổ dị thú, liền bọn hắn dạng này lòng can dạ cùng tu vi, há có thể cùng tam so sánh. Mấy người thiếu niên này đang nói giỡn đồng thời, còn phản hướng về cựu đạo nô bọn người nhìn lại, bọn hắn mày mày đều không thị hiềm, mặc dù cường ngạo Nhưng mà trong mắt lại đều lẽ lên trong sáng tia sáng, rất rõ ràng bọn họ đều là tâm cơ bụng dạ cực sâu người, không hề giống bọn hắn bề ngoài nhìn nông cạn như vậy. Bành. Cửu Hàn Đạo Nô một trường đem chọn bàn lớn đều cho đánh thành một phấn, trên thân Hàn Quang bắn mạnh, cũng lại không nhẫn tâm đầu nộ khí, một kiếm hướng đó cùng họ Vương Thiếu Niên chém tới. Hắn vừa ra tay chính là tuyệt học của hắn, cấp thứ 6 kiếm quyết lôi điện âm kiếm thiên phú của hắn cực cao, đã có thể phát huy ra một kiếm này một nửa ý lực, liền xem như tinh chủ tinh cường giả, hắn cũng có thể một kiếm giết. Nhưng mà cái kia họ Vương Thiếu Niên, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế đầu. Trên mặt mang ý cười, chỉ là tiện tay vỗ, lập tức liền đem tất cả kiếm ảnh cho đập nát. Hắn lại vung ra một cái tát, trực tiếp đánh vào Cửu Hàn đạo nô trên mặt, Cửu Hàn đạo nô mặt anh tuấn lập tức xương trở thành đầu heo, răng đều rơi mất mấy viên, trong miệng còn không ngừng chảy máu. Vương Minh Phá lôi trưởng xem ra đã tu luyện tới đại thừa. Cái kia hơi mập thiếu niên cười nói, "Vương Tĩnh thiếu niên lắc đầu nở nụ cười, ta chỉ dùng tầng 3 công lực thôi, đối phó loại này từ Chu Thiên thế giới tới bao cỏ, thế mà dùng tầng 3 tu vi, đã coi như là mất thể diện." thiếu niên ngũ chỉ biến thành trảo, trực tiếp đem Cửu Hàn đạo nô câu đi qua, đó ngã ở dưới rượu. Hắn dùng chân dâm ở cựu Hàn đạo nô trên mặt, trực tiếp đem sống mũi của hắn đều cho dẫm nát. Sau khi cựu Hàn đạo nô trên mặt ấn một dấu dày, hắn có bưng một chén rượu lên, trực tiếp té ở trên mặt của hắn, có thể nói là đem cựu Hàn đạo nô cho nhục nhã đến quá sức. Không có thực lực không có bối cảnh liền nên học được cẩn nhẫn, liền ngươi dạng này tu vi thế mà cũng dám tới khiêu chiến chúng ta thiên triều tuổi trẻ cường giả, cũng chỉ có bị nhục nhã mệnh. Cái kia Tử Ngọc cầm ý thiếu niên nói mắc đạo, các người giết ta đi. Cựu đạo nô cỡ nào cao ngạo một người, ngay trước mặt vô số tuổi trẻ thiên tài bị nhục nhã, cái này so với chết còn khó chịu hơn. Vừa gặp phải ngăn trở sẽ chết không sống, các ngươi lạc hải cương chu thiên thế giới thật đúng là cái nhân tài nào đều ra, bất quá ngươi còn tính là tốt, không giống có người liền xuất thủ lòng can đảm cũng không có. Vương tính thiếu niên lại đem ánh mắt nhìn về phía Tam thi đạo nô cùng Mộc Diệp đạo nô. Tam thi đạo nô cùng Mộc Diệp đạo nô lập tức tức giận cúi đầu, bọn hắn trong năm ngón tay đều nặn ra máu tươi, nhưng mà đối thủ thực sự quá cường đại, bọn hắn sông lên cũng chỉ sẽ rơi vào cùng Cửu Hàn đạo nô kết quả giống nhau, có thể còn sẽ bị nục nhã thảm hại hơn. Loại sự tình này bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất thấy được. Những thứ này bác Hoang Thiên Triều còn em đại gia tộc tự cao tu vi cường hành, chuyên môn tại tụ tinh lâu khơi mào sự việc, nếu là có người nhịn không được ra tay với bọn họ, liền sẽ bị bọn hắn thừa cơ bắt được, nhẹ thì nhục nhã một phen, nặng thì trực tiếp giết chết. Đã có không ít chu thiên thế giới tới thiên tài, đều tại trên tay của bọn hắn xấu hổ nhất nhục, nam tu sĩ vẫn chỉ là bị nhục nhã một phen mà thôi, mà một chút xinh đẹp nữ tu sĩ thậm chí sẽ bị bọn hắn cương ép mang về trong nhà lăng nhục, tiếp đó ngày thứ hai liền vứt xác đầu đường, vì thương vô cùng. Những thiếu niên này đối cảnh tương đối cường đại, hơn nữa tu vi đều tương đối cường thế, tu thiên thế giới tới tu sĩ coi như chịu nhục cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Vẫn là câu nói kia, không có thực lực, không có bối cảnh, cũng chỉ có làm người hạ nhân, tại tàn khốc tu tiên giới ai cũng sẽ không đồng tình ngươi, cũng sẽ không có người tới thương hại ngươi, không cùng lúc đến khi phụ ngươi, liền đã coi là không thể. Tiểu hàn đạo nô tâm tính kiên cường, vốn là muốn vì chu thiên thế giới tu sĩ lấy một cái công đạo, thế nhưng là bị nhục nhã, lúc này càng làm manh động tự ý. Vung hắn ra, lúc này tụ tinh lâu bên ngoài đi tới một người mặc đạo bảo nữ tu sĩ, tên này nữ tu sĩ nhìn qua chỉ có chừng 20, xinh đẹp động lòng người, tư thế hiên Tuệ Diệp Âm Tuệ năm ngàn năm trước chính là cổ huyền vực đệ nhất mỹ nhân, nàng vừa tiến tới, lập tức đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Đương nhiên Diệp Âm biết bên cạnh còn có một người, đó chính là Phong Sư Tử. Bọn hắn tu luyện hai ngày nghỉ bí thuật sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại cũng đã đạt đến tinh chủ thứ hai tinh, mấy tháng liền đột phá rồi nhất, dài, tốc độ như vậy đã coi như là tương đối nhanh. Lý huynh, hai người kia nhìn qua có chút không dễ cho ca. Vương tính Thiếu Niên mặc dù như vậy nói, nhưng mà trên mặt lại không có một tia sợ hãi, ngược lại lại là một hung hăng đạm ở cửu hàn đạo nô trên mặt. Cái kia hơi mập thiếu niên nói: Bọn hắn tu luyện chính là hai ngày nghỉ thần pháp, tự nhiên là không dễ trọng, bất quá bọn hắn tu vi bây giờ mới thứ hai tình tu vi mà thôi, chỉ cần không để bọn hắn sử dụng hợp kích chi thuật, muốn đối phó bọn hắn vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Vương Tính thiếu niên cười nói, nữ nhân kia dáng dấp không tệ, liền thuộc về ta. Diệp Âm Tuệ lúc nào bị người như vậy đùa giỡn qua, lạnh lùng nói, một đám hỗn trướng, người khác không dám làm thịt các người, ta hôm nay liền có thể thu tính mạng các người. Diệp Âm Tuệ cùng Phong Xương Tử hai tay nắm chặt, liền muốn sử dụng hợp kích chi thuật, một chưởng đem họ Vương thiếu niên chết. Nhưng vào lúc này bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình vậy mà không cách nào chuyển động. Thì ra không biết lúc nào, đỉnh đầu của bọn hắn phía trên thế mà lơ lửng lên một mặt hàn băng gương đồng. Mặt này gương đồng chính là đỉnh cấp tinh khí cấp bậc, chính là họ Vương tiếu niên trong gia tộc một kiện bảo bối, một khi bị hàn băng gương đồng cho trấn áp, liền xem như đệ ngũ tinh tinh chủ đều phải đồng thành bằng xương. Diệp Âm Tuệ cùng Phong Xương tự hai ngày nghỉ bí thuật còn không có sử dụng, liền đã bị gương đồng cho chân áp, chỉ có thể trợn mắt nhìn họ Vương tiếu niên hướng về bọn hắn đi tới, không, có biện pháp nào? Ta đã sớm nói, các ngươi loại này chu thiên thế giới tu sĩ thiên phú quá thấp, cho dù có thần pháp tu luyện lại như thế nào, vẫn như cũng chỉ là bao cỏ tu vi mà thôi." Vương Tĩnh Thiếu niên cười nói. Đường Ngọc Cẩm ý thiếu niên lắc đầu nở nụ cười, Lạc Hải Cương Chu thiên thế giới nam nhân đều là bá cỏ, nhưng mà nữ tu sĩ lại xinh đẹp vô song, Vương huynh đêm nay xem ra là thật có phúc. Mấy tên thiếu niên kia tiếng cười trở nên càng thêm không kiêng kỵ gì, theo bọn hắn nghĩ giống người chính là một loại niềm vui thú, chương 521, La Thiên giả rồi, thiên tài cùng nổi lên, chương 521, La Thiên giả rồi, thiên tài cùng nổi lên. Tụ tinh trong lầu tiếng cười không dứt, bầu không khí lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên đại môn bị một hồi hàn phong cho thổi ra, một bóng người đi đến. Quách dịch mặc thanh sắc áo choảng, nhẹ nhàng đặt bước chân, thật giống như trong đêm tối u linh. Toàn bộ tụ tiểu lâu đều có thể nghe được cái kia sảo sạt tiếng bước chân. Cái kia sáu cái con em của đại gia tộc tiếng cười lập tức ngừng lại, đồng thời hướng về đầu bậc thang nhìn lại. "Đông, Đông." Trên bậc thang chuyển đến hùng hậu tiếng bước chân, âm thanh tương đương có tiếp ấu tiếp lấy tiếng bước chân dừng lại, Quế Dịch đã đi đi lên. Hắn hướng về bốn phía nhìn một chút, tiếp đó trực tiếp thẳng ngồi xuống cái kia sáu cái con em của đại gia tộc bên cạnh, không khách khí chút nào đem bầu rượu trên bàn cho nhấc lên, tiếp đó tràn đầy chân một ly. Tí rót rượu âm thanh, tại tụ trong tiểu lâu vang vọng, thật lâu không dứt. Tam thi đạo một diệp đạo nô nhìn thấy Quế Dịch sau khi đến, cũng là vui mừng. Quách Dịch bây giờ tại Đế Hoàng Chi Đô danh tiếng cũng sớm đã truyền ra ngoài, nếu là còn có một người có thể vì bọn họ ra một ngụm hạ khí, chỉ sợ cũng chỉ có Quách Dịch. Vị băng hưu này, ngươi cũng quá không khách khí một điểm a. Cái kia họ Vương thiếu niên vốn là dự định đi bắt Diệp Tâm Tuệ, lúc này Quách Dịch ngồi vị trí của hắn, hắn lập tức lại lui trở về, đem Hàn Băng gương đồng đều cất trở về, thật chặt nắm trong tay. Bang vào cao thủ trực giác, hắn tự nhiên nhìn ra Quách Dịch không dễ trọng, mặc dù mới không có lập tức đọ thủ. Quách Dịch đem bầu rượu đều nhấc lên, tiếp đó lại tại trước mặt mình đổ đầy một ly, con người của ta thường xuyên không có khách khí chuyện, tỉ như, nhà ai quán giàu có? ta sẽ đi đánh cái cước, gặp mắt chó coi thường người khác người, ta sẽ để cho ánh mắt của hắn biến thành mắt chó, rất là chỉ giết địch nhân sau đó, ta còn có thể thay hắn chôn xác. Quách Dịch lại đem rượu uống vào, tiếp đó đem chén rượu nhẹ nhàng bỏ vào trên mặt bàn, mà đúng lúc này, trên bậc thang lại chuyển tới hùng hậu tiếng bước chân, rất nhanh Tiêu Trưởng Sinh liền đi tới. "Sư phụ, cái gì đã mua được?" Tiêu Trưởng Sinh tay trưởng vùng lên, một mảnh thanh quang tung ra, trên mặt đất lập tức thêm ra năm cố quan tài tới, những thứ này quan tài cũng là băng ngọc chế tạo, mỗi một chiếc đều đáng giá ngàn vàng. Quách Dịch nhíu mày, nói: "Năm cố quan tài chỉ sợ không đủ a." Kỳ thực quan tài đủ lớn Chị cần chen một chút, coi như trang 50 người cũng là đủ." Tiêu trưởng Sinh nói. Cái kia 6 cái con em của đại gia tộc liếp nhau một cái, đồng thời đứng lên, khí tức trên thân nối thành một mảnh, từng đạo linh khí tại trên người xuyên qua của bọn hắn, thật giống như 6 đổ thần tường điệp ra tới cùng một chỗ. "Người rốt cuộc là ai?" Bọn hắn đồng nói. Quách Dịch vẫn như cũng ngồi ở trên ghế đầu, cười nói, "Tới đến Lạc Hải Cương Chu thiên thế giới tới bao cỏ một trong." Thì ra chỉ là một cái địa phương nhỏ người tới vật cái kia họ Vương thiếu niên lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, trên cổ hắn còn rữa một đạo vết máu, nóng bỏng huyết dịch đang tại chảy nhỏ giọt chảy ra ngoài trôi. Quách Dực vẫn như cũ ngồi ở băng ghế phía trên, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có di động qua một chút, chỉ là lúc này trong tay hắn đã nhiều một thanh kiếm nhuốm máu, hắn đang dùng bố nhẹ nhàng lau sạch lấy trên thân kiếm vết máu. Toàn bộ tụ tinh lâu lần nữa trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn lại Tiêu Trường Sinh chuyển thi thể âm thanh, hắn đã đem thiếu niên kia thi thể dọn vào ngụm thứ nhất trong quan tài. Giết người, chôn xác, bên ngoài tặng quan tài. Thật lâu sau đó cái kia mặc tử ngọc cầm ý thiếu niên mới chỉ vào Quách Dực nói, "Ngươi, ngươi xông đại họa, vừa rồi giết là." Đông. Hắn lời nói vẫn như cũ vẫn chưa nói xong, cơ thể lại ngã trên mặt đất, trên cổ máu chảy róc rách. Hai mắt còn trừng rất lớn, vậy mà chết không nhắm mắt. Người thứ hai ngã xuống trong vũng máu. Quách Dịch vẫn tại lau sạch lấy trên thân kiếm vết máu, thật giống như hắn trên thân kiếm vết máu mãi mãi cũng xoa không hết. Tụ Tinh Lâu trở nên càng thêm an tĩnh, đương nhiên vẫn như cũ còn có thể nghe được thi thể vào quan tài âm thanh, đó là tiêu trường sinh tại chuyển thi thể. Còn lại bốn cái thiếu niên hoàn toàn bị một màn này cho chấn kinh, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ nhanh như vậy, căn bản ngay cả con mắt đều phản ứng không kịp. Ta đã đoán, hắn chính là thế hệ tuổi trẻ tốc độ nhất của Dịch, tại thập đại danh nhân trên bảng xếp hạng đệ thất. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái gầy như cây trúc người giống vậy kinh hô đi ra. Người này kinh hô lên sau đó, lập tức tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, thế hệ tuổi trẻ có thể tại lửa điện đá lửa ở giữa lấy tính mạng người ta người cũng không nhiều, mà quách dịch chính là một trong số đó. Tăng thêm hắn tới đến Lạc Hải Cương Chu thiên thế giới, như vậy tự nhiên là bị người đó ra. Còn lại bốn người liếc nhau một cái, tiếp đó hóa thành bốn phương tám hướng cho thuyền, nhưng mà thân thể của bọn hắn mới vừa vận khế động, liền đồng thời từ không trung phía trên rơi xuống, biến thành bốn cỗ tử thi. Quách dịch vẫn như cũ vẫn ngồi ở trên ghế đầu lau sạch lấy táng tiên kiếm. Mà sáu cố tử thi đã bị cất vào năm cô quan tài bên trong. Thế hệ tuổi trẻ, tốc độ đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Một người mặc lam y nho áo nam tử, không biết lúc nào đã đứng ở tụ tinh lâu trong. Nho sao, liền như là tên của hắn một dạng, một cái đã nho nhã và an tĩnh người, cho dù là đang nói chuyện thời điểm, vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Hắn thật giống như một cái con mộc sách, bắp thịt trên mặt có vẻ hơi khô khan. Hắn chậm rãi trên lầu ba đi xuống, phía sau hắn còn đi theo hai cái tuyệt mỹ nữ tử, hai nữ tử này mặc dù là thị nữ của hắn, thế nhưng là cũng là dị bẩm thiên phú cao thủ. Tu vi so với Quách Dịch vừa rồi chém giết 6 người này cũng mạnh hơn mấy lần. Nho Sao mặc một mạc nhất dày vải, đi ở trên mặt đất một điểm âm thanh cũng không có. Quách Dịch đem chùy sạch sẽ kiếm thu vào, tiếp đó đem ánh mắt chú ý tới trên người hắn, bởi vì hắn bây giờ đã ngồi xuống Quách Dịch đối diện, Quách Dịch ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy hắn. Nho An tương Quách Dịch do xét cẩn thận một phen, tiếp đó gật đầu một cái, tiếp lấy liền lại nổi lên thân đi xuống lầu đi. Ba ngày sau, đỉnh phong chi chiến, hi vọng người có thể thua ở trên tay của ta. Nho Sao đã đi ra tụ tình lâu, tiếp đó vừa bước một bước vào hư không chi môn, cùng hắn hai người thị nữ cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Mặc dù nho sao lộ ra tương đối bình thường, hơn nữa trên thân một kia sóng linh khí cũng không có, nhưng càng như vậy, liền càng là lời thuyết minh hắn tu vi mạnh mẽ. Tiêu trưởng Sinh cũng không có đem nho sao cho xem hiểu, liền hỏi: "Sư phụ, hắn đây là ý gì?" Quét dịch lắc đầu. "Hắn đây là cảm thấy, người bây giờ còn chưa có tư cách cùng hắn một trận chiến, 3 ngày sau, nếu là người tu vi còn có thể tăng thêm một tiết, mới có tư cách thua ở trên tay của hắn." Một cái lời biếng âm thanh từ dưới lầu vang lên. Một cái giữ lại dâu riêng nam tử, trên vai khiêng một thanh cực lớn chiến đao, đang đứng đứng ở tụ tinh lâu trước cổng chính. Hắn dựa lưng vào cột tự. Con mắt nhìn lên bầu trời phía trên Thái Dương, tựa hồ đang tắm dương quang. Lời nói mới rồi chính là hắn nói. Quế Dịch ngân giọng hỏi, "Vậy hắn rốt cuộc là ai a? Thập đại danh nhân bảng đệ tam, thế hệ trẻ đệ nhất văn sĩ, Bác Hoàng một trong tam đại siêu cấp gia tộc, nho ra người thừa kế tương lai, nho sao?" Khiến Chiến Đao Nam tự nói, "Bác Hoàng tam đại siêu cấp gia chủ, cơ hồ nắm giữ lấy toàn bộ Bác Hoàng một nửa quyền thế, so với những cái kia đạo trưởng đều phải lợi hại mấy chục lần, chính là chân chính quyền thế gia tộc." "A, một cái con mọ sách cũng lợi hại như vậy." Quế Dịch hanh hanh nhiên cười nói, "Mà đúng lúc này, Trên lầu ba chạy xuống một thiếu niên, thiếu niên này hô lớn, Nho An Tương La Thiên lưu lại chữ cổ xóa đi. Bèn, sau khi câu nói này bị hô lên, toàn bộ tụ tinh lâu đều sôi trào, cơ hồ tất cả mọi người đều hướng về trên lầu ba phóng đi, ngay cả Tiêu trường Sinh cũng bị sợ hết hồn, thứ nhất xuống tới, La Thiên chữ cổ, đại biểu cho 8 vạn năm trước La Thiên tu vi, Nho An Tương những chữ cổ này cho xóa đi, như vậy chẳng phải là cũng chỉ tại nói thiên phú của hắn so La Thiên mạnh hơn. Tại chỗ, cũng chỉ có hai người không hề động, một cái là Quách Dịch, mà đổi thành một cái ngay tại như vậy khiêng chiến nam tử hắn thật giống như đã sớm liệu đến cái kết quả này, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Quách Dịch nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, tiếp đó nói, con mọt sách này quả nhiên lợi hại, La Thiên thần thoại nhất định sẽ bị phá vỡ, hắn đã giả, bây giờ Bắc Hoang Thiên Tài cùng nổi lên, coi như nho sao hôm nay không đem cái này chữ cổ xóa đi, cũng sẽ có những người khác đến đem nó xóa đi. Nói xong lời này sau đó, trong tay hắn chiến đao liền hướng về hư không nhất chạm, đem hư không chi môn cũng mở ra, tiếp đó bay vào, rời đi tụ tinh lâu. Quách dịch tính toán phút tiếp đó ra ngón tay đem hư không cho ấn mở, theo. Nam tử này Lai Lịch bí ẩn, Đội hồ cũng là vì La Thiên chữ cổ mà đến, chỉ là bị nho sao cho dành trước một bước, nhưng mà hắn nhưng cũng có đảm lượng đến đây, như vậy đã nói hắn có thực lực kia xóa đi La Thiên chữ cổ. Quách Dịch vừa tiến vào hư không chi lộ, đuổi theo mấy bước, người kia liền trở tay một đao chém trở về, lập tức đem hư không chi lộ đều cho chém vỡ, Quách Dịch bị bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa mở ra hư không chi môn, bay ra ngoài. Quả nhiên là một cao thủ. dám ở bên trong hư không đem hư không chi lộ cho chém vỡ người cũng không nhiều, mà cái này trên mặt mọc đầy dâu riêng nam tử lại có quyết đoán như vậy, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với thực lực của mình tự tin. Hư không chi lộ bên trong khoảng cách, không thể dùng trong thực tế khoảng cách tới tính toán. Quách Dịch mặc dù chỉ là tại hư không trên đường đuổi theo mấy bước, nhưng mà tại trong thế giới thực tế đã vượt qua mấy vạn dặm. Sau khi hắn từ trong hư không đi tới, đã không tại tụ tinh lầu, mà là xuất hiện ở phía trên Bắc Sơn. Bắc Sơn chính là đế hoàng chi đô thành bắc cao nhất Đại sơn, núi phía nam mặc dù hoang vu một mảnh, nhưng mà núi phía bắc lại phi thường náo nhiệt, bởi vì bí bảo nhai liền xây ở núi phía bắc trên vách đá dự đứng. Quách Dịch bây giờ liền xuất hiện Bắc Sơn phía nam, hắn đang trở về chỗ vừa rồi nam tử kia một đao kia, mặc dù chỉ là đơn giản một đao nhưng mà quách dịch lại cảm giác trong này ẩn chứa vô tận đạo vận, có thể đem một ngôi sao đều trò chém nát. Đó là cấp thứ 7 Đao Tuyệt, Ngự Long Trảm, lấy ngươi bây giờ tu vi không phá được một đao này, chỉ có thể lợi dụng tốc độ của ngươi mới có thể né tránh. Tên của hắn là Vũ Trảm, chính là thế hệ trẻ đệ nhất võ tu, tại thập đại danh nhân trên bảng xếp hạng đệ tử. Không biết lúc nào, Lao cùng quỷ đã đứng ở sau lưng Quách Dịch. Chương 522, loạn thế sắp tới, chương 522, loạn thế sắp tới. Lao gia hỏa này ngồi ở một tảng đá lớn phía trên, trong tay vuốt vuốt một ngôi sao, giá khỏi tinh thần nguyên bản chính là một viên sao băng. Tại viên này Lưu Tinh còn không có rơi xuống đất tiêu vong thời điểm, lại bị lao cùng quỷ cất trở về, dùng cấm văn đem Lưu Tinh cho phong bế, biến thành trong tay hắn tinh thần. Quách Dịch không nghĩ tới cái này khắp thiên hạ người bận rộn nhất, thế mà lại xuất hiện ở chỗ này, thế là cười nói: "Ngươi không đi kiếm lời người đồng tiền lớn, chạy đến nơi này cùng ta vô ích, ngươi không cảm thấy tổn thất nặng nề sao?" "Ngươi nói sai rồi, ta là tới làm ăn." Lão cùng quỷ tướng trong tay tinh thần quăng cho Quách Dịch, cười nói: "Tu vi của ngươi đã đạt đến tinh chủ thứ 2 tinh, cần gấp luyện hóa bản nguyên tinh thần, ngươi xem một chút giá khóa tinh thần như thế nào?" Quách Dịch đem sao trời giữ tại trong lòng bàn tay, hắn có thể cảm giác được rõ ràng giá khởi tinh thần bên trong lần chứa một cố đặc thú sức mạnh, cố lực lượng này chính là tốc độ, cực hạn tốc độ. Bởi vì đây là một viên sao băng. Quách Dịch nếu là đem viên này lưu tinh luyện hóa thành viên thứ hai bản nguyên tinh thần, như vậy tốc độ của hắn sẽ lần nữa để cao tầng 3. Nhưng mà Quách Dịch lại đem lưu tinh lại trả lão cùng quỷ, bởi vì hắn biết tại lão cùng quỷ trong tay mua đồ, giá cả chỉ có thể cao sẽ không thấp, huống chi lão gia hỏa này chủ động tìm tới cửa, vậy thì càng thêm để cho người ta không nỡ. Lão cùng quỷ thật giống như đã sớm biết Quách Dịch sẽ đem lưu tinh còn cho hắn, thế là cười nói: Còn có 3 ngày chính là định phong chi chiến, người bây giờ tu vi coi như cùng xếp hạng đệ tứ vũ chạm so ra, đều vẫn còn chênh lệnh nhất định, muốn chiến thắng tên thứ bao nho sao, liền càng thêm cơ hội mong manh. Lao Cùng Quỷ thật giống như ăn chắc vết dịch, ở một bên nói ngồi trầm trọng, còn đem trong tay lưu tinh thỉnh thoảng tung tung. Không muốn làm cường giả tu tiên giả, không tính là tốt tu tiên giả, bởi vì kẻ yếu chỉ có thể bị người dẫm, cường giả liền vẫn có thể được vạn người ngưỡng mộ. Quách Dịch cười cười, biết hôm nay chú định sẽ bị đau làm thịt một chầu, vì vậy nói, "Lão Cùng Quỷ, vậy nói cái giá đi." Lão Cùng Quỷ gặp Quách Dịch nhà ra Lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, cười nói, "Cuộc làm ăn này ngươi làm giá trị tuyệt đối, đem trong tay ngươi nắp quan tài cho ta mượn chơi hai ngày, ta liền đem viên này lưu tinh giao cho ngươi." Lão Củng Quỷ thật giống như đã sớm lưu tinh tốt, cười híp mắt nhìn xem Quách Dịch. Lão Củng Quỷ tuyệt đối sẽ không làm mua bán lô vốn, vẹn vẹn chỉ là mượn hai ngày nắp quan tài liền cho Quách Dịch một cái lưu tinh, ở trong đó tự nhiên lộ ra vô số kỳ quạc. "Làm sao ngươi biết trong tay của ta lại một khối nắp quan tài?" Quách Dịch ánh mắt trở nên lạnh như băng. Bởi vì không biết, ta có một cái tên hiệu gọi là siêu cấp vô địch vạn sự thông, "Ai, ta nói ngươi đến cùng có làm hay không khoản giao dịch này?" Lão Cùng Quỷ rất rõ ràng cũng không có nói lời nói thật. Làm, Quách Dịch trực tiếp đem nắp quan tài lấy ra, tiếp đó trực tiếp ném đi qua, hung hăng đập vào trên người hắn, lão Cùng Quỷ lập tức bị đè sấp ở nắp quan tài phía dưới. Quách Dịch ngồi xổm người xuống, tiếp đó đem lão Cùng Quỷ thủ bên trong lưu tinh cho cầm tới, tiếp đó vô vô đầu của hắn, cười nói, nói xong rồi, chỉ có hai ngày, ta sẽ ở cái này trồng con ngươi. Muốn luyện hóa bản nguyên tinh thần vốn là một kiện tương đương hao phí thời gian và tinh lực chuyện, thật giống như Quách Dịch luyện hóa viên thứ nhất bản nguyên tinh thần liền hao tốn thời gian 1 năm. Nhưng mà lưu tinh lại là duy nhất một loại ngoại lệ. Quét dịch vẹn vẹn hao tốn thời gian 2 ngày, đưa nó hoàn toàn luyện hóa. Lưu tinh nhập thể sau đó, quét dịch cảm giác tu vi của mình lại tinh tiến một phần, hơn nữa càng thêm củng cố. Hừ. Quét dịch bàn tay vung lên, một viên sao băng lập tức từ lòng bàn tay bay ra, lôi ra một đường thật dài cái đuôi hướng lên trời bên cạnh bay đi, nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm tinh thần bay ra ngoài, sau đó lập tức nhanh chóng biến lớn, sau khi bay ra vẫn vận dặm, vậy mà đã biến thành một quả đường tính mấy chục vạn dặm tinh cầu khổng lồ. Bên trên tinh cầu còn thiêu đốt lên màu xanh lá cây huyền hỏa, quét dịch đây là để cho bản nguyên tinh thần cùng đệ tử biến huyền bắt đầu kết hợp, dạng này càng có thể phát huy ra uy lực kinh người. Lưu Tinh lại bay trở về, lơ lửng ở quét dịch trên bàn tay, lại trở nên chỉ lớn chừng quả đấm. Đột nhiên sau lưng chuyển đến thưa tất tiếng bước chân, quét dịch mỉm cười, tiếp đó đem trong tay hỏa diễm lưu tinh đánh ra ngoài. Lão cùng quỷ sợ hết hồn, trực tiếp đem trong tay nắp quan tài ngăn cản ở trước người. "Beng!" Hỏa diễm lưu tinh đụng vào trên nắp quan tài, lập tức đem trên nắp quan tài cổ thi cái bóng đụng đi ra, cổ này cổ thi hung hăng trợn mắt nhìn hỏa diễm lưu tinh một mắt. Hỏa diễm lưu tinh thật giống như nhận lấy một cỗ lực lượng vô hình, thế mà bắn ngược trở về, ngược lại hướng về quét dịch đánh tới. Quét dịch vội vàng lợi dụng linh khí lần nữa đem lưu tinh cho trường khống, lợi dụng bản nguyên chi lực Lúc này mới lại đưa nó cho Thu vào trong lòng bàn tay. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quế Dịch vội vàng từ lao cùng quỷ trong tay đem nắp quan tài đột lấy, ngón tay ở phía trên tinh tế tìm đòi, muốn lần nữa đem cái kia một bộ cổ thi cái bóng cho gọi ra tới. Lao cùng quỷ chính là lần thứ nhất nhìn thấy trên nắp quan tài cổ thi cái bóng, nghiên cứu hai ngày cũng không có kết quả, nhưng là bây giờ lại có một chút manh mối, hắn tự nhiên kích động không thôi. "Tiểu tử, lại để cho ta nghiên cứu một chút." Lao cùng quỷ xách theo Quế Dịch tóc, liền đem Quế Dịch vứt ra ngoài, tiếp đó trực tiếp nhào vào trên nắp quan tài. "Người cái lão giả." Quế Dịch sau khi đứng dậy, một cước liền đem lão cùng quỷ cho đạp bay ra ngoài. Quế dịch đem nắp quan tài cho thu vào chữ vật linh cung sau đó, liền định rời đi, bây giờ cách đỉnh phong chi chiến còn có một ngày, hắn nhất thiết phải trở về thật tốt chuẩn bị một chút. Chờ một chút, ta chiếm được một cái nặng cân tin tức. Lão cùng quỷ trực tiếp từ dưới đất bò dậy, tiếp đó nhào tới quế dịch dưới chân, đem hai chân của hắn gắt ga ôm lấy. Lão gia hỏa này thật giống như kẹo da trâu, căn bản là thoát không nổi. Quế dịch nói, tin tức gì? Vô cùng trọng yếu tiểu đạo tin tức, cùng đỉnh phong chi chiến có liên quan, ngươi nếu là muốn biết tin tức này, liền đem vách quan tài lại giao cho ta nghiên cứu một ngày. Lão Cùng Quỷ thật giống như mười phần sợ Quách Dịch không đáp ứng, lần nữa cường điệu nói: "Tin tức này phi thường trọng yêu a." Quách Dịch lại đem nắp quan tài lấy ra, nhìn một chút trên đất lão Cùng Quỷ, lại nhìn một chút trong tay nắp quan tài, sau đó nói: "Nửa ngày, nửa ngày liền nửa ngày." Lão Cùng Quỷ trực tiếp đem nắp quan tài từ Quách Dịch trong tay đo lấy, tiếp đó ôm thật chặt ở trong ngực, thật giống như chỉ sợ Quách Dịch lại đoạt lấy đi. Quách Dịch hơi không kiên nhẫn nói: "Đến cùng là cái gì tiểu đạo tin tức? Đỉnh Phong chi chiến có thể sẽ bị thủ tiêu." Lão Cùng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, không có khả năng Quách dịch tuyệt đối gạt bỏ nói đỉnh phong chi chiến 8.000 năm một lần càng là sẽ quyết định tinh bảng xếp hạng không thể nào là ai một câu nói liền có thể bãi bỏ người khác có lẽ không thể nhưng mà bác hoang đại đế lại có thể lao cùng quỷ đạo bác hoang đại đế tuyệt đối là toàn bộ bác Hoang tồn tại vĩ đại nhất một câu nói của hắn có thể làm cho toàn bộ bác hoang đều lòng trời lở đất có thể làm cho ngàn tỷ người thay nằm có thể làm cho một cái truyền thừa trên triệu năm đạo trưởng đều hồi phi yên diệt nếu là hắn muốn hủy bỏ định phong chi chiến chỉ sợ toàn bộ bác Hoang cũng không có người dám có gì nhỉ lao cùngỷ không có khả năng vô căn cứ tạo ra như thế một tin tức đi ra Hắn tất nhiên có nhất định chắc chắn mới sẽ đem mà nói đi ra. Quách Dịch nghiêm nghị nói, "Đỉnh phong chi chiến, đối với thế hệ tuổi trẻ tới nói có thể trọng yếu vô cùng, nhưng mà ở trong mắt bác Hoang Đại Đế nhân vật như vậy, chỉ sợ chỉ có thể coi là hạt vườn với nhỏ, hắn tại sao lại phía dưới chỉ thị như vậy?" Lao cùng quỳ chỉ chỉ trong tay mình nắp quan tài, nói, "Cũng bởi vì nó. có người cho bác Hoang Đại Đế đưa cho một cái quan tài, này liền biểu thị tính mạng của hắn chỉ còn lại có 3 năm, khi người nhà xác sách theo nắp quan tài đi vào đế cung, chính là mạng hắn tổn thời điểm." Quách Dịch sắc mặt hơi đổi một chút, trầm nói, "Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói ta là người nhà xác?" Ngươi cảm thấy ta giết được bác Hoang đại đế nhân vật như vậy sao? Lão Cùng Quỷ lắc đầu, nói, nhạt sắc người, chưa chắc là người giết người, người giết người tự nhiên là một người khác hoàn toàn, nhưng mà có một chút là có thể khẳng định, 3 năm sau bác Hoang đại đế nếu là chết, thay hắn nhạt sắc người kia tất nhiên là ngươi. Bác Hoang đại đế thế nhưng là ước vạn năm đều hiếm thấy vừa ra nhân vật, cũng sớm đã đạt đến trường sinh bất diện cảnh giới, người nào có thể giết chết như vậy đại nhân vật? Không đúng, lão Cùng Quỷ mới vừa nói là nếu là hắn chết, như vậy thì nói là hắn chưa hẳn liền sẽ chết. Tất nhiên quan tài cũng đã đưa đến, như vậy người giết hắn liền tất nhiên có tất sắc chắc chắn, chẳng lẽ hắn còn có không chết khả năng. Quách Dịch hỏi nghi ngờ trong lòng. Có, Mịch Thiên cái mệnh. Lao Cùng Quỷ lại nói tiếp, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn mới hủy bỏ đỉnh phong chi chiến, cũng chính là tinh bảng chi chiến. Tinh bảng chính là bị giữa thiên địa một sức mạnh kỳ dị trưởng còn lấy, có người hoài nghi loại lực lượng này bắt nguồn từ thiên đạo tự nhiên, một khi đánh vỡ loại lực lượng này quy luật, như vậy thì có thể để cho toàn bộ bác Hoang mệnh số cùng quy luật mất đi cân bằng, như vậy Bắc Hoang liền đem nên đón một cái vạn cổ không gặp loại thế. Tại dưới tình huống bình thường, Ai cũng không muốn đem sự cân bằng này cho đánh vỡ, cho nên tất cả mọi người đều đang cực lực để bảo toàn thiên đạo vận chuyển bình thường, nhưng mà bác hoang đại đế vì nghịch thiên cải mệnh, hắn nhất định phải đi đánh vỡ loại quy luật này, chỉ có dạng này mới có thể tranh thủ được một tia sinh cơ. Quách Dịch nói, cho nên hắn liền cố ý đánh vỡ tinh bảng tiết tấu, thủy bỏ định phong chi chiến. Lão cùng Quỷ Liệp Quách Dịch một cái, tiếp đó là đầu, cười nói, "Tiểu Bằng Hữu, ngươi đem bác hoang đại đế nhìn quá đơn giản. Chẳng lẽ không phải dạng này?" Quách nói, "Tự nhiên không chỉ là dạng này, ngươi không chỉ có đem Bắc Hoàng đại đế nghĩ quá đơn giản, ngươi đem Lịch Thiên cải mệnh cũng nghĩ quá đơn giản." Nếu vẹn vẹn chỉ là sáo trộn tinh bảng tiết tấu liền có thể nghịch thiên cải mệnh, như vậy ai cũng có thể nghịch thiên cải mệnh. Lao cùng quỷ tiểu đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quách Dịch nói: "Bây giờ nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi chỉ cần biết một điểm, định phong chi chiến rất có thể sẽ bị thủ tiêu, nhưng mà tinh bảng xếp hạng vẫn như cũ sẽ có, thế nhưng là không phải thông qua chiến đấu sinh ra, cũng không phải thiên đạo tự nhiên chi lộ viết, mà là thông qua người bút viết xuống." Lao cùng quỷ đối với Quách Dịch mua một cái cái nút. Quách Dịch nói: "Bị thủ tiêu khả năng tính chất lớn bao nhiêu? Vậy phải xem Bắc Hoang đại đế lòng can đảm lớn bao nhiêu." Lao cùng quỷ tiểu đạo Đại nhân vật chính là như vậy, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể làm đến người khác làm không được chính là, cái này cũng là vì cái gì tu tiên giới nhiều người như vậy đều muốn trở thành người trên người nguyên nhân. Quách Dịch cũng không muốn đỉnh phong chi chiến bị thủ tiêu, nhưng mà hắn lại càng thêm tin tưởng bác Hoang đại đế không phải một cái người nhắc gan. Chương 523, bác Hoang đệ nhất tiến khí, chương 523, bác Hoang đệ nhất tiến khí. Đế hoàng chi đô bóng đêm như xương, đèn đuốc sáng trưng, từng chiếc từng chiếc linh đăng tại phía trên tòa thành cổ phiêu động, tựa như một tòa bất giả tiên thành. Nửa ngày thời gian đã qua, Quách Dịch đem đá xanh nắp quan tại cất trở về. Trở về tần Liêu đưa tặng trang viên bước đi, dọc theo đường đi, Quách Dịch tâm tình đều không thể bình tĩnh, đi tới đi tới, đã tới trang viên trước cổng chính. Thanh tang tiểu trúc, đây chính là trang viên tên. Lúc này Tiêu Trường Sinh đang đứng tại trước cổng chính ra bước, nhìn thấy Quách Dịch sau khi trở về lập tức vui mừng, tiếp đó vỗ lên, nói: "Sư phụ, Ngô hoàng tử tới." Ta biết, hắn kim ô dương xe chẳng phải dừng ở bên kia đi. Quách Dịch vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới, một bên hỏi: "Hắn tới bao lâu?" "Sáng nay liền đến, bây giờ đang ở đại sảnh chờ ngươi." "Sư phụ, ngươi nói ra hỏa này tới đây làm gì?" Tiêu Trường Sinh đi ở phía trước dẫn đường. Một bên phân phó hạ nhân bưng trà đưa nước, lại so lão quản gia kia còn muốn tới chịu khó. Quách Dịch đã đại khái đoán được Tần Liêu ý đồ đến, ngày mai sẽ là đỉnh phong chi chiến, Tần Liêu lúc này tới, tất nhiên cùng đỉnh phong chi chiến có liên quan. Tần Liêu là một cái nhà sĩ, lúc này đang ngồi ở trong đại sảnh gỗ Trinh Nam Hương trên ghế nhìn xem một phong mật tín, phong thư này hắn đã nhìn vượt qua 10 lần, nhưng mà vẫn như cũ không tin nội dung trong thư lại là thật sự, cho nên hắn thở dài âm thanh cũng vượt qua 10 lần. Trong đại sảnh ánh đến lờ mờ, cái một chiếc linh đăng hỏa thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, tại trong gió đêm chập chờn bất định. Mình, đợi lâu" Ta đang có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng tần huynh thương lượng, không nghĩ tới tần huynh thế mà trước tiên tìm tới cửa tới. Quách Dịch cười đi vào đại sảnh. Hắn tiện tay vung lên, toàn bộ đại sảnh lập tức bị một tầng nhàn nhạt màu xanh lá cây huyền hóa gói, cái này chính là huyền hóa kết giới, có thể cách trở âm thanh bị người khác cho nghe lẫn đi. Thiên vương Thánh môn người vô cùng bất nhập, đàm luận một chút không nên đàm luận vấn đề thời điểm, vẫn cẩn thận điểm hảo. Kỳ thực ta cũng có một kiện đại sự muốn cùng người thương lượng." Thần Liêu nói. "Đỉnh Phong chi chiến bị thủ tiêu." Hai người gần như đồng thời nói ra. "Đỉnh Phong chi chiến bị thủ tiêu sự tình?" Mười phần bí mật, Thần Liêu cũng là buổi sáng hôm nay mới thông qua đường dây bí mật nhận được tin tức, hắn không nghĩ tới quách dịch thế mà cũng biết chuyện này, trên mặt đã lộ ra một tiêu kinh ngạc. Thần Liêu đem trong tay tin đưa cho quách dịch, trên tờ giấy mang theo Chu Sa, rất rõ ràng đây là một phong mật tín. Phong thư này chính là buổi sáng hôm nay cứu cứu gửi cho ta, có người bí mật cho bác hoang đại đế góp lời, muốn bác hoang đại đế bãi bỏ đỉnh phong chi chiến, lấy dơ cao thiên tiên bút viết lên tinh bảng lợi dụng tinh bảng chi lực chấn áp thiên Cây bút này có thần kỳ tiên lực, chỉ cần dùng cây bút này vẽ ra cái gì cũng có thể biến thành vật thật. Trên giấy vẽ ra một cái thiên thạch, như vậy trong bức tranh tự nhiên là sẽ bay ra một khối thiên thạch tới, vẽ ra một cái mỹ nhân, trong bức tranh liền có thể đi ra một cái mỹ nhân tới, vẽ ra một tòa cổ thành, một tòa chân thực cổ thành sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Có thể nói chỉ cần nắm giữ dơ cao thiên tiên bút, như vậy thì có thể được đến ngươi nghĩ lấy được hết thảy, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không, có ngươi không có được. Nắm giữ dơ cao thiên tiên bút liền có thể viết lên tinh bảng Bắc nắm giữ tinh bảng sức mạnh tự nhiên không phải trấn áp thiên triều quốc vận, mà là nghịch thiên cải mệnh. Quách Dịch lúc này cuối cùng hiểu rồi lão cùng quỷ câu nói kia, thì ra muốn viết tinh bảng người chính là bác Hoang đại đế, đây chính là tại cùng thiên đạo đối nghịch, sẽ lọt vào thiên hiền, không có can đảm người tuyệt đối không dám làm loại việc nghịch thiên này. Quách Dịch hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đến cùng là người phương nào cho bác Hoang đại đế tiếng lời? Đương triều thái tế, tiêu ra ra chủ Tiêu Vân Tung. Thần Liêu nói, thái tế chính là bác Hoang bên dưới lại đế, toàn bộ thiên triều đệ nhất nhân vật quyền thế, trên triều đình có một nửa quan viên cũng là hắn một tay đẩy bạc đi lên, có thể nói chức cao mà quan trọng, chính là chân chính thế lực bá chủ tầm thường tồn tại. Tần Liêu lại nói, Mặc dù là Tiêu Thái Tế hướng Bắc Hoang Đại Đế tiến lời, nhưng mà nghĩ ra kế sách này người cũng không phải hắn, mà đổi thành một người khác. Nghịch thiên đạo, phổ tinh bảng đánh vỡ tự nhiên quy luật, tạo đại hoang luân thế, chuyện như vậy cũng không phải bất luận kẻ nào cũng dám làm, người bình thường thậm chí ngay cả nghị cũng không dám nghĩ. Đến cùng là người phương nào tại Tiêu Thái Tế sau lưng bày mưu tinh kế? Người này là ai? Quách Dĩnh hỏi. Tần Liêu lắc đầu, nói, "Không biết, bất quá gần nhất Đế Hoàng Chi Đô thị truyền, Tiêu Thái Tế không biết từ chỗ nào mời một vị nữ sĩ, nghe nói nữ tử này chí kế thông thiên, liền xem như Thái Tế cùng nàng đánh cờ đánh cờ, cũng là mười trận chiến mười bại. Nang suy tính chi đạo càng đem Thiên Vong Thánh môn 12 vị đạo chủ cấp bậc đại trí giả đều cho đánh bại, xưng là tiêu thái tế ngồi xuống đệ nhất nữ sĩ. Cậu ta phỏng đoán, chính là nàng ở sau lưng cho tiêu thái tế bày mưu tính kế, bãi bỏ đỉnh phong chi chiến cũng rất có thể cùng nàng có liên quan. Trên đời này người thông minh cũng không nhiều thấy, Quách Dịch cùng Tần Liêu đều xem như người thông minh cấp bậc, nhưng mà bọn hắn cũng không thể xem như cấp cao nhất người thông minh. Có thể thông minh đến nhìn thấu thiên cơ người, mới xem như chân chính người thông minh, dạng này người, Quách Dịch cũng vẹn vẹn chỉ gặp qua ba cái, Vân, Tô Nga, thiên Diệp tiên sinh. Quách Dịch cùng Tần Liêu đều trầm mặc, mà đúng lúc này Tiêu trưởng sinh âm thanh từ bên ngoài phòng khách truyền vào, tựa hồ lại có chuyện trọng yếu gì. Quách Dịch vung tay lên đem huyền họa kết giới mở ra, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Tiêu trưởng sinh đầu đầy mồ hôi, lắp bắp hỏi nói, "Đế làm cho buông xuống, mang theo đế chỉ mà đến." Mà đúng lúc này, màn trời phía trên một mảng lớn đám mây rơi xuống, một người mà áo gấm lao giả đạp tầng mây rơi xuống trang viên bên trong, tay hắn nâng đế chỉ, trên mặt mang uy nghiêm thần sắc, hô to một tiếng, "Đế chỉ buông xuống, Quách Dịch, Tiêu trưởng sinh chỉ." Đế làm cho, cũng không phải thật sự là người sống, vẻn chỉ là Bắc Hoàng đại đế một tia đế ngưng kết mà thành người. Hắn đại biểu lấy Bắc Hoang đại đế vô thượng quân uy, gặp đế sứ giả như gặp Bắc Hoang đại đế. Đế làm cho có vô cùng nhiều cái, lão giả này chính là đế làm cho một. Đế làm cho vừa hạ xuống đến trang viên bên trong, một cỗ khổng lồ đế uy lập tức đem tất cả người đều đè quỳ trên mặt đất. Coi như lão giả này vẹn vẹn chỉ là bác Hoang đại đế một tia đế uy ngưng kết, nhưng mà cỗ này đế uy đã có thể đem đạo chủ đều đè nằm rạp trên mặt đất. Trong đại sảnh, Quách Dịch cùng Tần Liêu liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời nói ra một tiếng, tới. Cung Ninh làm cho. Toàn bộ trang viên bên trong người đều bị đế uy đè quỳ trên mặt đất. Đế làm cho lênh nhan mắt, đem đế chỉ chậm mở ra. Uy Nghiêm nói: "Băng hoàng đại đế, vô thượng đế chỉ nhân thiên, đạo hưu biến, năm nay đỉnh phong chi chiến cưỡng chế bái bỏ, tinh bảng xếp hạng sẽ căn cứ thiên vông thánh môn tình báo số liệu xếp hạng, quét dịch tinh bảng đệ nhất, tiêu trưởng sinh tinh bảng thứ 35. Nếu có người không phục, có thể hướng xếp hạng cao giả khiêu chiến, một khi khiêu chiến thành công có thể thay thế đối phương xếp hạng." Đế làm cho đem đế chỉ giao cho Quách Dịch trong tay, thản nhiên nói: "Tinh bảng trước 10 người đều sẽ nhận được tương ứng quan thức, ngày mai buổi trưa có thể đi tiên lại bộ tiếp nhận phân nghi thức." Đế chỉ giao đến dịch trên tay sau đó, đế làm cho liền lại bay lên, đạp áng hướng về đế phương hướng bay mất. Quách Dịch tay nâng lấy đế chỉ, thật giống như nâng một toàn núi lớn, cường đại đế uy đè hắn có loại cảm giác không thở nổi. Đỉnh Phong chi chiến quả nhiên bị thủ tiêu, xem ra bác Hoang đại đế thật sự muốn đích thân viết lên tinh bảng nghịch thiên cải mệnh. Nghe được tin tức này sau đó, người cao hứng nhất không gì bằng Thần Liêu. Phải biết Quách Dịch tinh bảng xếp hạng tại trước 10, như vậy thì có tư cách thu được tương ứng quan tước, Quách Dịch thu được quan tước, đối với hắn như vậy tự nhiên là có rất nhiều lực. Chúc mừng, chúc mừng, Quách huynh huynh gần đây bên trong tất nhiên dành hạ, trở thành thế hệ trẻ nhân vật phong cười nói, "Thần huynh đây là đang tố khổ ta sao?" Đệ nhất cũng không phải đệ nhất. Quách Dịch lập đầu, quan tước cùng danh lợi với hắn mà nói kỳ thực đều không trọng yếu, chỉ có chính mình trên thực lực đi, đó mới là trọng yếu nhất. Thiên Sử Bộ chính là bác Hoang Thiên Triều một trong lục đại thiên bộ, chủ quán quan lại phong tụ. Thiên Lại Bộ Thượng thư chính là Tần Liêu cứu cứu, có tầng này quan hệ tại, như vậy Quách Dịch bị phong trị quan tước đương nhiên sẽ không tiểu. Tần Liêu cười nói, Quách huynh nếu là ngại bây giờ xếp hạng quá thấp, ngày mai đi Thiên Lại Bộ, tự nhiên có thể đi khiêu chiến những cái kia xếp hạng cao trẻ tuổi tài tuấn, thiên Lại Bộ chính là cậu ta địa bàn, ở nơi đó liền xem như thủng cả bầu trời, hắn cũng có thể giúp ngươi bổ tốt. Quên dịch trong mắt hơi híp, cười nói, "Đây chính là người nói." Một đêm này, để làm cho bay lời trời, mấy vạn đạo đế chỉ bị đưa ra ngoài, tất cả tham gia đình phong trận chiến trẻ tuổi tài tuấn đều thu đến đế chỉ. Có người chỉ là thấy được một chút mặt ngoài đồ vật, nhưng mà có người lại thấy được càng thêm cấp độ sâu một mặt, biết Bác hoang muốn luật lên. Quả nhiên, sau nửa đêm toàn bộ đế hoàng chi đô kịch liệt chấn động, một tiếng kinh thiên tiếng vang tựa như đại sơn sụp đổ động dạng truyền khắp chín ngàn vạn dặm. Tại phương hướng truyền gầm lên giận dữ, một cái cự đại thủ trưởng ấn đánh vào trong mây, đem ngôi sao trên trời đều đánh cho chiến, đây là có một tôn nhân vật vĩ đại đang nổi giận. Không lộ đế uy bao phủ toàn bộ Đế Uy Chi Đô. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quách Dịch từ trong tu luyện bị giật mình tỉnh giấc, trực tiếp vọng tới màn trời phía trên, trong đôi mắt tràn ra hai vệt thần quang, hướng về đế cung phương hướng nhìn lại. Có người đánh cắp phong ấn tại bên trong Thái miếu giờ Cao Thiên Tiên bút, Bắc hoàng đại đế tức giận, trong đêm chiều tất cả hoàng tử tiến cung, bí thương đại sự, cũng không lâu lắm, cái tin tức này liền bị người cho truyền ra. Sáng sớm hôm sau, Tần liền lại đi tới Quách Dịch nơi ở, xem nhận chuyện này. Tối hôm qua, có người vào thái miếu, phá vỡ thượng cổ ấn, đem Bắc hoàng giờ Cao bút cho đánh cắp. Phụ hoàng lấy đế ảnh tiếp kiến chúng ta các hoàng tử, muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào tại trong vòng 3 tháng tìm về giơ cao thiên tiên bút, ai tìm về giơ cao thiên tiến bút, ai liền sẽ được lập làm thái tử. Người muốn ta đi giúp ngươi tìm về giơ cao thiên tiên bút. Quét dịch hiểu rồi Tần Liêu ý đồ đến. Tần Liêu gật đầu một cái, nói: "Thế hệ trước cường giả đều bị hoài nghi và lần này trộm cấp sự kiện có liên quan, cho nên phụ hoàng đã xuống đế chỉ, toàn bộ Bắc Hoàng phàm là tu vi đặt đến đạo chủ cấp bậc cường giả cũng không thể tham gia đến việc này bên trong, phàm là dám động một bước, liền sẽ bị đế phân thân đánh chết." Quyết huynh tốc độ chính là đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân, đạo chủ tất nhiên không thể ra tay, như vậy trong thiên hạ này như thế nào còn có một người có thể đem giờ Cao Thiên Tiên bút đuổi trở về, cũng chỉ còn lại có quyết huynh. Chương 524, Thiên bộ chi lệnh, chương 524, Thiên bộ chi lệnh. Thái miếu, bác Hoàng Thiên triều cấm địa một trong, bị vô số cao thủ trong coi, không người nào dám dễ dàng trải qua, một khi tiếp cận Thái miếu 30 dặm chi địa, liền sẽ bị trông coi Thái miếu cao thủ vô tình gặp bỏ. Giờ Cao Thiên Tiên bút nguyên bản là bị cất giữ trong Thái miếu, đáng tiếc buổi tối hôm qua lại bị nhân thần không biết quỹ không hay trộm đi. Liên Chung coi thái miếu siêu cấp cường giả cũng là sau đó mới phát hiện tiên bút bị trộm. Bắc Hoang đại đế vốn là dự định lợi dụng giờ cao tiên tiên bút viết lên tinh bảng tiên bút mất trộm, hắn tự nhiên là tức giận không thôi, buổi tối hôm qua cái kia cực lớn chưởng ấn chính là đế hoàng của hắn phân thân một trưởng đánh ra. Một trưởng này ẩn chứa vô tận đế uy, chấn nhiếp Bắc Hoang tất cả đạt đến đạo chủ cấp bậc trở lên cường giả, một trưởng này được xưng là một trường phong đạo, đem tất cả đạo chủ đà hồn đều cho c ép trấn áp. Đế tâm cũng là đang nghi, tất cả đạo chủ cấp bậc cường giả đều bị Bắc Hoang đại đế hoài nghi. Phong đạo sau đó Đạo chủ cấp bậc cường giả đều chỉ có thể bế quan tự phong, ai nếu là dám không tuân theo đế chỉ, ai liền sẽ bị đế hoàng phân thân đánh chết. Thử hỏi tại bác Hoang ai dám không tuân theo Bắc Hoang đại đế, đế chỉ? Khi Quách Dịch đi cầu kiến cơ ưu nhân, vị này luôn cố chấp đại tỷ đại cũng bị đế uy cưỡng bách bế quan, cả nhà đều bị đế uy ba phủ, làm cho lòng người phát rét. Dở cao thiên tiên bút mất trộm, bác Hoang đại đế vì sao không tự mình ra tay, ngược lại muốn các hoàng tử trong vòng 3 tháng tìm về? Cái nghi vấn này một mực tại Quách Dịch trong lòng bồi hồi, đế vương chi tâm thật đúng là không cách nào ngờ tới, chuyện làm để cho người ta không nghĩ ra. Bắc Hoang Đại Đế đích thật là toàn bộ Bắc Hoang người mạnh nhất, nhưng mà Bắc Hoang tàng lùng mà hổ, cao thủ nhiều như mây, hắn muốn bằng sức một mình trấn áp toàn bộ Bắc Hoang đạo chủ cấp bậc trở lên tu tiên giả, ngươi cảm thấy hắn còn có sức mạnh phân thân đi đoạt về Tình Thiên Chi bất sao? Dạ Vũ Tư Tư đã lấy Dạ Không Đại trưởng lão tử trong mật thất đi ra, lời nói mới rồi chính là nàng nói. Quách Dịch đã đem bức tranh giao cho Dạ Không Đại trưởng lão, Dạ Vũ Tư Tư ban ngày liền đi ra đi lại, buổi tối liền tiến vào trong bức tranh ngưng luyện tinh hồn. Quách dịch, ngươi không phải nói ngươi gặp qua Thánh Ma pháp trận Nó ở nơi nào? Dạ Vũ Tư Tư đạo: chỉ có thánh ma pháp trượng mới có thể giúp nàng khôi phục tu vi, cũng chỉ có thánh ma pháp trượng mới có thể đem dọa không đại trưởng lão tiên môn mở ra, nàng tự nhiên muốn càng nhanh cầm tới thánh ma pháp trượng càng tốt. Nhưng mà thánh ma pháp trượng bây giờ rất có thể nắm ở tư tư trong tay, khi chưa có làm rõ ràng hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào, quyết dịch là không thể nào để các nàng gặp mặt, ai biết các nàng gặp mặt sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Ngạch. Đúng, hôm nay còn muốn đi thiên lại bộ phận phong quan tước, việc này trở về lại cùng các người nói. Quyết dịch tìm một cái lấy cớ, lập tức liền chuẩn đi, cơ thể loé lên liền đã bay ra thành tang tiểu trúc. Tiêu trưởng Sinh đã sớm chờ ở bên ngoài lấy, hai người cưỡi kimono giăng xe, tựa như chạy trốn đồng dạng vọt tới trên đường cái, kinh hãi một hồi người ngã ngựa đổ. Ma Liên tại quét dịch rời đi về sau, một đạo hư không chi môn tại thành Tang tiểu trúc phía trên mở ra, hai nữ tử từ bên trong đi ra. Diêm La tỷ tỷ, chính là chỗ này. Từ Từ rón rén trang viên bên trong hòa bát, thật giống như một cái vui sướng con thỏ nhỏ. Đương nhiên lúc này quét dịch cũng tại ngoài chăm và dặm, cũng không biết Diêm La cùng tư từ, từ đã tới đế hoàng chi đô, còn tiến nhập hắn cư trú trang viên bên trong. Xuyên qua vô số đầu đường cái, trước mặt kiến trúc trở nên càng thêm khôi hoảng, từng tòa sơn son phủ đệ lộ ra ở trước mắt, nơi này chính là đế hoàng chi đô linh khí nồng nặc nhất chi địa, phàm là có thể ở tại một đoạn này mặt đất người, không phú thì quý, hơn nữa tất nhiên có tu vi tuyệt đỉnh giả tọa trấn gia tộc, nhưng bảo gia tộc mấy chục vạn năm bất diệt. Tại hướng phía trước chính là đang tiên thế, vô số bạch vân thiên bậc thang từ trên mặt đất kéo dài đến bên trên bầu trời. Những mây trắng này ở giữa cũng lơ lửng từng tòa cực lớn tiên điện linh cung. Nơi này chính là một trong lục đại thiên bộ thiên lại bộ. Bên trên tiếp dáng Nhìn xuống niệm mạch, ở đây có thể làm cho người một bước lên trời, cũng có thể để cho người ta vạn kiếp bất phục, là hiển quý vẫn là có rác đều tại một ý niệm. Tiếp Đại Quế Dịch cùng Tiêu Trường Sinh chính là một cái tuổi trẻ tiểu lại, tiểu lại này thật sớm ngay tại Thiên Lại bộ cửa ra vào chờ, nhìn thấy hai người sau khi đến, liền ân cần đi lên nhẹ nhàng túi đầu. Xin hỏi là Quế công tử cùng Tiêu công tử sao? Tiểu lại cung kính cười nói. Quế Dịch như có điều suy nghĩ, nói, ngươi là? Hạ quan chính là thượng thư đại nhân thân tín lý tạ, thượng thư đại nhân đem qua liền phân phó ta phải thật tốt tiếp đãi hai vị công tử, cho nên sáng sớm ta ngay ở chỗ này chờ lấy. Lý Tạ cười nói, trong miệng hắn thượng thư, chỉ dĩ nhiên chính là lại bộ thượng thư, cũng chính là Trần Liêu cứu cứu, đây chính là toàn bộ Thiên Lại bộ quan lớn nhất, bác Hoang Thiên triều thái đấu cấp nhân vật của thế. Tần Liêu chắc chắn đã sớm tại trước mặt cậu hắn đề cập tới Quách Dịch, cho nên vị này thượng thư đại nhân mới có thể như vậy coi trọng hắn, bằng không thì giống hắn lớn như vậy nhân vật, là nhìn cũng sẽ không nhìn Quách Dịch một cái, huống chỉ là điều động thân tín tới tự mình tiếp đãi. Chẳng lẽ các ngươi thượng thư đại nhân không tại? Quách Dịch nghi ngờ nói. Lý tả cười cười, toàn bộ Bắc Hoang, đạo chủ trở lên cường giả đều biết cưỡng ép bế quan, thượng thư đại nhân tự nhiên cũng là như vậy. Quách Dịch bừng tỉnh đại ngộ, tấn Liêu cứu cứu có thể làm đến thiên lại bộ đệ nhất nhân, như vậy tự thân tu vi tự nhiên tương đối cường hành, ít nhất đều hẳn là đạo chủ tu vi, bằng không thì sớm đã bị tam đại siêu cấp gia tộc người cho xử lý. Quan trường cùng tu tiên giới kỳ thực đều như thế, chỉ có tu vi mạnh mới có thể bỏ cao hơn, đương nhiên người lẫn quan, vẫn phải học đạo làm quân thần, đạo làm quan, ngựa người chi đạo mới được. Quan trường so với tu tiên giới càng thêm tăng tốc, càng thêm cần chú ý cẩn thận. Quách Dịch đem Lý Tạ đánh giá một phen, nói: "Ngươi chứng minh như thế nào, ngươi là thượng thư đại nhân thân tín?" Lý Tạ hai lòng gật đầu một cái. Biết vết dịch là một cái người cẩn thận, thế là từ trong ngực đem một khối lệnh bài lấy ra ngoài, tấm lệnh bài này lại chính là Thiên Bộ chi lệnh. Thiên Bộ chi lệnh hết thể chỉ có 6 khối, mỗi một khối cũng là thành cắt thánh sát chế tạo, phía trên có bác hoang Đại Đế tự tay khắc xuống đế văn, căn bản không thể làm giả. Thiên Bộ chi lệnh đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, vẹn vẹn chỉ so với đế lệnh cùng sau so ấn thấp một cái cấp bậc, nắm giữ tấm lệnh bài này có thể tiến vào bác hoang bất kỳ chỗ nào, liền xem như đế cung chi môn đều có thể trực tiếp tiến vào. Này, cái này, tiên lại bộ thiên Bộ chi lệnh như thế nào tại trên tay của ngươi? bất dịch thấy qua sóng to gió lớn không thiếu, nhưng mà khi nhìn đến thiên bộ chi lệnh sau, vẫn như cũ có một loại không dám tin cảm giác. Lý tả nhanh chóng đem thiên bộ chi lệnh giao cho Quách Dịch trên tay, mật mà nói, "Thiên bộ chi lệnh chính là thượng thư đại nhân cấp cho Quách công tử, đại nhân nói muốn tìm trở về giơ cao thiên tiên bút, khẳng định muốn tiếp xúc đến rất nhiều cấm túc chi địa, khối này thiên bộ chi lệnh có thể vì Quách công tử giảm bớt rất nhiều phiền thoái không cần thiết." Quách Dịch nhanh chóng đem thiên bộ chi lệnh thu vào, hắn bây giờ đã tin tưởng Lý Tạ chính là lại bộ thượng thư thần tín, bởi vì cũng chỉ có chân chính thần tín mới có thể cầm tới bộ chi lệnh trọng yếu như vậy đồ vật. Quách Dịch nói: Các ngươi thượng thư đại nhân thật đúng là hào khí phách, hắn liền không sợ ta mang theo lệnh tứ đạo. Nếu là không có khí phách, đại nhân chúng ta cũng không thể nào thượng thư vị trí này. Có thiên bộ chi lệnh, so cái gì quan tức đều phải tới trong yếu, Quách công tử nếu không thì ngươi bây giờ liền đi chính sự, cũng đừng làm cho những người khác giành trước, có gì cần trợ giúp, đều có thể tới tìm ta, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Lý nhìn trái nhìn bầu trời lại bộ đại môn bên trong, thúc dục Quách Dịch mau mau rời đi. Quách Dịch cũng hướng về trong cửa lớn nhìn một chút, trong mơ hồ còn có thể nghe được tiếng âm đánh nhau, trong tầm mắt còn có kiếm quang tại xuyên thẳng qua, tựa hồ có người nào đang ở bên trong chiến đấu. Đây là có chuyện gì?" Quách Dinh hỏi. Lý Tạ cười cười, "Còn không phải thế hệ trẻ cường giả cạnh tranh xếp hạng, tinh bảng xếp hạng thứ 6 tên kia tại khiêu chiến bài danh thứ 3 Nho An, cũng không biết bây giờ đánh thế nào." Mà đúng lúc này, chiến đấu bên trong âm thanh đã rơi xuống, rất rõ ràng kết quả chiến đấu đã ra tới. Nho An thân bên trên không nhốn bụi trần, vẫn như cũ mặc một mạc thanh sắc nho áo, từ trong cửa lớn đi ra. Phía sau hắn đi theo hai cái mỹ mạo thị nữ Như Ngọc, cái này hai thị nữ một cái ôm kiếm, lẫm cao nhã, mà đổi thành một cái nón sách, điềm đạm và đoan hai người cũng là chân chính mỹ nhân, giống như là từ đi ra từ trong tranh. Nho An mặc dù anh tuấn bất phàm, thế nhưng là lại hình như một cái con mọt sách, hướng về Lý nhìn trái một mắt, tiếp đó bỏ lại một khối hạ phẩm tiên thạch, đần độ nói, cho hắn mua một ngụm thượng hạng quan tài, thuận tiện giúp hắn thu liệm thi thể. Thanh âm của hắn mặc dù vẫn như cũ tương đối bình tĩnh, nhưng mà dừng ở trong lốt hai, lại cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Lý tả Âm thầm cho Quách Dịch truyền âm nói, đừng bị bề ngoài của hắn lừa gạt, người này tương đối nguy hiểm, đừng trong hắn, có thể nhịn được thì nhịn. Lý Tạ lo lắng Quách Dịch sẽ ở Nho An trên tay ăn thiệt thòi, cho nên mới bí mật truyền âm, nhưng mà trên mặt của hắn lại là mang theo nụ mọn cười, còn hướng về Nho An gật đầu một cái. Tiếp đó nhặt lên trên đất hạ phẩm thiên thạch, liền đi tiến vào trong cửa lớn. Lý Tạ có thể làm đến lại bộ thượng thư thần tín, ở trước mặt một bộ mặt sau một bộ, loại này bản sự tự nhiên là học được thần tu. Quách Dịch biết đạo nho sao là một cái nghịch thiên tuấn kiện, cho nên cũng không có chủ động đi trêu chọc hắn. Nhưng mà Nho An lại hướng về Quách Dịch đi tới, một đôi thâm thúy con mắt cẩn thận nhìn nhìn Quách Dịch, sau đó nói: "Ta nhớ được ngươi, ngươi chính là cái kia thế hệ trẻ thiên hạ đệ nhất thần tốc, Quách Dịch." Quách Dịch cười nói: "Nho công tử quả nhiên không hổ là thế hệ trẻ tiên hạ đệ nhất văn sĩ, trí nhớ không tệ." Nho An lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói: Ngươi bây giờ đã có tư cách ta cùng đánh một trận, ta muốn cùng ngươi so một lần." Lý Tạ đứng ở đằng xa, hung hăng hướng Quách Dịch lắc đầu. "So cái gì?" Quách Dịch căn bản muốn không để ý tới Lý Tạ, chỉ là vừa cười vừa nói. Quách Dịch vốn là không muốn gây chuyện, nhưng mà Nho An Như là đã mở miệng, hắn đương nhiên cũng sẽ không sợ gây chuyện. "Liên so tốc độ." Nho An đạo. Quách Dịch lập tức kinh ngạc. "So tốc độ?" Phải biết Quách Dịch thế nhưng là được xưng là thế hệ trẻ tốc độ đệ nhất nhân, Nho An cư nhiên muốn cùng hắn so tốc độ, Quách Dịch làm sao lại không kinh ngạc. Trong mắt của ta Ngươi cũng chỉ có tốc độ mới có thể cùng ta so một lần, bằng không thì ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nho An hướng về đế cung phương hướng nhìn một chút, trong mắt của hắn lập tức hiện ra liên tiếp linh quan con số. Hắn nói, từ nơi này đến Thái Miếu hết thể có 10 ức 3000 bạn dặm, ngược lại chúng ta đều muốn đi Thái Miếu, không ngại liền so so ai tới trước, người thua liền chặt đứt hai chân, ngươi thấy thế nào? Thái Miếu chính là giơ cao thiên tiên bút thất tung chi địa, muốn truy hồi tiên bút tự nhiên muốn tới trước nơi nào đây tìm kiếm manh mối, rất rõ ràng Nho An cũng tại tìm giơ cao thiên tiên bút. Đánh cược lớn như vậy. Quách Dịch cười cười, nói, vậy thì a. So Chương 525, một đôi máu me Trần, chương 525, một đôi máu me chân. chân. Nho An chính là toàn bộ đế hoàng chi đô nổi danh nhất tuổi trẻ tài tuấn, lúc mới sinh ra trên thân liền đã tiên môn mở rộng, tiến lộ mờ mịt, chính là linh giả cảnh giới. 9 tuổi thời điểm liền đã đạt đến pháp chủ cảnh giới, từ đó trở đi là hắn có thể đủ chiến thắng cao hơn hắn ra mấy cái cảnh giới cực giả, được xưng là đế vương chi đô đệ nhất thiên tài, hơn nữa tức thì bị Nho ra lão tổ tổng khâm điểm vì Nho ra đời kế tiếp gia chủ. Thậm chí có người ngờ tới, thiên của hắn có thể xung kích đế vương cảnh giới trong sinh. Có tốt thân thế, cũng có tuyệt đỉnh thiên phú, càng từng có hơn nhân tài hoa cùng dung mạo, dạng này một cái tụ tập ngàn vạn sủng ái tại cả đời người, tự nhiên sẽ chịu đến người khác kính ngưỡng cùng hâm mộ. Nhiệt huyết thiếu niên đem hắn coi là thần tượng, Hoài Xuân thiếu nữ đem hắn coi là trong mộng tình lang, dù cho làm hắn tùy tùng cùng thị nữ cũng là một loại vinh dự vô thượng. Đây chính là Nho An. Quế Dịch cùng Nho An song song đứng tại một đường thẳng phía trên, đồng thời đem trên người linh khí đều tốc độ cao nhất vận chuyển, hai người cũng không có khinh thị đối phương, đều đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Quế Dịch đem Thần Long chi Dực cho hoán đi ra, toàn thân hỏa diễm Dài 300 trượng thần Long chi Dực che khuất bầu trời, từng tiếng long ngâm gào thét giữa thiên địa. Khó trách bị Thiên Vong Thánh môn xưng là trẻ tuổi một đời đệ nhất thần tốc, nguyên lai là thần Long chi Dực, lợi hại. Nho An kiến thức là thường, một mắt liền đem thần Long chi Dực nhận ra, thần Long chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, truyền thuyết chính là thế gian tốc độ nhanh nhất sinh vật. Quách dịch tu vi hiện tại mặc dù còn không thể phát huy ra thần Long chi Dực toàn bộ ý lực, nhưng mà trở thành đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân vậy là đủ rồi. Nho An trong miệng niệm một tiếng chú, một bản xưa cũ sách liền từ trong tiên môn bay ra. Quyển sách này bên trong đột nhiên bay ra vô số chữ cổ những chữ cổ này hợp thành một đầu thẳng đại đạo một mực thông hướng 10 nước 3.000 bạn giảm bên ngoài thai miếu đầu này chữ cổ đại đạo cùng hư không chi lộ có chút tương tự đều có một trường ngànặm tác dụng mỗi bước ra một bước cũng là khoảng cách mấy trăm ngàn dặm các ngươi chuẩn bị xong chưa tiêu trường sinh đem quần áo trên người thời ra treo ở một cây trên cây trúc nâng tại đỉnh đầu qué dịch cùng nho an đồng thời gật đầu một cái Vậy thì bắt đầu tiêu trường sinh đem cây gậy trúc nhanh chóng vu ra mà đăng khi hắn đem cây gậy trúcung ra thời điểm quyết dịch cùng nho ăn cơ thể đã sớm biến mất không thấy cũng tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Ta dựa vào quá biến thái, bác hoang trọng lực chính là cổ huyền cổực gấp một và lần tốc độ sẽ bị áp chế gần và lần lại còn nhanh như vậy tiêu trưởng sinh kinh ngạc nói bác Hoang chính là ban đầu liền xuất hiện tại luân hồi cổ địa đại lục mà đại thế giới cùng chu thiên thế giới cũng là về sau mới đả sinh cho nên xa xa không có bác hoa hồn như vậy cố bác hoang trọng lực cơ hồn là đại thế giới cùng chu thiên thế giới gấp một và lần khổng độ trọng lực không chỉ có đem người tu tiên sức mạnh áp chế hơn nữa cũng làm cho nơi này một núi một thạch đô trở nên kiên cố vô cùng Quách Dịch thực lực bây giờ tại cổ huyền vực, một quyền có thể hủy diệt trăm vạn dặm chi địa, nhưng mà tại Bắc Hoang lại tối đa chỉ có thể đem một tòa núi lớn bắn cho sập, đây chính là khác biệt. Sức mạnh bị áp chế, tốc độ tự nhiên cũng bị áp chế. Quách Dịch tu vi đã đạt đến tinh chủ thứ hai tinh, hơn nữa lại có thần lòng chi dự tương trợ, cho dù là tại Bắc Hoang đều có thể ngày đi mấy tỷ dặm. Tốc độ như vậy chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ so với đạo chủ yếu hơn một bậc, nhưng mà nho an mượn nhờ chữ cổ sức mạnh, vậy mà cùng Quách Dịch đồng thời tiến bộ, không chút nào rơi xuống vực. Hai đạo lao nhanh chi quang tại đế hoàng chi đô phi hành sẽ rất nhiều tình chủ cấp bậc cường giả đều cho kinh động. Đây là, nho ra lão tổ tông hao phí mấy chục vạn năm mới viết trở thành thần tốc chữ cổ, nho an ra hỏa này thế mà luyện thành vạn quyển sách bên trên du tự thần pháp, lại thêm thần tốc chữ cổ sức mạnh, tốc độ của hắn chỉ sợ đã là đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân, như vậy là ai tại cùng hắn so tốc, chẳng lẽ là hắn? Vũ Trạm tùy thời đều khiêng cực lớn chứ nào, lúc này đang làm tại một bức cao trăm trượng trên tường thành, vẫn tại phơi nắng, hắn nhìn lên bầu trời phía trên nhanh chóng biến mất hai người, sờ một cái bên trên diện, tiếp đó đứng lên. Hai người này muốn so đấu đều không gọi bên trên ta, thực sự là quá không hiện Vũ Trạm hung hăng đạp ở trên tường thành, cả người đều hướng bay lên, tựa như một đạo lưu tinh bay ra ngoài, mà cùng lúc đó dưới chân hắn tường thành lập tức cầm vang sụp đổ, biến thành đầy đất đá vụn. Nho An bày ra Du tự thần pháp, tại thần tốc chữ cổ phía trên nhanh chóng bay vọn, mỗi một bước cũng là mấy chục vạn dặm, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong mơ hồ vậy mà bắt đầu siêu việt quách dịch. Người thua địch rồi. Nho An quay đầu liếc quách dịch một cái. Vậy cũng chưa chắc, thế hệ trẻ đệ nhất thần tốc cũng không phải gọi không. Trên thân dịch đột nhiên nổi bắn ra màu vàng rực quang, mười vạn tôn Phật ảnh ở trên người hắn ra, giữa thiên địa Phật âm Phật trung vang lên, tựa như đột nhiên đi tới Tây Hoàng cõi Phật. Bồ đề tam động vận chuyển hết tốc lực, cơ thể của Quách Dịch lập tức biến thành một đầu hắc bạch song sắc chân long, tốc độ vậy mà cuồng tăng một lần, trong nháy mắt liền vượt qua Nho An. Cái gì? Đây là cái gì thần pháp? Thần long biến, Thật long thuật. Nho An lạnh nhạt trên mặt cũng hiện ra kinh sợ. Hắc bạch chân long thay đổi long đầu, miệng nói tiếng người, nói: "Là động như thần long." Gào. Cự long vừa hô, long thân xuyên qua tầng mây, tại trong biển mây bay lượn, đem Nio An viễn xa bỏ lại đằng sau. Muốn không thua bởi hắn, ngươi cũng chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của ta. Nho An trong thân thể đột nhiên truyền ra một cái thanh âm khàn khàn, thanh âm này thật giống như tới đến cựu hưu địa ngục. "Vậy ngươi còn nhiều như vậy nói nhảm?" Nho An hổn hớ một tiếng. "Tiểu tử khuyên ngươi đối với ta lễ phép một điểm, ta nếu là không giúp ngươi, ngươi liền đợi đến đánh gãy hai cái đùi a." Thanh âm kia rét lạnh đạo. Nho An anh tuấn và dần độn khuôn mặt trở nên nhăn nhó, nghiêm nghị nói, "Vậy ta liền vặn ngươi, được hay không à. Ta hỏi ngươi được hay không?" "Đi." Vạn hồn chi Nho An trong thân thể lập tức bay ra đến không hết quỷ hồn, những quỷ hồn này hóa thành một đôi đen như mực quỷ cánh bay đến trên lưng của hắn. Có vạn hồn chi dục trợ giúp, Tăng thêm thần văn chữ cổ cùng du tự thần thuật nho an tốc độ vậy mà trực tiếp biến thành một vệt sáng, tốc độ so quét dịch nhanh hơn ra một tia. Hai người này tốc độ tại sao đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Vũ Trạm đứng ở trên tầng mây, hướng lên trời vừa nhìn đi, chỉ cảm thấy cách hai người càng ngày càng xa, căn bản là không đổi theo kịp tốc độ của bọn hắn. Hắn gái mũi trong không khí hít hạ, bàn tay một chảo, một tia quỷ hồn liền xuất hiện ở trong tay của hắn, quỷ hồn mới xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức đem bàn tay của hắn cho hộ thực một tầng lớn. Hắn liền vội vàng đem cái này sợi quỷ hồn vứt ra ngoài. Lại là Tiên Quỷ Thánh Giáo Hoàng Đạo Chiêu Hồn Thuật, chẳng lẽ có Tiên Quỷ Thánh Giáo cao thủ tới qua ở đây? Không đúng, toàn bộ bác Hoang Đạo chủ phía trên cường giả đều bị phong đạo, làm sao có thể còn có dạng này cường giả bị bỏ sót? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xem ra hai người này giấu rất sâu a. Vũ Trạm nhất đao đem hư không chi môn cho chém ra, hắn biết kiểm tra tốc độ của mình đã đuổi không kịp vết dịch hai người, chỉ có đi hư không chi lộ mới có thể đem bọn hắn đuổi kịp. Bác Hoang ngoại trừ 3000 đạo tràng, mặt trên còn có Ngũ Đại Thánh Giáo, cái này Ngũ Đại Giáo chính là tu tiên giới cấp cao nhất thế lực, mỗi một cái thánh giáo sức mạnh cũng sẽ không so Bắc Hoang Tiên Triều sức mạnh yếu bao nhiêu. Chỉ là ngũ đại thánh giáo giữa hai bên cũng là đối địch trạng thái, bọn hắn chỉ quan tâm tu tiên giới địa vị bá chủ, căn bản là đối thiên triều bất tài một chú ý, cho nên ngũ đại thánh giáo cường giả cơ hồ cũng sẽ không đến đây đế hoàng chi đô. Tiên quỷ thánh giáo chính là một trong ngũ đại thánh giáo, cho nên tại vũ trạm phát hiện hoàng đạo chiêu hồn thuật sau đó, mới có thể giật mình như vậy. Gào. Tô. Giai vạn trưởng hắc bạch chân long bay ngang qua bầu trời, cách thái miếu càng ngày càng gần, nhưng mà đúng lúc này, Quách Dịch cảm giác rõ ràng đến sau lưng truyền đến một cỗ khí âm hàn, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy đầy trời quỷ hồn phô thiên cái địa hướng về hắn đè xuống. Những quỷ hồn này hình thái tựa như một đôi cực lớn quỷ cánh, mà quỷ cánh phía dưới chính là Nho An. Gia hỏa này quả nhiên có chút bản sự, ta đều sử xuất bổ để tăng động, lại còn có thể nhanh như vậy liền đuổi theo. Quế Dịch đương nhiên không biết đạo Nho sau đây là mượn nhờ chính là lực lượng của người khác. Quế Dịch, người thua định rồi. Nho An thân bên trên kinh mạch đều trở nên đen như mực, cả người vậy mà so quỷ hồn kia còn có giữ tợn ba phần. Hắn rất nhanh liền đuổi tới sau lưng Quế Dịch, liền muốn đem Quế Dịch trò siêu việt. Quên nói cho ngươi, ta còn có tầng ba tốc độ không dùng ra tới. Quế Dịch cười nói, một viên sao băng từ Quế Dịch trong tiên môn bay ra. Tiếp đó rơi vào Hắc Bạch Thật Long đầu đỉnh, Hắc Bạch chân long tốc độ vậy mà lần nữa để thằng tầng 3, lại một lần đem Nho An bỏ rơi ở sau lưng. Lần này Nho An triệt để không cách nào. "Oanh!" Thái Miếu đã đến, quách dịch trên người long thân lập tức tán đi, biến trở về hình người, một bước rơi vào Thái Miếu trước cổng chính. Tiêu Trường Sinh cùng Nho An hai người thị nữ cũng tại quá ngoài miếu chờ, bọn hắn là hành độ hư không mà đến, so quét dịch hai người đơn thuần dùng tốc độ nhanh hơn một chút. Lúc này Nho An cũng thu hồi thần văn chữ cổ cùng vạn hồn chi dực, rơi vào quách dịch trước mặt. Hắn lại biến trở về bộ lúc trước, thanh y nho bảo Anh Tuấn đương nhiên, chỉ là hắn bây giờ trở nên càng thêm thất thần, lần này không phải con một sách, mà là thật sự ngây người. Người thua." Quách Dực nói. "Ta thua." Nhan An lại nói, "Nhưng mà ta cũng không có thua ngươi, ta chỉ là bại bởi chính ta, ta quá kiêu ngạo, ta vốn không nên cùng ngươi so tốc độ, ngươi là chân chính thế hệ trẻ đệ nhất thần tốc." Nhan An không phải một cái người thua không trả tiền, cũng chính bởi vì hắn biết tổng kết chính mình thua ở địa phương nào, cho nên hắn mới có thể có tu vi hiện tại. "Người thua liền nên thực hiện hứa hẹn." Quách Dực nói. "Ngươi nói không sai, không phải liền là hai cái đi, ta cho ngươi." Nhan An thản nhiên nói. Tiếp đó đem kiếm lấy ra, hắn một kiếm vung ra, hai đầu máu me chân liền rơi vào quách Dịch trước mặt, chỉ là hai cái đùi cũng không phải hắn, mà là hắn trong đó một cái thị nữ. Chính là cái kia nâng sách dịu dàng ít nói nữ tử, nữ tử này lúc này đã ngã trên mặt đất, từ bắp đùi gốc trực tiếp chặt đứt, máu tươi quần quần mà chạy, nhìn thấy mà giật mình, nhìn đến phát lạnh. "Đây chính là lời hứa của ngươi." Quách Dịch nói. Nho An thản nhiên nói, "Ta chỉ nói qua người thua đem chặt đứt một đôi chân, lại không có nói muốn chẳng ai, Quách Dịch, học đồ vật còn rất nhiều." Nho An nhìn cũng chưa từng nhìn cái nào thị nữ một mắt, tiếp đó liền từ bên người Quách Dịch đi qua. Hướng về bên trong thái miếu bước đi. Chương 526, Tiên điện sụp đổ. Chương 526, Tiên điện sụp đổ. Veng, hư không chi môn ẩn vang phá vỡ, một vệt ánh đao từ trong bay ra, tiếp lấy một bóng người liền từ bên trong bay ra. Vũ Trạm hành đạo mà đứng, trên người vẫn đen chiến giáp để một tầng nhàn nhạt, nhạt ô quang, đem võ đạo cực điểm sức mạnh bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Liền đang hướng đi thái miếu nho an đều dừng lại bước bộ, quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, lần độn ánh mắt tương đương có lực xuyên thấu, giống như muốn đem thân thể của hắn đều cho nhìn thấu đồng dạ. Hai người các ngươi người nào thắng? Vũ nhìn trời bên cạnh mặt trời lặn, lười biếng nói, Nho An nói, Quế Dịch đích thật là thế hệ trẻ đệ nhất thần tốc, tốc độ của ta không bằng hắn." Hắn nói tương đối thản nhiên, tựa hồ đem thắng thua nhìn rất nhiều nhạt, nhưng mà hắn lại so ai cũng quan tâm thắng thua. Vũ Trạm nhìn một chút trên mặt đất máu me trần, lại nhìn một chút cái kia đánh gãy đi hai chân thị nữ, trong tay hắn chiến đao phá không nhất chạm, lập tức liền trực tiếp đem thị nữ kia bắn cho vào lòng đất, hương tiêu ngọc tồn sau đó, bị bùn đất cho chôn vứt. Một cái khác ôm kiếm thị nữ thân thể mềm mại nhàng run lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ muội của mình chết đi, đây là thế giới của cường giả, kẻ yếu chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Tại chỗ chỉ có Nho An, Quế Dịch Vũ Trạm ba cái cường giả mới có quyền nói chuyện, nàng chỉ là một cái thị nữ mà thôi, một khi mở miệng nói chuyện chính là chết. Cung để cho nàng thống khổ như vậy sống sót, không bằng cho nàng một cái thông phái. Vũ Trạm lại đem chiến đao bỏ vào trên bay. Nho An nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, hiếm thấy lộ ra nụ cười, người nói rất đúng. Quách Dịch cũng không nói gì, cũng cái gì cũng không làm, chỉ là lặng lặng nhìn đây hết thảy. Đột nhiên thái miếu phía trên tập tục vận động, chống trận liên thiên, 18 mặt kim quang lóng lánh chiến kỳ từ không trung phía trên rơi xuống, đem tất cả người đều bao bọc ở trong chiến kỳ. Một hàng mặc hoàng kim thần giáp tiên đạo quân từ bốn phương tám hướng bay ra. Những thứ này quân sĩ ít nhất cũng có mấy ngàn người, mỗi một cái cũng là tình chủ trở lên tu vi, trong đó có 18 cái càng là đạt đến tinh chủ đệ thất tinh chí cảnh. Đây chính là trong coi thái miếu tiên đạo quân, bọn hắn người người cũng là cường giả chân chính, mỗi một cái cũng có thể đưa thân tu tiên giới nhất lưu cao thủ trình độ, chính là tiên đạo trong quân đội tinh anh. Mà cái kia 18 cái tinh chủ đệ thất tinh siêu cấp cường giả, càng la thái miếu 18 vị trấn kỳ thủ, đã tu luyện ra đại khai, tu vi mạnh đáng sợ. Các ngươi là người nào, vậy mà tự tiện xông vào thái miếu Trong đó một cái đạt đến tinh chủ đệ nhất tinh siêu cấp cường giả giơ một mặt chiến kỳ, trách. Đại trước mặt Tiên đạo quân, liền nho an hòa vũ trạng đều thu liễm lại ngạo khí trên người, rất rõ ràng Tiên đạo quân đích sắc không tốt gây. Ta chính là phụng thập Tam hoàng tử chi mệnh tới truy xét giờ cao thiên tiên bút mất trộm một án, các vị chấn kỳ thủ đại nhân chẳng lẽ liền thập Tam hoàng tử đều không để vào mắt sao?" Nho An thản nhiên nói. "Thập Tam hoàng tử chính là đông đảo trong hoàng tử tu vi mạnh nhất một vị, truyền thuyết đã đạt đến đạo chủ cảnh giới, tăng thêm có nho ra cái này gia tộc siêu lớn ở sau lưng ủng hộ hắn, hắn tại trong các hoàng tử địa vị siêu nhiên, có thể cùng đại hoàng tử ngang vai ngang vế. Có thể nói thập Tam hoàng tử rất có thể chính là tương lai Bắc Hoàng Thiên đế vị người thừa kế." toàn bộ triều chính ngoại trừ đại hoàng tử Nhân Mã, ai cũng không dám đắc tội hắn. Nho An đem thập tam hoàng tử cho bại ra, chính là muốn chấn nhiếp những thứ này trồng coi thái miếu tiên đạo quân. Đáng tiếc những thứ này, tiên đạo quân căn bản cũng không mua hắn sổ sách, một vị trong đó chấn kỳ thủ hư lạnh nói, thái miếu chính là tiên triều cấm địa, nếu là không có lệnh bài, coi như thập tam hoàng tử đích thân đến, chúng ta cũng giống vậy rất chết bất lộ tội. Quách Dịch trong lòng hơi động, nói, cần gì dạng lệnh bài mới có thể đi vào? Lục đại thiên bộ tiên bộ lệ. Một vị trong đó kỳ thủ nói, tam đại thánh môn thánh môn Một cái khác kỳ thủ nói, lệnh hoặc ấn. Người thứ ba vị chấn người tiên phong nói: "Nếu không có cái này, 11 mai trí cao lệnh bài, liền xem như tiên đạo quân, thiên triều binh đại quân soái, cũng không thể tiến vào thái miếu." Vị thứ tư chấn người tiên phong nói: "Thái miếu chính là đế hoàng tế tổ chi địa, đương nhiên ở đây ngoại trừ tế tự, còn phong lớn một chút thần binh lợi khí, không chết thần tiên ma quái, cho nên thái miếu vẫn luôn là trong cấm địa cấm địa." Quách Dịch Từ trong tiên môn, đem tiên lại bộ thiên bộ chi lệnh lấy ra, tiếp đó nâng tại ở trong tay. "Ta chính là phụ ngũ hoàng tử chi mệnh điều tra giơ cao thiên tiên bút mất chỗ án, bây giờ ta có thể tiến vào chưa?" Những cái kia tiên đạo quân nhìn thấy quế dịch trong tay Thiên Bộ Chi lệnh sau, lập tức quỷ dạp xuống đất, tế hô: "Bái kiến Thiên Bộ Chi chủ." Quế dịch nhìn một chút trong tay Thiên Bộ Chi lệnh, trong lòng nghĩ thầm, xem ra Tần Liêu cứu cứu quan còn không nhỏ a. Nho An vây tay vừa nhấc, trong tay cũng nhiều ra một khối Thiên Bộ Chi lệnh tới, lại là Thiên Lễ Bộ Thiên Bộ Chi lệnh. Nho ra vẫn luôn là thiên triệu lễ nghi nhà, Thiên Lễ Bộ quan viên phần lớn cũng là Nho ra môn nhân, Nho sao có thể đủ cầm tới Thiên Lễ Bộ Thiên Bộ Chi lệnh? Quế dịch không có chút nào ngoài ý Nho An vẫn như cũ mà không biểu tình. Tu hội Thiên Bộ chi lệnh, liền sai bước đi vào thái miếu, một cái kêu ôm kiếm thị nữ tự nhiên cũng đi theo tiến nhập thái miếu. Tiêu Trường Sinh tới đến Quách Dịch bên cạnh thần, nhìn xem cái kia đi theo Nho An thân sau thị nữ, si ngốc nói: "Sư phụ, ta phát hiện ta thích nàng." Quách Dịch kinh ngạc, nói: "Ai vậy? Chính là Nho An người thị nữ kia, ngươi không cảm thấy nàng rất đáng thương sao? Đi theo Nho An đơn giản chính là làm hại." Tiêu Trường Sinh nói: "Vậy ngươi liền đuổi theo a." Quách Dịch vỗ vỗ Tiêu Trường Sinh bả vai, tiếp đó liền lôi kéo hắn, đi vào thái miếu đại môn. Thái miếu hết thảy có 9 tòa lô tiền điện, hết thảy chiếm diện tích 9000 dặm. Bên trong núi trổng già dặn cổ bách, những thứ này cổ bách thiên hình vặn chặt, linh quang bốn phía, ít nhất cũng sinh trưởng mấy trăm và năm. Cái này chính tòa tiên điện ở giữa bố trí bất tận nhiều sát trận cùng cấu trận, tại mờ mịt mờ tối cổ mục ở giữa cất dấu rất nhiều không thể cho ai biết bí mật, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bước vào một bước, liền xem như đạo chủ dám trải qua trong đó, đều sẽ bị sát trận thượng cổ cho vô tình gạt bỏ. Chín tòa tiên điện ở giữa, chỉ có một đầu chợt hẹp bạch thạch đường nhỏ, đầu này đường nhỏ từ đại môn một mực thông hướng không biết chỗ sâu. Đường mòn hai bên sinh trưởng vô số kỳ chân dị thảo, Mỗi một gốc cũng là chân chính tự nhiên linh bảo, có sinh trưởng tất thải linh diệp thủ đô, còn có chân nhân cao như vậy kim tham chạy băng băng trên mặt đất, thậm chí là linh ba, quái dịch đều thấy được vài quộng. Chỉ là bạch thạch đường nhỏ bên ngoài sát trận dày đặc, một khi đưa tay vào đến liền sẽ bị trận pháp vây thành cục máu. "Uy, họ Nho, chờ đã, ta và người thương lượng một sự kiện." Quái dịch ở phía sau hét lớn, tiếp đó nhanh ra mấy bước chạy lên đi, đuổi tới Nho An sau lưng. Nho An căn bản cũng không lý quái dịch, vẫn như cũ không chậm không kiếm đi về phía trước, rất nhanh là đến một tòa tiên điện trước mặt, hắn ngẩng đầu thì thầm, "Kim bút Như Tiên, chính là chỗ này." Nho An liền muốn đem tiên điện đại môn cho đẩy ra, nhưng mà lại bị Quách Dịch một cái nắm quần áo cho giật trở về. "Ta bảo ngươi đâu, ngươi điếc?" Quách Dịch nói. Nho An nếu mày, tiếp đó tinh tế chỉnh lý bị Quách Dịch trảo loạn quần áo, không hề quay đầu lại một chút, nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy, giữa chúng ta không có gì đang nói." Nói xong lời này sau đó, hắn liền lại đưa tay đẩy ra đại môn. Quách Dịch một cái lắp mình liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp đó một trường hướng trước ngực của hắn vút tới, một trường này nhanh chóng như điện, lập tức đem Nho An cho bước lùi ba trượng. "Quách Dịch, ngươi chớ trong ta, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm." Nho An trầm giọng nói, Quế Dịch một hồi tức giận, nói: "Muốn đánh nhau ai sợ ai a? Ta chỉ là sợ ngươi phá hủy manh mối, ảnh hưởng ta truy hồi dơ cao thiên tiên bút." Nho An cũng là một người thông minh, nghe Quế Dịch kiểu nói này, lập tức bừng tỉnh hiểu ra tới, trong nháy mắt liền hiểu Quế Dịch tại sao lại ngăn cản hắn mở cửa lớn ra. Phải biết tại Bắc Hoang Đại Đế Phong đạo phía trước, mỗi một tòa tiên điện cửa chính đều có một tôn tuyệt đỉnh cao thủ thủ hộ, tên này tuyệt đỉnh cao thủ tu vi ít nhất đều hẳn là đạt đến đạo chủ cảnh giới. Trộm cấp tiên bút người nếu là từ cửa chính tiến vào tiên điện, như vậy thì tất nhiên sẽ kinh động tên này thủ hộ ở đây tuyệt đỉnh cao thủ, muốn vô thanh vô tức đánh cắp tiên bút Như vậy tiên điện đại môn liền chắc chắn bị động tay động chân. Nho An hai mắt ngưng lại, chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay một cái tìm chữ bị đánh đi ra, khắc ở tiên điện trên cửa. Một chữ truy tung, thu di vắng cảnh. Nho An đánh ra tìm tự quyết, vừa tại trên cửa tìm được dấu vết để lại. Gặp, tới chậm một bước, đã có người trước tiên chúng ta một bước đi tới thái miếu, trên cửa manh mối chỉ sợ đã bị hắn phá hư. Quét dịch túi đầu xuống, trong đôi mắt bắn ra hai đạo linh quang, trên mặt đất thấy được hai hàng dấu chân. Nho rất rõ ràng không có truy tìm đến bất kỳ đồ vật, tiếp đó đem tầm tự quyết thu vào, hừ nói: Lịch sắc có người trước một bước đến nơi này, chỉ sợ hắn đã đem ở đây tất cả manh mối đều cho hủy đi, xem ra là không cần thiết tiến vào. Nho An xoay người rời đi, ngay cả tiên điện đại môn cũng không có tiến vào, rời đi. Hắn đi hết sức tiêu sái, thật giống như đã bỏ đi truy tìm dơ cao thiên tiên bút. Sư phụ, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Sinh không hiểu hỏi. Quách Dịch sờ lên cằm, nhìn xem Nho An rời đi phương hướng, cười nói, hắn chỉ sợ đã tìm được truy lùng manh mối, chỉ là hắn lại không có nói cho chúng ta biết. Cái này manh mối là cái gì? Tiêu Trường Sinh nói. Quách Dịch nhìn một chút trên đất dấu chân, tiếp đó là đầu Hắn do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng duỗi xuất thủ chỉ điểm ở trên cửa. Vâng anh! Khổng lồ tiên điện lập tức sụp đổ, âm vang sụp đổ biến thành đầy trời cho bụi. Quách Dịch thật giống như đã sớm liệu đến kết quả như vậy, mày may đều không kinh ngạc, ngược lại là Tiêu Trường Sinh lại sợ nói không ra lời. Rất rõ ràng Nho An cũng biết tòa đại điện này chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hóa thành cho bụi, cho nên hắn mới có thể như vậy quả quyết rời đi. Quách Dịch vốn là cũng đoán được kết quả này, nhưng mà hắn vẫn là không nhịn được đi xác nhận một chút. Đến cùng là người phương nào trước một bước đi tới thái miếu. Nho An lại phát hiện cái gì? Quách Dịch ống tay áo vung lên, Cái kia đầy đất cho bụi lập tức bay lượn, trong cho bụi một cây tóc dài đen nhánh đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Quét dịch nhẹ nhàng năm nướt trong tay sợi tóc, mỉm cười, "Quái sự, toàn bộ tiên điện đều hóa thành một phấn, căn này tóc cũng không tổn hại, ha ha. Trường Sinh, chúng ta đi tìm lý đại nhân." Chương 527, Nhân tâm hiểm ác, chương 527, Nhân tâm hiểm ác. Đi ra thái miếu, Nhỏ An Hỏa Vũ Trạm cũng đã rời đi, chỉ còn lại mấy ngàn tiên đạo quân sắp hàng chiến trận chỉnh tề đứng tại đại môn. Trên người bọn họ chiến ý đang khí, tạo thành chiến trận liên thành một mảnh, khủng lô áp vậy mà không thua một tôn đạo chủ. Cái này chính là trải qua vô số lần chinh chiến ma luyện mới có thể có chiến ý, tu sĩ bình thường thậm chí sẽ bị bọn hắn bên trên khí thế đè nằm giặm trên mặt đất, mấy ngàn người liên hợp lại, có thể chiến thiên giật điện. Liên tiêu trường sinh đều bị cố này chiến khí cùng sát ý đè liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt một mảnh, tựa như bị thần sơn áp đỉnh. Quách Dịch mặt mỉm cười, nói: "18 vị chấn kỳ thủ đại nhân, tính bút tiên điện đã sụp đổ, chính là hôm nay ban đầu tiến vào thái miếu người kia làm, không biết hôm nay ngoại trừ chúng ta, còn có người nào từng tiến vào thái miếu?" 18 vị chấn kỳ thủ đem trong tay chấn ma chiến kỳ đồng thời cắm trên mặt đất, trong lúc nhất thời thiên địa hỗn biến, ma vụ cuồn cuộn, cuốn phong gầm thét, từng cơn sóng máu sôi trào. 18 mặt chấn ma chiến kỳ đem thiên địa đều cho cấm phòng, trong đó một là chấn kỳ thủ nội giận nói, "Lớn mặt Quách Dịch, dám phá hủy thiên điện, hư hao tài miếu, kỳ tội nên trảm." "Quách Dịch, ngươi liền tốc thủ chịu trói đi. Nho An đã đem hết thảy đều nói cho chúng ta biết, ngươi hôm nay không trốn thoát được." Một vị khác kỳ thủ mặc màu vàng thân giáp, xét theo đen nháy ánh sáng thương, một trương hướng hoàn toàn thay đổi, miệng mắng to, một cái Nho An!" Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, sư phụ làm sao bây giờ? Tiêu trưởng Sinh tu vi vốn là cũng không thấp, nhưng mà tại mấy ngàn tiên đạo quân cùng 18 vị trấn kỳ thủ chiến y áp chế giới, thậm chí ngay cả xuất thủ khí lực đều để đề lên không nổi. Trước tiên thoát đi nơi đây lại nói, Quách Dịch thở nhẹ một tiếng, trên lưng thần long chi dục trong nháy mắt kéo dài ra, bắt lại Tiêu Trường Sinh, trực tiếp lướt ngang ra ngoài, tránh thoát cái này nguy hiểm một thương. Quách Dịch biết lúc này căn bản là giảng giải không rõ ràng, chỉ có đem nho An Hỏa cái kia chân chính phá hủy kính bút tiên điện người tìm được, mới có thể tẩy thoát trên người tội danh. Hư Không Chi môn, mở. Quách Dịch lăng không nhất kiếm. Muốn đem hư không chi môn phá vỡ, nhưng mà một kiếm này ra tay sau đó, bên trong hư không nửa điểm gợn sóng cũng không có tạo nên, ngược lại đem quét dịch cho chấn cánh tay du lên, cơ thể liên tiếp lui về phía sau. 18 chấn ma chiến kỳ đã cấm phong hư không, thư hại thái miếu, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn trốn được sao? 18 tên chấn kỳ thủ, lập tức đem trên mặt đất chiến kỳ cho rút, lần nữa đẩy về phía trước tiến vào 10 dặm, đem quét dịch cùng tiêu trường sinh vườn ngủ càng thêm kinh ảo. Chấn ma cấm phong, ngũ lôi đỉnh. Trong đó 9 vị chấn kỳ thủ đồng thời đánh ra năm lôi thần quyền, chia 9 cái phương vị Đồng thời hướng quách dịch hướng bay mà đến, bọn hắn mỗi một vị đều đạt đến tinh chủ đệ thất tình, tại tu tiên giới đều xem như chân chính siêu cấp cường giả. Quét dịch tu vi hiện tại, căn bản cũng không cùng bọn hắn bất kỳ người nào. Chấn ma cấm phong, tinh hà luận chiến. Mạc khắc chín vị chấn kỳ thủ trực tiếp đem chính mình sở hữu bản nguyên tinh thần đều cho đánh ra, mỗi người đều có 7 ngôi sao, 9 người chính là 63 ngôi sao, biến thành một vùng ngân hạ, từ không chung phía trên hướng về quét dịch chấn áp mà đến. Cố lực lượng này còn không có đánh vào trên thân dịch, cũng đã đem quét dịch ra trên người cho đánh rách tơi mở ra, máu tươi quần quần, huyết không. Tiêu trưởng sinh càng thêm thê thảm. Trên thân huyết nục nộ tung, bạch cốt đều lộ ra, đơn giản vô cùng tê thảm. Vô vọng Phật đăng, Phật độ chúng sinh, Thái cực tiên ấn, càng Khôn Na Chiến nô ma khải, Chiến thần biến. Quách Dịch cơ hồ đem trên thân tất cả ác chủ bài đều đánh ra, càng đem định cấp đạo khí cấp bậc Chiến nô ma khải đều xuyên ở trên thân, sử xuất Chiến thần biến vô thượng chiến pháp. Oan. Cơ thể của Quách Dịch lập tức trở nên cao ba trượng, một tay nhấc lấy Táng Thiên Cự kiếm, một tay nắm Vô vọng Phật đầu, bên trên treo lên cực tiên ấn, tựa như một chiến thần đồng dạng. Kiếm xuất thế, kiếm Táng chúng sinh. Quách Dịch lĩnh thiên mà đi bay vào lên, một kiếm đem đặt ở đỉnh đầu tinh không phá vỡ một đạo lỗ hổng, một cái sách theo tiêu trường sinh hướng bay ra ngoài, đoạt lấy 18 tên trấn quân kỳ thủ tất sát nhất kích. Quách Dịch mày mày đều không do dự, bày ra nhanh nhất thân pháp, trực tiếp liền hướng trong đó một mặt trấn ma chiến kỳ đánh tới. Oen! Chiến thần biến trạng thái Quách Dịch, lập tức đem bên trong trấn ma chiến kỳ đều đụng bay ra ngoài, xông ra trấn ma cấm phong đại trận, nhanh chóng bay vào bên mông dạ không bên trong. Tốc độ thật nhanh, quả nhiên không hổ là thế hệ trẻ đệ nhất thần tốc. 18 danh trấn người tiên phong hai mặt nhìn nhau, đã bố trí trọng trọng thủ đoạn, vẫn là bị Quách Dịch đảo tạo. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy trên mặt tối tăm. Hắn mặc dù trốn, nhưng mà đã bị trọng thương, Tạ Thanh, Vương Vũ, hai người các người mang theo chấn ma chiến kỳ phía trước đi tìm hắn, nhất thiết phải tại trong vòng 3 tháng, đem hắn bắt trở lại. Bằng không thì nếu để cho đại đế biết chuyện này, chúng ta đều phải chết. Tạ Thanh cùng Vương Vũ đồng thời xách theo mặt 18 chấn ma chiến kỳ, hướng về quách dịch biến mất phương hướng lao nhanh đuổi theo. Đế hoàng chi đô buổi tối, là cả thiên hạ địa phương náo nhiệt nhất. Ầm người đến người đi cửa hàng, mỗi một chỗ cũng là ngựa xe như nước, biển người phong trào, một bộ phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Đương nhiên tòa này cổ thành cũng có địa phương an tính, tại thành Bắc Bắc Sơn phía dưới, có một dòng sông nhỏ đi ngang qua toàn bộ đế hoàng chi đô, một mực liên miên đến bên ngoài thành đá xanh núi hoang. Lúc này băng lẽn trên mặt sông đang dù đã một cái tự nhỏ, trong thuyền điểm một chiếc linh đăng, đem toàn bộ mặt sông đều chiếu lưu manh âm thầm, ở dưới ngọn đèn, bạch bộ có hơn liền có thể mơ hồ tầm mắt của người. Đây không phải thông thường đèn, bởi vì ánh đèn không chỉ có thể mơ hồ tầm mắt của người, càng có thể mơ hồ người tính công tử, công tử, cái này ngươi thật sự sông mầm thai vạ to lớn trừ hao thái miếu, thế nhưng là rơi đầu đại sự, một cái không tốt nhà chúng ta đại nhân đều muốn chém đầu cả nhà. Lý Tạ toàn thân đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, tựa như vừa rồi trong nước đứng lên đồng dạng. Quá dịch trên người ngoại thương đã khỏi hẳn, lúc này sắc mặt còn lộ ra có chút tái nhận, thỉnh thoảng còn ho ra mấy ngụm máu tươi. Tiêu trưởng sinh liền càng thêm thế thảm, hơi thở mong manh nằm ở trong giường nhỏ, lúc này đều hôn mê bất tỉnh. Lý đại nhân, việc đã đến nước này, phàn nàn cũng vô dụng, bây giờ chỉ có hai cái biện pháp có thể tẩy thoát tội danh, một là, tìm được cái kia sớm tiến vào thái miếu người, chỉ cần đem hắn bắt được, Liên có thể chứng minh tính bút tiên điện không phải ta hư hại, thứ hai, đem dơ cao tiên tiên bút và về, chỉ cần đoạt về tiên bút, tất nhiên có thể lấy công chủ tội, nói không chừng còn có thể nhận được càng nhiều phong tứ. Quách Dịch chấn định đáp đạo. Lý Tạ gật đầu một cái, nói, cũng chỉ có hai cái này biện pháp, nhưng mà cái này nhất định phải đổi tại phong đạo kết thúc phía trước, cho nên ngươi chỉ có 3 tháng, nếu là tìm không thấy người hay là bút, rất nhiều người đều biết vì đó mà bỏ mạng. Quách Dịch gật đầu một cái. Ba tháng này chính là gian nan nhất 3 tháng, không chỉ có Thái Miếu cao thủ sẽ đến truy sát ngươi, liền đại nhân nhà ta cùng ngũ hoàng tử tại triều đình bên trong kẻ thù chính trị đều biết nghĩ hết biện pháp tới diệt trừ ngươi, chỉ cần trừ đi ngươi, đại nhân nhà ta cùng ngũ hoàng tử cũng biết bởi vì thái miếu một chuyện mà bị liên lụy, rất có thể sẽ bị xét nhà diệt tộc. Lý Tạ tức nhiên đạo: "Ngoan an một chiêu này đến rồi, ta sớm muộn phải trả lại." Quế Dịch trầm giọng đạo: "Lý Tạ cũng là thở dài, đến nỗi là ai thứ nhất tiến nhập thái miếu, ta sẽ đi giúp ngươi điều tra ra, ngươi còn có cái gì cần ta trợ giúp?" Quế Dịch nhìn một chút nằm dưới đất tiêu Trường Sinh, nói: "Ngươi giúp ta chiếu cố tốt hắn. Lần này chính là cựu tử nhất sinh, ta không muốn đem hắn mang lên." "Đúng, còn có một thứ đồ vật." Quách Dịch trong lòng bàn tay linh quang lóe lên, một cây thật dài tóc đen nhánh xuất hiện ở lòng bàn tay. Căn này tóc chính là tại kính bút bên trong tiên điện tìm được, rất có thể cùng dơ cao tiên tiên bút mất trộm một án có liên quan, nó mặc dù coi như là một cây tóc, kỳ thực lại không giống một sợi tóc, đại nhân kiến thức rộng rãi, không biết có thể hay không nhìn ra manh mối gì. Lý tả thận trọng đem quách dịch trong tay tóc cho Vệ Thành, một đôi mắt lộ ra thần sắc suy tư, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, bàn tay hung hang hướng về sợi tóc vỗ tới. Bành! Căn này sợi tóc lập tức bạo liệt mở ra, biến thành một đoàn màu đen sương mù. Trong xương khối thể mà cất giấu một khối hạ phẩm thiên thạch, viên này thiên thạch hùng hực bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh liền đem tất cả xương mù đều đốt tận. Khi lửa diễm tắt một khắc này, hết thảy tất cả đều biến mất mất tăm. Quả nhiên là dạng này. Lý má trái sắc mặt trở nên dị thường khó xử. Quách Dịch ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, một sợi tóc bên trong làm sao lại cất giấu một khối thiên thạch, khối này thiên thạch lại tại sao lại đột nhiên bốc cháy lên, đây hết thảy đều quá quỷ dị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quách Dịch nói. Tu di nạp vật, nhổ lông Cái này chính là tu di đạo trường cấm thuật, mượn nhờ thiên thạch sức mạnh, bọn hắn có thể để một sợi tóc huyễn hóa thành hình người cũng có thể đem một khối đá đều biến thành một tôn chiến lược siêu phàm chiến sĩ. Ta hiểu rồi, thì ra xông vào để phòng xâm nghiêm thái miếu, đánh cắp giờ cao thiên tiên bút lại là một sợi tóc, không đúng, có như mượn nhờ nhỏ lông huyền hình thủ đoạn lén vào thái miếu, cũng không khả năng phá vỡ thượng cổ phong ấn, ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tạ lẩm bẩm lâu bầu nói. Quách Dực nói, bất kể nói thế nào tu di đạo trưởng tuyệt đối thoát không ra liên quan, hiện tại bọn hắn đã là đầu mối duy nhất. Lý gật đầu một cái, sau đó nói, tu di đạo trưởng tại 3000 đạo trong xếp hạng đệ cử, thực lực mạnh mẽ gớm. Môn hạ đệ tử bên trên 10 ức, tinh chủ cấp bậc cường giả chỉ sợ đều phải dùng bạn tới tính toán, hơn nữa bọn hắn lại là 3.000 đạo trong trang bí ẩn nhất một cái, chỉ biết là đạo trưởng của bọn họ tại núi Tu Di thượng trùng, thế nhưng là ai cũng không có ở núi Tu Di nhìn lên đã đến đạo trưởng cái bóng. Tu Di nạp giới tử, vô tung vô ảnh dấu vết. Núi Tu Di, quét dịch nhất định phải đi, hơn nữa còn muốn càng nhanh càng tốt, bởi vì 3 tháng sau đó, phong đạo liền kết thúc, đến lúc đó Bắc Hoàng đại đế chỉ sợ cũng đem biết Thái Miếu bị tổn hại một chuyện, tại vị đại đế này trong tay, quét dịch cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Nhưng mà tại đi núi Tu Di phía trước, Lý Tạ muốn quét dịch đi gặp một người. Gặp người nào? Đế Hoàng Chi Đô bên trong người thông minh nhất, tiêu thái tế thủ hạ đệ nhất nữ sĩ, cũng là bây giờ Thiên Vong Thánh môn chủ nhân. Lý tả nói tiếp, toàn bộ Đế Hoàng Chi Đô, không có một việc là nàng không biết, có như nàng không biết Kình thiên tri bút là người phương nào đánh cấp, cũng chắc chắn biết tu di đạo trưởng gần nhất có những người kia tới qua Đế Hoàng Chi Đô. Tu di đạo trưởng tu sĩ đông đảo, muốn tìm được đánh cắp dơ cao thiên tiên mũ người, nhất định phải biết tiên tri tu di đạo trưởng gần nhất có người nào tới qua Đế Hoàng Chi Đô, mà duy nhất biết chuyện này cũng chỉ có Thiên Vong Thánh môn, thiên hạ này lớn nhất tình báo nha môn. Chương 528 Tiên nhi lại bị bắt, chương 528, tiên nhi lại bị bắt. Lý tả mang theo tiêu trường sinh cách mở, mà quách dịch thì tiến đến tiên vong thánh môn. Nữ nhân thông minh, quách dịch cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng mà có thể trong thời gian ngắn ngủi lấy được tiêu thái tế tín nhiệm, đồng thời giành thiên vong thánh môn môn chủ vị trí này, như vậy thì chọn vẹn đã chứng minh, nữ nhân này không chỉ có thông minh, hơn nữa thủ đoạn cũng tương đối cao minh. Bác Hoang Tiên Triều hết thể có 3 cái độc lập nhà môn, phân biệt là tinh không thánh môn, tiên Trưởng quản Bắc Hoang cảnh nội tất cả tinh không đại điện, chuyên môn tiếp dẫn từ trong tinh không tới người du lịch, cùng truyền thống tu tiên giả tiến vào trong tinh không. Đương nhiên tinh không thánh môn còn có một cái càng trọng yếu hơn tác dụng, chính là phụ trách quân đội vận chuyển. Thiên Vong Thánh môn, nắm giữ lấy toàn bộ Bắc Hoang lớn nhất mạng lưới tình báo, trong đó mật thám vô số, cao thủ nhiều như mây, trong thiên hạ căn bản không có cái gì chuyện có thể giấu giếm được Thiên Vong con mắt. Đến nơi huyết y diệt Thánh môn, cũng là thần bí nhất một tổ chức, có thể tiến vào người của cái tổ chức này không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, hơn nữa mỗi một cái đều chắc chắn nhận qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, chính là Bắc đại đế thủ hạ một cái máu ngoại trừ Bắc Hoang đại đế, ai cũng chưa từng gặp qua huyết ý thánh môn người. Quế Dịch vẫn chưa đi tiến tiên vông thánh môn, bên trong liền đi ra hai người mặc cẩm y nữ tử, các nàng hướng về phía Quế Dịch cung kính túi đầu, một cô gái trong đó nói, "Môn chủ đã đợi Quế công tử rất lâu, thỉnh Quế công tử theo chúng ta đi vào chung." Quế Dịch cười nói, "Các người môn chủ cũng biết ta muốn tới tìm nàng." Môn chủ thần thông quảng đại, toàn bộ bác Hoang liền không có nạn không biết chuyện. Một cô gái khác đạo. Lão giả mù Ngọc Phù đem trên thân Quế Dịch tất cả thiên đạo khí hơi thở đều cho giấu, coi như thiên hạ thông minh như thế nào đi nữa người đều khó có khả năng suy tính ra hành tung của hắn. Quách dịch cũng không tin tưởng cái này, nữ ngũ sĩ thiên đạo tu, vì sao lão già mù còn muốn lợi hại hơn? Giải thích duy nhất chính là, chính mình mọi cử động bị vị này nữ ngũ sĩ cho giám thị lấy. Các người môn chủ tất nhiên lợi hại như vậy, vậy nàng há không liền là ai đánh cắp giờ cao thiên tiên bút cũng biết. Quách dịch cố ý trêu chọc nói. Cái này hai cái cẩm y nữ tử lập tức á khẩu không trả lời được. Liên bác hoang đại đế cũng không biết là ai đánh cắp giờ cao thiên tiên bút, coi như vị này nữ ngũ sĩ thật sự trí thông thần, chỉ sợ cũng không có khả năng biết là ai đánh cao thiên Đúng lúc này thiên võng bên trong môn, tới một nữ tử âm thanh. Muốn biết giờ cao thiên tiên bút là ai đánh cắp cũng không tính khó khăn, chờ ngươi. Quách Dịch hỏi, chờ ta cái gì? Chờ ngươi chết về sau, ta tự nhiên sẽ đem đáp án đốt cho ngươi. Cái kia thanh âm mở ảo càng ngày càng gần, rất nhanh liền bay đến Tiên Vong Thánh môn trước cổng chính. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời phóng ra mạng lớn màu trắng đạo quang, một người mặc đạo bào màu trắng lao giả, tay cầm pháp trượng, đang xuất từng tầng từng tầng vầng sáng màu trắng, tựa như một nguồn hồng chung rơi xuống. Cái này Bạch Đế đạo nhân không là người khác, tại U Lan phường thời điểm, Quét Dịch liền đã gặp qua hắn, hắn chính là Vân tiên Nhi thủ hạ. Lại là ngươi, ta sớm nên đoán được. Quế dịch biến sắc, lao nhanh lưu lại, một trường đem màu trắng đạo quan bắn cho nát, liền muốn thoát đi nơi đây. Cái này Bạch Đế đạo nhân tu vi tương đối lợi hại, cũng cùng 18 vị chấn kỳ thủ đồng dạng, đã đến tinh chủ đệ thất tinh, đã tu luyện ra đạo thai, coi như quế dịch tại toàn thịnh thời kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi bây giờ trong người còn bị thương. Mà Liên tại quế dịch thoát đi chiến kỳ thời điểm, phía trước lòng đất đột nhiên nứt ra, một người mặc áo đen đạo nhân chặn quế dịch đường đi. Đạo nhân này ngón tay trong không khí khắc họa ra vô tận văn, hóa thành một tòa cổ văn đại trận, đem dịch không quanh đều trở cầm Đạo nhân áo đen cũng là một vị thất tinh tinh chủ chính là trận pháp cao thủ. Tương đạo cổ văn tựa như xương mù đồng dạng tại quế dịch chúng quanh thân thể xuyên thẳng qua, đem quế dịch trấn áp không thể động đậy. "Tiểu tử, lần này ngươi không trốn khỏi, ta trận pháp có thể đem đạo chủ đều vây khốn cá biệt canh, giờ, vây khốn ngươi đơn giản dư xài." Đạo nhân áo đen cười lạnh nói. Quế dịch bị vây ở trong trận văn, mấy mai đều không hoàn loạn, ngược lại lớn cười nói, "Vân tiên nhi ngươi lăn ra đến, thế mà như vậy đối đãi ngươi lão công tương lai, xem ra sau này chỉ có thể làm nhỏ nhất lão bà." Oeng, một cái cự đại thủ trưởng ấn từ thiên vông bên trong thành môn bay ra, trực tiếp đánh vào dịch trên thân thể, kém chút đem quế dịch đánh chia năm Giọt giọt máu tươi từ trong vết thương chảy xuống, đem toàn bộ cơ thể đều nhuộm thành huyết sắc. Vân Tiên Nhi vẫn như cũ mặc không nhiễm một hạt bụi bạch đi liễu, thanh mi như vẽ lông mày, quần cánh tay tiểu xảo, môi son như ngọc, chỉ là trương này tình cảm mà gương mặt tuyệt đẹp lúc này lại mang theo nồng nặc sát khí, cho người ta một loại cảm giác không thở nổi. Nàng có cao gầy mà huyền chuyển dáng người, chậm rãi đi tới quét dịch trước mặt, cắn chặt răng ngọc, nói: "Ngươi còn có cái gì dị ngôn?" Quét dịch ho khan hai cái máu tươi, tiếp đó chật vật đầu, cả cười nói, bộ ngực lại lớn vòng, lần thứ 2 phát dục ca. Vân Tiên Nhi nghe xong quách dịch gì ngôn sau đó, nội khí mạnh hơn, lại là một trưởng vô ở quách dịch đỉnh đầu, đem quách dịch ra đầu đều cho chém vỡ. Ta muốn trước phế bỏ ngươi một thân tu vi, mỗi ngày từ trên người của ngươi cắt lấy một mảnh thịt đút cho ngươi ăn, cho tới khi trên người ngươi huyết nhục đều cho cắt tận, nhường ngươi muốn sống không thể liền không chết đến, mới có thể vừa cởi mối hận trong lòng ta. Vân Tiên Nhi giỗi ra mạnh khảnh năm ngón tay, năm ngón tay hóa thành năm chùy dao nhọn, đồng thời hướng về quách dịch tiên môn đâm tới, muốn phá dịch, môn, dịch cơ. Mà đúng lúc này, quách dịch trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười quỷ dị. Một gốc hắc bạch linh thảo từ âm dương trong giếng cổ sinh trưởng tốt đi ra, hóa thành một cây dài vạn trượng dây leo, từ Vân Tiên Nhi cánh tay một mực quấn quanh đến thân thể của nàng phía trên, đem nàng cả người đều bao vây lại. Thiên hạ liền không ai có thể đủ vây khốn ta trận văn, huyền hỏa đệ tử biến, sinh sức mạnh. Quái dịch trong thân thể đột nhiên tràn ra một điểm màu xanh lá cây ánh lửa, điểm này ánh lửa tựa như một gốc cấu tiểu lục mầm, nhưng mà một bộ này lục mầm thế mà điên cuồng sinh trưởng, hóa thành một quả chọc trời cự mục, trong nháy mắt liền đem thêm tại quái dịch trên người trận cho lên. Một gốc cỏ nhỏ có thể đẩy ra một khối đá, mà một gốc ngọn lửa trưởng thành Liên có thể phá vỡ thế gian hết thể trận văn. Oen, trong chơi của một đột nhiên tràn ra mạng lớn huyền hòa, lập tức đem hắc ý đạo nhân bảy ra trận văn đều đố tận. Đệ tử biến huyền hỏa sức mạnh, đã có thể uy hiếp được đệ thất tinh siêu cấp cường giả, có huyền hỏa bá quạ, liền xem như đạo nhân áo đen cùng Bạch ký đạo nhân trong lúc nhất thời, cũng không cách nào tới gần. Quế Dịch toàn thân cũng là huyết dịch, giơ lên ngón máu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở Vân Tiên Nhi trắng chân mềm gương mặt bên trên, cười nói: "Ngươi lại rơi vào trong tay của ta." Quế Dịch sở cái kia hai chưởng, chính là đang tìm kiếm cơ hội đem nàng cho bắt, khi nàng muốn phá vỡ Quế Dịch tiên môn, Quế Dịch cuối cùng lợi dụng Hắc Bạch Linh Thảo đem nàng chói lại. Vân Tiên Nhi nghe xong Quế Dịch lời nói sau đó, nguyên bản nộ khí đằng đằng cuốn mặt, trở nên trắng bệch, hét to: "Quế Dịch, ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Cặc cặc. Quế Dịch liều lĩnh nở nụ cười, ôm lấy Vân Tiên Nhi, tiếp đó mở rộng ra thần long chi dự, hóa thành một đạo lao nhanh lưu quang, vọt vào trong bóng đêm mông lung. Quế Dịch bắt Vân Tiên Nhi, đương nhiên là có tác dụng lớn, nữ nhân này thực sự quá thông minh, hơn nữa biết đến đồ vật cũng rất nhiều, Quế Dịch nếu không phải trả giá nặng nề, cũng chắc chắn không thể để cho nàng buông lòng cảnh giác, càng không cách nào đem nàng bắt. Quách Dịch muốn tìm về giờ cao thiên tiên bút, nếu như lấy được nàng, so với nhận được một kiện thần binh lợi khí còn muốn có giá trị. Đạo nhân áo đen cùng Bạch Trí đạo nhân vừa kinh vừa sợ, hai người bọn họ tu vi xa xa vượt qua Quách Dịch, nhưng mà lại làm cho Quách Dịch ở trong tay bọn họ đem chủ tử của mình đều bắt đi, đây quả thực là tại đánh con mặt. Hôn đàn, truy. Đạo nhân áo đen cùng Bạch Trí đạo nhân biết lợi dụng tốc độ căn bản là đuổi không kịp Quách Dịch, thế là liền mở ra hư không bên trên, từ bên trong hư không đổi bắt quách Dịch. Quách Dịch đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ đi hư không chi lộ truy kích, cho nên bay đến trên nửa đường hắn liền cải biến phương hướng, hơn nữa cũng mở ra hư không chi môn vượt qua hư không mà đi. Quế Dịch khí tức trên thân sớm đã bị che giấu, căn bản là không cách nào lợi dụng linh thức do xét đến, mà Vân Tiên Nhi tu vi cũng bị quế dịch cho phong ấn lại, linh thức cũng không cách nào đem nàng cho tìm được. Chỉ cần quế dịch cải biến phong vị, bọn hắn liền mơ tưởng tìm lại được hắn. Bắt được Vân Tiên Nhi sau đó, quế dịch lại trở về trên thuyền nhỏ, ở đây chính là toàn bộ đế hoàng chi đô hẻo lánh nhất chỗ, cũng là chỗ an toàn nhất. Bóng đêm băng lánh, nước sông càng thêm băng lãnh, có đến người tâm đều đang run Trên thuyền nhỏ vẫn như cũ điểm một chiếc mờ tối đèn, hoàn cảnh quanh lộ ra dị thường mịch. Quách dịch đã đem Hắc Bạch Linh thảo thu vào trực tiếp đem Vân Tiên Nhi cho ném vào thuyền nhỏ bên trong. Xuyên thấu qua mịt mù ánh đèn, toàn bộ thuyền nhỏ đều trở nên dị thường kinh khủng, quách dịch dáng vẻ thật giống như giữ tợn ma quỷ, ít nhất vào lúc này trong mắt Vân Tiên Nhi là như thế này. Người đừng tới đây. Vân Tiên Nhi nhìn thấy quách dịch dáng vẻ, liền đã mất đi tất cả thông dòng, cả người đều run lẩy bẩy, dựa thật sát vào trong góc, thật giống như một cái nô nhược cứu non. Ai có thể nghĩ tới luôn luôn lòng dạ độc các Vân Sư Giả, cũng có như vậy yếu ớt thời điểm, ai có thể nghĩ tới tiêu thái tế đại nhược nữ sĩ, cũng có như vậy sợ thời điểm, ai có thể nghĩ tới thông minh tuyệt đỉnh Vân Tiên Nhi, cũng có dạng này bất lực thời điểm. Quách Dịch lúc này toàn thân cũng là vết máu, chậm rãi đi đến Vân Tiên Nhi trước mặt, cười nói, "Ta nói qua, ngươi nếu là còn dám giết ta, ta bắt ngươi một lần, chơi ngươi một lần, thẳng đến chơi đến ngươi sợ mới thôi." "Ta, ta bây giờ cũng rất sợ." Vân Tiên Nhi nhìn thấy Quách Dịch dáng vẻ, lập tức đem con mắt đều cho đóng lại, thân thể mềm mại kéo căng thật chặt, rất rõ ràng nàng thật sự sợ hãi. Xem ra Quách Dịch lần trước trong lòng nàng lưu lại sợ hãi thật sâu ấn ký, đời này nàng chỉ sợ đều không thể quên, cũng không biết nàng gặp ác thời điểm, đều bị Quách Dịch cái tên giữ tận nụ cười gọi dậy trò bao nhiêu lần. Quách Dịch cười nói, "Quang sợ có ích lợi gì?" phải giải trí nhớ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vân Tiên Nhi hoảng sợ kêu lên. Quế Dịch đem quần áo trên người rút đi, trực tiếp đem nàng đặt tại trên mũi thuyền, cười nói, ngươi nói ta muốn làm gì, tự nhiên là cho ngươi mọc trí nhớ. Tiểu trên sông ánh đèn như dương, thuyền nhỏ bên trong cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, xuân quang vô hạ. Thuyền nhỏ rung động gây lên mảng lớn bọt nước, đập ra từng tiếng tiết tấu âm phù. Bóng đêm càng thêm mù lung, chương 529, nàng mang thai, chương 529, nàng mang thai. Sáng sớm, trên mặt nước sương mù đang động. Thuyền nhỏ Tựa như một mảnh tung bay ở trên mặt nước lá rụng, theo dòng nước lặng lặng trôi qua. Nam nghiêng tại trong thuyền, quyết dịch vẫn như cũ còn đem Vân Tiên Nhi ôm vào trong ngực, một mặt hưởng thụ đem khuôn mặt chôn ở mái tóc của nàng ở giữa, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên nàng phía trước. Tiên Nhi giống như một cái đang ngủ say tiểu mèo cái, chấm như tuyết có lại thành một đoàn, trạng thái đáng yêu làm người thương yêu. Quyết dịch cho tới bây giờ cũng không có ngủ ngon như vậy qua, thật giống như ôm một đoàn vào biển, nhẹ nhàng nhào nặng còn có thể bóp ra thủy tới. Ân. Tiên Nhi lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, lông mi phía trên còn dính giọt nước, đó là hừng đông hạ Sương. Nàng xinh săn quỳnh cánh tay nhẹ nhàng hút một cái, một đôi mắt đẹp dỗng nhiên mở ra, trong mắt lại là nhục nhã, lại là sắc ý. Nàng năm ngón tay thành chảo bóp hướng Quách Dịch cổ, mà đúng lúc này Quách Dịch lại trở tay nắm được tay của nàng, cười nói: "Văn Tiên Nhi nhìn thấy Quách Dịch nụ cười kia, trong lòng chính là một hồi ác hàn, tựa như thấy được hồng thủy manh thú. Nàng một thân tu vi đều bị Quách Dịch cho phong ấn, căn bản là không có phản kháng. Quách Dịch đặng, ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không, khi dễ ta một cái nhược nữ tử, ngươi có gì tài ba?" Văn Tiên Nhi cơ hồ đều phải khóc lên. Quách Dịch đem nàng tay thả ra, tiếp đó đứng lên, đem áo bảo cho mặc vào, cười nói: Ngươi nếu là nữ nữ tử, trên đời này liền không có mạnh nữ nhân." Vân Tiên Nhi rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trên mặt lại nổi lên ánh sáng trí tuệ, trong lòng đã bắt đầu mưu tính như thế nào từ trong quế dịch ma trưởng đào tẩu. Nàng xa xa né tránh quế dịch, ngồi ở mũi thuyền bên trên, hai tay ôm đầu gối, không nói một lời. Quế dịch lấy lòng cười nói, "Ngươi đừng một mặt tiểu toán phụ dáng vẻ, ngươi nếu là không trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ta như thế nào lại dùng như thế?" Vô nhân đạo chủ nghĩa phương pháp. "Thiên Nhi cô đương, ta chính thức xin lỗi ngươi không?" "Hử, ngươi chỉ sợ là có việc muốn cầu ta đi." Vân Tiên Nhi liếc mắt liền nhìn ra quế dịch tâm tư. Quách Dịch đích thật là có việc cần trợ giúp của nàng, vô luận là tìm kiếm giơ cao thiên tiên bút, vẫn là tìm kiếm hư hao kính bút tiên điện hung thủ rợi vào quách dịch sức lực của một người, gần như không có khả năng làm đến. Mà Vân Tiên Nhi lại khác biệt, nàng bây giờ chính là Thiên Vong Thánh môn môn chủ, hơn nữa vô luận là trí tuệ mưu lược, vẫn là thủ đoạn tàn nhẫn, nàng cũng viễn siêu những cái kia sống 5 tháng vô tận lao ra hỏa. Có thể nói nhận được Vân Tiên Nhi nữ nhân như vậy tương trợ, đơn giản có thể so với Thiên Quân Vật Mã. Thế nhưng là, Vân Tiên Nhi sẽ trợ quách dịch sao? Dịch cười hắc, hắc sau đó nói, "Tiên Nhi cô nương quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái." Giơ Cao Thiên Tiên bút mất trộm một đán, ngươi chỉ sợ biết không ít, nếu không thì ngươi đến phân tích phân tích. Ta cái gì cũng không biết." Vân Tiên Nhi lạnh lùng cười nói, "Quế Dịch đã sớm biết sẽ đụng một cái mùi sám xịt, thế là vừa cười nói, cái gọi là một ngày vợ chồng Back Newton, ngươi xem chúng ta đều làm hai đêm bên trên vợ chồng, cái này. Quế Dịch, ai cùng ngươi là vợ chồng? Ta hận không thể uống ngươi huyết, ăn thịt của ngươi." Vân Tiên Nhi cắn răng hung hăng nói, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp đó leo đến đầu thuyền nôn mửa, nhưng mà một trận nôn mửa sau đó, nhưng cái gì đều không ra. Quế Dịch vội vàng đi lên đỡ lấy nàng, có chút quan tâm nói, "Ngươi thế nào?" Đừng động ta, ngươi đi ra." Vân Tiên Nhi hung hăng đem Quách Dịch đẩy đi ra, tiếp đó lại bắt đầu nôn ọe, dáng như vậy khó chịu không nói ra được. Quách Dịch đích xác hận Vân Tiên Nhi tận xương, nhưng mà nhìn thấy nàng như vậy khó chịu, hắn lại cảm thấy một hồi trong lòng không đành lòng, dù nói thế nào, nàng cũng là cùng mình phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Quách Dịch một cái để lại vai thơm của nàng, tiếp đó đưa tay tìm được trên trán của nàng, lập tức băng to, "Uy, đại tỷ, ngã bệnh nói sớm đi. Ta dẫn ngươi đi xem thấy thuốc." "Ai, không đúng. Lấy tu vi của ngươi làm sao có thể sinh bệnh? Ta làm sao biết?" Vân Tiên Nhi trong mắt lóe lên một tia trong sáng cười nói, có thể là bởi vì ngươi phong ấn tu vi của ta. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chúng ta vẫn là đi xem thầy thuốc ca. Quách Dịch cũng không dám dễ dàng đem Vân Tiên Nhi phong ấn giải khai, nữ nhân này quá giàu hạn rồi, coi như phong bế tu vi đều có mọi loại kế sách, nếu là đem nàng phong ấn giải khai, Quách Dịch nhưng không có chắc chắn có thể đem nàng lại bắt. Một đêm phiêu dãng, thuyền nhỏ đã sớm theo dòng nước bay ra khỏi đế hoàng chi đô, lúc này mặt sông dần dần rộng, hai bên cây xanh thanh sơn, hồng hoang của mục, còn có thể nghe được từng tiếng vượn gầm rống âm, càng xa xôi còn có cự thú chạy trốn âm thanh. Đen Vân Tiên Nhi ôm vào trong ngực, quét dịch bay vọt lên, tiếp đó vọt vào xanh non tươi tốt mãng hoang bên trong. Ở đây chính là đế hoàng chi đô bên ngoài thành thành linh, bởi vì nơi này đã từng xuất hiện ăn thịt người yêu nghiệt, về sau liền không có người dám tiến vào dãy núi này. Vùng Quê Minh Ngông, dã thú ngang ngược, liếc nhìn lại vậy mà không có một chỗ dân cư. Đại khái phi hành 3000 vạn dặm sau đó, toàn bộ thanh thạch linh hình dạng mặt đất trở nên càng thêm phức tạp, đại sơn cao vút trong mây, thâm cốc bên trường, phía, chí ngay cả tiếng chim hót đều tích, quỷ dị có chút người. Nhưng mà một tòa núi lớn giữa núi Lúc này thế mà từ từ bay lên một tia khói bếp, xa xa còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi thuốc chuyển vào trong núi. Trên núi Hào Quang và Trượng, Linh yên xông vào Thanh Minh sau đó, vậy mà đưa tới mảng lớn kinh khủng kiếp lôi, tựa hồ có người đang tại luyện chế cái gì nghịch thiên linh dược. Thật là cường đại kiếp lôi, đơn giản có thể so với đạo chủ đạo kiếp. Vân Tiên Nhi sắc mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời phía trên kiếp lôi, trong mắt mang theo một tia kinh sợ. Tu tiên giả mỗi đề thăng một cảnh giới sẽ dẫn tới một lần thiên kiếp, đây là phi thường chuyện bình thường, nhưng mà linh đan xuất thế đều có thể dẫn tới kinh khủng như vậy kiếp lôi, vậy thì quá không bình thường. Chẳng lẽ có cường giả tuyệt đỉnh tại luyện chế tiên đan hay sao? Lúc này kiếp Lôi đã tản đi, mặc dù thế tới hung hăng, nhưng mà lại ngay cả trên núi một ngọn cây cọ cũng không có hư hao, lập tức để cho nơi đây lộ ra càng thêm kỳ dị. Quế Dịch cười khan hai tiếng, nói: "Bây giờ toàn bộ bác Hoàng đều bị phong đạo, tất cả nhân vật nghịch thiên cũng đã bị thúc ép bế quan, người này tu vi chỉ sợ cũng lợi hại không đến đi đâu. Bất quá vừa vặn, tìm coi như ý đạo cao thủ, đem bệnh của ngươi chữa tốt, còn muốn chạy tới núi tu gì?" Quế Dịch ôm Vân Tiên Nhi từ không trung phía trên bay thấp xuống dưới, rơi vào sườn núi nhà trên cây phía trước. Các các Ở đây lộ ra tương đối đơn sơ, thật giống như rất lâu cũng không có người ở, mà đúng lúc này, nhà trên cây đằng sau đột nhiên đi ra hai cái con vịt, những thứ này con vịt lông vũ trắng như tuyết, mỗi một cái đều so đà điểu còn lớn hơn một lần, cũng không biết nuôi đã bao nhiêu năm. Meo. Ngay tại quét dịch ngạc nhiên thời điểm, nhà trên cây trên đỉnh đột nhiên đạp xuống tới một cái mèo già, con mèo này toàn thân lông tóc thật giống như huyền thiết tầm thường cưng rắn, thế mà khoảng chừng cao 2 mét, cái đuôi nếp lên tới thật giống như một cây. Ta dựa vào, đây đều là người nào nuôi, con vịt đều có thể dưỡng thành đà điểu, ít nhất cũng nuôi mấy ngàn năm đi. Quét dịch nhịn không được cảm thán đi ra. Các cái Mà đúng lúc này, nhà trên cây cửa gỗ đột nhiên bị mở ra, một cái lưng gù lao hổ từ bên trong đi ra, lao hổ này dáng mua không còn hình dáng, đã chỉ nửa bước đã dẫm vào trong quân tài. Nàng ngẩng đạm ánh mắt liếc quế dịch một cái, trong mắt lập tức thoáng qua một tia kỳ mầu, nói: "Ngươi chết qua hai lần." Nàng âm thanh rủ cho khàn khản và trầm thấp, thật giống như từ lòng đất xuất hiện. Quế dịch sắc mặt khẽ giật mình, nói: "Tiền bối lạnh như thế nào biết đến?" Bà lao kia lắc đầu, tiếp đó đi tới quế dịch trước mặt, nhưng cũng không trả lời quế dịch mà nói, vẫn như cố khàn khàn nói: "Ngươi còn có thể chết một lần." Quế dịch lần nữa ngẩn, mà đúng lúc này, Lão ẩu này lại nhìn một chút quế dịch trong tay Vân Tiên Nhi, trên khuôn mặt già mua lập tức nổi lên vẻ vui mừng, tiếp đó gật đầu một cái, từ trong tay háo lấy ra một khỏa lớn chừng ngón tay cái đen như mực đang ngự, đưa cho quế dịch, nói, cho nàng ăn vào. Viên đan dược kia vẫn đục và tối tăm, vậy mà so cái kia hạ đẳng nhất linh đan cũng không bằng, thật giống như lão ẩu này mới từ trên thân xoa xuống lá bùn. Không chỉ có quế dịch nhíu chặt mày lên, liền Vân Tiên Nhi đều đôi mi thanh tú liền nhăn, cắn chặt răng, răng, đem miệng bế thật chặt. Cho nàng ăn vào không thì e rằng có nguy hiểm tính mạng. nói. Tiên đối thực sự là trượng nghĩa khang Vạn bối còn chưa mở lời, ngươi tiện đưa lấy linh đan, ngươi phần ân tình này, chỉ có thể để cho nàng đến trả ngươi. Ngược lại cũng không phải chính mình ăn, quách dịch ngược lại là muốn trêu cợt Vân Tiên Nhi một phen, đem đan dược nhét lấy, tiếp đó chết xuống ấn vào trong miệng của nàng. Lão hầu nhíu mày, lạnh lùng liếc quách dịch một cái, không vui nói, ngươi tại sao như vậy đối đãi mình thế tử, nữ nhân mang thai hại tử không dễ dàng, huống chi nàng cái này một thai phải nghi ngờ 3 6 cái nguyệt, liền càng thêm gian khổ, liền xem như ăn thuốc dưỡng thai, ngươi muốn cỡ nào đốt nàng mới được? Ai? Người tuổi trẻ bây giờ, các ngươi đây là Lão ẩu lúc này mới phát hiện, Quế Dịch cùng Vân Tiên Nhi vậy mà đều mở to hai mắt, thật giống như hóa đá tầm thường nhìn chằm chằm nàng. Vân Tiên Nhi trước hết nhất kinh hô lên, trực tiếp từ Quế Dịch trong ngực nhảy xuống tới, sau đó cùng hắn kéo ra xa xa khoảng cách. Tiếp lấy Quế Dịch cũng là một tiếng kêu thảm, nói, "Tiền mối, vừa rồi đó là thuốc dương thai." "Đúng vậy a?" Lão ẩu nghiêm túc gật đầu một cái. "Nói như vậy, ta mang thai." Vân Tiên Nhi cũng là không thể tin đạo. "Không tệ." Lao ẩu đạo, Quế Dịch thật chà xát quá đẫm, cảm giác toàn thân mình làn da đều nổi da gà lên, hung hăng trợn mắt nhìn Vân Tiên Nhi một mắt, nói, "Đứa nhỏ này đến cùng là ai?" Vân Tiên Nhi cũng bị đột nhiên xuất hiện này sống xét giữa trời quang chấn trụ, gương mặt tuyệt đẹp bên trên mang theo lửa giận, nói: "Ngươi nói là ai? Đầy rốt cuộc là ai?" Quách Dịch lập tức cảm giác toàn thân đều không động dậy nổi, sắc mặt đều biến thành màu mực đắng. Cũng chỉ có bà lão kêu bình tĩnh như trước nói: "Đứa bé kia là ngươi." Câu nói này thật giống như một câu ma chú, nghe nói như thế sau đó Quách Dịch liền kêu thảm một tiếng: "Bao ương a." Vân Tiên Nhi nghe nói như thế sau đó, thì lập tức lấy ra một thanh kiếm gãy, trực tiếp một kiếm hướng mình phần bụng đâm tới. Oeng. Nhưng mà một vệt thần quang đột nhiên từ trong cơ thể nàng bắn ra, lập tức đem nàng trong tay tinh khí cấp bậc đoạn kiếm đều cho chấn trở thành một phấn. Chương 530, Vân Tiên Nhi suy tính, chương 530, Vân Tiên Nhi suy tính. Trong thân thể lại có thể tràn ra thần quang tướng tinh khí đều cho chấn thành mũi phấn, cố lực lượng này đơn giản sắc bén tới cực điểm. Vân Tiên Nhi tay nắm lấy chu kiếm, lập tức lấp trệ, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Chỉ có bà lão kia vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn xem đây hết thảy, lại là thở dài, lại là lắc đầu, nói: "May mắn Lao thân sớm nhường ăn trấn thai thánh đan, bằng không thì đứa nhỏ này còn không có sức thế, liền muốn chết từ trong trứng nước." Trấn hại thánh đan chính là lao hẩu vừa rồi luyện chế đan dược, Đâm đan dược đưa tới so đạo kiếp còn muốn đáng sợ tiên kiếp, có thể xưng trong đan dược thánh phẩm, chỉ cần uống viên đan dược này, coi như Vân Tiên Nhi cũng không cách nào tại Hải Nhi xuất sinh phía trước, đem thân thể bên trong Hải Nhi cho xem tới. Vân Tiên Nhi cùng Quách Dịch tự nhiên đều không hy vọng Hải Tử xuất sinh, phải biết hai người bọn họ chính là kẻ thù sống còn, có Hải Tử chẳng khác nào có ba phục. Quách Dịch cắn răng, tiếp đó đem Táng Thiên kiếm ném cho Vân Tiên Nhi, nói: "Chớ cho mượn ngươi dùng." Táng Thiên mũi kiếm vô cùng, Quách Dịch chưa từng thấy qua Táng Thiên kiếm đều không phá nổi độ vật. Liên Sếp như lão ẩu kia khi nhìn đến Táng Thiên kiếm sau đó, cũng là hơi kinh ngạc, sâu đậm hướng Quách Dịch liếc mắt nhìn, tiếp đó như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vân Tiên Nhi đem Táng Thiên kiếm tóm lấy, lại ngược lại do dự, trên mặt nàng đột nhiên hiện ra một nụ cười, tiếp đó đem Táng Thiên kiếm ném cho Quách Dịch, cười nói: "Ngươi tới à. Vân Tiên Nhi ngay bụng dưới, dạng như vậy không nói ra được khả ái. Quách Dịch đem Táng Thiên kiếm sách trên tay, làm thế nào đều xuống không được tay, tiếp đó cười cười: "Ta sợ đâm trượt, bị thương ngươi, vẫn là chính ngươi đến đây đi." Hắn lại đem Táng Thiên kiếm đưa cho Vân Tiên Nhi. Lão ẩu nhìn thấy cái này cặp vợ chồng thế mà thương lượng lên như thế nào mưu sát con của mình, đơn giản khí đều không đánh một chỗ tới, nàng trực tiếp từ quét dịch trong tay đoạt lấy kiếm, tiếp đó hung hang hướng về Vân Tiên Nhi phần bụng đâm tới. Oanh! Vân Tiên Nhi trong thân thể lần nữa đã tuôn ra một mảng lớn thần quang, lập tức đem Táng tiên kiếm đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả Táng tiên kiếm đều không thể thương Vân Tiên Nhi một chút. Lão ẩu một kiếm này, càng đem Vân Tiên Nhi phong ấn trên người cũng cho giải khai, ra, sống minh. Có ta trấn bất luận kẻ nào đều không thể thương đứa nhỏ này một phần. Các ngươi nếu đều không muốn đứa nhỏ này, Vậy cái này hài tử liền thuộc về ta, 3 năm sau, đứa nhỏ này vừa ra đời, ta sẽ tới đem hắn ôm đi. Lao Hổ đem tăng Thiên kiếm lại ném cho Quách Dịch, tiếp đó mang theo nàng những cái kia vịt và mèo, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cây. Vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, nàng liền hoàn toàn biến mất, ai cũng không thấy rõ nàng là như thế nào biến mất. "Uy, Lao Thái bà, ai nói cho ngươi, ta từ bỏ, đứa bé kia là ta." Quách Dịch cùng Vân Tiên Nhi gần như đồng thời nói. Sau khi nói xong, hai người lại đồng thời nhìn đối phương một mắt, lần nữa không nói tiếng nào. Vân Tiên Nhi nhẹ nhàng sờ lên bụng dưới, Tiếp đó lại cắn răng trừng quét dịệt một mắt, tiếp đó xoay người rời đi. Cơ thể của Quế Dịch loé lên, chặn ngăn ở trước mặt của nàng, chặt đường đi của nàng, nói: "Ngươi đi nơi nào? Không đợi ngươi xem bảo." Vân Tiên Nhi nói. Quế Dịch há chịu thả nàng rời đi, trực tiếp đem kiếm trợ vào trên cổ của nàng, cười nói: "Trước đó tự nhiên chuyện không liên quan đến ta, nhưng là bây giờ ngươi mang thai con của ta, liên quan chuyện của ta." Vân Tiên Nhi căn bản cũng không sợ Quế Dịch, chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp đó hết còn rất bằng phản bụng, nói: "Ngươi đụng đến ta một chút thử xem." Trong cơ thể nàng có trấn thai thánh đan, liền táng thiên kiếm đều không thể làm bị thương nàng một phần. Quách Dịch coi như ra tay toàn lực chạm nàng một kiếm, nói không chừng còn muốn bị trệnh thương. Cái này trấn thai thánh đan có thể dẫn tới thiên kiếp, bởi vậy liền có thể nhìn ra, nó là bực nào bất phạm. Tăng thêm bà lão kia càng là người trong chốn thần tiên, liền bác Hoang đại đế phong đạo sau đó, nàng cũng còn có thể bốn phía đi lại, bởi vậy có thể thấy được nàng càng thêm lợi hại. Lại nói bây giờ Vân Tiên Nhi trong bụng mang thai con của mình, dù nói thế nào đó cũng là cốt nhục của mình, Quách Dịch như thế nào có thể lại tổn thương nàng. Quách Dịch đem Tang Thiên kiếm thu vào, cười hắc, hắc ta làm sao lại đối với ngươi đánh đâu, thế nhưng lại oán nhị mẹ hắn. Vân Tiên Nhi tức giận, trực tiếp hóa thành một đạo thái quang, hướng lên trời màn phía trên bay đi. Quách Dịch cười lớn một tiếng, tiếp đó liền đuổi theo sát, tốc độ của hắn xa xa vượt qua Vân Tiên Nhi, rất nhanh là đến bên người của nàng, con mắt còn thỉnh thoảng hướng về bụng của nàng nhìn lại, trên mặt ý cười không dứt. Nhìn thấy quách Dịch ánh mắt, Vân Tiên Nhi liền trong lòng run dậy, nói: "Ngươi đến cùng có hết hay không? Đứa nhỏ này cùng ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có, ngươi lại theo ta, có tin ta hay không uống thuốc độc tự sát?" "Hắc, hắc coi như uống thuốc độc đoán chừng cũng độc không chết chính mình." Quách Dịch cười nói. Vân Tiên Nhi một trường đem hư không bắn cho mỡ tiếp đó bay vào hư không chi môn, nhưng mà Quế Dịch nhưng như cũng đi theo bên cạnh nàng, thật giống như kẻo da trâu, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đánh lại đánh không lại, vung lại không bỏ rơi được, lại thêm trong bụng còn mang thai con của hắn, Vân Tiên Nhi chưa từng có như bây giờ vậy phiền lòng qua. Người rốt cuộc muốn làm gì? Vân Tiên Nhi cuối cùng vẫn chịu không được Quế Dịch. Nàng rơi xuống một tòa núi lớn phía trên, thở hồng hộp nhìn xem hắn, lộ ra tương đối không kiên nhẫn. Quế Dịch cười từ bên trong hư không một bước đi ra, sau đó nói, "Giúp ta tìm trở về Tịnh Tiên bút, tiếp đó thành thành thật thật cùng ta trở về, làm lão bà của ta, tiếp đó đem hài tử sinh ra." chỉ đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ đến đẹp." Vân Tiên Nhi cười lạnh nói, "Ngươi hư hại thái miếu, chờ 3 tháng sau đó phong đạo kết thúc, ngươi tất nhiên sẽ bị bác Hoang đại đế đánh giết, ai làm lão bà ngươi, ai thủ mà quả. Quách Dịch thản nhiên nở nụ cười, "Không có trợ giúp của ngươi, ta như cũ có năm chắc tìm về Kình Thiên Tiên bút, chỉ là phải tốn nhiều chút công phu thôi. Tìm ngươi hợp tác, kỳ thực là đang vì tương lai trải đường, bác Hoang chẳng mấy chốc sẽ lộ lên." Vân Tiên Nhi tiến vào đế hoàng chi đồ, tự nhiên cũng có nàng không thể cho ai biết bí mật, nghe xong Quách Dịch lời nói sau đó, nàng lập tức lộ ra vẻ suy tư. Sau một hồi lâu, nàng mới nói, chúng ta có thể hợp tác." Ta còn có thể giúp ngươi tìm về Kình Thiên Tiên Bút, giúp ngươi tẩy thoát hư hao thải miếu tội danh, nhưng mà ngươi cũng nhất thiết phải giúp ta làm một chuyện, hơn nữa chỉ cần tại Bắc Hoàng, có chuyện, ngươi cũng nhất thiết phải nghe ta." Vân Tiên Nhi vốn là tuyệt đối không muốn cùng Quách Dịch hợp tác, nhưng mà nàng nhưng lại có khác khácưu tính, thế là quyết định tạm thời cùng Quách Dịch hợp tác một lần. Quách Dịch lập đầu, nói: "Ngươi đang mở trò đùa sao? Hợp tác xác thực có thể hợp tác, nhưng mà giữa chúng ta là bình đẳng, ai cũng đừng nghĩ leo đến đối phương bên trên đi." Vân Tiên Nhi thản nhiên cười, "Đây chính là ngươi nói, về sau không cho phép ngươi lại leo đến trên người của ta tới, bằng không thì liền tự mình vả Nàng lời này tự nhiên là tại chỉ quách dịch đối với nàng dùng mạnh sự tình, nhưng mà khi nàng nói xong lời này sau đó, lập tức lại cảm giác được không thích hợp, trong lúc nhất thời vậy mà xấu hổ mặt đỏ dần. Một số thời khắc người chính là như vậy, có chút lời không nên nói, trực tiếp liền từ trong mồm nói ra, sau khi nói ra mới phát giác được hối hận, bất quá đã mượn. Quách dịch loạn vị nhìn xem nàng dáng vẻ lúng túng, lập tức cười ha ha một tiếng, "Ngươi yên tâm, ta biết ngươi mang thai, trên cuộc chuyện, ta sẽ thả đến đằng sau tới làm." Quách dịch cũng là nói một câu hai nghĩa. Dâng tặng. Vân Tiên Nhi hung hăng nổ Quách dịch một ngụm vết dịch không có ở trêu chọc nàng, thế là đem trong tay mình nắm giữ tin tức đều nói cho nàng, ba quát cái kia một cây tại bên trong thái miếu tìm được tóc, cùng Lý Tạ phân tích đều toàn bộ nói cho nàng. Vân Tiên Nhi nghe xong quách dịch kể lại sau đó, lập tức nhắm hai mắt, bắt đầu suy tính. Vô số thiên đạo chữ cổ tại bên người nàng lượn lờ, từng sợi linh quang tại trong đầu của nàng tràn ra, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần suy tính cùng tinh vi tính toán, nàng cuối cùng mở ra một đôi mắt đẹp. Muốn trộm lấy kình út, tuyệt đối không phải một cái tu dị đạo trưởng có thể làm được, thế nhưng là tất nhiên cùng bọn hắn thoát không ra liên quan. Vân tiên Nhi nghiêm nói, ta đã đơn qua, gần trong vòng 1 năm Tu Di đạo trưởng hết thể có 17 người đi tới qua Đế Hoàng Chi Đô, trong đó đạt đến tinh chủ có 15 người, có một cái đạt đến đạo chủ cảnh giới, còn có một cái. Tại sao có thể như vậy? Vân Tiên Nhi trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Thế nào? Quách Dịch nói. Vân Tiên Nhi nói, còn có một cái lại là pháp chủ cảnh giới, ngươi nói có kỳ quái hay không? Đây chính là Vân Tiên Nhi chỗ lợi hại, đi qua thiên diễn suy tính, nàng có thể suy tính ra Tu Di đạo trưởng có bao nhiêu người tới qua Đế Hoàng Chi Đô, thậm có thể suy tính ra những người này tu vi, cái này cũng là quách dịch vì cái gì nhất định phải đem nàng kéo lên môn nhân. Đối với những cái kia đạo trường đệ tử tới nói, chỉ có tu vi đặt đến tinh chủ mới có tư cách xuống núi lịch lãm, một cái pháp chủ tu vì người thế mà lại xuất hiện tại Đế Hoàng Chi Đô, cái này tự nhiên là phi thường đáng giá hoài nghi. Hắn bây giờ tại địa phương nào?" Quách Dịch nói. Vân Tiên Nhi ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kích động, rất nhanh liền suy tính ra người kia vị trí, một đôi hàm yên đôi mắt đẹp hướng về phía bác nhìn lại, nói, "Hắn là ngày hôm qua giữa chưa rời đi Đế Hoàng Chi Đô, bây giờ đang hướng núi Tu Gi phương hướng mà đi, bây giờ cũng đã đến." Kiếm Hổ cung trên địa bàn. Quách dịch gật đầu một cái, "Bây giờ xem ra người này hiềm nghi lạ lớn." Nhất. Vân Tiên Nhi suy tính tuyệt đối sẽ không có lỗi, trên một điểm này Quách Dịch là tuyệt đối tin tưởng nàng. Hư Không Chi môn đã mở ra, Quách Dịch dự định lập tức đi ngay bắt người này. Vân Tiên Nhi hơi do dự phúc chốc, trong lòng một phen rẽ rủa sau đó, như trước vẫn là hỏi lên, nếu là ta nguyện ý gả cho ngươi, cũng vì ngươi sinh hạ đứa nhỏ này, cũng có thể giúp ngươi thành tựu vô thượng tôn vị, ngươi có thể vì ta từ bỏ vứt bỏ tông gia sao? Quách Dịch quay đầu, đem ánh mắt chuyển qua trên mặt của nàng, bờ môi hơi giật giật, thế nhưng là cũng không nói gì đi ra, coi như ta không có hỏi qua. Trong mắt Vân Tiên Nhi tràn đầy hận ý, vừa bước một bước vào bên trong hư không cũng không quay đầu lại liền hướng hư không trên đường bay đi. Quách Dịch nhẹ nhàng thở dài, lâu đầu nói, ta sai rồi sao? Xem ra ta cái này thật sự sai, làm nhiều địch nhân hảo, vì sao muốn đem nàng biến thành chính mình nữ nhân, đau đầu a. Về sau nhức đầu chuyện sợ rằng sẽ càng nhiều. Hắn đuốt đuốt huyết thái dương, tiếp đó cũng vừa bước một bước vào hư không chi môn, cấp tốc biến mất ở hư không trên đường. Hư không chi môn lại lần nữa đóng lại, mà Quách Dịch cùng Vân Tiên Nhi đã hướng về kiếm hổ cung phương hướng bay đi. Chương 531, gặp lại Nho An, chương 531, gặp lại Nho An. Muốn đi tu gi đạo trưởng, nhất định phải đi qua kiếm hổ cung địa bàn. Kiếm Hổ Cung chính là tu tiên giới một cái nhị lưu thế lực, môn phái bên trong có một vị đạo chủ cấp bậc siêu cấp cường giả, nhưng mà bọn hắn không có đạo lệnh, cho nên không cách nào thành lập đạo trưởng, hơn nữa Kiếm Hổ Cung thực lực cũng còn kém rất rất xa những cái kia lịch sử lâu đời 3000 đạo trưởng. Mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, nhưng mà Kiếm hồ Cung nhưng như cũng là bá chủ một phương, chính là Thanh Châu Bắc Bộ một trong ba đại thế lực, nắm giữ 9 vạn tọa cổ thành, chiếm cứ mấy tỷ rằm địa bàn. Bắc Hoang Tiên triều hết thảy có vạn châu phủ Thanh Châu chính là trong đó một châu. Nguyên. không chi ở một tòa hồ lớn bên mở, nhiên mở ra Quách Dịch cùng Vân Tiên Nhi đồng thời từ bên trong đi ra. Tòa này hồ lớn chính là kiếm hồ, rộng lớn mặt hồ bích thủy dạo dục, trên mặt hồ linh quang lưu màu, nở rộ lấy từng đóa từng đóa linh hạ, xinh đẹp và động lòng người. Trên mặt nước một cái dài 10 mét cá kiếm bay vọt lên, trong miệng tốt ra một đạo thủy kiếm, hướng về Vân Tiên Nhi trên tới. Quách Dịch bước về phía trước một bước, trong lòng bàn tay đánh ra một đạo màu xanh lá cây huyền hỏa, lập tức đem thủy kiếm cho hòa tan, biến thành một đoạn xương trắng trực tiếp bước hơi trong không khí. Vân Tiên Nhi không vô ra một trưởng, một cái cực lớn trưởng liền từ trong lòng bàn tay bay ra lập tức đem cái kia một đầu ca kiếm bắn cho trở thành một phấn, biến thành một cây tóc dài màu đen. Thì ra đầu này ca kiếm vậy mà chính là một sợi tóc biến hành, cái này chính là tu di đạo trưởng nổ lông huyền hình đạo thuật. Xem ra thật sự không chỉ chỉ là một cái pháp chủ đơn giản như vậy, hắn đã sớm phát hiện chúng ta đang đối bắt hắn, bây giờ liền dấu ở phụ cận. Vân Tiên nhíu nói, người trước nghỉ ngơi lấy, đường động thai khí, để cho ta tới tìm ra hắn. Quét dịch trong lòng bàn tay bay ra một gốc ngọn lửa, tiếp đó bay ra ngoài, gốc cây này ngọn lửa bay ra sau đó lập tức hóa thành đầy trời hỏa vũ, phương viên mấy trăm dặm khắp nơi đều là lửa, vô luận là bích thủy vẫn là bùn đất đều không thể ngăn trở Huyền Hỏa. Nếu là đối phương thật sự giấu ở phụ cận, như vậy Huyền Hỏa tất nhiên có thể đem hắn cho bước đi ra. Oeng. Đột nhiên màn trời phía trên bay tới mấy chục vạn cái chữ cổ, cái này chữ cổ toàn bộ đều bị hàn băng bao phủ, rất nhanh liền đem tất cả Huyền Hỏa đều đụng giật tắt. Một đóa trắng mây phía trên, đột nhiên bay xuống một người mặc nho áo thiếu niên, rơi vào trên mặt hồ, hướng về phía Quế Dịch mỉm cười, người lại còn không chết. Nam tử này chính là Nhã An, hắn mặc dù coi như thất thần và nhã, nhưng mà tâm cơ hỏa thành phụ lại tương đương sâu, có thể nói Quế Dịch bây giờ bị các phương thế lực truy sát, cũng là bài hắn ban tạo. Ngươi không chết phía trước Tại sao có thể chết? Quét dịch trực tiếp đem Táng Thiên kiếm cho hắn đi ra, một kiếm chém ra vô tận nhiều kiếm ảnh, phô thiên cái địa hướng về nho An phi đi. Chính là Táng Thiên kiếm chiêu thứ ba Táng Thiên kiếm Vũ có thể làm cho tu giả chiến lược điệp ra gấp 20 lần, Quét dịch tu vi hiện tại mặc dù là tình chủ thứ hai tinh, thế nhưng là có thể chém giết đệ ngũ tinh cường giả. Mà cùng lúc đó nho An trong tay thêm ra một bản huyền kim cổ thư, hắn đem cổ thư nhẹ nhàng lật ra, tiếp đó hướng về phía cuốn tới kiếm ảnh ngăn trở. Vù, vù Những thứ này kiếm ảnh giống như đá chìm biển, toàn bộ bay vào trong sách vỡ, cổ thư hợp lại, đầy trời kiếm ảnh cũng đã tiêu thất. Nho nắm trong tay sách, trên mặt mỉm cười, mà đúng lúc này quyển sách trên tay của hắn tịch, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, bước lên mạng lớn huyền hòa. Thì ra quế dịch tại trong kiếm ảnh dấu diếm huyền hỏa sức mạnh, đệ tử biến huyền hỏa có thể đối với đệ thất tinh tinh chủ đều tạo thành uy hiếp, Nho An mặc dù rất mạnh, thế nhưng là còn mạnh hơn bất quá đệ thất tinh tu tiên linh giả. Vậy anh, bàn tay hắn trong nháy mắt liền bị huyền hòa đốt bị thương, nhưng mà ngay tại huyền hỏa muốn xâm lấn đến trong cơ thể của hắn thời điểm, huyết bên trong đột nhiên nổi lên một tầng đen như mực áo giáp, mỗi một phiến áo giáp cũng là một cái linh hồn ngưng kết mà thành, vô số âm linh vậy mà đem huyền hỏa đều cho dập tắt. Nho An đây là mượn trong thân thể của hắn một cái khác tồn tại sức mạnh, có thể từ 18 chấn kỳ thủ trong tay chạy trốn, xem ra người ngoại trừ chạy trốn, vẫn còn có chút bản lĩnh. Nho An hai tay đột nhiên đánh ra vô số đạo ấn quyết, tay phải 5 ngón tay hướng về phía dưới hút một cái, lập tức đem vô số hơi nước đều hút tới trong bàn tay, những thứ này hơi nước hóa thành một thanh trọc trời thần kiếm, một kiếm hướng về quét dịch bộ tới. Quét dịch đem toàn thân huyền hỏa đều điều động, cũng biến thành một thanh cự kiếm, đảo ngược hắn tới. Oeng. Hai kiếm chạm vào nhau, lập tức đem toàn bộ không khí đều đánh khẽ giũ lên, thủy kiếm cùng hỏa kiếm đồng thời phát toái biến thành hàn băng cùng ngọn lửa trong không khí phân tán bốn phía. Quái dịch, thì ra ngươi cũng chỉ là miệng của cơn thỏ, xem ra 18 chấn kỳ thủ không có giết ngươi, lại đem ngươi đánh thành trọng thương, ha ha. Ta mới dùng hết tầng 3 công lực mà thôi, ngươi lại không được. Nho An đã nhìn ra quái dịch hư thực, biết quái dịch trọng thương chưa lành, muốn triệt để đem quái dịch gạt bỏ ở đây. Nho An trong tiên môn bay ra 4 quả bản nguyên tinh thần, hóa thành 4 quả tinh cầu khổng lồ, nhỏ nhất một quả tinh cầu đường kính đều vượt qua vạn dặm. mỗi một quả cũng là hành tinh cấp bậc, phía trên bất mãn kim loại áo giáp đã bị luyện hóa trở thành chí tinh. Bốn quả quái vật khổng lồ tầm thường chiến tinh. Đồng thời hiện lên ở trên bầu trời, đem màn trời hoàn toàn che đậy, tinh cầu nhẹ nhàng chuyển động sẽ phát ra ông ùng âm thanh lớn. Mà đúng lúc này Vân Tiên Nhi đột nhiên nói, "Các người nếu là tiếp tục đánh xuống, người kia sẽ phải trốn được không có bóng dáng, tìm về giờ cao thiên tiên bút mới là chính sự." Nho An nghe được Vân Tiên Nhi lời nói sau đó, sắc mặt lập tức biến đổi, thầm mắng một tiếng, đáng chết, lại để cho hắn chạy trốn. Bàn tay hắn vung lên, đem bốn quả chiến tinh thu vào trong tiên môn, tiếp đó lao nhanh hướng về phương bắc đuổi theo. Nhìn xem Nho An đi sau đó, quét dịch lúc này mới nhẹ nhàng ho một tiếng, trong miệng lại chảy xuống một máu tươi, Nho An nói không sai. Vết thương trên người hắn đích sắc còn chưa có khỏi hẳn, vừa rồi liều mạng hai chiêu, lại đem thương thế sâu hơn. "Cảm ơn." Quách Dịch nói, "Ngươi thật đúng là đủ vô dụng, không có Tâu Nga ở bên cạnh ngươi, thậm chí ngay cả loại người này đều đấu không lại, còn bị hắn tính toán." Vân Tiên Nhi nói móc đạo, "Nho An không chỉ có là thế hệ trẻ đệ tam cường giả, hơn nữa còn là siêu cấp gia tộc Nho gia tương lai người thừa kế, vô luận là tu vi hay là tâm cơ, tại thế hệ tuổi trẻ đều tuyệt đối là đứng đầu nhất." Nhưng mà nghe Vân Tiên Nhi khẩu khí, Quách Dịch bị hắn tính toán, giống như chính là một loại vô dụng biểu hiện. Vậy vậy có thể thấy được nàng tuyệt đối là tâm cao khí ngạo. Không có đem Thiên Hạ bất luận kẻ nào để vào mắt. Quách Dịch cũng không để ý Vân Tiên Nhi nói móc, chỉ là cười nói, đừng không có việc gì liền đem Tô Nga cho khiêng ra tới, trên đời này căn bản là vô dụng vô địch thiên hạ người, coi như thua với hắn một hiệp thì sao? Ai cười nói cuối cùng, người nào mới thật sự là bên thắng? Vân Tiên Nhi nói, trên đời này ta chỉ đem Tô Nga trở thành đối thủ, những người khác trong mắt ta cũng chỉ là ngu xuẩn mà thôi, bao quát ngươi ở bên trong. Nhìn ngươi ngu xuẩn như vậy, liền tạm thời dạy ngươi một chiều, nhờ ngươi cũng tính kế hắn một lần. Nói một chút. Quách Dịch nói, Hắn nhưng cũng muốn mượn tay của người khác tới diệt trừ ngươi, ngươi cũng có thể mượn nhờ tay của người khác tới diệt trừ hắn. Vân Tiên Nhi ngón tay ngọc nhỏ dài tựa như ngòi bút, trong không khí viết xuống một đoạn chữ viết, linh quang lóe lên, những chữ này chợt bay vào quế dịch trong tay. Quế dịch nhìn một chút chữ viết phía trên, tiếp đó cầm trong lòng bàn tay, hướng về kiếm hồ bên trong nhìn lại, khỏe miệng vậy một cái, cười nói, dạng này có phải hay không quá thất đức? Không có đạo đức chuyện, không phải là ngươi am hiểu đi. Vân Tiên Nhi đối với quế dịch liền không sắc mặt tốt. Nàng chỉ điểm một chút mở hư không, tiếp đó trực tiếp bước vào hư không chi môn, hướng về phương bắc đuổi theo. Quách Dịch lại nhìn một chút lòng bàn tay trước cổ, lần nữa lắc đầu, tiếp đó hướng về Kiếm Hồ cung bay đi. Hai người đây là muốn chia ra hành động, Vân Tiên Nhi đi lần theo nho an hòa núi tu di cái vị kia pháp chủ, mà Quách Dịch thì đi Kiếm Hồ cung làm một kiện không đạo đức chuyện. Kiếm Hồ cung sơn môn chính là ở Kiếm Hồ bên trong tiên kiếm đảo nhóm bên trên, nơi này có hòn đảo gần mặt tọa, mỗi một tòa bên trên cái đảo đều bị từng tầng cấm trận gói, nếu không phải Kiếm Hồ cung tu tiên giả, căn bản là không cách nào tiến vào đảo trong đám. Đương nhiên những thứ này cấm trận ngăn được người khác, lại ngăn không được Quách Dịch, hắn có đệ tử biến huyền hỏa tay, Chuyên phá trận pháp, trừ phi là đạo chủ bố trí cổ trận, bằng không thì căn bản là ngăn cản không được bước tiến của hắn. Vân Tiên nhìn nữ nhân chết bầm này thật đúng là điên rồi, loại này không đạo đức thủ đoạn đều có thể nghĩ ra được, xem ra kiếm hồ cùng những tu sĩ kia nhất định phải nổi điên không thể, ngược lại cuối cùng xui xẹo là nho ăn, ngược lại cũng coi là báo nhất tiến chi cửu. Quách Dịch đem một kiện thanh y liề nho sang mặt lên người, trên mặt cũng trải qua chuyển xương giải viện, đã biến thành nho an dáng vẻ, đạp một cái thuyền nhỏ đạp gió rẽ sóng, đi tới tiên kiếm ngoài đảo. Quách dịch bàn tay lên, vô số ngọn lửa lập tức từ lòng bàn tay bay ra ngoài, hướng về tiên kiếm đảo phía trước cấm trận đánh tới. Những thứ này màu xanh lá cây ngọn lửa, rơi xuống cấm trận phía trên sau, lập tức hóa thành một khóa khóa chọc trời thân mục, tựa như một mảnh xanh non tươi tốt cổ lâm sinh ra đi ra, trong nháy mắt liền đem cấm trận mở ra, đồng thời thiêu thành cho tàn. Oen, cấm trận phát thoái, bốc cháy lên mỹ lệ diễm hỏa, cực lớn thanh thế, lập tức đưa tới vô số tu tiên linh giả. Những người tu tiên này tu vi đều không cao, cơ hồ cũng là kiếm hồ cung ngoại môn đệ tử, tu vi chỉ có linh giả cùng pháp chủ cảnh giới, đương nhiên cũng có mấy cái đạt đến tính chủ. Lớn vật, đồ phương nào, lại dám xông vào kiếm cung? Một cái trạm đang phi kiếm phía trên lão giả tóc trắng nổi giận nói. Hắn chính là Kiếm Hổ cung ngoại môn chấp sự một trong, tu vi đã đạt đến Tinh chủ đệ nhất tầng. Quách Dịch khinh thường nở nụ cười, trên mặt đất nhẹ nhàng giạ bước, nói, Kiếm Hổ cung tại trước mặt bản thiếu ra, bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi, ta Nho An chỉ cần một câu nói, liền có thể để các ngươi toàn bộ hôi phi yên diệt. Nho An, chẳng lẽ ngươi chính là thế hệ trẻ đệ tam cương giả, Nho gia Nho đại công tử? Lao giả tóc trắng lập tức cả kinh, sắc mặt lập tức trở nên hỏa hoạn. Quách Dịch mặt dạn mày dày gật đầu một cái, đó đem Thiên Lại bộ thiên Bộ chi lệnh lấy ra, hướng về trong không khí bày ra, tại mọi người còn không có thấy rõ thời điểm, Hắn liền nhanh chóng đem lệnh bài lại thu bảo. Quách Dịch vốn là không có ý định để cho bọn hắn thấy rõ, chỉ cần để cho bọn hắn biết mình trong tay có Thiên Bộ chi lệnh là được rồi, ai biết đây là Thiên Lễ Bộ chính là thiên Lại Bộ. Bản công tử cầm trong tay Thiên Lễ Bộ Thiên Bộ chi lệnh mà đến, chính thức giải tán các ngươi kiếm hộ cùng, từ nay về sau tu tiên giới liền không có các ngươi kiếm hộ cung cái này tiên môn. Đúng, nghe nói các ngươi kiếm hồ lao tổ đã đạt đến đạo chủ cảnh giới, bây giờ đang lúc bế quan, vừa bản thiếu ra gần nhất tại tu luyện một muôn kỳ công, đang cần một khóa đả hồn làm bổ, các liền đem kiếm hộ lão tổ hiến tặng cho bản công tử a. Quách Dịch cuồng cười nói, Thiên Lệ Bộ, không chỉ có chủ quản toàn bộ bác Hoàng Thiên Triều Lễ Nghi cùng ngoài giao, hơn nữa cũng có quyền lợi giải tán bất luận cái gì phi đạo tràng tu tiên môn phái, đương nhiên cũng chỉ có những cái kia không tuân theo Thiên Triều pháp quy tu tiên môn phái mới có thể lọt vào đãi nộ như vậy. Quế dịch trong tay Thiên Bộ chi lệnh kỳ thực là Thiên Lệ Bộ, cũng không phải Thiên lễ Bộ. Chương 532, Kiếm Hổ Cung nổi giận, chương 532, Kiếm Hổ Cung nổi giận. Kiếm Hổ Cung mặc dù chỉ là nhị lưu môn phái, nhưng mà cũng coi như là chúa tể một phương, trừ đạo chủ cấp lão tổ, còn có ba vị tinh chủ đệ thất tinh cường Mà đúng lúc này, ba tòa bên trên cái đạo phân biển sông ra một đạo chói mắt kiếm mang. Tựa như ba đạo cổ sáng đồng dạng bắn thẳng đến vào màn trời phía trên, chính là ba vị đệ thất tinh siêu cấp cường giả xuất thế. Ầm ầm, ba vị này đệ thất tinh siêu cấp cường giả, đồng thời khống chế bản nguyên tinh thần mà đến, trên thân phát ra từng lớp từng lớp sóng lớn tầm thường uy áp, làm cho cả kiếm hổ đều sóng lớn mặt trời. Nho công tử, muốn giải tán kiếm hổ cung cũng nên có cái thuyết pháp a. Chúng ta kiếm hổ cung đến cùng không tuân theo cái nào nhất điều thiên triều pháp quy." Một vị trong đó đệ thất tinh siêu cấp cường giả bất mãn nghiêm nghị nói, quét dịch hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nở nụ cười, "Bản công tử làm việc, cho tới bây giờ không cần thiết trước bất kỳ ai làm rằng giải." rút chỉ là các ngươi bọn này hạ lưu nhân vật. Hừ, đem kiếm hồ lao tổ đạo hồn cống hiến ra tới, bằng không ta san bằng các ngươi kiếm hồ cung. Từng lớp từng lớp thanh âm rung trời truyền khắp toàn bộ kiếm hồ cung, vô số cường giả đều từ trong tu luyện bị giật mình tỉnh giấc, nhao nhao bay tới. Quách dịch muốn chính là kết quả này. Nho An khinh người quá đáng, không chỉ có muốn tiêu diệt ta kiếm hồ cung, còn muốn chúng ta giao ra lão tổ đạo hồn, đại gia liệu mạng với ngươi. Lúc này đã có hơn vạn tên cao thủ đem quách dịch cho bao bọc vây quanh, nơi xa còn có càng nhiều kiếm hồ cung tu tiên giả chạy đến, bọn hắn đều muốn đem Nho An triệt để đánh giết, tới một cái cá chết rách. Ngo án thế nhưng là siêu cấp gia tộc Nho ra tương lai người thừa kế, tại Bắc Hoang Thiên triều địa vị khá cao, một cái kiếm hổ cũng tự nhiên là không dám đắc tội hắn, nhưng mà cái gọi là cầu gấp còn muốn nhẹ tượng, huống chi là tầm cao khí ngạo tu tiên giả. Và anh! ba vị đệ thất tinh tinh chủ xuất thủ trước nhất, bọn hắn đem chính mình bảy viên bản nguyên tinh thần đồng thời đánh ra, giống như muốn đem toàn bộ tiên kiếm đảo đều cho ma diệt đồng dạng. Nhưng mà những thứ này bản nguyên tinh thần rơi xuống thời điểm, nhưng căn bản không có đánh vào trên thân quái dịch, bị quét dịch nhanh chóng tránh thoát. Ha <cười> đã các ngươi như vậy không biết tốt xấu, vậy bản công tử liền tự mình đi lấy kiếm hổ lão tổ lão hồn. Quán dịch tâm thanh càng ngày càng xa xôi, đang nhanh chóng hướng về kiếm hổ cùng chỗ sâu chạy tới. Một vị trong đó đệ thất tinh tinh chủ hét lớn, "Không tốt, Nho An hướng lao tổ Bế Quan chi địa tiến đến, chúng ta mau đội theo, thế tất yếu diệt cái này tặc tử." Nho An bất tôn Thiên Triệu pháp Quy, đơn giản cuồng ngạo đến cực điểm, chúng ta coi như đem hắn đánh giết, nho ra cũng không thể nói gì hơn. Lại có người cùng hống một tiếng, lập tức để cho tất cả tu tiên giả đều buông xuống đối với nho ra sợ hãi, đồng thời hướng về kiếm hồ cùng chỗ sâu phóng đi. Màn đêm phía trên từng đạo phi kiếm xuyên thẳng qua, tựa như nhất ba lưu tinh mưa bay ngang qua bầu trời, mang theo vô tận sát ý cùng phẫn nộ. Kiếm Hổ lão tổ chính là một vị đạo chủ cấp bậc cường giả, đã sống hơn 10 vạn năm, một thân tu vi thông thiên triệt địa, độc lập chống đỡ lên Kiếm Hổ cùng tại Thanh Châu Bắc Bộ Tam Đại thế lực địa vị siêu phàm. Đương nhiên bác hoang Đại Đế một trường phong đạo sau đó, toàn bộ Bắc Hoàng tất cả đạo chủ trở lên cường giả đều bị thúc ép bế quan, hơn nữa còn bị đế vương chi huy cho trấn áp, Kiếm Hổ lão tổ cũng đạt tới đạo chủ cảnh giới, bây giờ tự nhiên cũng tại trong bế quan. Hưu. dịch rơi vào Kiếm Hổ cung chính giữa nhất một hòn đảo nhỏ phía trên, đánh ra hai đạo huyền hỏa trường lớn, lập tức đem coi nơi này hai cái đệ tử đốt trở thành tro bụi. Hòn đảo nhỏ này phía trên có một tòa tinh thiết cung điện, kiếm hồ lao tổ ngay tại trong cung điện bề quan. Vâng anh! Quế dịch muốn xông vào cung điện, nhưng mà lại bị cung điện ngoại vi đế vương chi uy cho phản chấn trở về, Bác hoang đại đế một trường phong đạo, mặc dù cấm phong những thứ này tu tiên giới siêu cấp cường giả, nhưng cùng lúc những thứ này đế vương chi uy cũng làm cho ngoại nhân căn bản là không thương tổn được bọn họ một phần. Bác hoang đại đế quả nhiên lợi hại. Quế dịch không có đi xông vào đế uy, mà là nhảy vào kiếm hồ bên trong. Ngay tại quế dịch nhảy vào kiếm hồ bên trong sau, kiếm hồ một đám cường giả đã đuổi theo, thế nhưng là không có người nào dám bước vào hòn đảo nhỏ này. Bởi vì hòn đảo nhỏ này chính là kiếm hồ lao tổ bế quan chi địa, chính là kiếm hổ cung cấm địa. Nho an, hôn tướng kia đi nơi nào?" "Có nhân đại mắng? ta ở đây." Kiếm hồ dưới đáy đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên từ trong hồ bay lên, tiếp đó hướng về phương bắc màn trời lao nhanh bay đi. Quách Dịch hai tay giơ hòn đảo, cười như điên nói, "Kiếm hồ lao tổ đảo hồn ta nhất định phải đạt được, các người liền đợi đến bị xét nhà diệt tộc a." Tiếng cười xa dần, Quách Dịch dơ hòn đảo đã biến mất ở trong màn đêm. Thậm chí ngay cả lão tổ của mình đều bị người cầm đi. Đây quả thực là đối với Kiếm hồ cung tất cả tu sĩ vũ nhục, thật giống như tại trên mặt của bọn hắn hung hăng thiên một cái tát, chuyện này nếu là chuyện đi, bọn hắn sẽ lại khó khăn tại tu tiên giới ngẩng đầu lên. Kiếm Hổ cung một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cả đám đều thần sắc xúc động phẫn nộ, thật không thể đem nho an cho chém thành muôn mảnh. Nho an hôn đản này thực sự quá có chút ít hổ thẹn, ta muốn phát Kiếm hồ tất sát lệnh, kêu gọi 9 vạn tọa cổ thành tất cả Kiếm Hổ cung đệ tử, thề sống chết đánh giết nho an. Vị tiên niên linh giải ngôi sao chủ, lấy ra một khỏa tình quang lại bài, đó đem liên tiếp chữ cổ đánh vào lại bài, vô số đạo cường quang liền từ trong bay ra rút về kiếm hổ cung nắm trong tay chín vạn trong tòa cổ thành bay đi. Trong lúc nhất thời, kiếm hổ cung chỗ mấy tỷ giảm địa vực các đệ tử đều thu đến đánh giết nho An mệnh lệnh. Mà lúc này nho An còn tại đội bắt lấy tu di đạo trưởng vị kia pháp chủ cấp tu tiên giả, căn bản vốn không biết bây giờ đang có mấy ngàn vạn đẳng đẳng sát khí tu sĩ hướng về bên này chạy tới. Và anh! quét dịch từ hư không cánh cửa bên trong đi ra, trực tiếp cầm trong tay tựa như như núi lớn hòn đảo đem thả trên mặt đất, đập ra một cái hô to. Vân Tiên Nhi từ đằng sang ngọn núi bên trên bay thấp xuống dưới, một đôi mắt đẹp nhìn một chút tòa hòn đảo này cùng trong cái đảo ương cung điện, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì còn không có đem kiếm hổ lao tổ chém giết. Nang nội khí đằng đằng nhìn xem cái Dịch, thật giống như đang khiển trách hắn làm việc bất lợi. Dạng này có thể hay không quá đờ gắt. Dù sao kiếm hổ cung cùng chúng ta không oán không cứu. Quách Dịch nói. Vân Tiên Nhi hừ lạnh nói, làm việc liền muốn chém tận giết tuyệt, tuyệt không thể lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Lỗi của ngươi có lẽ lừa qua chủ, thế nhưng là tuyệt đối không lừa được kiếm hổ đạo tổ, hắn mặc dù bị đế cho trấn không thể đi ra tòa cung điện này. Nhưng mà tại Kiếm hồ cũng phát sinh hết thảy hắn đều nhất thanh nhị sở. một khi phong đạo kết thúc, hắn sau khi xuất quan thứ nhất muốn giết người chính là ngươi. Bây giờ nếu không trừ bỏ hắn, tương lai chính là một vị đại địch. Xem ra ngươi đã sớm lưu tính tốt, ngươi thật đúng là điên rồi, lần này lại không biết có bao nhiêu người sẽ không cô chết đi. Quách Dịch thở dài. Vân Tiên Nhi ngón tay nhanh chóng kích động, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, nhìn về phía sát cơ quần quần mặt trời, nói: "Chết thì chết ta, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, cho dù chết nhiều người hơn nữa đều đáng giá." Quách Dịch không thể không thừa nhận Vân Tiên nói đích xác có đạo lý, thế là đem Táng Thiên kiếm cho kêu gọi ra đem trên thân kiếm đại môn mở ra, đem kiếm hổ lão tổ kèm thêm toàn bộ hòn đảo đều thu vào Táng Thiên trong kiếm trong biển máu. Bác Hoàng đại đế Đế Vi mặc dù lợi hại, nhưng mà Táng Thiên trong kiếm huyết hải thế giới lại càng thêm bất phàm, biển máu chỗ sâu càng có một cỗ khí tức mạnh mẽ, đem Đế Vi đều đè nát. Biển máu sức mạnh rất nhanh liền đem trọn tòa đạo đều cho ăn mòn, tiếp đó hòa tan ở huyết thủy bên trong. Kiếm hổ lão tổ tự nhiên cũng biến thành huyết thủy. Ầm Nơi xa truyền đến kinh động địa chiến đấu âm thanh, đại địa đang, dây, đang thét, một chỗ, phát ra như tê liệt tiếng Kiếm Hổ cung tu tiên giả cũng tại vây giết Nho An. Kiếm Hổ cung thật to gan, các ngươi biết ta là người phương nào. Nho An âm thanh mặc dù lạnh lệ, nhưng mà rất nhanh liền bị từng đạo kiếm cương cùng lôi điện bao phủ lại, mấy ngàn vạn tu tiên giả đồng thời ra tay, tràn diện một kia đơn giản to lớn đến cực điểm. Có nhân đại giống một tiếng, "Nho An, đừng tưởng rằng ngươi là Nho ra tương lai người thừa kế đều có thể không nhìn người trong thiên hạ, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Kiếm Hổ cung tất cả tinh chủ đều đem chính mình bản nguyên tinh thần cho gọi ra, hơn ngàn hành tinh phô thiên cái điệu rơi xuống, đem vương viên mấy vạn dặm đều đánh thành hoang mạc. Quách dịch cùng Vân Tiên Nhi đứng ở đàng đỉnh núi. Nhìn chân trời chiến đấu, trên mặt đều không kiểm hãm được lộ ra ý cười. Hơn ngàn ngôi sao sức mạnh, đem nho an cơ thể kém chút đánh nát, trên người xương cốt đều đánh gây tận, huyết nục biến thành nước mù, trên người linh hồn đều nhanh muốn phá thoái. Mà đúng lúc này, trong thân thể của hắn đột nhiên tràn ra đầy trời quỷ khí, một đôi vạn hồn chi rực rơi vào thân thể của hắn phía trên. Trên người hắn huyết nục gầy dựng lại, tiếp đó phè phới cánh, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp trốn xuyên ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Đây là tiên thánh giáo hoàng đạo chiêu hồ thuật. Vân vội đóng lại đôi mắt đẹp, bắt đầu suy tính, rất nhanh trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười, nói: Thì ra là như vậy, lần này có trò hay để nhìn, chúng ta truy. Nói xong Vân Tiên Nhi liền trực tiếp bò tới quế dịch trên lưng, hai tay ôm lấy cổ của hắn. "Ngươi làm gì?" Quế dịch nói, "Ta mang thai hài tử, không thể mệt nhọc, lại nói tốc độ của ta cũng đổi không kịp vạn hồn chi dịch, ngươi tự nhiên phải cùng ta." Vân Tiên Nhi rất là chuyện đương nhiên nói, "Mới một tháng mà thôi, bụng đều không có lớn, liền giả thành người phụ nữ có thai tới." Quế dịch lầm bẩm một tiếng, tiếp đó lắc đầu thở dài, đem thần long chi dực cùng bạn Nguyên Lưu Tinh đều cho gọi ra, về Nho An Thoát đi phương hướng đổi theo. Bây giờ Nho An bị kiếm hộ cung tu tiên giả đánh thành trọng thương chắc chắn trốn không xa, bây giờ chính là diện trừ hắn thời cơ tốt nhất. Nhưng mà Vân Tiên Nhi lại có khác khácưu tính, ghé vào quách dịch bên thai cười lạnh nói, "Nho An chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, ta có biện pháp lợi dụng hắn, đem toàn bộ nho ra đều cho trừ bỏ." Đến lúc đó nho ra thế lực liền từ chúng ta tới thiết quản. Nho ra chính là bác Hoang Thiên Triệu, một trong tam đại siêu cấp gia tộc, đã có trên triệu năm lịch sử, chính là thượng cổ gia tộc, nội tình tương đương hùng hậu, không có khả năng như vậy mà đơn giản liền bị lật đổ. Quách dịch một bên lao nhanh đuổi theo, vừa nói, Vân Tiên Nhi ánh mắt lộ ra giảo hoạt ánh mắt giảo sau đó nói, "Ngươi đây cũng không cần lo lắng." Đối với như ngươi loại này, đầu đất tới nói nho ra đích sắc không cách nào dung chuyện, coi như nói cho ngươi cũng là vô ích. Ta thật không hiểu rõ Tâu Nga làm sao lại coi trọng ngươi, muốn thế lực không có thế lực, muốn quyền lợi không có quyền lợi, hơn nữa còn đầu óc ngu si, không ôm chí lớn, vô năng và vô vi. Ngươi nói đủ không có. Quế Dịch quay đầu nhìn chằm chằm nàng một mắt, nói, biết quả ngươi chuyện bao lớn? Ngươi phản nàn cái gì? Đại tỷ, ngươi muốn quyền lợi muốn thế lực, ngươi đi tìm bác Hoàng đại đế, nhận hắn làm cha nuôi cũng có thể a. Ta nhận ngươi làm cha nuôi. Vân Tiên Nhi gắt lấy Quế Dịch trên vai da thịt, cắn một cái tại Quế Dịch trên cổ. Máu tươi từ khỏe miệng của nàng tràn ra, luôn đỏ máng lớn vào áo. A! Một tiếng tiếng kêu thê thảm vang vọng giặc không, đem trong núi phi cầm tẩu thú đều cả kinh dao động. Chương 533, nghi ngờ nổi lên, chương 533, nghi ngờ nổi lên. Người chú cậu, quét dịch kêu lên. Vân Tiên Nhi vẫn như cũ cắn quéch dịch cổ, giống như muốn đem trên cổ hắn thịt đều cho kéo xuống tới đồng dạng. Hai người trên bầu trời xa xa chằng chảnh, hướng về phía trước bay thật nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Nho An. Nhò an bây giờ thương thế so quéch dịch còn nặng hơn, nếu không phải trong thân thể của hắn thần bí nhân kia sức mạnh, hắn căn bản là trốn không thoát kiếm hộ cung vây Quách Dịch tay mang theo Tang Thiên Kiếm, lôi ra một đạo mấy chụp lý trưởng kiếm ảnh, một kiếm đem Nho An trên lưng vạn hồn chi dựng cho chém nát, tiếp đó một cước đá vào trên lưng của hắn, đem hắn từ không trung phía trên đá rơi xuống đất. Lại là ngươi? Nho An thân bên trên gần xanh nổi lên, một mảnh quỷ vụ từ đỉnh đầu xông ra, trên người hắn lập tức bị một tầng cánh mỏng quỷ giáp bao trùm. Hắn rơi xuống đất sau đó, liền trở tay bộ ra một trường, lập tức đánh ra một cái giết tự quyết, hướng Quách Dịch tiến tới. Đều thành chó rớt xuống nước, còn như thế cuồng. Quách Dịch đem Tang Thiên Kiếm thu vào. Đem trên thân kiếm 3680 cái Táng Thiên chữ cổ cho đánh ra, lập tức đem Nho An giết tự quyết cho trên vỡ, tiếp đó trọng trọng đánh vào Nho An trên thân. Quỷ giáp trong nháy mắt phá toái, Táng Thiên chữ cổ sức mạnh đem trọng thương Nho An cho anh nằm trên đất, trực tiếp mất đi. Đồ không có. Nho An trong thân thể đột nhiên bay ra một đạo quỷ vụ, hóa thành một cái cực lớn quỷ chảo, quỷ chảo phía trên còn mọc ra một đôi sâm niên quỷ nhãn. Oeng. Một chảo này lập tức đem vết dịch cùng Vân Tiên Nhi đồng loạt đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một vài ngàn mét đại ấn, bốn đất bị sắc tối đen như mực, còn có từng sợi khói đen từ trong tiêu tán đi ra. Thái cực tiên ấn, phong quỷ trấn hồn. Quái dịch đem Thái cực tiên ấn cho tế đi ra, biến thành một tấm cực lớn thần đồ, lơ lửng tại quỷ trảo phía trên, đem hắn trấn áp tại bên trong. Vân Tiên Nhi cũng hướng bay lên, nàng tìm vị trí nổ bắn ra vạn trượng thần mang, chín đạo quỷ ảnh từ trong tim bay ra, tiếp đó đồng thời hướng quỷ trảo trấn phong mà đi. Cửu khiếu quỷ tâm, câu hồn. 9 đạo quỷ ảnh đồng thời rũ ra một cái quỷ thủ, đem cái kia một đạo quỷ trảo cho bắt, tiếp đó bắt tiến vào Vân Tiên Nhi quỷ tâm trong. Ngay tại cửu quỷ tâm mở ra trong nháy mắt đó, Quách Dịch rõ ràng nhìn thấy một cái quen thuộc quỷ ảnh đang xếp bằng ở trong tim, nhưng mà rất nhanh cựu khiếu quỷ tâm liền chấm giật bế, cũng đem một cái tia quỷ trảo cho thu vào quỷ tâm bên trong. Quách Dịch đem thái cực tiên ấn thu vào, tiến lên liền một phát bắt được Vân Tiên Nhi cổ, nghiêm nghị nói, đem nàng phong xuất. Vân Tiên Nhi không nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, thử, đem ai phong xuất?" "Tiểu Yên, Tiểu Yên linh hồn." Quách Dịch trên cánh tay sức mạnh trở nên nặng hơn, giống như muốn đem nàng cổ cho bứt gãy. Vân Tiên Nhi khanh khách một tiếng, Dịch, ngươi thật không thể giải thích nữ nhân, phải biết một điểm, muội nữ nhân đều sẽ giận thị, ngươi vì nàng" Thế mà bóp một cái vì ngươi mang thai hải tử nữ nhân cổ, ta làm sao có thể còn có thể thả nàng đi ra. Lời giống vậy, ngươi liền xem như uy hiếp Tô Nga cùng Liêu Yên Nhiên, các nàng như cũ cũng là sẽ không để người, đánh chết cũng sẽ không không. Quế Dịch hung hăng nhìn chằm chằm Vân Tiên Nhi lộ cười, tiếp đó lại buông ra tay, giờ khác này hắn phát hiện, mình đã không hạ thủ được giết nàng. Vân Tiên Nhi cười càng thêm thoải mái, nhìn thấy Quế Dịch bộ dáng bây giờ, nàng so cái gì thời điểm đều vui vẻ. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Ngươi liền không nên để cho ta mang thai con của ngươi, điểm này sẽ nhường ngươi đau đớn cả một đời. Vân Tiên Nhi nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, Sau đó nói, Quế Dịch trên mặt đột nhiên nở nụ cười, tiếp đó cũng đưa tay mỏ tới Vân Tiên Nhi trên bụng, cười nói, "Vô luận là mang thai hài tử, vẫn là sinh con, nam nhân đều thì sẽ không đau đớn, thống khổ nhất là nữ nhân." Quế Dịch nhẹ nhàng vô vỗ Vân Tiên Nhi bà vai, lại nói, "Bây giờ mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, chờ ngươi bụng chậm rãi lớn, ngươi liền biết hai thống khổ hơn, Vân Cô Nương, giúp ta mang thai hải tử thực sự là khổ cực ngươi." Lần nữa đối với ngươi biểu thị cảm tạ. Vân Tiên Nhi sau khi nghe, vốn là còn tại cười đùa khuôn mặt lập tức cứng lại, vừa nghĩ tới tương lai sẽ nâng cao một cái bụng lớn gặp người, nàng cũng cảm giác được cơn thầm sợ hãi. Hôn đàn, đều là ngươi làm hại." Vân Tiên Nhi gấp đến độ nước mắt đều phải rơi ra ngoài. Quách Dịch cũng không để ý tới nàng nữa, ngược lại sách theo kiếm đi tới Nho An trước mặt, muốn thừa dịp hắn hôn mê thời điểm, để cho hắn triệt để chết đi. Mà Vân Tiên Nhi lại đem hắn cho ngăn lại, trong tay nàng đánh ra một đạo quỷ hồn, giấu vào Nho An trong thân thể, ngón tay nhỏ bé của nàng trong không khí khắc họa, biến thành một mảnh linh quang chữ cổ, trực tiếp in vào Nho An trong não, đem linh hồn của hắn cho ma diện. Mà nàng bây giờ đánh vào Nho An thân trong cơ thể quỷ hồn, liền nhanh chóng thay thế linh hồn của hắn, khống chế thân thể của hắn. Quách Dịch lẳng lặng nhìn đây hết thảy, cũng muốn xem Vân Tiên Nhi đến cùng đang giở trò quỷ gì. Người đây là dị hồn ghép, thông thiên hóa nhật, muốn triệt để không chế nho an, để cho hắn trở thành con cờ của ngươi. Quách Dịch nghiêm nghị đạo. Vân Tiên Nhi lắc đầu, nói, là con cờ của ngươi, đem huyền hỏa trọng vào trong thân thể hắn a. Ngươi nắm trong tay hắn sau đó, liền có thể tẩy thoát thải miếu bị hư hao tội dành, ngươi nói dạng này có phải hay không so rất hắn càng có giá trị. Nàng một đôi hàm yến đôi mắt đẹp mang theo cười đắc ý, ý nhìn xem Quách Dịch. Quách Dịch lật đầu một cái, sau đó nói, ta đột nhiên cảm thấy ngươi không có như vậy ghét. Dễ dàng như vậy liền tính nhiệm địch nhân của ngươi. Vậy ngươi cách cái chết cũng không xa." Vân Tiên Nhi lạnh lùng nợ nụ cười. "Không quan trọng. Quách Dịch cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích tính toán người quá nhiều, vô luận là đối với bằng hữu, vẫn là đối với địch nhân." Một tia huyền hỏa hóa thành một gốc ngọn lửa sáp nhập vào nho An đại não linh này, núp ở linh đài chỗ sâu, có một bộ này huyền hỏa tồn tại, Quách Dịch liền có thể khống chế Vân Tiên Nhi trùng tại trong thân thể của hắn linh hồn, từ đó tại lúc cần thiết, đối với nho An tiến hành khống chế. "Vừa rồi thu vào Cửu Khiếu Quỷ Tâm Rốt là thứ gì?" Quách dịch hỏi. "Ngươi đây cũng không cần quản." Vân Tiên Nhi ngón tay lại bắt đầu kích động, tiếp đó chỉ hướng phương bắc Nói, Thanh Lý Nho An cũng lặn lên đi thu thập núi tu gì cái vị kia pháp chủ. Vân Tiên Nhi lại bò tới quách dịch trên lưng, hai người hướng về phương bắc lao nhanh bay đi, biến mất ở mê mang giữa tầng mây. Ngay tại hai người rời đi về sau, hai cái mặc nho sam lão nhân phá không mà đến, rơi xuống nho An cơ thể trước mặt. Hai lão nhân này cũng là tinh chủ đệ thất tinh tu vi, chính là nho ra cao thủ, cũng là nho An hộ đạo người. Vẫn là đến chậm một bước, rốt cuộc là ai thế mà là gan lớn như vậy, lại dám đụng đến bọn ta nho gia người. Trong đó một cái lão giả nộ khí đằng đằng đạo, "Còn chưa có chết, bây giờ chúng ta sẽ đưa thiếu gia trở về." Một lão nhân khác đem Nho An bế lên, trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ có trước tiên cứu tỉnh thiếu ra lại nói, hai cái lao nhân đem hư không chi môn mở ra, tiếp đó ôm Nho An, quay trở về đế hoàng chi đô. Mà đổi thành một đầu, quét dịch cùng Vân Tiên Nhi cũng từ hư không cánh cửa bên trong đi ra, thế mà đi tới một tòa trong cổ thành. Tu Di đạo trường cái vị kia pháp chủ liền dấu ở tòa này trong cổ thành, Vân Tiên Nhi đã suy tính ra chỗ ẩn thân của hắn, trong tay nàng nhẹ nhàng một ngón tay, một tòa trang viên lập tức ầm bang nổ tung, một đạo tựa như bóng người trong suốt từ trang viên bên trong bay vọt đi ra. Đạo này cái bóng đứng lơ lửng trên không. Trong suốt cơ thể thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió cho thổi tan. Ta tu di huyễn thuật, coi như nho an cao thủ như vậy đều có thể lừa qua, các hạ lại như thế nào tìm được ta? Đạo kia Viễn Ảnh nói. Người đây cũng không cần quản, giao ra dơ cao thiên tiến bút, bằng không thì coi như ngươi giấu đến trong khe đá, cũng có thể đem người tìm cho ra. Quế dịch đem Tang Thiên kiếm cho sở xoạng đi ra, lơ lửng ở đỉnh đầu của người nọ. Ta không tin. Trong tay người kia đột nhiên tung ra một cái đầu nành, lập tức biến thành vô số bóng người, hướng về tứ phương chổ tuyền. Thang Thiên kiếm vũ, vô số kiếm ảnh từ thiên rơi xuống lập tức đem những bóng người này đều cho đâm xuyên, bóng người thật giống như bọt biển nổ tung, lại biến thành từng viên đậu nành rơi trên mặt đất. Thế mà không có một cái nào là hắn chân thân. Vân Tiên Nhi ngón tay kích động, trên mặt mỉm cười, sau đó tay chỉ hướng lấy phía dưới một khối thạch lập chỉ đi. Quách Dịch ngầm hiểu, một kiếm chém ra, nhưng mà kiếm còn không có chém ra, khối này thạch lạp liền nhanh chóng bay lên, tiếp đó lại biến thành bóng người. Đạo nhân ảnh này ngạc nhiên nhìn xem Quách Dịch, lại nhìn một chút trên lưng hắn Vân Tiên Nhi, nói: "Mẹ nó, gặp phải hai người các ngươi lỗ hổng, tính toán lão tử xui xẻo." một cái tốc độ là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, một cái tinh thông suy tính chi đạo, xem ra hôm nay là trốn không thoát rồi." Vân Tiên nhi nói, "Tính ngươi có giác ngộ, trung thực nói cho ngươi, dưới người của ta vị này chuyên làm diện tuyệt nhân tính sự tình, đem giờ cao thiên tiên bút cho giao ra, hắn liền cho ngươi một cái thông quái." Quách dịch cũng là nói, "Ta phía trên vị này chính là thiên hạ đệ nhất bậc phụ, táng tận tiền lương giết người cấp của sự tình, không biết làm bao nhiêu, đem dơ cao thiên tiên bút giao ra à? Bằng không thì đợi chút nữa tử tướng sẽ rất khó coi." Bị các ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự hơi sợ. Đạo nhân ảnh kia đột nhiên trở nên rõ ràng, phân sắc trên mặt biến đổi, nụ cười lạnh lùng, nói: "Không nghĩ tới Vân Sư dạ luôn miệng nói cùng quách dịch cừu hận không đội trời chung, mà bây giờ lại cùng quách dịch kẻ sướng người họa, thật là làm cho thuộc hạ mở rộng tầm mắt ta." Bộ dáng của hắn rõ ràng sau đó, lại là một người trung niên hình dạng, trên mặt mang chi mượng nụ cười, trên người tu vi cũng bắt đầu liên tiếp lên cao. Vân Tiên Nhi tựa hồ nhận biết người này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Lại là ngươi, ông chủ ngươi đâu?" "Ta hiểu rồi, lại là các ngươi đánh cắp bút, ta liền nói người nào lớn như thế thần thông, nguyên lai là nàng đang nhu đồ." Giờ cao thiên tiên bút chỉ là một thanh chìa khóa. Chúng ta muốn trộm chính là để bí. Mà khác, đây cũng không phải là ông chủ nhà ta ý tứ, mà là ý tứ phía trên. Cái tên nam tử trung niên cơ thể lại trở nên mơ hồ, tiếp đó từ bên trong hư không tiêu thất, liền linh thức đều không cách nào đem hắn cho tìm ra. Vân Tiên Nhi năm ngón tay bóp khanh khách đều vàng, hung hăng chụp ra một trường, đem mặt đất đánh cho nước ra, cả giận nói, chuyện lớn như vậy thế mà giấu giếm ta, cũng quá không coi ta ra gì. Nàng trực tiếp từ quách dịch trên lưng nhảy xuống, tiếp đó chỉ để một chút mờ hư không, vượt qua hư không chi môn, cuốn về kia một cái bóng mờ theo. Vân Tiên Nhi ấn mở hư không sau đó, hư không chi môn liền nhanh chóng đóng lại liền hư không tọa độ đều bị nàng xóa đi, xem ra nàng là có ý định không muốn quách dịch đuổi theo. Thiên điệu lại quy về ít lặng, quách dịch sờ cầm một cái, lộ ra tương đối mở mịt, nói, đầu đen rau muống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, dơ cao thiên tiến bút, để bí. Xem ra vân tiên nhì nữ nhân này sau lưng còn có một cái thế lực lớn còn không có nổi lên mặt nước.